Chương 237: Ra thừa ảnh. Lý Lạc ba người vội vàng giải quyết hết cơm canh, đi theo Tỳ si Thiền đạo sư xuất lầu nhỏ, một đường đi nhanh. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều vội vàng thân ảnh, đây đều là nhị tinh viện, tam tinh viện thậm chí tứ tinh viện học viên, bởi vì một khi mở ra ám quật tịnh hóa nhiệm vụ, bọn hắn đều sẽ tham dự vào. Loại này động viên quy mô, thấy Lý Lạc Câm thẩm có chút tắt lưới. Thằng đến lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai like trước đó một tháng cái chủng loại kia nhàn nhã tu hành, chỉ là bởi vì thời cơ chưa tới mà thôi, dưới mắt tử những học viên kia từng cái ngưng trọng, nghiêm nghị trên mặt. Hắn có thể nhìn ra cái kia cái gọi là ám quật cho mọi người mang đến bao lớn áp lực cùng kiên kỵ. Dù sao, kia là khiến người nghe mà biến sắc dị loại a. Mà theo càng ngày càng nhiều người ảnh vội vàng chạy đến, Lý Lạc đột nhiên phát hiện cái phương hướng này, tựa hồ là tiến về tướng lực thụ lộ tuyến. Ám quật ngay tại tướng lực thụ phía dưới, dường như biết được Lý Lạc nghi ngờ trong lòng, Si thiền đạo sư thản như nói, Lý Lạc ba người sắc mặt lập tức biến đổi, có chút chấn kinh, cái kia ám quật, vậy mà liền tại tướng lực thụ phía dưới, bọn hắn khoảng thời gian này chẳng phải là một mực liền phía trên ám quật tu hành. Tướng lực thụ tác dụng cũng không chỉ là đơn thuần cung cấp các ngươi tu luyện. Si Thiền đạo sư ngửa mặt lên, ánh mắt nhìn qua nơi xa cái kia che khuất bầu trời vĩ nạn đại thụ, ánh mắt có chút sợ hãi thản phục. Nó đồng dạng là có chân áp ám quật lực lượng, nếu như không phải có tướng lực thụ tồn tại, chỉ dựa vào viện trưởng, chưa hẳn liền có thể chấn áp lại ám quật chỗ sâu lâu như vậy. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọt, nguyên lai tướng lực thụ còn có loại tác dụng này, thật đúng là để người nhìn mà than thở a. Đây chẳng phải là nói Thánh Huyền Tinh học phủ sáng lập ở chỗ này càng lớn nguyên nhân cũng là bởi vì nơi đây tồn tại ám quật. Đột nhiên. Lý Lạc nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút, hỏi, đạo sư, cái kia cái khác một chút thánh học phủ, có phải là cũng đều chấn áp cùng loại ám quật đồng dạng đồ vật? Nếu như Thánh Huyền Tinh Học Phủ là bởi vì tòa này ám quật mà sáng tạo, như vậy cái khác một chút Thánh Học Phủ, chẳng lẽ cũng là giống nhau nguyên nhân sao? Si Thiên Đạo Sư nhìn Lý Lạc một mắt, cười cười, nói, cảm giác còn rất nhạy cảm nha, bất quá ngươi nghĩ đến không sai, không chỉ là Thánh Huyền Tinh Học Phủ chấn áp ám quật, Học Phủ Liên Minh phía dưới Sở hữu Thánh Học Phủ đều là như thế, đây coi như là Thánh Học Phủ thành lập trách nhiệm một trong. Lý Lạc cảm thán một tiếng. Cái này học phủ liên minh làm như thế, cũng thực sự là để người bội phục, nếu như không có những này học phủ chấn áp loại này cùng ám thế giới kết nối tọa độ không gian, một khi khiến cái này kinh khủng dị loại chạy đến, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng giết chóc. Cái kia không thể nghi ngờ là một trận hạo kiếp. Trong lúc nói chuyện, một đoàn người cũng là dần dần đến tướng lực thụ vị trí, mà lúc này tại cái kia rộng rãi khổng lồ trên quảng trường, sớm đã là kín người hết chỗ, tiếng ồn ào không ngừng. Mã đen nhìn đám người, cũng là phân biệt rõ ràng trách gia, Lý Lạc Sa sa nhìn thoáng qua phía bên phải phương hướng, đó chính là Tam tinh viện. Tứ tinh viện học viên chỗ. Cùng nhất tinh viện, nhị tinh viện bên này bạo động sôi trào so sánh, bên kia liền lộ ra yên tĩnh rất nhiều, tuy nói rất nhiều học viên thần sắc đều là có chút nghiêm trọng, nhưng lại cũng không có bao nhiêu bối rối chi ý. Hiển nhiên bọn hắn đã kinh lịch rất nhiều lần tịnh hóa nhiệm vụ, cho nên đối này sớm đã có chuẩn bị. Mà vào lúc này, Lý Lạc đột nhiên nghe thấy tứ tinh viện bên kia truyền đến một chút bạo động âm thanh, ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh như cái kiệt như chúng tinh phù nguyệt, đi tới nơi đây. Kia là cung thần quân cùng trưởng công chúa. Cung thần quân oai hùng thẳng tắp, khí thế bất phàm. Hấp dẫn lấy rất nhiều nữ học viên ánh mắt do xét, dù sao thân là Thánh Huyền Tinh học phủ mạnh nhất thất tinh trụ, cung thần quân bất luận là thực lực vẫn là thân phận hoặc là bề ngoài, đều có thể nói là hoàn mỹ. Mà nếu như nói cung thần quân là rất nhiều nữ học viên trong lòng nam thần, như vậy Tôn Quý Ưu Nhã trưởng công chúa chính là rất nhiều nam học viên trong lòng tha thiết ước mơ nữ thần. Nếu không phải hai năm này Khương Thanh Nga tại học phủ bên trong lực lượng mới xuất hiện, chỉ sợ trưởng công chúa sẽ tùy tiện tù binh Thánh Huyền Tinh học phủ sở hữu nam học viên trái tim. Án cột mở ra, Tam tinh viện, Tứ tinh viện học viên sẽ là tịnh hóa tầng bên trong khu vực chủ lực, mà mỗi khi lúc này Cho dù là xưa nay không thế nào lộ diện thất tinh trụ cũng sẽ tận khả năng chạy đến. Si Thiên đạo sư nói. Lý Lạc nghe vậy, lông mày ngược lại là nhẹ nhàng chớp chớp. Thất tinh trụ đối với xương hô này hắn đã không tính là lạ lẫm. Điều này đại biểu lấy Thánh Huyền Tinh Học Phủ học viên thành tựu tối cao. Cái này bảy vị học viên cũng là Thánh Huyền Tinh Học Phủ tại ngũ mạnh nhất bảy người. Sở hữu Thánh Huyền Tinh Học Phủ học viên đều tại lấy bọn hắn làm mục tiêu đuổi theo. Chỉ bất quá cho đến bây giờ Lý Lạc nhìn thấy qua thất tinh trụ cũng chỉ có cung thần quân cùng trưởng công chúa. Cái khác năm vị lại là chỉ có một ít nghe thấy mà nghe si tiền đạo sư nói, hôm nay những này thất tinh trụ, cũng đều sẽ hiện thân sao? cái kia ngược lại là có chút để người chờ mong, lý lạc cũng muốn tìm hiểu một chút cái khác thất tinh trụ, bởi vì cuối năm thời điểm, thương thanh nga khả năng liền sẽ khiêu chiến trong bọn họ một vị, hắn chờ đợi cũng tịnh chưa tiếp tục quá lâu, bởi vì ở đây rất nhiều ánh mắt đều là hiếu kỳ đang nhìn tứ tinh viện bên kia, cho nên mỗi khi bên kia truyền đến động tĩnh lúc, đều sẽ gây nên cái khác tinh viện bạo động. đội trưởng, lại có một vị thất tinh trụ xuất hiện nữa nha. một bên bạch man man cũng là đang nhìn chăm chú, chợt nàng có chút ao ước thấp giọng nói. Vị này học tỉ dáng người thật tốt." Ồ, Lý Lạc nghe vậy, mang theo phê phán tỉnh ánh mắt lập tức bắn ra mà đi, sau đó hắn liền gặp được tại tứ tinh viện phía trước nhất, cùng cung thần quân, trưởng công chúa vị trí song song phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Đó là một tóc dài nữ hải, nữ hải người mặc màu đen trang phục, bó sát người trang phục bao khỏa dáng người phá lệ nóng bỏng, làm cho rất nhiều thiếu nữ ánh mắt đều là hiện ra một chút ao ước. Nữ hải ngũ quan có chút lập thể, chỉ bất quá sắc mặt của nàng cực kỳ lạnh lùng, tối tăm thâm thúy đôi mắt bên trong, không mang bao nhiêu tình cảm. Ngược lại là cùng cái khác những cái kia thanh xuân sức sống hoàn toàn khác biệt. Nếu luận lỗi về dung nhan cũng không cùng bạch manh manh, nhưng vóc người này lại là có chút hút người nhãn cầu, khó trách ngay cả bạch manh manh đều đang thản phục. Nàng gọi là dạ thừa ảnh, xuất từ Lan La phủ, nghe nói nàng có đôi khi sẽ làm một chút kiêm chức. Si thiền đạo sư thuận miệng nói, cái gì kiêm chức? Lý lạc hỏi, làm sát thủ. Si thiền đạo sư cười cười, Lý lạc cười khan một tiếng, cái này kiêm chức cũng quá khỏe khoắn đi. Si Thiên đạo sư nghiêng đầu nhìn Lý lạc một mắt, đột nhiên cười nói, Lý lạc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lấy các ngươi lạc lam phụ tình thế, nói không chừng tương lai thật là có người mời nàng đến giết ngươi. Lý lạc phía sau lưng cảm giác có mồ hôi lạnh hiện hiện, nói, không đến mức A. Mọi người tốt xấu là đồng học. Si thiền đạo sư trong mắt nổi lên một vòng ý cười, nói, đồng học về đồng học, làm ăn là làm ăn nha, cũng không xung đột. Đạo sư, không muốn đùa ta, ta nhắc gan. Lý lạc đốt một cái mồ hôi lạnh. Mà bọn hắn đang thảo luận cái này tên là dạ thừa ảnh nữ hai lúc, ngược lại là không có chú ý một bên tân phủ khẽ ngường đầu mũ hạ ánh mắt. Sa Sa nhìn cái kia người mặc màu đen trang phục nữ hài một mắt. Bất quá cũng chính là cái nhìn này, cái kia dạ thừa ảnh phản phất là có chút phát giác, hơi có vẻ sắc bén, ánh mắt lạnh như băng chính là đối bên này bắn ra mà tới. Tân phủ vội vàng tối đầu. Nhưng dạ thừa ảnh ánh mắt vẫn như cũng là Sa Sa ở trên người hắn dừng lại một mắt, sau đó mặt không biểu tình thu về. Chương 238: Ám quật mở ra. Mà khi cái kia dạ thừa ảnh sau khi xuất hiện, lại là lục tục ngao ngoè có thất tinh trụ hiện thân, tiếp theo dẫn tới một chút xôn xao cùng báo động. Vị kia gọi là Vương Triều xuất từ đại hạ tam đại thế gia bên trong vương gia, nó người mang hạ bát phẩm kim tinh thú tướng, thất tinh trụ bên trong, nếu như nếu bản về lên lực phòng ngự, chỉ sợ thuộc về hắn mạnh nhất. Tại si Tiền đạo sư thanh âm bên trong, Lý Lạc ba người ánh mắt nhìn, cái kia vương triệu là một thân thể khôi ngô thanh niên, giác của hắn mơ hồ có kim quang lưu chuyển, đứng ở nơi đó tựa như là lấp kín kim sắt vết tượng, cho người ta một loại nặng nề cùng không thể phá vỡ cảm giác. Kia là Trung Thái Khâu, cha là đại hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị chấp trưởng ba quận tổng đốc, hắn người mang hạ bát phẩm yêu mang tướng. Tên là Trung Thái Khâu nam tử bộ dáng ngược lại là có chút phổ thông, hắn gầy lên con mắt tế mị, cho người ta một loại không đáng chú ý cảm giác, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, lại mơ hồ có một loại chớn nhán, âm lãnh cảm giác. ba quận tổng đốc, lý lạc nghe vậy cũng là có chút điểm tắt lưỡi, cái này quyền thế thế nhưng là có chút không tầm thường, so với trước đó sư không cha của hắn, thế nhưng là mạnh không chỉ một đẳng cấp, bất quá có thể là nửa năm qua này đánh tổng đốc nhi tử đánh nhiều, lý lạc nhìn cái này trung thái khâu, cũng mơ hồ không phải đặc biệt thuận mắt. ngoài cùng bên trái nhất vị kia nữ hải, gọi là tiểu ngọc, nàng xem như thật tinh trụ bên trong ra cảnh người bình thường nhất, mà nàng có thể từng bước một từ rất nhiều học viên bên trong chỗ hết tài năng, có thể thấy được tự thân bản sự. Nàng người mang hạ bát phẩm lôi tướng, tính cách nóng nảy, ghét ác như kiều, nghe nói nàng hết sức xem thường những cái kia lấy ra thế đến trang trí tự thân các loại danh môn con cái, lý lạc ngươi cũng không nên đi treo chọc nàng, ngươi dạng này thiếu phụ chủ, cùng với nàng trời sinh xung đột. Cái kia tên là Tiêu Ngọc Nữ Hải, một đầu ngang thai ngân sắc tóc ngắn, lộ ra giả dật lăng lệ, một trương trắng non khuôn mặt cũng là tương đương xinh đẹp, nhan giá trị hoàn toàn không kém trước đây dạ thừa ảnh, nàng mặc ngược lại là có chút hồ mà. Màu xanh nhạt quần áo, quần dài, chân dài thẳng tắp. Đối với si Thiền đạo sư nhắc nhở, Lý Lạc cũng là có chút điểm im lặng, cười khổ nói, "Đạo sư, ở trong mắt ngài, chẳng lẽ ta là loại kia phong lưu thành tính thiếu phụ chủ sao?" Si Thiền đạo sư trong mắt mang cười, như có như không quét bạch mạnh mạnh một mắt, nói, "Không phải sao?" Lý Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết đạo sư làm sao lại đối với hắn có loại này hảo giác, khả năng dáng dấp đẹp mắt người trời sinh liền có loại phiền não này đi, nhưng đây cũng không phải là hắn có thể lựa chọn a. Vị cuối cùng tất tĩnh trụ, ngươi hẳn là cũng tiếp xúc qua kim tước phủ vị kia thiếu phụ chủ ti thiên mệnh hắn là gần nhất mới thăng lên thất tinh trụ Ti thiên mệnh a lý lạc xa xa nhìn qua cái kia một đầu xanh mơn mởn tóc trong đám người cực kỳ dễ thấy nam tử cười cười đối với người này hắn ngược lại là không có gì cảm giác xấu tới lúc này thánh huyền tinh học phủ thất tinh trụ xem như cùng nhau biểu diễn bởi vậy có thể thấy được cái này ám quật mở ra đối với thánh huyền tinh học phủ mà nói là bậc nào coi trọng cái này trong ngày thường xuất quỷ nhập thần ngay cả một cái thất tinh trụ đều không được gặp mặt lúc này toàn bộ hiện thân Mà theo càng ngày càng nhiều học viên tụ đến, đột nhiên tại cái kia tướng lực thụ nho nhỏ phân trên cảnh có quang mang ứng tụ. Ngay sau đó tố tâm phó viện trưởng thân ảnh liền xuất hiện tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Dĩ vãng tố tâm phó viện trưởng đều là một bộ thông dong ôn hòa bộ dáng. Ngày hôm nay nàng thần sắc lần thứ nhất trở nên trở nên nghiêm nghị, ẩn ẩn có một loại uy áp phát ra. Chư vị học viên, hôm nay đem các ngươi triệu tập mà đến mục đích, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được. Ám có sắp mở ra, trong đó ám có thể ô nhiễm trắng trợn quy tản, nếu như chế tinh hóa, theo ô nhiễm tăng lên cuối cùng liền sẽ xâm nhập vào thế giới của chúng ta, đến lúc đó Thánh Huyền Tinh học phủ sẽ đứng mũi chịu sào. Cho nên năm nay Tịnh hóa nhiệm vụ cũng sẽ vào lúc này mở ra. Bởi vì năm nay ô nhiễm muốn phá lệ nghiêm trọng một chút, cho nên trải qua học phủ cao tầng thảo luận, cuối cùng quyết định nhất Tinh viện tử huy tiểu đội cũng sẽ tham dự Tịnh hóa nhiệm vụ, chỉ là nhất Tinh viện tử huy tiểu đội đều cần tìm một chi tam Tinh viện tiểu đội dẫn đầu, mới có thể tiến vào áng quật. Theo tố tâm phó viện trưởng thanh âm vang vọng tại trong thai mỗi một người, cũng gây lên một chút trầm thấp xôn xao âm thanh, rất nhiều cao Tinh viện ánh mắt tại đối nhất Tinh viện bên kia bắn ra mà đi nghĩ đến đây là lần thứ nhất ngay cả nhất tinh viện tiểu đội đều muốn tiến vào ám quật chấp hành tinh hóa nhiệm vụ tứ tinh viện bên này trưởng công chúa chân mày cau lại nói xem ra lần này ám quật bên trong ô nhiễm so với những năm qua nghiêm trọng hơn a thánh huyền tinh học phủ mặc dù lần này chỉ là để nhất tinh viện tử huy tiểu đội tiến vào nhưng cái này hiển nhiên chỉ là một cái bước đầu nếm thử chờ tương lai cấp độ này sẽ tiếp tục bùng ra đến lúc đó nhất tinh viện kim huy tiểu đội nói không chừng cũng muốn ra trận cái này đủ để chứng minh ám quật bên trong tình thế càng thêm nghiêm trọng mà thân là đại hạ trưởng công chúa Lo lắng của nàng hiển nhiên sẽ so người bên ngoài càng nặng một chút, dù sao Thánh Huyền Tinh Học phủ cũng thân ở đại hạ bên trong, một khi ám quật thật mất khống chế bộc phát, không chỉ có Thánh Huyền Tinh Học phủ sẽ bị thương, đến lúc đó ngay cả đại hạ cũng sẽ gặp được hủy diệt tính đả kích. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Tại trường công chúa bên cạnh, Cung thần quân cũng là gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc mà nói, cũng không biết ám quật chỗ sâu đến tuột cùng là cái gì tình huống, ta trước đây liền từng đề nghị học phủ, sao không mở ra ám quật, để đại hạ thế lực khắp nơi đều tham dự vào hỗ trợ trấn áp, nhưng học phủ chỉ nói là thời cơ chưa tới. Trường công chỗ nói: "Nói, chắc hẳn học phủ cũng có học phủ suy tính đi, dù sao ám quật can hệ trọng đại, vạn nhất xuất hiện sai lầm, hậu quả quá mức nghiêm trọng." Có lẽ vậy. Cung thần quân nhìn qua Tố Tâm phó viện trưởng thân ảnh, chậm rãi nói: "Mà lúc này Tố Tâm phó viện trưởng thanh âm lại lần nữa vang lên, lần này ám quật mở ra, cùng thường ngày, nhóm đầu tiên là Tử tử Huy đạo sư dẫn đầu mà vào, dẫn đầu đội tới, thanh lý mất một chút quá cường đại dị loại, đồng thời xâm nhập ám quật, cho viện trưởng trợ lực. Nhóm thứ hai là tứ tinh viện tiểu đội, cơ động thanh lý cá lò lửa." Mà Tam tinh viện tiểu đội cùng Nhị tinh viện tiểu đội, lấy ám quật bên trong các bình phục toàn tỉnh hóa điểm làm cứ điểm, chấp hành tỉnh hóa nhiệm vụ. Tại đâu vào đấy nói xong rất nhiều an bài về sau, tố tâm phó viện trưởng Thần Sắc càng thêm nghiêm trọng, nàng nhìn về phía bên cạnh mấy vị Tử Huy đạo sư, nói: "An bài hoàn tất, tiếp xuống, chuẩn bị mở ra ám quật đi." Nghe đến lời này, mấy vị Tử Huy đạo sư cũng là sắc mặt nghiêm trọng gật gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng trong thiên địa bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, tại cái kia rất nhiều học viên rung động nhìn chăm chú chỉ thấy tố tâm phó viện trưởng cùng với các mấy vị tử huy đạo sư thân ảnh phàm phất là biến thành từng vòng màu sắc khác biệt có thể số lượng lớn này vậy chờ bàng bạc mênh mông tướng lực, tựa như là ở trong thiên địa gây nên triều tịch chạy xôi thanh âm, không hiểu ý áp bao trùm toàn bộ hào phủ, hưu ngay sau đó mấy đạo tướng lực quang hồng đột nhiên mãnh liệt bắn ma xuất ở giữa không trung xen lẫn tựa như là hình thành một đạo phức tạp cổ lao quan văn quan văn từ hư không trầm trầm rơi xuống rơi vào tướng lực thụ trên cành cây ầm ầm giờ khắc này tướng lực thụ đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội Viên này vô cùng to lớn kình thiên đại thụ tựa như là thức tỉnh cự thú đồng dạng, như như cự long thân cảnh lằn tràn, dây dưa, cuối cùng dần dần tại dưới đáy vị trí, hình thành một tòa ước chừng mấy chục trượng khổng lồ cổ lão môn hộ. Môn hộ như cổ mục tạo thành, trên đó tản ra cực kỳ nguyên thủy khí tức, từng đạo thần diệu quang văn lăng tràn, xé lẫn. Kết. Theo cổ mục môn hộ xuất hiện, cái kia đong chặt nặng nề cửa gỗ thì là vào lúc này chậm rãi mở ra một vết nước. Khe hở về sau, u ám một mảnh. Ồ. Dường như có rét lạnh âm phong từ trong đó gào thét ma suất, làm cho quảng trường này nhiệt độ chợt hạ xuống một cô âm thầm sợ hãi chi ý, hiện lên sở hữu học viên trong lòng. Bọn hắn sợ hãi nhìn qua cái kia của một môn hộ hắc ám khe hở bên trong. Ở trong đó, chính là cái gọi là ám quật sao? Chương 239, lựa chọn. To lớn của một môn hộ phảng phất tại tướng lực tụ gốc dễ vị trí sinh trưởng mà xuất, cái kia u ám khe hở bên trong không ngừng có khiến người dùng mình rét lạnh chi khí phun ra ngoài, làm cho người trong bất chi bất giác, liền có chút sinh lòng sợ hãi. Kia là đối không biết sợ hãi. Mà theo ám quật môn hộ mở ra, Tố Tâm phó viện trưởng ánh mắt liếc nhìn ra, trầm giọng nói: Trừ lưu thủ học phụ bản bộ tử huy đạo sư bên ngoài còn lại tử huy đạo sư trước theo ta tiến vào ám quật mở đường học viên ở giữa đội ngũ phân phối lựa chọn thì từ các ngươi riêng phần mình hoàn thành khi tố tâm phó viện trưởng lời này hạ xuống xong chỉ thấy từng đạo tướng lực quang mang lấp lóe một chút tản ra cực kỳ khủng bố tướng lực ba động thân ảnh chính là xuất hiện tại ám quật môn hội trước đó những này thân ảnh đều là người mặc tử huy đạo sư bảo phục tản ra kinh người uy áp mà tại lý lạc bên kia xi si thiền đạo sư cũng là đối ba người nói ra tiếp xuống ta cũng sẽ tiến vào ám quật các ngươi đợi chút nữa trước tìm một chi nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau tam tinh viện tiểu đội mà tiến vào ám quật sau cụ thể muốn làm gì bọn hắn cũng sẽ dạy bảo các ngươi nàng thanh niên dừng một chút tuy nói gương mặt bị sa mỏng nơi ba bọc nhưng lý lạc ba người còn có thể cảm nhận được hắn nghiêm trọng ta hy vọng chờ ta trở lại thời điểm có thể nhìn thấy các ngươi ba người bình yên vô sự lý lạc ba người sắc mặt cũng là có chút nặng nề từ si thiền lời của đạo sư bên trong bọn hắn có thể cảm nhận được cái kia ám quật bên trong ẩn chứa nguy hiểm một cái sơ sẩy chính là có nguy hiểm tính mạng đạo sư người cũng cẩn thận nhiều ba người cuối cùng gật đầu nói. Tỳ si Thiền đạo sư gật đầu, không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động, tựa như tuấn di vượt qua trùng điệp đám người, xuất hiện tại ám quật môn hộ trước đó. Sau đó, những này tử huy đạo sư chính là tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, lục tục ngo ngoe bước vào cánh cửa kia trong khe hở, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Như thế quy mô, Lý Lạc nhìn qua một màn này, trong lòng có chút cảm thán, những cái kia tử huy đạo sư đều là phong hầu cường giả a, dưới mắt loại này quy mô xuất động, nói câu không khách khí, nếu như đây là đi đối phó Lạc Lam phủ, cho dù Lạc Lam phủ tổng bộ có kỳ trận bảo hộ, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị nhẹ nhõm san bằng. Thánh Huyền Tinh học phủ thực lực cùng nội tình, quả nhiên là đáng sợ. khi tố tâm phó viện trưởng cũng là tiến vào ám quật môn hộ về sau. quảng trường này thượng yên tĩnh mới từ từ bị đánh vỡ, rất nhiều học viên xì xào bàn tán. mà lúc này cũng có duy trì trật tự đạo sư la lớn. sở hữu học viên đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu có cần kết đối đội ngũ mời tự đi chọn lựa. trang diện lập tức liền trở nên có chút rối bời. bất quá Lý Lạc cũng phát hiện tứ tinh viện bên kia cũng không nhận được bầu không khí như thế này lây nhiễm, nơi đó tiểu đội đều là đang chầm mặc bên trong làm lấy chuẩn bị. hiện nhiên làm Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong Tư Lịch dài nhất học viên, bọn hắn sớm thành thói quen ám quật. Nhưng ám quật nguy hiểm, không phải quen thuộc liền có thể triệt để tránh. Mỗi một lần tịnh hóa nhiệm vụ, đều tỷ lệ lớn sẽ có tử thương. Ai cũng không biết, lần này tiến vào ám quật đồng học, khi trở về thời điểm, còn có thể hay không gặp lại. Cùng Lý Lạc những này Nhất Tinh Viện Tân Sinh so sánh, những này Tư Tinh Viện học viên, kỳ thật đã sớm lịch rất nhiều sinh ly tử biệt. Tuy nói cũng không phải không có người tình nguyện lựa chọn bị trục xuất học phụ cũng không nguyện ý tiến vào ám quật, nhưng so sánh cùng nhau, càng nhiều học viên, đều là lựa chọn yên lặng gánh chịu thuộc về mình một phần trách nhiệm. Dù sao, bọn hắn tại Thánh Huyền Tinh học phủ tu hành nhiều năm, đối với nơi này đồng dạng là có mang cảm tình sâu đậm. "Đội trưởng, chúng ta muốn đi Tam Tinh viện bên kia tìm một chi đội ngũ hợp tác sao?" Bạch Minh Minh có chút khẩn trương mà hỏi. "Trước trước Tố Tâm phó viện trưởng nói tới quy tắc đến xem, bọn hắn loại này tân sinh tự huy tiểu đội, nếu như có thể tìm một cái lợi hại Tam Tinh viện tiểu đội, cái này không thể nghi ngờ sẽ tăng cường an toàn của bọn hắn tính." Mà lúc này, nhất Tinh viện bên này mấy điều tự huy tiểu đội cũng đều là tại đối Tam Tinh viện bên kia khu vực đi đến. Tam tinh viện bên kia học viên cũ nhóm nhìn thấy những này, nhất tinh viện tự uy tiểu đội thì là hơi có chút đau đầu, bình thường nói đến, bọn hắn tinh nguyện lựa chọn cùng nhị tinh viện tiểu đội hợp tác, cũng không quá muốn cùng những này tân sinh tiểu đội cùng một chỗ, cho dù bọn hắn là nhất tinh viện đứng đầu nhất tiểu đội. Tại ám quật loại kia địa phương nguy hiểm, phải gánh vác gánh chịu dạy bảo những này tân sinh nhiệm vụ, vẫn tương đối hào tâm tổn sức. Bất quá cũng có đạo sư ở bên cạnh giải thích, nếu như dẫn đầu tân sinh tiểu đội thành công hoàn thành nhiệm vụ trở về, học phủ cũng sẽ cho nhất định điểm tích lũy ban thưởng, như thế gây nên một chút tam tinh viện tiểu đội tâm động. Nhưng loại này tâm động cũng dừng ở một chút không tính quá bạt tiêm tam tinh viện tiểu đội bởi vì loại kia chân chính đỉnh tiêm tiểu đội là sẽ không để ý những này điểm tích lũy ban thường. dù sao chỉ cần bọn hắn tại ám quật bên trong nhiều tỉnh hóa một chút ô nhiễm hoặc là giải quyết một chút dị loại những này điểm tích lũy đều sẽ tùy tiện kiếm về vướng vĩ loại vật này bọn hắn thực tế không muốn mà nhất tinh viện bên này mấy điều tử huy tiểu đội đối này cũng là có chút bất đắc dĩ tốt xấu bọn hắn tại nhất tinh viện cũng coi là thuộc về đỉnh tiêm nhưng để ở lúc này lại bị người chọn ba lấy bốn ghét bỏ đội trưởng tam tinh viện học trưởng các học tỷ chú mắt chúng ta nha Bạch Minh manh manh thở dài một hơi, bất quá đối này nàng cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao lấy trước nhưng không có nhất tinh viện tiểu đội tiến vào ám quật tiền lệ. Lý Lạc bất đắc dĩ cười cười, thật cũng không nói chuyện, trước đây Khương Thanh Nga ngược lại là nói sẽ dẫn hắn, nhưng lúc kia hắn đối ám quật nguy hiểm còn không có hiện tại hiểu rõ như vậy, cho nên hiện tại. Hắn kỳ thật ngược lại có chút không muốn đi liên lụy Khương Thanh Nga, thực tế không được, cái này lần thứ nhất tiến vào ám quật, liền tùy tiện lưu manh đi. Tuy nói dạng này khả năng không có nhiều học phụ điểm tích lũy, nhưng liền xem như là hỗn điểm kinh nghiệm. Mà liên tại Lý Lạc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Cái kia Tam Tinh viện học viện đám người đột nhiên bị phân liệt ra một con đường, sau đó tại cái kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, Khương Thanh Nga thon dài mạnh khảnh thân ảnh chính là đi ra. Sau lưng Khương Thanh Nga, còn đi theo hai tên thần sắc có chút bất đắc dĩ đồng đội. Khương Thanh Nga trực tiếp đi hướng Lý Lạc. Bất quá nhưng vào lúc này, có một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, "Khương học tỷ, lần này tịnh hóa nhiệm vụ, chúng ta Sơn Thủy đỉnh tiểu đội tới giúp các ngươi trợ thủ, như thế nào?" Khương Thanh Nga bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy một chi nhị tinh viện tiểu đội bước nhanh mà đến, đầu lĩnh kia người, cũng không lạ lẫm, chính là Diệp Tu đỉnh. Diệp Thu đỉnh diện mục tuấn lãng, hắn đón Khương Thanh Nga ánh mắt, lộ ra nhu thuận mà nụ cười tự tin. Khương Học Tỷ, tiểu đội chúng ta trước đây cùng các ngươi hợp tác qua nhiệm vụ, xem như lẫn nhau tương đối hiểu rõ. Nếu như chúng ta kết đội lời nói, chắc hẳn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Hắn còn hướng về phía Khương Thanh Nga sau lưng Cự Bạch, Điền Điềm cười nói, Cự Học Trường, Điền Học Tỷ cảm thấy thế nào? Cự Bạch, Điền Điềm liếc nhau, bất đắc dĩ nhún nui vai, Kỳ thật bọn hắn trước đó liền trúng ý Diệp Thu đỉnh chi tiểu đội này, nhưng cũng tiếc, đội trưởng quá bá đạo à? Đội trưởng, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Diệp Thu Đỉnh chi tiểu đội này, Tam Tinh Viện bên này rất nhiều đội ngũ đều cảm thấy hứng thú. Lý Lạc bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào Áng Quật, kỳ thật không cần thiết cùng chúng ta cùng một chỗ, như thế ngược lại càng nguy hiểm. Cựu Bạch thấp giọng nói, làm lấy cố gắng cuối cùng. Bởi vì dựa theo học phủ quy củ, Tam Tinh Viện tiểu đội cần gánh vác dẫn đầu thấp Tinh Viện tiểu đội trách nhiệm, mà tương đối mang Nhất Tinh Viện những này thuần người mới, hiện nhiên càng nhiều người đều có khuynh hướng nhị Tinh Viện đội ngũ, bởi vì cái sau là chân chính, có thể cho bọn hắn trợ giúp, mà không phải cần bọn hắn bảo hộ. Thương Thanh Na tuyệt mỹ trên dung nhan không có cái gì gợn sóng. Con mắt màu vàng nóng phảng phất là so trên bầu trời rượu Nhật còn nóng ánh hơn cùng trói mắt, nàng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Lạc cần đại lượng học phủ điểm tích lũy đến Hối Đoái Đế Lưu Tường, cho nên hắn hiện tại không có nhiều thời gian hơn tại ám quật bên trong kiếm kinh nghiệm, mà muốn thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy, vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm cấp tiến. Mà đi theo nàng, tối thiểu nhất, nàng còn có thể cho trợ giúp. Mặc dù dạng này có lẽ sẽ đối hai vị đội viên không quá công bằng, nhưng Khương Thanh Nga cũng cho qua bọn hắn hứa hẹn, chọn lựa đội ngũ phía trên này mang tới một chút chính lệnh, nàng sẽ dốc hết sức đi gánh chịu. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía tràn ngập lấy mong đợi Diệp Thu Đỉnh, khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta tin tưởng lấy các ngươi tiểu đội năng lực sẽ có cái khác lựa chọn tốt hơn. Thanh âm rơi xuống, chính là không còn lưu lại, tại cái kia vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, trực tiếp đi hướng Lý Lạc, sau đó trực tiếp vươn tay bắt lấy Lý Lạc thủ đoạn, ánh mắt nhìn thoáng qua có chút ngọng bạch manh manh cùng tân phủ. Các ngươi chi tiểu đội này đi theo ta đi. Nhàn nhạt ngôn ngữ làm cho bạch manh manh hai người cảm giác được cái gì gọi là bá khí, mà tại bọn hắn cảm thụ được Khương Thanh Nga bá khí lúc, cái kia bốn phía Tam Tinh viện các học viên thì là nhịn không được bộc phát ra một chút xôn xao âm thanh, từng tia ánh mắt kinh ngạc quan tới. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Khương Thanh Nga vậy mà dẫn đầu lựa chọn một chi tân sinh tiểu đội. Cái lựa chọn này đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Chương 240, đều tìm hợp tác. Khương Thanh Nga lựa chọn Lý Lạc tiểu đội, cái này trực tiếp là tại Tam Tinh viện bên này gây nên không nhỏ xôn xao, mọi người đều là ghé mắt nhìn tới. Khương Thanh Nga chose Hắc Thiên Nga tiểu đội xem như Tam Tinh viện mạnh nhất, dì vãng bọn hắn tiến vào ám quật, cơ bản đều là sẽ tịnh hóa nhiều nhất ô nhiễm, giải quyết nhiều nhất dị loại. Từ đó lấy được nhiều nhất điểm tích lũy. Bọn hắn loại này cấp bậc tiểu đội, để ý là hiệu suất. Nhưng nếu như dưới loại tình huống này, để bọn hắn mang lên một chi người mới tiểu đội, cái này không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm bọn hắn tiết độ, nhiều khi hành động đều sẽ bó tay bó chân. Bình thường chọn cùng những này tân sinh hợp tác tam tinh viện tiểu đội, cơ bản đều là thuộc về loại kia trung du thực lực, bọn hắn không thèm để ý hiệu suất, lúc này mới vui lòng khi một chút lão mụ tử tới chiếu cố tân sinh kiếm lấy một chút điểm tích lũy. Bởi vì những nguyên nhân này, cho nên khi bọn hắn tại nhìn thấy Khương Thanh Nga lựa chọn lúc, mới có thể cảm thấy kinh ngạc bất quá ngay sau đó chính là có từng đạo nghiền ngẫm mà ánh mắt ghép thị nhìn về phía Lý Lạc Khương Thanh Nga lựa chọn hiện nhiên là vì chiếu cố Lý Lạc thậm chí vì thế nàng tình nguyện tổn thất lần này tại Ám Quật bên trong thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy cơ hội dù sao phải biết mỗi một lần Ám Quật tịnh hóa nhiệm vụ mỗi cấp Tinh Viện cuối cùng đều sẽ có điểm tích lũy xếp hạng mà xếp hạng thứ nhất đội ngũ học phủ đều sẽ cho ngoài định mức phong phú ban thưởng làm kinh lệ trước kia tịnh hóa nhiệm vụ Tam Tinh Viện bên này nhưng vẫn luôn là Hắc Thiên Ngã Tiểu đội độc chiếm vị trí đầu mà lần này bọn hắn đột nhiên mang một cái vương diệu như thế cho cái khác một chút tiểu đội cơ hội. Cho nên đối với Khương Thanh Nga loại này lựa chọn, một chút Tam Tinh viện bên trong đứng hàng đầu đồng thời có tư cách đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tiểu đội, ngược lại là vui lòng nhìn thấy. A, tình cảm ngược lại là thật rất sâu dày. Tam Tinh viện bên trong, Đô Trạch Hồng Liên nhìn qua một màn này, môi đỏ phẩy nhẹ, trong ngôn ngữ cũng không biết là châm chọc vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, cái này Khương Thanh Nga vì chiếu cố lý lạc, cũng là thật cam lòng. Bất quá cũng may mà Khương Thanh Nga có thể hoàn toàn trấn áp lại hắn hai vị đồng đội, không phải dạng này khư khư cố chấp, tất nhiên sẽ muốn ồn ào xuất mâu thuẫn bất quá đã người vĩ đại như vậy vậy lần này tam tinh viện tỉnh hóa nhiệm vụ vị trí thứ nhất coi như đừng nghĩ lấy thêm ổn đô trạch hồng liên cười lạnh một tiếng nhất tinh viện bên này đệ đệ của nàng đô trạch bắc hiên cũng tương tự sẽ tham dự tỉnh hóa nhiệm vụ nhưng nàng nhưng không có lựa chọn cùng hắn tiểu đội hợp tác một là bởi vì tại hắn trong tiểu đội nàng cố nhiên cũng là đội trưởng nhưng uy vọng quả thực không có khương thanh nga mạnh như vậy có thể đem hai người khác ép tới không có chút nào tính tình hai chính là như vậy làm không có quá lớn ý nghĩa dù sao những này tân sinh thực lực quá yếu cho dù những này tự huy tiểu đội là trong đó nhân tài kết xuất nhưng cùng bọn hắn những này tam tinh viện học viên so ra vẫn là có trên lệnh cực lớn cả hai cưỡng ép tụ cùng một chỗ chỉ là kéo chậm song phương tiết tấu mà thôi cách làm chính xác vẫn là muốn trước trở những này tân sinh tự huy tiểu đội dần dần quen thuộc ám quật đồng thời thực lực bản thân cũng tăng lên đi lên đến lúc đó lại hợp tác mới là tất cả đều vui vẻ mà về phần hiện tại a những này tự huy tiểu đội trước đi theo cái khác đội ngũ tại ám quật bên trong trộn lẫn hôn là được bất quá đối với chung quanh những cái kia kinh ngạc ánh mắt thương thanh nga vẫn chưa quá nhiều để ý tới lôi kéo lý lạc chính là dẫn đầu đối quảng trường một chỗ đạo sư đi đến ven đường thậm chí hấp dẫn phải một chút tứ tinh viện học viên đều là nhìn tới. Trưởng công chúa cũng là trông thấy động tĩnh bên này. Dù sao Khương Thanh Nga mọi cử động là như thế để người chú ý, mà khi nàng tại nhìn thấy Khương Thanh Nga lựa chọn Lý Lạc tiểu đội về sau, cũng có chút kinh ngạc. Khương học muội đối Lý Lạc bảo hộ, không khỏi cũng quá khá hơn một chút, chỉ là loại này đốt cháy giai đoạn phương thức, đối Lý Lạc chưa hẳn chính là chuyện tốt ta. Cung thần quân ánh mắt nhìn thoáng qua, mỉm cười nói. Trưởng công chúa mắt phượng nhìn qua bị Khương Thanh Nga lôi kéo Lý Lạc, lại là nhớ tới lúc trước hắn cho nàng mang đến một lần kia rung động, cái này Lý Lạc nhìn xem giống như đích sắc quang mang không kiểm cương thanh nga như vậy loá mắt nhưng ở cái kia thời khắc mấu chốt lại luôn mang đến một chút dự kiến không đến kỳ tích vì cái gì liền nhất định cảm thấy Lý Lạc sẽ là vương như đâu nàng nghĩ nghĩ nói cung thần quân liền giật mình cười nói tam tinh viện chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ thế nhưng là sẽ tao nổ thạch cấp dị loại dị loại lực sát thương có bao nhiêu đáng sợ ngươi hẳn là rất rõ ràng Lý Lạc hiện tại hẳn là vẫn chỉ là sinh văn đoạn thứ nhất văn a trong lúc này cũng là có rất lớn trên lệnh trưởng công chúa yêu nhã tinh xảo trên dung nhan hiện hiện một vòng cười nhạt từ chối cho ý kiến mà nói có lẽ vậy cung thần quân nhìn trưởng công chúa một mắt không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác gần nhất trưởng công chúa đối lý lạc tựa hồ có chút đặc biệt chú ý cái này lý lạc mặc dù bộ dáng sắc thực đấy mắt nhưng hẳn là cũng không đến mức đi cung thần quân trong lòng kỳ quái tự nói hắn rõ ràng nhất nhà mình cái này so hắn nhỏ không mấy ngày hoàng nội là bực nào tâm tính cái này lý lạc tuy nói song tướng có chút đặc biệt nhưng ở thấy vô số thiên tiêu trưởng công chúa trong mắt kỳ thật cũng chỉ có thể nói là đã trên trung đẳng thôi dự so vương hẳn là không khả năng sẽ có cái gì mà khi cung thần quân bên này nghĩ đến những này thời điểm, thương thanh nga đã là mang theo lý lạc ba người đi tới một đạo sư chỗ, sau đó làm tốt đăng ký, đăng ký đạo sư thì là cho hai chi tiểu đội mỗi người một khối thanh mục bảng hiệu. lý lạc tiếp nhận thanh mục bảng hiệu, vào tay đúng là một mảnh lạnh buốt, tựa như là băng tinh đồng dạng, nhàn nhạt hàn ý từ lòng bàn tay tràn vào, mang đến có chút nhói nhói đồng thời, cũng làm cho được lòng người cảnh trở nên bình tĩnh. cái này tấm bảng gỗ là lấy tướng lực thụ chỗ điêu khắc thành, tên là thanh mục hộ tâm bài, nó có ngăn chặn nội tâm tâm tỉnh tiêu cực tác dụng, tiến vào ám quật về sau nhất định phải thời khắc đeo nó để tránh bị dị loại ăn mòn tâm trí. Khương Thanh Nga nhắc nhở Lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tấn Phù ba con gà đều là liền vội vàng gật đầu. Về sau tiến vào Ám Quật, chúng ta liền xem như đồng bạn, đều biết nhau một cái đi. Khương Thanh Nga nói. Lý Lạc nhìn về phía Khương Thanh Nga hai vị đồng đội, cười nói. Ám Quật bên trong liền muốn mời hai vị học trưởng học tỷ chiếu cố nhiều hơn. Đối mặt với Lý Lạc Tiếu Dung, Cử Bạch cùng Điền Điểm trong lòng thở dài một hơi. Đội cũng không có cho Lý Lạc cái gì sát mặt. Dù sao việc đã đến nước này, dù nói thế nào cũng phải cần cho Thương Thanh Nga mặt mũi trong Áng Quật, theo sát lấy chúng ta, đừng làm loạn là được. Điên Niêm cười nói. Tiếp xuống liền đợi đến đi, hẳn là còn cần hơn nửa ngày thời gian, muốn chờ tử Huy đạo sư nhóm mở đường hoàn tất về sau, chúng ta mới có thể tiến nhập Áng Quật. Thương Thanh Nga nói. Lý Lạc ba người nghe vậy, cũng là gật đầu đáp ứng. Trên quảng trường, hỗn loạn, bạo động vẫn như cũ là tại tiếp tục, còn lại Nhất Tinh viện tử Huy vi tiểu đội đều là lục tục ngheo nghe tìm được đối tượng hợp tác. Ngược lại là có cái nhặt đệm, đó chính là Nhị Tinh viện bên này xếp hạng thứ nhất Hoa Tiên tiểu đội tìm tới Lữ Thanh Nhi, Tần Trúc Lộc, Ân Nguyệt ba người. Thanh Nhi, lần này ám quật bên trong, nếu không hai chúng ta tiểu đội hợp tác đi, chúng ta chỉ là nhị tinh viện, chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ độ khó cũng sẽ không quá lớn, chúng ta hợp tác, kỳ thật xem như vừa vặn. Hoa Tiên tiểu đội trưởng chính là Trúc Nguyên, hắn hướng về phía Lữ Thanh Nhi lộ ra tiểu dung, nói. Lữ Thanh Nhi lúc này ánh mắt còn dừng lại tại cái kia bị Khương Thanh Nga lôi đi lý lạc trên thân, nàng ngược lại là không nghĩ tới Khương Thanh Nga là gan như thế lớn, trước mắt bao người trực tiếp liền giật tay lý lạc. Bất quá ngẫm lại hai người này đều có hồ nước mang theo, những cử động này cũng không tính quá phận. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy. Lữ Thanh Nhi vẫn là không khỏi có chút phiền muộn, cho nên khi nàng nghe tới Trúc Huyên lúc mời, thần sắc thì là thản nhiên nói, ta ngược lại là không quan trọng, bất quá ngươi vẫn là hỏi một chút đội trưởng của chúng ta ý kiến đi. Một bên Tần Trục Lộc nghe vậy chính là sững sờ, ngươi bây giờ đột nhiên nhớ tới ta là đội trưởng rồi. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi đang dùng ta làm tấm mục. Bất quá cũng may Tần Trục Lộc khuôn mặt đen nhánh, mà lại lâu dài mà không biểu tình cũng làm cho đến người phán đoán không ra tâm tình của hắn, cho nên cái kia Trúc Huyên nghe tới Lữ Thanh Nhi nói tới về sau, liền nhìn về phía hắn, nhưng còn không đợi hắn mở miệng. Tần Trụ Lộc liền đã lắc đầu, đờ đẫn mà nói, nếu như tiến vào Ám Quật về sau, ngươi có thể đem các ngươi trong đội nữ sinh kia an bài cách ta xa một chút, ta liền không có vấn đề. Đối với loại này quá không phải người yêu cầu, cho dù là Trúc Huyên, trong lúc nhất thời cũng có chút lộn xộn, Ám Quật bên trong nguy hiểm như vậy, hắn làm sao có thể đem đồng đội an bài xa một chút? Đây không phải muốn chết sao? Mà Trúc Huyên sau lưng, cái kia hỏa tiên trong tiểu đội một dáng người tính cảm hỏa bạo nữ hai ngay vậy, lập tức nhìn hàm hàm Tần Trụ Lộc, cái này người là cái kẻ ngu sao? Cuối cùng, Trúc Huyên sắc mặt có chút phát sáng đi bởi vì đối mặt với một cái nhìn qua phảng phất đầu óc không bình thường người hắn thực tế không có cách nào đi giao lưu đội trưởng xem ra chúng ta bị xem nhẹ nữa nha Diệp Thu Đỉnh nhìn qua Khương Thanh Nga, Lý Lạc đi xa thân ảnh sau lưng đội viên phản nản âm thanh cũng là truyền vào trong thay cái này Khương Thanh Nga cũng quá làm loạn đi đội chúng ta ngũ thực lực so với cái kia Tân Sinh tiểu đội không biết mạnh bao nhiêu Diệp Thu Đỉnh thần sắc bình tĩnh nhưng cái kia trong tay háo bàn tay lại là có chút nắm chặt một chút ánh mắt chỗ sâu có tức giận chi ý hắn cũng không nghĩ tới Khương Thanh Ngà sẽ từ bỏ rơi rõ ràng là tối ưu chọn bọn hắn đây là cái kia hết sức lý trí khương thanh na sao diệp thu đỉnh hít sâu một hơi áp chế xuống trong lòng tức giận cũng không có ý định nói thêm cái gì định mang theo đội viên rời đi có hứng thú hợp tác với chúng ta sao bất quá lúc này bên cạnh truyền đến thanh âm làm cho diệp thu đỉnh dừng bước hắn quay đầu nhìn lại liền gặp được đô trạch hồng liên hướng về phía hắn cười cười diệp thu đỉnh níu nhíu mày cùng chúng ta cùng một chỗ như vậy lần này tịnh hóa nhiệm vụ chúng ta có rất lớn cơ hội lấy được tối cao điểm tích lũy đến lúc đó cũng có thể để khương thanh na biết lựa chọn của nàng là cỡ nào sai lầm đô trạch hồng liên môi đỏ hé mở. Dù bận bận đung dung nói, Diệp Thu Đỉnh nhìn thoáng qua nơi xa hai đạo thân ảnh kia, trầm mặc mấy tức, cuối cùng nhẹ gật đầu. Như vậy, liền thử một chút đi. Chương 241, Nô tâm không sợ. Chúng ta lần này tiến vào Ám Quật, sẽ ở vào Ám Quật bên ngoài khu vực, mà ở khu vực này bên trong, có học phủ hao phí rất nhiều tinh lực mới chế tạo mà xuất tịnh hóa cứ điểm. Chúng ta tiến vào về sau, sẽ dựa theo thanh mục hộ tâm bài phía trên dây số, trực tiếp truyền tống đến đối ứng tịnh hóa cứ điểm chỗ. Loại này cứ điểm, còn sẽ coi lây cái khác rất nhiều đội ngũ, sau đó tiếp xuống chúng ta sở hữu đội ngũ nhiệm vụ chính là Tịnh hóa lấy tòa này cứ điểm làm trung tâm xung quanh khu vực. Xôi trào huyên náo trên quảng trường, đang đợi học phủ chỉ lệnh nhàn rỗi sau khi, Khương Thanh Nga cũng là tại kiên nhẫn vì Lý Lạc Ba người phủ cập lấy ám quật bên trong một chút tin tức. Lý Lạc Ba người thì là cầm lấy màu xanh tấm bảng gỗ nhìn thoáng qua, quả nhiên là tại nơi hẻo lãnh vị trí trông thấy một cái 13 số lượng. Mà những này xung quanh khu vực bên trong, cũng bị học phủ bố trí một chút Tịnh hóa tháp, Tịnh hóa tháp bên trong khắc gió Tịnh hóa phù văn, chỉ bất quá bởi vì ác niệm chi lực không ngừng ăn mòn, những này Tịnh hóa phù văn đều đã bị tiêu hao khô kiệt cho nên chúng ta cần tay cầm học phụ giao cho chúng ta tịnh hóa bụi, đem tịnh hóa tháp bên trong phủ văn một lần nữa bôi xoát, kích hoạt tịnh hóa tháp lực lượng. Một khi tịnh hóa tháp bị kích hoạt, sẽ phát ra tịnh hóa màn sáng. Vùng này ác niệm ô nhiễm thì là sẽ bị dần dần tịnh hóa. Lý lạc ba người nghe được một mặt hiếm lạ, cuối cùng là minh bạch bọn hắn tiến vào ám quật sau đến tận cùng là phải làm gì? Nghe, tựa hồ không tính quá khó. Lý lạc nói, một bên điền điềm cười cười, hai tay ôm ngực, hơi có chút rộng rãi quần áo lại là đè ép xuất một chút bao la hùng vĩ gần sóng, nói, tại kích hoạt tịnh hóa tháp thời điểm sẽ có tinh hóa lực lượng tàn mát, này hội kích thích đến phía khu vực này khả năng tồn tại một chút loại, lúc kia bọn chúng sẽ đối tinh hóa tháp tụ tập mà tới. Nói cách khác, lúc kia chúng ta có khả năng sẽ xa vào đến dị loại vây công bên trong, một khi thất thủ hoặc là thành công kích hoạt tinh hóa tháp, tinh hóa rơi dị loại, hoặc là khả năng ngay cả cơ hội trốn đều không có, trực tiếp bị nuốt diện. Lý Lạc chép miệng một cái, đã học phủ trong ám quật bố trí được như thế hoàn thiện, vì sao không giải kỳ mở ra ám quật duy chỉ được những này tinh hóa tháp năng lượng? Lý Lạc lại là có chút nghi ngờ hỏi. Nghe Khương Thanh Nga các nàng nói đến, những này Tịnh hóa tháp trang bị hiển nhiên cực kỳ hữu dụng, nếu là dạng này, làm gì còn muốn quan bế ám quật, cho những này ác niệm năng lượng ngóc đầu trở lại thời gian đâu." Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, bởi vì Hắc Triều. Mỗi cách một đoạn thời gian, ám quật chỗ sâu sẽ có Hắc Triều bộc phát, cái gọi là Hắc Triều chính là ác niệm năng lượng cực hạn áp xúc, đây là từ ám thế giới chỗ phát ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Tại Hắc Triều tràn quét hạ, liền xem như Phong Hầu cường giả đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên ám quật tình hóa từ đầu đến cuối duy trì lấy có quá có lại, khi Hắc Triều tiến đến lúc Chúng ta cần rời khỏi ám quật, nhưng như thế vừa đến, Tịnh hóa tháp bên trong Tịnh hóa chi lực liền sẽ bị hắc triều trôi xóa bỏ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến hắc triều rút đi lúc, lại đến đem những này Tịnh hóa tháp khởi động, Tịnh hóa bị áp nghiệm năng lượng ô nhiễm khu vực, nếu như không làm như vậy. Như vậy áp nghiệm, năng lượng liền sẽ càng lúc càng nồng nặng, đản sinh ra càng nhiều dị loại, cuối cùng, bọn chúng liền sẽ ý đồ xâm ra phong tỏa, đi tới thế giới của chúng ta." Khương Thanh Nga chậm dài nói. Lý Lạc sắc mặt có chút biến ảo, cái này ám thế giới quả nhiên là đáng sợ, rõ ràng chỉ là một vết nứt mà thôi lại là đem toàn bộ thánh huyền tinh học phụ lực lượng đều ngăn chặn. Hắn ngược lại là không tiếp tục hỏi vì cái gì không nghĩ biện pháp triệt để giải quyết, hiển nhiên hẳn là không có năng lực này đi. Một bên Cử Bạch, điền điềm nhìn qua Kiên nhẫn vì Lý Lạc bọn hắn giảng giải Khương Thanh Nga, ánh mắt đều là có chút kỳ lạ, nghĩ đến cái này một mặt Khương Thanh Nga, bọn hắn trước kia vẫn là rất thiếu gặp phải. Khương Thanh Nga tính cách cũng không phải thích cùng người thao thao bất tuyệt, nếu như đổi lại người bên ngoài ở đây, nàng tỉ lệ lớn là ngậm miệng một câu đều chẳng muốn nói. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Khương Thanh Nga đối lý lạc tốt bao nhiêu cái này khiến phải hai người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Khương Thanh Nga thật đúng là đem mình xem như Lý Lạc vị hôn thế sao? cái này Lý Lạc có tài đức gì a? tại bọn hắn phức tạp tâm tình ở giữa, thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt chính là hơn nửa ngày thời gian, lúc này bầu trời trời chiều cũng bắt đầu sèo xuống, ánh mặt trời nóng bỏng trở nên có chút ý lạnh. đông, đột nhiên có một đạo thanh âm trầm thấp vang dội đến, hù dọa trên quảng trường rất nhiều học viên. bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy tòa kia to lớn thanh mục môn hộ vào lúc này rung động dữ dội một chút, cánh cửa kia khe hở bên trong phảng phất là có tiếng rít vang lên, âm phong trật trật. phảng phất có thứ gì tại môn kia sau và chạm đồng dạng. trên quảng trường một chút cao tinh viện học viên còn tốt, mà nhất tinh viện những cái kia tân sinh thì là bị dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, trong mắt có ý sợ hãi. bất quá cũng chính là vào lúc này, cái kia thanh mục môn hộ bên trên, có từng đạo cổ lão mà thần bí đường vân tách ra qua mang, từng đạo vầng sáng nở rộ, tiếp theo dần dần đem loại kia chấn động chỗ vớt lên xuống tới. đây là học phủ bên trong tự vi đạo sư từ từ xâm nhập, tiếp theo cùng một chút cường đại dị loại buộc phát chiến đấu dẫn dắt lên. thương thanh nga thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh thuận miệng đối lý lạc giải thích nói. bất quá đồng dạng đến loại thời điểm này chúng ta cũng nên bắt đầu tiến vào. mà phảng phất là vì hô ứng nàng đồng dạng khi nàng âm lạc hậu không lâu chính là có một lưu thủ học phủ tử huy đạo sư cất cao giọng nói sở hữu học viên chuẩn bị tứ tinh viện học viên cùng kim huy đạo sư đi đầu tiến vào án quật thanh âm hắn rơi xuống chỉ thấy những cái kia sớm đã chuẩn bị thỏa đáng kim huy đạo sư cùng tứ tinh viện tiểu đội đều là đang chuẩn mặt ở giữa chờ xuất phát sau đó tất cả mọi người là nắm chặt vũ khí đột nhiên đập mạnh địa giờ khắc này mặt đất phảng phất đều là chấn động một cái nô tâm không sợ Chúng ta trường tồn." Trầm thấp chỉnh tề thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong phảng phất là ẩn chứa mãnh liệt tín nghiệm, cuối cùng bọn hắn tựa như đại quân mở. Phát động dạng, tràn vào to lớn thanh mục môn hộ bên trong. Rất nhiều tân sinh đều bị loại chiến trận này chấn nhiếp không nói nên lời, tới lúc này, bọn hắn mới hiểu được, bọn hắn cùng những này tứ tinh viện giữa học viên có bao lớn chênh lệch. Cái này không chỉ có là thực lực, còn có tâm tính thượng chênh lệch. Tại Thánh Huyền tinh học phủ 4 năm trong tu hành, bọn hắn sớm thành thói quen ám quật hung hiểm, đối với dị loại, cũng có bước đầu sức chống cự. Cũng khó trách bình thường gặp phải những này tứ tinh viện học viên lúc Đối phương xem bọn hắn ánh mắt, đều là mang theo có chút ít trêu tức cùng nhìn xuống, dù sao, bọn hắn chỗ kinh lịch, căn bản không phải bọn hắn những này tân sinh đủ khả năng tưởng tượng. Lý Lạc Đồng dạng là trầm mặc nhìn qua cái này có chút hùng vĩ một màn, cái này đồng dạng là Thánh Huyền Tinh học phủ nội tình, không chỉ có lây xuất sắc cường đại đạo sư, còn có những này cơ hồ xem như đại hạ quốc bên trong ưu tú nhất trẻ tuổi một đời. Lạc Lam phủ cùng hắn cùng so sánh, đích thật là cách biệt một trời. Nghe nói đây là tự học phủ liên minh truyền thừa chiến lợi nói, đời đời truyền lại, nhưng cường tự thân chi tín nghiệm. Khương Thanh Na nói một tiếng, sau đó nói Kim Vi đạo sư cùng những này tứ tinh viện học viên sẽ tiến vào ám quật chỗ sâu cùng ngoại vi giao tiếp khu vực, xử lý một chút cá lọt lưới, đồng thời bọn hắn cũng sẽ làm lưu động tính chi viện, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, sẽ bốn phía xuất động. Cái này một đợt dòng người xuất phát, tiếp tục nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một tứ tinh viện học viên thân ảnh biến mất tại thanh mục môn hộ bên trong lúc, Khương Thanh Nga dẫn đầu đứng dậy, nàng có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua tòa kia sừng sững tại tướng lực thụ gốc cây thanh mục môn hộ, tuyệt mỹ tinh xảo trên dung nhan, hiện ra nhàn nhạt con trạch, nàng thân thể mềm mại cao chiến váy hạ hai chân thon dài thẳng tắp, trên chân giẫm lên trường hoa. món kia làm bạn nàng rất nhiều năm mầu xanh thẳm ngắn khoác nhẹ nhàng phiêu động, cả người lộ ra lăng lệ hiên ngang. chỉ là đứng ở chỗ này, nàng liền đã trở thành tam tinh viện bên này lộng lẫy nhất người. tay nàng cầm thuật kiếm, nhẹ nhàng xử điện. bang. nô tâm không sợ. chúng ta trường tồn. nàng thanh tịnh mà lạnh lẽo thanh âm vang lên. tiếp theo sở hữu tam tinh viện học viên đều là nghiêm nghị đứng dậy, vũ khí trong tay sử điện phát ra trầm thấp tiếng vang. nô tâm không sợ. gì? chúng ta trường tồn. xanh thẳm ngắn khoác dương nhẹ. Khương Thanh Nga dẫn đầu tiến lên, Cử Bạch, Điền Điểm cùng Lý Lạc ba người đều là đuổi theo sát. Ở phía sau kia, chính là Tam Tinh viện, Nhị Tinh viện như thủy triều bóng người. To lớn thanh một môn hộ gần ngay trước mắt, cái kia mở ra khe hở bên trong, u ám không ánh sáng, không biết thông hướng nơi nào. Mà tại sắp tiến vào lúc, Khương Thanh Nga có chút nghiêng đầu, nhìn qua theo sát sau lưng Lý Lạc, hai người ánh mắt liếc nhau, chưa phát một lời, sau đó cất bước mà xuất. U ám chi quang phun trào ở giữa, đã đem bọn hắn thân ảnh nuốt mất. Chương 242, số 13 tỉnh hóa cứ điểm. Khi Lý Lạc lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, ánh vào tầm mắt là hoàn toàn lũ ám thiên địa. Trên bầu trời có không hiểu hát vụ lưu động, dường như như là sền sệt hát thủy đồng dạng, mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ánh mắt trông về phía xa, tâm nhìn cũng là cứ thấp, phương xa giữa thiên địa đồng dạng là tràn ngập hát vụ nhàn nhạt, hát vụ cuốn cuộn, phảng phất là có không hiểu nói nhỏ âm thanh từ đó truyền ra, trực tiếp tại tâm linh chỗ sâu vang lên, làm cho người lập tức liền cảm giác được có chút phiền muộn táo động. Bất quá nhưng vào lúc này, ngực beo thanh một hộ tâm bài đột nhiên tản mát ra trận trận ôn lương khí tức, truyền vào thể nội. Đem loại kia cảm giác buồn bực dần dần áp chế xuống. Hô, Lý Lạc nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn quay đầu chu quanh, chỉ thấy xung quanh không ngừng có đạo đạo quang mang lấp lóe, ngay sau đó từng đạo người ảnh chính là chống rông thoáng hiện mã xuất Mà lúc này hắn mới phát hiện, bọn hắn những người này tựa hồ là thân ở một tòa cứ điểm bên trong, từng tòa cao độ không đồng nhất thạch tháp tại cứ điểm bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn hắn vị trí vừa lúc là cứ điểm trung ương, nơi đây có một tòa nhìn xuống toàn bộ cứ điểm tối cao thạch tháp, thạch tháp đỉnh chót, tản ra nhàn nhạt màn sáng, màn sáng bao trùm xuống tới, đem toàn này cứ điểm đều bao phủ xa xa quỷ dị hấp vụ, thì là đang đến gần màn sáng lúc liền sẽ nhanh chóng tịnh hóa hóa thành hư không hiện nhiên toàn này cứ điểm hẳn là trước đây khương thanh nga nói tới tịnh hóa cứ điểm mà bọn hắn nơi này chính là số 13 tịnh hóa cứ điểm sau đó khoảng thời gian này bọn hắn tại ám quật bên trong nơi ẩn nút cảm giác thế nào khương thanh nga thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh lý lạc quay đầu liền gặp được nàng mang theo tiêu bạch điền điềm cung bạch manh manh tân phủ bốn người dạo chơi đi tới rất khó chịu lý lạc đan ngay nói thật loại địa phương này luôn luôn cho hắn một loại quỷ dị cảm giác bị đè nén, những cái kia phun trào hắc vụ bên trong, phảng phất là tồn tại cái gì vặn vẹo chi vật, có thể ăn mòn nhân tâm. Mà đây là bởi vì bọn hắn thân ở Tịnh Hóa Cứ Điểm bên trong, có thể tưởng tượng, một khi bước ra cứ điểm, cái loại cảm giác này tất nhiên sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Các ngươi dù sao lần thứ nhất tiến vào áng quận, mà lại trên thực lực đích sắc còn có chút thiếu hụt, trở về sau quen thuộc, hẳn là sẽ tốt một chút." Khương Thanh Nga an ủi. Cử Bạch, Điền Điềm cũng là gật gật đầu, thật cũng không chế dĩ bởi vì Thánh Huyền Tinh học phủ nhiều năm qua chỉ sợ đây cũng là lần thứ nhất trực tiếp để nhất tinh viện học viên tiến vào áng quật nếu như năm đó bọn hắn tại nhất tinh viện lúc tiến vào áng quật chỉ sợ biểu hiện sẽ còn càng thêm không chịu nổi lý lạc hít sâu một hơi hắn nhìn thoáng qua bốn phía rối bời bóng người thô sơ giản lược nhìn lại sợ là có mấy trăm người như thế không ít bây giờ làm gì trực tiếp mở ra tinh hóa nhiệm vụ sao lý lạc hỏi không đổi tinh hóa nhiệm vụ không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể hoàn thành chúng ta trước tìm nghỉ nơi địa phương làm lâm thời chỗ ở sau đó lại đem sau nhiệm vụ làm một chút quy hoạch Khương Thanh Nga vừa chỉ chỉ sau lưng tòa này tháp cao, nói: "Tòa tháp này là Tịnh hóa cứ điểm hoạch tâm đầu mối, nó bản chất là tướng lực thụ thân cảnh chế tạo, cho nên chúng ta mới có thể nhờ vào đó truyền tống vào đến, bất quá loại này truyền tống mỗi ngày cũng chỉ có thể khởi động lần thứ nhất, về sau mỗi ngày học phủ đều sẽ đem một chút vật tư đưa vào." Xem ra cái này Tịnh hóa nhiệm vụ vẫn là một cái đánh lâu dài. Lý Lạc cảm thán một tiếng, cũng không cần như thế tiêu cực, kỳ thật cái này ám quật cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt, đó chính là tại ám quật bên trong tiến hành tu hành, không chỉ có tốc độ sẽ nhanh hơn mà lại đột phá bình cảnh sát suất cũng lớn hơn." Khương Thanh Nga nói, "Lý Lạc, Tân phủ, Bạch Minh Minh ba con gà lập tức một mặt kinh ngạc xem ra, còn có thể có loại hiệu quả này. Nghe nói đây là bởi vì thiên địa quy tắc cải biến. Ám có chỗ, xem như thế giới của chúng ta cùng ám thế giới chỗ giao hội, đây là hai thế giới chỗ giao nhau, cho nên một ít quy tắc, một ít trói buộc ở đây sẽ bị giảm xuống rất nhiều." Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, nói, "Còn nhớ rõ vương hầu chiến trường sao? Kỳ thật nơi đó cũng có được cùng loại hiệu quả, thậm chí mạnh hơn ám quật, mà tiến vào trong đó vương hầu từng dạ, đột phá bình cảnh sát xuất so tại trong thế giới của chúng ta đích thật là cao một chút, cho nên cũng không thiếu một chút thực lực đỉnh trệ thật lâu cưng giả. Cuối cùng lựa chọn chủ động tiến vào vương hầu chiến trường, liền vì tìm kiếm cái kia đột phá sát xuất mà lại ám quật kiềm chế ma quỷ dị. Nhưng đối với tâm tính cũng là một loại rèn luyện, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ám quật cũng coi là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Ta nghĩ nếu như không phải là bởi vì hất triều nguyên nhân, chỉ sợ sẽ có rất nhiều tâm trí kiên định người hội trưởng lưu nơi đây tu hành. Thương Thanh Na vừa nói chuyện, con mắt màu vàng nóng có kích động chi sắc, hiển nhiên. Chỉ sợ nàng chính là nàng nói tới cái chủng loại kia người. "Đội trưởng, cái kia rất nhiều hai chữ, ta đề nghị có thể bỏ đi, không phải tất cả mọi người đều có như ngươi loại này dũng manh chi khí." Cừu Bạch bất đắc dĩ cười cười. "Chỉ cần tình hóa nhiệm vụ vừa hoàn thành, ta cái thứ nhất liền sẽ rời đi ám quật, một khắc đều không nghĩ ở đây lưu thêm." Điên Điên cũng là giang tay ra, nơi này quá kiềm chế, mà lại những cái kia dị loại cũng cực kỳ đáng sợ, nàng hoàn toàn không muốn cùng bọn chúng có quá nhiều tiếp xúc. Khương Thanh Na nghe vậy, cũng là cười cười, cũng tỉnh không ngại, dù sao mỗi người đều có mỗi người lựa chọn mà khi một đoàn người đang nói chuyện thời điểm, tại cái kia một bên, cũng là có một đội người đi ra, đầu lĩnh kia một người, chính là Đô Trạch Hồng Liên. Tại bên cạnh người, còn đi theo Diệp Thu Đỉnh, Sơn Thủy Đỉnh tiểu đội. Song Phương đón đầu đụng tới, chung quanh người đến người đi, ngược lại là có chút ngõ hẹp gặp nhau hương vị. Đô Trạch Hồng Liên dáng người cao gầy, liệt diễm môi đỏ, lộ ra phá lệ tính cảm, không kém cõi trước đây nhìn thấy cái kia thất tinh trụ một trong dạ thừa ảnh. Lúc này Đô Trạch Hồng Liên hai tay ôm ngực, tiểu diễm gương mặt bên trên có khiêu khích chi ý toát ra đến. Khương Thanh A lần này tỉnh hóa nhiệm vụ chỉ sợ ngươi muốn không gánh nổi thứ nhất nhưng mà khương thanh nga tinh xảo như hiện ra ánh ngọc dung nhan tuyệt mỹ thượng lại không cái gì gợn sóng ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua đi theo đô trạch hồng liên diệp thu đỉnh cũng không có nói cái gì mà là đi thẳng về phía trước cùng bọn hắn sượt qua người đối với khương thanh nga loại này lãnh đạm mà kiêu ngạo tư thái đô trạch hồng liên sớm đã được chứng kiến rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đều là làm cho nàng tức giận đến cắn răng đương nhiên mấu chốt nhất chính là đối phương kiêu ngạo tiền vốn lại như vậy đủ bất quá lần này ám quật tinh hóa nhiệm vụ bọn hắn bên này thực lực chiếm ưu Ngược lại là có rất lớn khả năng vượt qua Khương Thanh Nga, tuy nói cái này ngẫu nhiên vượt qua cũng không phải đại biểu cho nàng liền có thể siêu việt cái sau, nhưng tối thiểu nhất, có thể làm hao mòn một chút Khương Thanh Nga cái kia khí diễm cũng là tốt ta. Lý Lạc đi theo Khương Thanh Nga cũng là cùng Đô Trạch Hồng liên một đoàn người sượt qua người, mà tại trải qua Diệp Thu đỉnh thời điểm, cái sau có chút nghiêng đầu, có thanh âm rất nhỏ truyền đến. "Lý Lạc, ta sẽ dùng kết quả sau cùng để Khương học thì biết, nàng lần này lựa chọn là sai lầm." Lý Lạc khẽ giật mình, chợt nghiêm túc hích lại nói, "Cố lên, chỉ là nàng nói về sau ám quật tịnh hóa nhiệm vụ." Ta đều phải cùng với nàng cùng một chỗ, ta đối này cũng hết sức đau đầu, nếu như cố gắng của ngươi có thể hơi hóa giải một chút ta bận rầu, ta cũng sẽ cảm tạ ngươi. Nói xong, chính là đi. Mà Diệp Thu Đỉnh thì là ngây người nguyên địa, như bị sét đánh, phản phất nhận một loại siêu cấp độ nghiền ép tính công kích, mà Diệp Thu Đỉnh bên cạnh đồng đội cũng là có chút điểm đồng tình nhìn xem hắn. Trong chốc nháy này, Diệp Thu Đỉnh quả thực có cùng lý lạc đồng quy vô tận xúc động. Cái này hỗn đản, quả nhiên là không làm người. Chương 243, dị tâm. Mà khi Khương Thanh Nga Lý Lạc hai chi tiểu đội tiến vào số 13 ba tịnh hóa cứ điểm, đồng thời bắt đầu làm lấy mở ra tịnh hóa nhiệm vụ rất nhiều chuẩn bị lúc. Tại cái kia ám quật nơi nào đó tới gần chỗ sâu khu vực. Nơi này thiên địa tràn ngập sền sệt nặng nề xương mù màu đen, xương mù lan tràn, vô số quỷ dị nói nhỏ âm thanh từ hắc vụ bên trong truyền đến ra. Trong lúc mơ hồ, trong khói đen dường như có đạo đạo vẩn vẹo cái bóng hiện lên. Hắc vụ bên trong có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một bóng người tại hắc vụ bên trong dạo bước mà đi, hắn mặc thánh huyền tinh học phụ tự vi đạo sư bảo phục, như vậy diện mạo cũng tịnh không xa lạ gì. Rõ ràng là thẩm kim tiêu. Hắn mặt mỉm cười hành tẩu ở kinh khủng hắc vụ bên trong, hắn có thể cảm giác được rõ ràng xềnh xệch hắc vụ bên trong những cái kia tràn đầy ác ý nhìn chăm chú, nhưng hắn nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi. Một đoạn thời khắc, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, sau đó cúi đầu, chỉ thấy cái kia trong lòng đất, đột nhiên chui ra từng cái tái nhợt cánh tay, những cánh tay này giống như gián, cuốn chặt lấy hắn bàn chân. Ác niệm hắc khí thuận bàn chân gào thét mà lên, điên cuồng đối nó thể nội tiến vào. Hưu. Ma trung quanh hắc vụ cũng là vào lúc này kịch liệt cuộn quật, các loại quỷ dị chi vật hiện hiện, bộc phát ra ác độc chi ý. Sễn sệt hắc khí như gió bao đối thẩm kim tiêu gào thét mà đi. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện công kích, thẩm kim tiêu thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, tiếp theo một cái chớp mắt, có bảng bạc tướng lực đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp là đem cái này một mảnh sễn sệt hắc vụ đều là thanh trừ ra. Phảng phất gió lốc đảo qua tầm mắt. Hỏa thân hoàn. Hình như có nói nhỏ vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo to lớn vô cùng lửa vòng tại thẩm kim tiêu thể nội bộc phát, lửa vòng quét ngang, cái kia cố nhiệt độ cao trực tiếp là dẫn tới nơi đầy thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Mà lại lửa vòng bên trong, khắc rõ vô số thần dị hỏa văn những cái kia hỏa văn tựa như hỏa lòng chiếm cứ, những nơi đi qua, hắc vụ trực tiếp tăng dã, những cái kia hắc vụ bên trong quỷ dị chi vật, cũng là vào lúc này bị sinh sinh đốt cháy thành hư vô. Quấn quanh ở trên chân tái nhợt cánh tay, càng là ngay lập tức biến thành cho tàn. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, mảnh này tràn ngập sền sệt hắc vụ khu vực, liền bị thanh trừ một thanh. Phong Hầu cường giả chi lực, có thể thấy được chút ít. Thanh lý phiến khu vực này ác nghiệp ô nhiễm, Thẩm Kim Tiêu đứng tại một chỗ trên sườn núi, đứng chắp tay, ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua ám quật chỗ sâu. Ở nơi đó, tồn tại một chút ngay cả hắn đều cảm thấy cực kỳ kiên kỵ quỷ dị khí tức, đồng thời cũng cảm thấy một đạo mênh mông kéo dài, ngang áp thiên địa khí tức. kia là viện trưởng, cũng là bởi vì viện trưởng tồn tại, cái kia ám quật chỗ sâu cường đại quỷ dị khí tức mới vừa rồi không có bất kỳ dị động, song vương hình thành dạng co, vương cấp cường giả, quả thật bất phàm. thẩm kim tiêu than nhẹ một tiếng, trong mắt lướt qua cực độ nóng bỏng chi sắc, cảnh giới kia hắn khao khát thật lâu, nhưng là muốn xung kích vương cấp, thật là quá khó. từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ngày tung kỳ tài đều là bị ngăn cản tại một bước này trước đó. Có chút kế hoạch cũng hẳn là muốn vào một bước thôi động. Vì ta vương con đường. Thẩm Kim Tiêu đứng ở nguyên địa, trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ám quật ngoại vi nơi nào đó. Cựu phẩm quang minh tướng, huy hoàng mặt trời, tâm như lưu ly, vạn tà bất sơ âm. Thẩm Kim Tiêu ánh mắt u ám, ở trong lòng nhẹ nhàng tự nói: Khương Thanh Nga, ngươi coi trọng như vậy lý lạc. Nếu như hắn chết tại ngươi trước mặt, ngươi quan minh tâm sẽ hay không xuất hiện vết rách. Hắn ánh mắt rủ xuống, dường như liếc qua nơi đây nơi nào đó. Sau đó vung lên ống tay áo cất bước tiến lên. Mà liên tại Thẩm Kim Tiêu sau khi rời đi không lâu, mảnh đất này mặt đột nhiên nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, đúng là hình thành một trường quỷ dị mặt người. Tấm tiêu mặt người tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn thoáng qua Thẩm Kim Tiêu rời đi phương hướng, cuối cùng lại dần dần ẩn nút xuống dưới, hóa thành một đạo hắc tuyến, tại mặt đất xuyên qua, đối hậu phương nơi xa cấp tốc mà đi. Khương Thanh Nga, Lý Lạc bên này, trải qua nửa ngày chuẩn bị, bọn hắn ngược lại là tìm được tiếp xuống khoảng thời gian này ở lại điểm, ở vào một tòa thạch tháp đỉnh tầng lầu. Trong phòng cơ sở công trình mặc dù đơn giản, nhưng cũng tương đối hoàn thiện riêng phần mình phân phối ra phòng, hai đội người liền lần nữa lại hội tụ vào một chỗ. đám người đầu tiên là lấy ra học phủ vì bọn họ chuẩn bị đặc chế thịt khô, nghe nói đây là lấy năng lượng dịch ngưng qua, có thể gia tốc thể nội tướng lực khôi phục, đồng thời còn có thể đỡ đói, cùng xuống có thể đỉnh hơn nửa ngày. có thể nói, vì ám quật tịnh hóa nhiệm vụ, học phủ ở mọi phương diện đều là làm được cực kỳ hoàn thiện, đơn giản giải quyết được vấn đề. sau đó khương thanh nga tại trên bàn đá trải rộng ra một tấm bản đồ, địa đồ mặt ngoài thoráp phía trên vị trí trung tâm khắc họa lấy một tòa cứ điểm tháp cao, mà lúc này tháp cao đang phát ra có chút ít quang mang. Hiện nhiên tòa này tháp cao, liền đại biểu cho bọn hắn lúc này chỗ tỉnh hóa cứ điểm. Mà lấy cứ điểm làm trung tâm, xung quanh những khu vực kia thì là có từng tòa tiểu tháp tiêu chí, chỉ bất quá lúc này những này tiểu tháp đều là hiện ra khiến người bất an màu đen. Những này tiểu tháp chính là tỉnh hóa tháp vị trí, lúc này bọn chúng toàn bộ đều hiện ra màu đen, nói rõ đây là bị ác niệm chi lực nơi bao bọc, ở vào chưa từng kích hoạt trạng thái. Mà một khi tỉnh hóa tháp bị kích hoạt, trên bản đồ tiêu chí liền sẽ sáng lên, làm nhắc nhở. Điên điên chỉ vào trên bản đồ những cái kia tiêu chí, đối lý lạc ba người nói: Lý Lạc ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này nhìn qua thô giáp đơn giản địa đồ, tựa hồ cũng không đơn giản à? Vậy mà có thể thời gian thực cảm ứng, cái khác tịnh hóa tháp biến hóa, đây chính là cho bọn hắn giảm bất phiền phức rất lớn à? Không nên coi thường bản đồ này, tác dụng của nó phi thường lớn, không thua gì thanh mục hộ tâm bài. Khương Thanh Nga nói, Lý Lạc hiếu kỳ sờ một chút, cái kia thô giáp xúc cảm làm cho trong lòng hắn khẽ động, thử nói, đây là tướng lực thụ vào cây luyện chế mà thành. Điên điềm, Cửu Bạch hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, chợt gật gật đầu. Lý Lạc tắt lưới, tới lúc này hắn cuối cùng là minh bạch cây kia vĩ nạn tướng lực thụ đối với thánh huyền tinh học phủ mà nói đến tuột cùng đại biểu cho cái gì học viên tu luyện cần nó trấn áp ám quật cần nó mở ra môn hộ cần nó truyền tống học viên cần nó hóa ra cái này thánh huyền tinh học phủ các mặt đều không thể rời đi cái này khỏa tướng lực thụ có thể không chút khách khí mà nói nếu như cây kia tướng lực thụ không có chỉ sợ thánh huyền tinh học phủ sẽ trực tiếp tê liệt rơi những này tiểu tháp màu đen nồng độ tựa hồ có chút khác nhau đâu là bởi vì bọn chúng chung quanh tồn tại ác niệm ô nhiễm mạnh yếu khác biệt nguyên nhân sao đột nhiên bạch manh manh nhỏ giọng hỏi Khương Thanh Nga có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, "Thấy rất cẩn thận đâu." Bạch Manh Manh bị Khương Thanh Nga khích lệ một chút, thanh thuần khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, có chút xấu hổ. "Đích xác, chính như Manh Manh đồng học nói, những này Tịnh hóa tháp quanh mình ô nhiễm mạnh yếu có chút khác biệt, mà học phủ cũng bằng này cho cứ điểm trùng quanh Tịnh hóa tháp đều làm phân cấp, lấy đơn giản 1 2 3 cấp đến phân chia." Khương Thanh Nga tinh tế ngón tay ngọc chỉ vào khoảng cách cứ điểm tương đối tới gần một chỗ màu đen tiểu tháp tiêu chí, nói, "Bình thường đến nói, tiếp cận cứ điểm Tịnh hóa tháp, đẳng cấp đều vì một cấp, loại này Tịnh hóa tháp kích hoạt độ khó sẽ không quá lớn." bất quá theo từ từ rời xa cứ điểm, ác nghiệp ô nhiễm bắt đầu biến trọng, nơi đó Tịnh Hóa Tháp thì được để thăng làm cấp 2. Nàng đầu ngón tay rời về phía địa đồ càng ngoại vi vị trí, nơi này tiểu tháp tiêu chí, đích sát so với lúc trước ở giữa nhất vây muốn càng thêm thâm thúy, há ám. Lý Lạc khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía cứ điểm địa đồ phía ngoài nhất khu vực, ở đây, hắn trông thấy hai tòa tiểu tháp tiêu chí. Cái này hai tòa tiểu tháp, há ám phải tựa như là hai con không có tròng trắng mắt con mắt đồng dạng, chỉ là nhìn xem, cũng làm người ta trong lòng hiện ra hàm ý. Cái này là hai tòa cấp ba tịnh hóa tháp. Lý Lạc trầm rãi hỏi, Khương Thanh Nga gật đầu, nhìn trầm trầm cái kia hai tòa cấp ba tịnh hóa tháp ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng một chút, nói, cái này hai tòa cấp ba tịnh hóa tháp, xem như chúng ta phiến khu vực này khó khăn nhất hai cái điểm, cũng là chúng ta lần này tịnh hóa nhiệm vụ sau cùng mục tiêu. Nơi đó ô nhiễm nghiêm trọng nhất, xuất hiện gì loại cũng sẽ trở nên phá lệ cường đại, là một khối rất khó gặm, nhưng cuối cùng cũng không thể không gặm xương cứng. Lý Lạc sắc mặt cũng là có chút nghi ngờ, cho dù hắn đối cái kia cái gọi là cấp ba tịnh hóa tháp hết sức lạ lẫm nhưng cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán nó chỗ có được mức độ nguy hiểm. Một bên cựu Bạch cười trên miệng nói, bất quá cao phong hiểm cũng có cao hồi báo, cấp ba tĩnh hóa tháp một khi thành công kích hoạt, thế nhưng là có thể thu hoạch được một vạn điểm học phủ điểm tích lũy đâu. Lý Lạc ngẩng đầu, kiếp sợ xem ra, thất thanh nói, một vạn điểm học phủ điểm tích lũy. Bọn hắn tại bài vị chiến bên trên Tân Tân khổ khổ đoạt được thứ nhất, cũng liền miễn cưỡng thu hoạch được 5000 điểm, mà nơi này, một tòa cấp 3 tĩnh hóa tháp kích hoạt thành công, liền có thể đạt được một vạn điểm học phủ điểm tích lũy. Khương Thanh nga trán hơi điểm, nói, đúng là như thế, dựa theo học phủ quy tắc Kích hoạt cấp 3 Tịnh hóa tháp 1 vạn điểm tích lũy, cấp 2 Tịnh hóa tháp ngàn điểm tích lũy, một cấp Tịnh hóa tháp ngàn 1500 điểm tích lũy. Lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tân Phủ ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại bài vị tranh tài vất vả lấy được thứ nhất, cũng liền ngàn điểm tích lũy, nhưng mà nơi này chỉ là kích hoạt một tòa Tịnh hóa tháp, liền có mấy ngàn học phụ điểm tích lũy. Phải biết trên bản đồ này, thô sơ giản lược nhìn lại, Tịnh hóa tháp hẳn là có mấy chục tòa Cái này cộng lại được bao nhiêu? Vừa nghĩ tới cái kia số lượng, Lý Lạc trái tim đều là gia tốc bắt đầu nhảy lên. Nguyên lai like đây mới là Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong thu hoạch được điểm tích lũy nhất nhanh phương thức. Chắc không được hương thanh nga hao tổn tâm cơ, đều là muốn đem hắn mang lên. Cái này nhiều thao tác mấy lần, 10 vạn điểm tích lũy cũng là không tính là quá xa xôi đi. Trừ kích hoạt tình hóa tháp toán học phủ điểm tích lũy bên ngoài, kỳ thật tiêu diệt dị loại cũng có điểm tích lũy. Điểm điểm ở một bên nói bổ sung, Bạch thực cấp dị loại 500 điểm một con, Xích thực cấp dị loại 800 điểm một con, hai cấp dị loại chia làm hai cấp cùng trời thái cấp, chúng ta mảnh này khu vực bên ngoài, xuất hiện trời thái cấp dị loại sát suất không lớn. Cho nên chúng ta chỉ cần chú ý hai cấp dị loại. Hai đồng dạng có phân cấp, làm phân chia chỉ bất quá cũng rất đơn giản, chia làm đại địa thái cùng nhỏ thái, đại địa thái tương đương với địa sát cảnh hậu kỳ thực lực, thuộc về hai cấp bên trong đỉnh tiêm cấp độ, nó giá trị 4000 phân, nhỏ thái 2000 điểm. Nàng cười ha ha, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọn, trong lúc nhất thời, kia đối với dị loại cái chủng loại kia kiên kỵ cùng sợ hãi, phản phất đều là yếu đi rất nhiều. Chúng ta lúc nào xuất phát? Điên Điểm, Lưu Bạch nhìn thoáng qua đột nhiên trở nên tích cực cùng có chút không kiềm chờ đợi Lý Lạc. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái này Lý Lạc, đàm phách cũng thực sự là không nhỏ a. Chỉ có Khương Thanh Nga con mắt màu vàng óng bên trong mang theo một điểm ý cười, nàng tiện tay đem địa đồ thu hồi. Hiện tại liền chuẩn bị lên đường đi. Nàng dương một chút, ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc ba người, thanh âm có chút sâu kín truyền đến. Mặt Khác, hoan nghênh các ngươi." Thể nghiệm ám quật khủng bố. Chương 244, hoặc tâm quan. Số 13 Tịnh Hóa Cứ điểm ngoài cửa lớn. Nhàn nhạt lồng ánh sáng dựng đứng tại Lý Lạc, Khương Thanh Nga đám người trước mặt, lồng ánh sáng bên trong, một mảnh tường hỏa, quét sạch che đậy bên ngoài thì là Hắc vụ phong trào, ánh mắt nhìn, tâm nhìn cực kém, xem xét nặng nghề hắc vụ quần cuộn, trong đó phản phất là ẩn giấu đi cái gì đáng sợ chi vật đồng dạng, làm cho lòng người bên trong không hiểu hiện ra hàm ý. Không biết, mới là đáng sợ. Khương Thanh Na ba người thần sắc ngược lại là rất lạnh nhạt, dù sao trải qua nhiều lần như vậy tịnh hóa nhiệm vụ, bọn hắn đối với ám quật cũng coi là có chút quen thuộc. Nhưng lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tân phủ ba người thì là khuôn mặt ngưng rỡ. Bước ra cái này màn sáng, bọn hắn liền sẽ mất đi sở hữu che chở, bắt đầu trực diện ám quật. Trung quanh cũng có cái khác đội ngũ đang đội đến. Bất quá Lý Lạc cảm giác ánh mắt của bọn hắn tựa hồ cũng mang theo một chút ngoạn vị đang nhìn tới. "Khương Thanh Nga, ám quật bên trong, nhưng vẫn là lần thứ nhất có nhất tinh viện tiểu đội tiến đến đâu, ngươi nói, cái này hoặc tâm quan bọn hắn muốn xông mấy lần?" Lúc này, có tiếng cười từ phía sau truyền đến, Lý Lạc ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy Đô Trạch Hồng Liên, Diệp Thu đỉnh cái kia hai chi tiểu đội cũng là đến nơi này. "Hoặc tâm quan." Lý Lạc nhìn về phía Khương Thanh Nga, vừa dự định nói với các người, Khương Thanh Nga vẫn như cũ không để ý Đô Trạch Hồng Liên, chỉ là đối Lý Lạc nói ra, tiến vào ám quật người tại bức gia tịnh hóa cứ điểm đi vào hắc vụ lúc đều sẽ đụng phải ác niệm lực lượng ăn mòn, những này ác niệm lực lượng tung khắp hắc vụ bên trong, bình thường đến nói loại lực lượng này không tính quá mạnh, lực ảnh hưởng sẽ không quá lớn. nhưng có cái đặc thù điểm là, phàm là lần thứ nhất tiến vào ám của người, tao ngộ ác niệm ăn mòn sẽ càng nghiêm trọng hơn một chút, đây cũng là tự thân trước kia chưa từng tiếp xúc qua loại lực lượng này, cho nên ác niệm chi lực thừa lúc vắng mà vào, ác niệm chi lực xâm nhập thể nội sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi, sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực, đây chính là cái gọi là người mới hoặc tâm quan. đợi chút nữa ba người các ngươi đi ra cứ điểm lúc hẳn là cũng sẽ tao nộ bất quá không cần quá lo lắng hoặc tâm quan coi như lần thứ nhất thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì chỉ là sẽ kéo dài một chút thời gian mà thôi chờ nhiều thất bại mấy lần có khả tính tự nhiên cũng liền qua khương thanh nga mặc dù nói tùy ý nhưng lý lạc vẫn là minh bạch nếu như ba người bọn họ bị cái này hoặc tâm quan ngăn lại như vậy không thể nghi ngờ sẽ liên lụy khương thanh nga bọn hắn chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ hiệu suất dù sao đến lúc đó bọn hắn suất không được cứ điểm khương thanh nga ba người cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ mà cái này đô chạy hồng liên bọn người chạy tới hiện nhiên chính là muốn nhìn cái náo nhiệt cái này ánh quật Thật đúng là từng bước nguy cơ a. Lý Lạc thở dài một hơi, lúc này mới vừa đi ra cứ điểm mà thôi, vậy mà liền có nhiều như vậy phiền phức. Khó trách trước kia học phủ cũng không đem ám quật đối nhất tinh viện học viên mở ra, đây là bởi vì bọn họ đích xác quá mức nó lớt. Thử trước một chút đi. Lý Lạc quay đầu nhìn về phía có chút khẩn trương bạch manh manh, Tân phủ, chống. Muốn nói, cố lên, tranh thủ trực tiếp thông qua. Hai người hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu. Chợt ba người cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp là tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, một bước phóng ra trước mặt tĩnh hóa vầng sáng. Khi đi ra cứ điểm Tịnh Hóa lồng ánh sáng phạm vi cái kia một cái trước mắt, Lý Lạc nháy mắt cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, trở nên cực kỳ âm hàn. Trước mắt hát vụ phảng phất là kịch liệt của cuộn, có sột soạt soạt soạt không hiểu nói nhỏ âm thanh, như ma âm rót vào tai đồng dạng, từ bốn phương tám hướng vọng tới, thẳng vào sâu trong tâm linh. Hát vụ bên trong, hình như có từng đạo quỷ dị ánh mắt, nhìn chăm chú mà tới. Xên sệt lạnh buốt hắc vụ tự thân mặt ngoài thân thể chạy xuôi mà qua, phảng phất là ác ma bàn tay vướt ve mà qua, chứa trong đó thật sâu sắc cơ. Ý sợ hãi tự nhiên sinh ra, Lý Lạc khuôn mặt đều là vào lúc này hiện hiện một vòng tái nhuận, hô hấp có chút tăng thêm. Mà ở phía sau vị trí, Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Lạc ba người, một khi ba người cảm xúc bắt đầu xuất hiện kịch liệt biến hóa, nàng liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn trực tiếp lôi kéo tiền đến. Chỉ bất quá bởi như vậy, cũng liền đại biểu cho ba người lần thứ nhất tiếp xúc hoặc tâm quan thất bại. Kỳ thật đây coi như là tương đối bình thường kết quả, dù sao Lý Lạc ba người vẫn là nhất tinh viện học viên, lại là lần thứ nhất tiến vào Áng Quật, cho nên cái này Áng Quật bên trong ác niệm chi lực đối bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cường độ sẽ trở nên càng mạnh. Tại Khương Thanh Nga dự đoán bên trong, Lý Lạc ba người, có lẽ cần kinh nghiệm 2 3 lần sau khi thất bại mới có thể dần dần thích tướng. Chỉ là bởi như vậy, bọn hắn tịnh hóa hiệu suất liền phải biến chậm một chút, đến lúc đó mấy ngày kế tiếp, nói không chừng vòng trong những cái kia một cấp tịnh hóa thấp hơn phân nửa đều muốn bị cái khác đội ngũ quét rớt. Mà tại Khương Thanh Nga trong lòng tính toán thời điểm, cái kia đôi trạch hồng liên đồng dạng là nhìn thấy Lý Lạc thần sắc biến hóa, lúc này khóe môi hiện ra một vòng ý cười. Khương Thanh Nga à, Khương Thanh Nga, đây chính là ngươi khăng khăng muốn tìm mượn víu đại giối a. Một bên Diệp Thu đỉnh, thần sắc bình tĩnh, nhưng cái kia trong mắt lại là lướt qua một kia nhỏ xíu khó ý. ở trung bình cái kia rất nhiều xem náo nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú. Lý Lạc đứng ở nguyên địa, cái kia truyền vào hắn tâm linh nói nhỏ âm thanh tại từ từ tăng lên, ý sợ hãi càng phát nồng đậm. chỉ là Lý Lạc tuy nói là tân sinh, nhưng tâm tính của hắn cũng không có những người khác suy nghĩ yếu ớt như vậy. sợ hãi vọt tới, nhưng lại chưa bao phủ lý trí của hắn. trước mắt của hắn phảng phất là bị hắc ám bao phủ, tất cả mọi người thân ảnh đều là biến mất mà đi. trong bóng tối có sột sột xọt xọt thanh âm truyền đến, phảng phất có cái gì quỷ dị chi vật đang đến gần. Nhưng lý lạc thân sắc lại là đang dần dần trở nên trở nên bằng thẳng. Những này dị loại đích sắc đáng sợ, quỷ dị, nhưng là, hắn đến ám quật là làm cái gì? Hắn là đến kiếm 10 vạn điểm tích lũy. Không kiếm được làm sao bây giờ? Không kiếm được liền không có đầy đủ đế. Lưu Tương cũng không đủ đế Lưu Tương, hắn liền sẽ dừng bước tại bái tướng cảnh trước đó, dừng bước ở đây, đó chính là nói hắn chỉ có hơn 4 năm tuổi thọ có thể sống. Muốn 5 năm phong hậu, trực tiếp liền thành trò cười. Cho nên, không lấy được đầy đủ điểm tích lũy hồi báo đế Lưu Tương, hắn chính là một con ma chết sớm. Trên thế giới này có đồ vật gì nhanh hơn ta muốn chết càng đáng sợ, ta mệnh đều muốn không có rồi, ta còn sợ hơn ngươi những này chó gì loại sao? Một cỗ căm tức cảm xúc từ Lý Lạc trong lòng phun ra ngoài, ngáy mắt liền đem những cái kia ý sợ hãi tách ra mà đi, trước mắt hắn hắc ám đột nhiên tiêu tán, hết thể đều khôi phục lại. Trung quanh có tiếng bàn luận xôn xao truyền vào trong hai, mà khi những âm thanh này tại nhìn thấy ánh mắt thanh minh, khuôn mặt bình tĩnh Lý Lạc lúc đều là lặng lẽ yên tĩnh trở lại, Đô Trạch Hồng Liên Long mày cũng là chậm rãi nhăn lại, mà tại bọn hắn những cái kia ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, Lý Lạc thần sắc nghi ngờ giang hai tay. Nói, ta cái này có tính không lạ qua rồi. Nhìn đến chung quanh những cái kia kinh dị ánh mắt, Lý Lạc cười thầm, cái này một đợt giọng điệu giả bộ có thể. Giống như rất đơn giản đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, một bên có Bạch Manh Manh thanh âm kinh ngạc vang lên, hắn quay đầu, liền gặp được Bạch Manh Manh đang đánh giá lấy bốn phía, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy thanh minh. "Ngươi, ngươi không bị đến ảnh hưởng." Lý Lạc cũng có chút kinh ngạc, Bạch Manh Manh tựa hồ thông qua cái này hoặc tâm quan tốc độ, còn nhanh hơn hắn. Bạch Manh Manh chớp chớp mắt to, nói, "Vừa mới bắt đầu cảm thấy một chút ảnh hưởng." Sau đó ta liền trực tiếp tiến vào Thôi Miên trạng thái, những cái kia tâm tình tiêu cực liền biến mất. Lý Lạc chi trệ, Thôi Miên trạng thái là chỉ nàng nghiên cứu linh thủy kỳ quan cái chủ loại kia trạng thái sao? Thời điểm đó Bạch Minh Minh, tựa hồ là một loại tuyệt đối lý trí, tỉnh táo, không nhận bất luận cái gì tâm tình tiêu cực quá nhiều, nhưng cái này còn có thể dùng để đối kháng ác niệm an mọn. Ngươi đây là gian lận a? Lý Lạc nhìn qua tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra Bạch Minh Minh, trong lúc nhất thời chỉ có thể một tiếng thầm than, chủ quan, nguyên lai like đây mới là trang khang giọng cao thủ mà tại Lý Lạc cảm thán bạch manh manh chiêu này gian lận quá biến thái lúc hắn đột nhiên lại là cảm giác được một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương phát ra mà lên ánh mắt nhìn chính là nhìn thấy một bên Tân Phủ mũ trùn hạ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút đỏ ngầu trong đó phảng phất là ẩn chứa cực kỳ lăng liệt thuần túy sát ý cái kia cỗ sát ý chi băng hàn ngay cả Khương Thanh Na đều là có chút ghé mắt nhìn tới bất quá loại này sát ý xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi Tân Phủ trong mắt xích hỏng chính là từ từ tiêu tán hắn ngẩng đầu đón Lý Lạc ánh mắt kinh ngạc nói kết thúc rồi à Lý Lạc trầm mặc mấy giây mặt trầm như nước ở đầu Nhìn ra, hai cái này đồng đội, đều là người mang tuyệt kỹ cao thủ. Trang bất quá. Trưng 245, thủ chu cùng lộ tuyến. Lý lạc ba người thuận lợi ngoài ý liệu, làm cho ở đây rất nhiều học viên đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên có chút không nghĩ tới ba người này lần đầu thông qua hoặc tâm quan lúc, vậy mà lại như thế tơ lụa Ngay trong bọn họ thế nhưng là có không ít người lúc trước lần thứ nhất kinh lịch hoặc tâm quan lúc, bị sinh sinh ngăn cản vài ngày. Vừa nghĩ tới ngay lúc đó không chịu nổi, nhìn nhìn lại trước mắt cái này ba cái người mới. Những này lúc đầu dự định đến xem trò hay các học viên lập tức cảm giác mình nhận bạo kích cùng nhục nhã. Hiện tại người mới tâm trí đều như thế kiên định sao? Cùng cái khác người kinh ngạc so sánh, Khương Thanh Nga ngược lại là hơi có chút kinh hỉ, Cự Bạch cùng Điền Điểm thì là trừng to mắt nhìn xem Lý Lạc ba người, tựa hồ người mới này tiểu đội so với bọn hắn tưởng tượng muốn càng đáng tin cậy một điểm a. Nguyên bản bọn hắn đều làm tốt trước bị cái này hoặc tâm quan kéo dài một ngày chuẩn bị tâm lý. Khương Thanh Nga tinh xảo chân bóng trên gương mặt hiện ra một vòng ý cười, tuyệt mỹ nét mặt tươi cười dẫn tới ám quật cái này u ám bầu không khí ngột ngạt đều là vì bừng sáng. Trung quanh một chút nam học viên ánh mắt nhịn không được bắn ra mà tới. Bất quá đối với những ánh mắt kia, Khương Thanh Nga thì là cũng không để ý tới, nàng cũng là cất bước đi ra lồng ánh sáng, đi ra nháy mắt, thân ảnh của nàng ngay cả ngừng cũng không từng dừng lại một chút, chính là không nhìn kia đến từ học vụ bên trong ác niệm quá nhiều. Cừ Bạch, điền điệm cũng là đuổi theo, hai người ngược lại là dừng lại mấy giây, chậm nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Đi thôi," bắt đầu hành động. Khương Thanh Nga nói một tiếng, chính là mở ra chân dài, đi đầu đối trung quanh phun trào trong học vụ đi đến. Lý Lạc, Bạch nhanh nhanh Tân phủ ba người đuổi theo sát Khương Thanh Nga tinh tế cao gầy bóng hình xinh đẹp, mà Cử Bạch, Điền Điềm hai người thì là ở vào đội ngũ trận hình hậu phương, cũng coi là bảo hộ ba cái người mới. Hai chi tiểu đội từ từ đi xa, thân ảnh bị hấp vụ nhàn nhạt, nhạt nơi ba bọc. Đô Trạch Hồng Liên nhìn qua bọn hắn biến mất thân ảnh, nhếch miệng, còn tưởng rằng có thể nhìn cái trò hay đâu, kết quả lại là khiến người có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta cũng cần dựa theo dự định lộ tuyến bắt đầu đẩy tới. Chúng ta lần này tịnh hóa nhiệm vụ mục tiêu, chính là muốn trước Khương Thanh Ngã bọn hắn một bước, đem một tòa cấp ba tịnh hóa tháp kích hoạt. Đến lúc đó nếu là có cơ hội còn có thể đếm thử có thể hay không cướp đoạt tòa thứ 2 cấp 3 tịnh hóa tháp. Nếu như hai tòa cấp 3 tịnh hóa tháp đều là rơi vào trong tay chúng ta, như vậy lần này ám quật tịnh hóa nhiệm vụ, chúng ta cuối cùng điểm tích lũy tất nhiên có thể vượt qua Khương Thanh Nga bọn hắn." Đồ Trạch Hồng Liên nói. Những người khác đều là gật đầu, thần sắc kích động, dù sao lần này đích thật là siêu việt Khương Thanh Nga cơ hội tốt. Tuy nói Hắc Thiên Nga tiểu đội thực lực càng mạnh, nhưng lý lạc bọn hắn dù sao cũng là người mới tiểu đội, mặc kệ bọn hắn lại xuất sắc, nhưng ở trên thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết hở hầu, cho nên vì bảo vệ bọn hắn Cương thanh Nga rất nhiều lựa chọn sẽ càng cẩn thận một chút, mà cái này tất nhiên sẽ liên lụy bọn hắn chấp hành định hóa nhiệm vụ hiệu suất. Mọi người đều là không có dị nghị, Đô Trạch Hồng Liên cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp phóng ra lồng ánh sáng, dẫn một đoàn người đối hướng khác tốc độ cao nhất mà đi. Tại bọn hắn về sau, cũng lục tục ngo ngoe có càng nhiều đội ngũ bắt đầu tuôn ra khí điểm, quỷ dị yên tĩnh ám quật bên trong, lại lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhàn nhã xương mù màu đen tràn ngập bốn phía, không ngừng có không biết từ chỗ nào mà đến không hiểu nói nhỏ âm thanh truyền ra, gọi hồi tại bên hai, làm cho nhân tâm phiền ý loạn. Lý Lạc một đoàn người dọc theo con đường tiến lên, thường cách một đoạn khoảng cách, ven đường có phía trên treo một chiếc thạch đèn, đèn bên trong là một viên đá năng lượng, có thể hấp thụ năng lượng thiên điệu tản mát ra ánh sáng nhạt, xem như một loại chỉ đường lộ dẫn. Bạch Minh Minh, Tân Phù ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, thân thể căng cứng, hiện nhiên tinh thần cao độ khẩn trương. Mà Lý Lạc thì là muốn phong dong rất nhiều, bởi vì phía trước bóng người sinh sắn kia thực tế rất có thể đủ cho người ta cảm giác an toàn. Đi đường thoáng có chút buồn tẻ, đám người cũng không ai mở miệng nói chuyện, cho nên bầu không khí tiếp tục lộn nhạt. Xo xo xoạt xoạt. Như vậy ngột ngạt tiếp tục không chỉ bao lâu, đột nhiên khác thường âm thanh từ bốn mặt truyền đến phía trước Khương Thanh Nga bước chân lập tức dừng lại, nàng nâng lên một cái tay. Không cần nhiều lời, hậu phương Lý Lạc ba người cứu bạch, điền điểm trên thân thể lập tức có tướng lực dâng lên, riêng phần mình cũng là rút vũ khí ra. Tại Lý Lạc đám người nhìn chăm chú, chỉ thấy phía trước Hắc Vụ giao động, xoa so xoa -so xoa -so xoa -so -so thanh âm càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy rất nhiều quỷ dị đồ vật từ Hắc Vụ bên trong chui ra, cái kia tựa hồ là một chút điện hình đồ vật, chỉ bất quá khi Lý Lạc bọn hắn nhìn thật kỹ lúc, lại là cảm giác trong lòng hiện ra hàn ý bởi vì con nện kia hình rất nhiều mấm nước, vậy mà là từ từng cái trắng bệnh bản tay chỗ tạo thành. tại nện trên thân thể, mọc ra màu xám trắng người miệng, bên trong là dày đặc răng trắng. kỳ dị, những nhân thủ này nện phát ra âm thanh, đúng là tựa như Hải nhi tại vui cười, thanh âm non nớt, tại cái này chống trải hoàn cảnh bên trong, để người dùng mình. đây là một chút cấp thấp nhất dị loại, thủ chu. tiếng cười của bọn nó có thể dẫn phát ảo giác, bất quá chỉ cần lấy tướng lực che đậy hai lô thai, liền có thể đem nó che đợi. thương thanh nga thần sắc nhàn nhạt, nhạt, trong tay chọn kiếm chậm rãi rơi lên sau đó đột nhiên đạp xuống, vang, óng ánh quang minh tướng lực quét ngang, tựa như một vòng ánh sáng, quang minh tướng lực lướt qua chỗ, những cái kia số lượng kinh người thủ chu trực tiếp là tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong biến thành cho tàn, những này dị loại, quả nhiên là quỷ dị vật mèo, Lý Lạc cảm thán nói, như thế làm người ta sợ hãi tạo hình, thực tế để ra đầu du lên, dị loại vốn là từ ác niệm biến thành, mà ám thế giới ác niệm, đến từ thế giới của chúng ta, thậm chí, đến từ chúng ta trong lòng mỗi người, cho nên những này dị loại, ngươi có thể đem nó nghĩ thành nhân thể từng cái khí quan tổ hợp. Những này thủ chu vẫn chỉ là đơn giản nhất, bọn chúng thậm chí ngay cả bạch thực cấp cũng không tính, chờ về sau các ngươi trông thấy hai cấp dị loại lúc, mới có thể minh bạch bọn chúng đến tột cùng có thể có bao nhiêu vạn vẹo cùng quý dị. Khương Thanh Nga thuận miệng nói, sau đó từ trong ngực móc ra địa đồ, vẫy tay, Lý Lạc, Cửu Bạch bọn người cấp tốc xuống tới. Chúng ta mục tiêu của hôm nay là tòa này một cấp tĩnh hóa tháp, sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian, từ từ đẩy tới, đem dọc theo đường cái này vài tòa một cấp tĩnh hóa tháp toàn bộ thanh lý kế hoạch, trước làm tốt an toàn đường lui. Khương Thanh Nga tinh tế ngón tay ngọc liên tiếp điểm vài tòa một cấp tĩnh hóa tháp. Tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là khoảng cách cứ điểm càng xa một chút cấp 2 Tịnh hóa tháp cùng sau cùng cấp 3 Tịnh hóa tháp, nhưng ám quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, tại đối những cái kia cấp 2 Tịnh hóa tháp trước khi động thủ, bọn họ đích xác cần trước đem đường lui dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó nếu như vô tình gặp hắn cái gì biến cố phát, coi như rút lui cũng có thể càng thêm thuận lợi cùng an toàn. Trước khi mưu đường lui, đây là ổn thỏa cử chỉ. Điềm Điềm nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga thiết định lộ tuyến nhìn mấy giây, đột nhiên trừng mắt nhìn, nói: "Đội trưởng, ngươi cái này lộ tuyến" tựa hồ cách gần nhất cấp 2 Tịnh Hóa tháp có chút đường vòng đâu? Thương Thanh Nga thần sắc không thay đổi, ngón tay chỉ hướng một chỗ, bởi vì ta dự định đi nơi này một chuyến. Lý Lạc ánh mắt nhìn, sau đó liền con ngươi có chút co rụt lại, Thương Thanh Nga tinh tế châu ngón tay chỉ chỗ, đúng là có một cái nho nhỏ huyết khô lâu tiêu chí. Cái kia tiêu chí cùng cái khác tiểu tháp tiêu chí hoàn toàn khác biệt, nhưng cái kia đỏ tươi khô lâu tiêu chí, không cần nghĩ đều biết, cái kia tất nhiên là ám quật bên trong cực kỳ địa phương nguy hiểm. Cửu Bạch sắc mặt cũng là vào lúc này đột nhiên biến đổi, thất thính nói, ngươi muốn đi cầm khu Ma Điên Điểm thì là càng thêm lý trí một chút, nàng ánh mắt quét Lý Lạc một mắt, nói khẽ, "Đội trưởng không phải muốn đi cấm khu, mà là muốn đi ở ngoài vùng cấm mặt tòa kia Ám Linh Đàm a." Chương 246, Ám Linh Đàm. Ám Linh Đàm. Cựu Bạch nghe vậy, nao nao, chợt thần sắc khẩn trương lúc này mới trở nên hòa hoãn, nói, "Kém chút quên, cái này ở ngoài vùng cấm mặt, đích thật là có một tòa Ám Linh Đàm tồn tại. Bất quá tòa này Ám Linh Đàm độ tinh khiết chỉ là cấp 2, chỉ thích hợp tướng cấp phía dưới người." Nói đến chỗ này, hắn cũng liền ngừng lại, hiển nhiên, Khương Thanh Nga đi nơi này mục đích cũng không phải là bởi vì bọn hắn, mà là bởi vì Lý Lạc. Nàng muốn Lý Lạc đi ám linh đàm bên trong thể nghiệm một chút, tăng lên tự thân. Nghĩ đến đây, Cửu Bạch ánh mắt cùng Điền Điềm liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra phức tạp chi ý, bọn hắn xem như nhìn ra, lần này ám quật tĩnh hóa nhiệm vụ, sở hữu lộ tuyến, toàn bộ đều là tại vì Lý Lạc chế tạo riêng. Khương Thanh Nga đối Lý Lạc cẩn thận chiếu cố, thật sự là ngay cả bọn hắn đều là sắp nhịn không được sinh ra một chút đấu kỵ chi ý, người khác đều nói Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc hồ nước chỉ là hình thức, nhưng trong mắt bọn họ, cái này Khương Thanh Nga vì Lý Lạc làm Quả thực đều là muốn vượt qua vị hôn thê phạm chủ, mà Khương Thanh Nga khả năng ngay từ đầu liền từ bỏ tranh đoạt lần này, tỉnh hóa nhiệm vụ thứ nhất. Dù sao tại loại này các loại chi hoán tình huống dưới, tỉnh hóa hiệu suất hơn vân nửa là không sánh bằng đô trạch Hồng Liên bên kia. Bất quá bọn hắn đối này cũng không có gì dị nghị, dù sao bọn hắn chi này Hắc Thiên Nga tiểu đội, Khương Thanh Nga là tuyệt đối chủ lực. Trước kia hai người nhận Khương Thanh Nga quá nhiều ân tình, cho nên lần này tỉnh hóa nhiệm vụ coi như thu hoạch không có tối đại hóa, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận, coi như là cho Khương Thanh Nga một bộ mặt. Cái này Ám Linh Đàm là cái gì? một bên lý luận thì là mở miệng hỏi. Ám quật sen vào hai thế giới kết nối điểm, kỳ thật bản chất cùng vương hầu chiến trường không sai biệt nhiều, chỉ bất quá cường độ so chỗ đó yếu rất nhiều mà thôi. Ám quật bên trong thiên địa quy tắc cùng ngoại giới khác biệt, mặc dù hết triều thỉnh thoảng bộc phát, dẫn tới ám quật bên trong năng lượng thiên địa cuồng bạo lộn độn, nhưng thế gian kỳ lạ, kích độc chi vật chỗ, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút đặc thù giải độc chi vật, mà ám quật bên trong cũng sẽ bởi vậy sinh ra một chút tương đối đặc thù địa phương. Cái này ám linh đàm chính là một. Ám linh đàm bên trong cũng không đầm nước mà là ngưng tụ phá lệ nồng đậm năng lượng thiên địa, những thiên địa này năng lượng hẳn là mỗi một lần hất chiều tiến đến lúc, bọn chúng bốn phía tán trốn, trốn đến đất này trong đầm, dùng cái này chống cự hất chiều ăn mòn, cuối cùng mới hình thành bây giờ ám linh đàm. Đây coi như là ám quật bên trong đặc hữu một chỗ nơi tốt, nếu là có thể tiến vào bên trong minh tưởng tổ tức, sẽ đối tự thân vào tay không nhỏ rèn luyện hiệu quả, đặc biệt là lần thứ nhất tiến vào ám linh đàm, nếu như ngươi năng lực chịu đựng đầy đủ mạnh, nói không chừng có thể làm cho được tự thân tướng lực tăng lên một bậc thang. Nói đến chỗ này, Thương Thanh Nga hướng về phía Lý Lạc cười cười, nói ta lúc đầu lần thứ nhất tiến vào Ám Linh Đàm Minh Tưởng lúc liền hoàn thành lần thứ nhất nho nhỏ đột phá. Một bên Điền Điền Bất Đắc Dĩ nói tiếp, đội trưởng, theo chúng ta biết, có thể lần thứ nhất tiến vào Ám Linh Đàm Minh Tưởng liền hoàn thành lần thứ nhất đột phá người Thánh Huyền Tinh học phủ trong lịch sử không cao hơn năm người. đương nhiên, không thể phủ nhận là Ám Linh Đàm đích thật là tiến vào Ám quân học viên tất đi địa phương. Lý Lạc nhìn mấy người một mắt, nói, hiện tại đi Ám Linh Đàm sẽ chỉ hoãn chúng ta tỉnh hóa hiệu suất à. Nếu không chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại đi nơi đó cũng không muộn. Hán Kỳ thật cũng lẩn lẩn cảm giác ra. Khương Thanh Nga lần này tỉnh hóa nhiệm vụ, thuần túy là tại vì hắn, Cự Bạch, Điền Điềm hoàn toàn trở thành hai cái công cụ nhân. Mà người ta hát Thiên Nga tiểu đội tốt xấu là tam tinh viện xếp hạng thứ nhất đội ngũ, Khương Thanh Nga cho hắn làm công cũng liền thôi, dù sao hai người quan hệ quá sâu, nhưng để tụ Bạch, Điền Điềm cũng là đi theo trả giá, thực tế là có chút để người bàn tán. Bất quá lần này, ngược lại là cái kia Cự Bạch cười nói, ám linh đàm mỗi một lần mở ra, năng lượng đều là có hạn, nếu như đi chậm trễ, khả năng liền bị học viên khác hao hết. Hắn khoát tay áo, nói, Lý Lạc Nghiên đệ không nên nghĩ quá nhiều chúng ta trước kia nhận đội trưởng quá tình nhân tình, lần này coi như trả nhân tình. Lý lạc nghe vậy cũng liền đành phải không nói thêm lời. Khương Thanh Nga hai cái này đồng đội cũng là đích sắt cũng không tệ lắm. Bạch Minh Minh, Tân Phủ thì là ở bên cạnh không nói một lời, bất quá bọn hắn cũng là nghe được. Nơi này hết thảy đều là từ Khương Học Tỷ làm chủ, mà bọn hắn chỉ cần theo sát đội trưởng, ôm lấy Khương Học Tỷ đuổi, sau đó hôn các loại chỗ tốt là được. đúng, cái này cấm khu là bởi vì tồn tại cái gì cực mạnh gì loại sao? Lý lạc đem chủ đề rời đi chỗ khác, Tom hỏi. Khương Thanh Nga lắc đầu, nói cấm khu bên trong cũng không tồn tại bất kỳ dị loại lý lạc hơi nghi hoặc một chút cấm khu không có dị loại tồn tại cái kia vì sao còn tính là cấm khu ám quật bên trong cũng không phải là chỉ có dị loại tồn tại còn có tinh thú Khương thanh nga giải thích nói những này tinh thú hẳn là một lần tình cờ từ một chút khe hở không gian bên trong tiến vào ám quật tiếp theo không cách nào ra ngoài chỉ có thể sinh tồn ở nơi này một chút tinh thú từ từ cường đại bất quá bọn chúng cũng là nhận hắc chịu ảnh hưởng trở nên càng thêm hung tàn cuồng bạo bất kỳ cái gì tiến vào bọn chúng phạm vi lãnh địa bất luận là người vẫn là dị loại đều sẽ bị bọn chúng trôi nước. Mà tòa này cấm khu bên trong liền tồn tại một con trời tướng cấp tinh thú, thực lực có thể so với thiên cương tướng cấp cao thủ. Thậm chí có truyền ngôn nói cái này tinh thú ngay tại ý đồ xung kích phong hầu giai. Lý Lạc trong lòng hơi rung, chắc không được nơi đó sẽ bị xưng là cấm khu, nguyên lai là tồn tại như thế một đầu đáng sợ tinh thú, có loại này hung vật tỏa chấn, đích xác cái khác dị loại cũng không dám ra ngoài hiện tại trong đó. Học phủ bên này trước đây cũng là phái tử vi đạo sư tới, muốn đem cái này tai họa ngầm xóa đi, nhưng con thú này cực kỳ am hiểu ẩn nấp, nó nếu là muốn trốn đi liền xem như tử huy đạo sư cũng khó có thể tại cái kia phức tạp hoàn cảnh trung tướng nó cầm ra đến cho nên cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì nhưng cũng may chính là đầu này tinh thú cơ hồ chưa từng bước ra cái kia phiến cấm khu khu vực cho nên chúng ta chỉ cần chơi treo chọc nó nó cũng sẽ không để ý tới chúng ta lý lạc gật gật đầu đầu kia cấm khu tinh thú hẳn là phiến địa vực này bên trong mạnh nhất tồn tại bọn hắn những học viên này ăn gan báo mới dám đi chọc giận nó mà tại đem con đường sau đó tuyến cùng mục tiêu nói rõ ràng về sau khương thanh nga cũng không có dừng lại tiếp tục một ngựa đi đầu phía trước mở đường một đoàn người lại lần nữa đi đường. Sau đó gần nửa ngày thời gian bên trong, Lý Lạc trông thấy từng lớp từng lớp các loại quỷ dị dị loại, chỉ bất quá những này dị loại đều quá cấp thấp, trừ dọa người tạo hình bên ngoài, thực lực ngược lại là xem như phổ thông. Nhưng ở Khương Thanh Na giảng giải bên trong, Lý Lạc cũng biết được những này dị loại quỷ dị nhất một cái đặc điểm, đó chính là những này cấp thấp dị loại nhìn như thực lực cực yếu, nhưng bọn chúng vẫn như cũ có được ô nhiễm lực lượng, đã từng không thiếu một ít học viên tại chém giết những này cấp thấp dị loại quá nhiều về sau, dẫn đến tâm linh bị ô nhiễm, cuối cùng trở thành sẽ chỉ điên cuồng giết chóc cái vật. Cho nên. Tại chém giết những này dị loại thời điểm, nhất định phải giữ nghiêm tâm linh, không thể dò dị ra sơ hở. Bất quá bởi vì một đường gặp phải dị loại ngay cả thứ cấp cũng không tính, lý lạc bọn hắn cũng không có mò được cơ hội xuất thủ, chỉ có thể nghe lấy Khương Thanh Nga ba người truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm. Một đường đi nhanh. Cuối cùng khi bọn hắn leo lên một ngọn núi sườn núi, phía trước xuất hiện một mảnh màu đen khô lâm, tại cái kia khô lâm chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được một tòa bạch tháp như ẩn như hiện. Mà khô lâm bốn phía, hạt vụ rõ ràng so khu vực khác càng thêm lâm đậm. Cái kia tử trong đó truyền ra quỹ dị nói nhỏ âm thanh cũng là trong lúc đó trở nên tuần thịnh. chúng ta mục tiêu thứ nhất ngay ở chỗ này. Khương thanh nga tinh tế ngón tay ngọc chỉ vào khô lâm chỗ sâu tòa kia bách tháp. lý lạc ba người cũng là vội vàng nhìn lại, sau đó thần sắc liền có chút nghiêm trọng. tại mảnh này tràn ngập hắc khí khô lâm bên trong, bọn hắn mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. quả nhiên tịnh hóa tháp trung quanh, mới là khó khăn nhất. chúng ta trực tiếp đi vào. bất quá một đường này đến đều không động tới tay, lý lạc lúc này cũng có chút kích động, lúc này hỏi. thương thanh nga con mắt màu vàng nóng hiện ra mỉm cười nhìn hắn một cái, sau đó dựa vào bên cạnh thân cây nói, một cấp tịnh hóa tháp độ khó cũng không lớn, cho nên tòa này tịnh hóa tháp liền giao cho các người chính nghĩa tiểu đội. Lý Lạc ba người kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tòa này một cấp tịnh hóa tháp, muốn để chính bọn hắn động thủ. Lý Lạc nhìn qua Khương Thanh Nga cái kia không giống nói đùa ngọc nhan, nuốt từng ngụm nước bọt. Dọc theo con đường này, người không phải đem ta khi một cái bảo bảo bảo hộ sao? Làm sao đột nhiên độ khó đống nhiên liền tăng lên a? Cái này một cấp tịnh hóa tháp, thật sự là bọn hắn cái này tân sinh tiểu đội có thể giải quyết sao? Thật sẽ không đoàn gì sao? Chương 247, tiểu đội độc lập nhiệm vụ trên sườn núi Lý Lạc ba người mắt lớn trứng mắt nhỏ thoáng một cái bỗng nhiên tăng lên độ khó hiện nhiên có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ Cự Bạch cùng Điền Điềm cũng là hơi kinh ngạc Khương Thanh Nga quyết định một cấp tịnh hóa tháp đối với bọn hắn đến nói xác thực không có gì độ khó nhưng Lý Lạc bọn hắn khác biệt bọn hắn vẫn chỉ là nhất tinh viện tân sinh nhưng mà này còn là lần đầu tiên tiến vào ám quật tiếp xúc đến dị loại bọn hắn nhưng nhớ được ban đầu ở nhị tinh viện lúc bọn hắn lần thứ nhất tiến vào ám quật gặp phải dị loại lúc thế nhưng là luôn cuống tay chân hơn nửa ngày trong lúc đó nếu như không phải có cao tinh viện đội ngũ dẫn đầu chỉ sợ thật sẽ xảy ra chuyện mà ngay cả bọn hắn tại nhị tinh viện lúc đều như thế chất vật, hùng chi lý lạc bọn hắn loại này nhất tinh viện tiểu đội. trước đây khương thanh nga trên đường đi đối lý lạc có thể nói là chiếu cố nhiều hơn, nhưng cái này đột nhiên liền muốn an bài lý lạc tiểu đội đơn độc đi giải quyết một tòa một cấp tịnh hóa tháp, trong lúc này trên lệnh không thể bảo là không lớn. làm sao? có vấn đề sao? đối mặt với lý lạc ngạc nhiên ánh mắt, khương thanh nga tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên ngược lại là không có cái gì gợn sóng, con mắt màu vàng lẳng lặng, lặng nhìn chăm chăm lý lạc. tuy nói các ngươi hiện tại đích xác chỉ là nhất tinh viện tân sinh. Nhưng chẳng lẽ các ngươi liền không có dũng khí đi đối mặt một chút thực cấp dị loại sao? Ở trong đó đích thật là ẩn chứa không nhỏ hung hiểm, nhưng là chúng ta tiến vào ám quật là đến tìm kiếm an nhàn sao? Lý Lạc, ta có thể để ngươi tại ám quật bên trong không cần xuất thủ lần thứ nhất, ta sẽ cho ngươi toàn bộ hành trình bảo hộ, thế nhưng là ngươi nguyện ý sao? Lý Lạc đối Khương Thanh Nga ánh mắt, trong mắt ngạc nhiên ngược lại là đang dần dần tan đi, cười nói, "Thanh Nga tỷ, ta minh bạch." Khương Thanh Nga không phải là không thể bảo hộ hắn, nhưng nàng hiện nhiên cũng không muốn làm như thế, bởi vì loại kia toàn phương diện bảo hộ chỉ là sẽ để cho đến người sinh ra tính chơi cùng dũng khí, mà nàng cũng không hy vọng Lý Lạc biến thành dạng này. chắc không được trước đây trên đường đi nàng đều tại tận khả năng truyền thụ lấy rất nhiều liên quan tới dị loại kinh nghiệm, nguyên lai like đã sớm quyết định để Lý Lạc tiểu đội một mình giải quyết tòa thứ nhất một cấp tỉnh hóa tháp. đây coi như là cho Lý Lạc một khảo nghiệm, thử một chút bọn hắn chi này tân sinh thứ nhất tiểu đội đến tận cùng có bao nhiêu hàm kim lượng. Lý Lạc không tiếp tục nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía trước cái kia phiến tràn ngập hắc vụ khâu lâm, tuy nói hắn có thể ẩn ẩn phát giác được nguy hiểm trong đó, nhưng ánh mắt lại là dần dần trở nên phải có chút kích động có sợ hay không? Hắn đuôi bạch manh manh, Tân phủ hỏi. Bạch manh manh chớp chớp mắt to như nước trong eo, nói, dù sao ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ phụ trợ, đội trưởng, các ngươi cố lên. Tân phủ khẽ ngẩng đầu, mũ trùm hạ khuôn mặt có chút tái nhợt, nhưng nó ánh mắt lại là có loại dị thường sắc bén cảm giác. Lô chi mũi nhọn, không sợ dị loại. Thanh âm hắn khàn khàn nói, Lý Lạc giơ tay lên một cái, nói, một cái một cấp tình hóa. Tháp mà tôi, không cần thiết đem thanh âm phép tới như thế có khương khí, người dạng này người khác còn tưởng rằng chúng ta là đi cấm khu đánh đầu kia lớn tính thú. Tân phủ Lý Lạc ánh mắt chuyển hướng Khương Thanh Na, nói: tòa này một cấp tỉnh hóa tháp, liền giao cho chúng ta chính nghĩa tiểu đội. Khương Thanh Na nhẹ nhàng gật đầu, nói: Chúng ta sẽ ở đây nhìn chằm chằm, các ngươi lúc nào đem tòa này tỉnh hóa tháp kích hoạt, chúng ta lại tiếp tục cái thứ hai mục tiêu. Nếu như kích hoạt không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể một mực tốn tại nơi này. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, đây là đang cho hắn làm áp lực à? Đại Bạch ngỗng nghiêm túc thời điểm, thật đúng là phá lệ nghiêm khắc đâu. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, không do dự nữa, quay người liền đối dưới sườn núi khô lâm bước nhanh mà đi. Tân Phủ, Bạch Manh Manh nhanh chóng đuổi theo. Nhìn qua ba người đối khô lâm mà đi thân ảnh, Điền Điềm mắt đẹp nhìn về phía Khương Thanh Nga, nói: Ngươi thật đúng là dự định để bọn hắn tiểu đội một mình giải quyết tòa này một cấp tịnh hóa tháp. Lý Lạc cùng Tân Phủ đều chỉ là sinh văn đoạn thứ nhất văn thực lực, Bạch Manh Manh càng kém, cũng còn không tới sinh văn đoạn, mà tòa này tịnh hóa tháp trung quanh, sợ là không dưới năm chỉ Bạch thực dị loại, thực lực đều tại sinh văn đoạn cấp độ, so với bọn hắn trong ba người bất kỳ người nào đều mạnh, cái này lại thêm dị loại bản thân quỷ dị thủ đoạn, thế nhưng là thật không tốt đối phó đâu. Cự Bạch cũng là gật gật đầu, nói. Đội trưởng ngươi coi như muốn khảo nghiệm bọn hắn, cũng hẳn là từng bước một tới đi. Thoáng một cái dao cho bọn hắn một tòa một cấp tịnh hóa tháp, độ khó cũng quá cao một chút. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú lên cái kia tiếp cận khô lâm ba đạo nhân ảnh, đương nhiên càng nhiều vẫn là dừng lại tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia phía trên. Nàng môi đỏ nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười. Cũng chớ xem thường chúng ta lạc lam phủ thiếu phụ chủ nha. Cựu bạch nhìn qua Khương Thanh Nga dung nhan tuyệt mỹ thượng cái kia bôi tiểu dung, trong lúc nhất thời có chút bỏ mặt, mà điền điểm thì là cắn môi đỏ, chen ngực, nói, đội trưởng. Ngươi nụ cười này lực sát thương quá lớn, yêu yêu. Ngươi nói cái kia đô trại Hồng Liên suốt ngày đối phó với ngươi, có phải là cũng là bị mị lực của ngươi hấp dẫn, sau đó mới lấy loại phương thức này đến hấp dẫn chú ý của ngươi là à? Đối với nàng cái này thiên mã hành không ý nghĩ, Khương Thanh Nga cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nàng một cái, lắc đầu, không để ý tới. Ở hậu phương ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Lạc ba người đến Khô Lâm bên ngoài. Khô Lâm bên trong, hoàn toàn hoang lương, sương mù màu đen bốn phía lưu động, khiến người thấy không rõ lắm trong đó tình huống, quỷ dị nói nhỏ âm thanh, không ngừng từ đó truyền tới. Nếu là tâm thần hơi thư giãn, liền sẽ bị câu lên trong lòng tâm tình tiêu cực. Trong khói đen, phản phất là có tràn ngập hắc ý ánh mắt, âm lánh nhìn chăm chú lên ba người. Bang. Lý Lạc từ bên hông rút ra song đao, hắn nhìn chằm chằm Khô Lâm bên trong phun trào hắc vụ, ánh mắt dần dần sắc bén, chợt hắn cũng không nói thêm gì, không chút do dự nhấc chân, bước vào đến trong hắc vụ. Tại nó về sau, Tân phủ, Bạch manh manh lập tức đuổi theo kịp. Mà liền tại bước vào Khô Lâm hắc vụ cái kia một cái chớp mắt, Lý Lạc chính là phát giác được phía trước có âm lánh chi khí cuốn tới, bất quá còn không đợi hắn xuất thủ chính là có một đạo ưu quang gào thét mà xuất, trực tiếp là đem cái kia đạo âm lanh chi khí đính tại một gốc cây làm phía trên. Lý lạc nhìn lại, cái kia bị ưu quang chỗ đinh trụ chi vật, đúng là một con màu trắng bệnh hình chim dị loại, chỉ bất quá cái này dị loại chỉ có hai con lẻ loi chơi trọi cánh, mà cái kia cánh rõ ràng là từng cây trắng bệnh chỗ ngón tay hóa, ưu quang như cái đinh, đem nó đinh phải không thể động đậy, kia là đến từ tân phủ ảnh tướng chi lực. đội trưởng, chúng ta trực tiếp đi tỉnh hóa tháp sao? Bạch Minh Minh khẩn trương nhìn xem tứ phương, thấp giọng hỏi. Lý lạc có chút trầm ngâm, lắc đầu, nói. Không, một khi tịnh hóa tháp bắt đầu kích hoạt, vậy liền sẽ kích thích đến mảnh này khô lâm bên trong sở hữu dị loại. Khi đó bọn chúng liền sẽ tụ đến đối với chúng ta tiến hành vây công, lấy thực lực của chúng ta. Một khi dị loại thành quần kết đội, chúng ta bây giờ không cách nào giải quyết. Cho nên chúng ta muốn chủ động tìm tới những này dị loại, trước thanh lý một chút lạc đàn, chờ chúng nó số lượng ưu thế yếu bất về sau mới là chúng ta kích hoạt tịnh hóa tháp thời điểm. Tân phủ cùng bạch manh manh đều là hơi kinh ngạc, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới lý lạc không chỉ có không có ý định trốn tránh dị loại, ngược lại là muốn chủ động tìm tới cửa bất quá bọn hắn cũng biết được, Lý Lạc làm như vậy mới là chính xác nhất cùng lý trí. Chỉ là, có lẽ rất nhiều người lại bởi vì đối dị loại e ngại tâm tính, vô ý thức đi tránh né, mà không phải chủ động. Được. Hai người đều là gật đầu, đồng ý Lý Lạc quyết định. Lý Lạc nghe vậy, chính là trực tiếp cất bước, đối khô lâm một cái phương hướng tiến lên, mà như vậy hướng phía trước tiến lên mấy phút về sau, cước bộ của hắn chính là chậm rãi ngừng lại. Trên thân thể, tướng lực bốc lên, song đao phía trên, nước mang lưu chuyển. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó hấp thụ dao động. Một con thân cao chừng chớ hơn một trượng sinh vật từ hắc vụ bên trong đi tới. Con kia sinh vật có dài đặc biệt hai tay, hai chân, nhưng nó nhưng không có đầu, mà kết nối hai tay, hai chân là một con to lớn nhãn cầu màu đen. Con kia ánh mắt tròng trắng mắt rất nhiều, con mắt màu đen chuyển động, mang theo quỷ dị chi ý, âm lanh vô cùng nhìn chăm chú lên Lý Lạc ba người. Tại Lý Lạc ba người trông thấy con kia quỷ dị nhãn qué một cái mắt, con ngươi màu đen bên trong u quang lưu chuyển, tựa như vòng suối, nháy mắt liền đem ba người tâm thần ngưng trệ lại. Ám quật nguy hiểm, trong lúc lơ đãng, liền cho ba vị tân sinh thượng hung hiểm một cái. Chương 248: Nhãn quái dị loại. Khô Lâm bên trong, hắc vụ lưu động. Quỷ dị nhãn quái xuất hiện cái kia một cái trước mắt, liền lấy đặc thủ nhiếp tâm năng lực làm cho Lý Lạc ba người ánh mắt trở nên thất thần trống rỗng. Xì xì. Nhãn quái phát ra chói tai thanh âm, sau đó cái kia to lớn ánh mắt như là khí cầu phiêu cấp mà đến, chảo phong vào đầu liền đối ba người gào thét xuống dưới. Móng vuốt của nó sắc bén dị thường, phía trên quanh quần lấy hắc khí, một khi bị đánh trúng, cái kia cố ác niệm ô nhiễm liền sẽ thuận vết thương xâm nhập nhân thể, tạo thành chí mạng tổn thương. Suy Hát chảo trực tiếp vào đầu đập vào Lý Lạc trên đỉnh đầu, bất quá, coi như đánh trúng trong chớp náy này, hát chảo lại là từ Lý Lạc đỉnh đầu xuyên thấu qua. Biến cố bất thình lình này, làm cho cái kia nhãn quái dị loại cũng là ngẩn người. Lại lần nữa nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy Lý Lạc ba người thân ảnh đang dần dần trở nên mở đi. Huyết ảnh, nhãn quái phát ra xì xì tiếng vang, dường như có chút phẫn nộ. Thật không hổ là Ám quật, từng bước sát cơ a. Một đạo cảm thán thanh âm từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy Lý Lạc ba người từ phía sau một cây đại thụ đi ra, lúc này trên ánh mắt của bọn hắn có tướng lực lưu động, làm tốt phòng hộ. Còn tốt lúc trước thời điểm Lý Lạc vì cẩn thận, không có lấy nhục thân dò đường, mà là để Bạch Manh manh tôi động Huyễn ảnh phía trước, ba người bọn họ thì là cẩn thận từng ly từng tí đi theo Huyễn tượng đằng sau. Lúc trước cái này nhãn quá dị loại phát động hoặc tâm năng lực, chỉ là nhét vào ba đạo Huyễn ảnh phía trên. "Đội trưởng, ngươi thật lợi hại." Bạch Manh manh vô tay, tán thán nói. "Rõ ràng là Huyễn ảnh của ngươi lợi hại." Lý Lạc khen ngợi nói. Hiu. Hai người này thương nghiệp lẫn nhau thổi lúc, thân phủ thân hình đã là hóa thành một đạo bóng đen mảnh liệt bắn ma suất, mượn nhờ bóng tối ở giữa kết nối, mấy cái nhảy vọt chính là xuất hiện tại cái kia nhãn quái dị loại hậu phương, chủy thủ trong tay phía trên, thân ảnh tướng lực không ngừng phụt ra hút vào, phản phất một viên đinh dài, hung hăng đối nhãn quái con kia to lớn con mắt đâm tới. bất quá lúc này cái kia nhãn quái dị loại trên thân thể đột nhiên co sầm bạch sắc khí tức dâng lên, nó chảo phong như thiểm điện đánh ra, cùng tân phủ công kích đụng vào nhau, kim tiết tiếng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, tân phủ thân ảnh bắn ngược trở ra, trực tiếp là biến mất tại trong bóng tối. cẩn thận, đây là bạch thực cấp dị loại, thực lực không yếu, hẳn là tại sinh văn đoạn thứ hai văn thực lực. Đồng thời Tân phủ Thanh Âm cũng là từ trong bóng tối truyền ra. Sinh văn đoạn thứ 2 văn a. Lý Lạc hai mắt nhắm lại, thực lực này so hắn cùng Tân phủ cũng mạnh hơn một đầu, bất quá cũng may chính là nhãn quái dị loại cái kia đặc thù lấy ánh mắt đối mặt mới có thể phát động hoặc tâm năng lực đã bị hóa giải. "Manh manh, chính ngươi cẩn thận, bảo vệ mình." Lý Lạc nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, sau đó nó thân ảnh bắn nhanh mà xuất, trong tay song đao phía trên, nước mang cao tốc lưu chuyển, phát ra vụ vụ chấn động âm thanh, dường như ngay cả không khí đều bị cắt ra. Lý Lạc thể nội hai viên tướng lực hạt giống cũng là vào lúc này buộc phát ra quan mang, từng đạo tướng lực chạy ra đến, vì hắn cung cấp lực lượng, hắn bay thẳng nhãn quái dị loại, lưỡi đao phản phất là mang theo tiếng nước lướt qua, đạo đạo quang ảnh, chém về phía cái sau, mà nhãn quái dị loại cũng là phát ra tiếng rít, cái kia tối tăm móng vuốt quấn quanh lấy màu trắng khí tức, cùng Lý Lạc vung vậy mà đến song đao như thiểm điện ngạnh hám mười mấy lần, hòa hoa bắn tung tóe, Lý Lạc sắc mặt trầm ngưng, tuy nói song đao bên trên chuyển đến cự lực các bách, nhưng hắn nhưng lại đã lui phần sau bước, ngược lại là đón đỡ nhãn quái dị loại sở hữu công kích. Dù sao tuy nói đối phương có được sinh văn đoạn thứ hai văn lực lượng, nhưng hắn cũng có được song tướng, thật muốn mạnh hám, đối phương cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bất quá theo song phương kịch chiến tiếp tục, cái kia nhãn quái dị loại viên kia to lớn ánh mắt bên trong, lại là dần dần trở nên phải xích hồng, phảng phất là cảm xúc trở nên cực kỳ táo bạo cùng không ổn định. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xám trắng kia sáng đột nhiên từ ánh mắt bên trong bắn ra, trực chỉ lý lạc mặt. Tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay lúc này, lý Lạc sau lưng, có tinh quang tướng lực phun trào, một con tử tinh quang tướng lực biến thành quang bướm đánh thẳng tới cùng cái kia sáng bạch quang tuyến chạm vào nhau, nhưng cái này tinh quang bướm vẹn vẹn ngăn cản một hơi, liền trực tiếp bị sáng bạch quang tuyến hóa thành hư vô. bất quá cái này trong chớp mắt ngăn cản, lý lạc thân ảnh đã bức ra trở ra, cái kia sáng bạch quang tuyến xuyên thủng quang bướm, bắn chúng hậu phương một cây đại thụ. lập tức đại thụ bắt đầu bằng tốc độ kinh người hư thối. một màn này cũng là làm cho lý lạc hơi biến sắc mặt, cái này nhãn quái dị loại địch xác khó giải quyết, những công kích này quỷ dị có thể dùng lấy lực sát thương rất lớn. lúc trước nếu như không phải bạch mảnh mảnh già tay giúp đỡ ngăn cản một chút, hiện tại hắn cũng sẽ bị đối phương làm cho có chút chật vật cái kia nhãn quái dị loại một kích chưa thể đắc thủ cũng là càng thêm nổi giận quay người liền nhào về phía hậu phương bạch manh manh. bất quá lúc này trong bóng tối u quang lấp lóe tân phủ tập kích mà xuất bỗng nhiên bộc phát thế công như mưa to gió lớn lăng lệ mà kinh người có sắc bén bạch quang tướng lực đột phá nhãn quái dị loại phòng thủ rơi vào cái kia to lớn ánh mắt bên trên lập tức gửi ra đạo đạo vết tích có màu xám trắng chất lỏng sền sệt chảy ra tới lúc này nhãn quái dị loại phảng phất nhận kích thích càng thêm điên cuồng trong mắt sám bạch quang tuyến manh lật bắn đem tân phủ làm cho vội vàng lui lại nó mau chóng đuổi mấy bước đột nhiên dưới chân bùn đất trở nên xỉn xệ, tựa như là vũng bùn đồng dạng, trực tiếp liền đem hai chân của nó hó vào. Lý Lạc thân ảnh vào lúc này xuất hiện tại nhãn quái dị loại phía trước, mà khi nó xuất hiện lúc, cái sau phảng phất là sớm có chỗ dự cảm đồng dạng to lớn trong ánh mắt, sáng bạch quang tuyến ngưng tụ, đột nhiên phun ra. đội trưởng, cẩn thận! Bạch manh manh tiếng kinh hô sau này phương vang lên. bất quá lần này Lý Lạc nhưng lại chưa né tránh, trong tay hắn mũi dao nâng lên, có tướng lực từ mũi dao ngưng tụ, ngay sau đó, đúng là tại Bạch Man Man trong ánh mắt kinh ngạc hình thành một viên không có bao nhiêu lực sát thương quang cầu thủy quang cầu lý lạc trong lòng khen nói viên này thủy quang cầu lập tức buộc phát ra hào quang sáng chói cường quang đem phụ cận hất vụ đều xuyên thủng một chút mà làm cho bạch manh manh tân phủ giật nảy cả mình chính là cái này thủy quang cầu bạo tạc cái kia nhãn quái dị loại lại là buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ thấy nó no cái kia to lớn trong ánh mắt khí sám không ngừng toán loạn chất lỏng sền sệt từ trong mắt chảy ra đến cuối cùng nó viên kia ánh mắt toát ra khói đen bắt đầu nhanh chóng khô cát thẳng đến triệt để tiêu tán tân phủ thân ảnh từ lý lạc bên cạnh nổi lên. Mộ Trùng hạ khuôn mặt có chút kinh ngạc, làm sao liền chết rồi? Bạch manh manh cũng là chạy chậm tới, nói, nó giống như hết sức e ngại cường quang. Lý Lạc gật gật đầu, nói, cái này nhãn quái dị loại mặc dù có được một chút quỷ dị năng lực, nhưng nó cũng có được cực kỳ rõ ràng thiếu hụt, đó chính là con mắt quá lớn, có chút sợ ánh sáng. Kỳ thật lúc trước chiến đấu bên trong, nó có đến vài lần rõ ràng đang tranh né quan mang, chỉ cần cẩn thận quan sát, không khó phát hiện nhược điểm của nó chỗ. Tân phủ dân mình, nói, bất quá đội trưởng ngươi cái kia thủy cầu quang mang cũng quá mạnh một chút bình thường thủy cầu không có loại trình độ này a độc nhất vô nhị đặc chế lý lạc cười nói sau đó hắn nhìn qua nhãn quái dị loại biến mất địa phương chỉ thấy mặt đất kia thượng lưu lại một khối màu đen mảnh vỡ trên đó ẩn chứa trình độ nhất định ác niệm chi lực hắn không ngẩng cẩn thận từng ly từng tí đem khối này ác niệm mảnh vỡ kẹp lên sau đó vùi đầu vào tùy thân châu mang theo trong bình sau đó trở lại học phủ những này chính là đổi lấy học phủ điểm tích lũy bằng chứng trận đầu báo cáo thắng lợi giải quyết cái này nhãn quái dị loại lý lạc hiển nhiên rất là cao hứng dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt dị loại Tuy nói đối phương quỷ dị năng lực cho bọn hắn mang đến một chút phiền phức, nhưng cũng may là cuối cùng bị bọn hắn liên thủ giải quyết. Tiếp xuống, tiếp tục dọc theo cái phương hướng này thanh lý đi. Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía trước hất vụ, trận đầu báo cáo thắng lợi về sau, ngược lại để đến bọn hắn có một chút lòng tin. Bạch Minh Minh, Tân Phủ đều là gật đầu, sau đó hơi chút chuẩn bị, chính là tiếp tục xuất phát. Khô Lâm bên ngoài trên sân núi. Khương Thanh Nga, Cử Bạch, điền điểm trong mắt ba người có tướng lực quang mang phun trào, đem cái kia Khô Lâm bên trong chiến đấu thu hết vừa vặn mà khi sau hai người tại nhìn thấy Lý Lạc bọn hắn giải quyết hết nhãn quái dị loại lúc trên khuôn mặt đều là hơi kinh ngạc chi sắc nổi lên. Không sai, không chỉ có hiểu được lấy nguyên ảnh mở đường, hơn nữa còn có thể tìm dị loại nhược điểm. Điên Điềm tán thưởng một tiếng, Lý Lạc ba người biểu hiện so với nàng tưởng tượng tốt nhiều lắm. Mấu chốt nhất chính là không có vắng đầu trực tiếp tiến về tịnh hóa tháp đem nó kích hoạt, mà là lựa chọn trước đem khô lâm bên trong dị loại thanh trừ, tránh về sau bị vây công cục diện. Mặc dù ngay từ đầu có chút trở tay không kịp, nhưng loại hiệu suất này vẫn là rất không tệ, tân sinh thứ nhất tiểu đội. Quả nhiên vẫn là có chút môn đạo. Cừu Bạch cũng là gật gật đầu, biểu thị tán thành. Khương Thanh nga con mắt màu vàng nóng phản chiếu lấy cái kia một mảnh hắc vụ phun trào khô lâm, ánh mắt lướt qua nào đó phiến hắc vụ đặc biệt nồng đậm địa phương. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hết thảy, cũng chờ bọn hắn thành công kích hoạt tòa này Tịnh Hóa Tháp, rồi nói sau. Chương 249: Di loại lẫn nhau ăn. Oen. Cơn bạo tướng lực xung kích tại khô lâm ở giữa nơi nào đó bộc phát, đem phụ cận từng cây từng cây đại thụ chặn ngang quét gãy, mà Lý Lạc Thân ảnh cũng bị chấn động đến chật vật bay ngược ra ngoài một đạo bóng tối tại Lý Lạc sau lưng thoáng hiện, Tân phủ một trưởng đập vào Lý Lạc phía sau lưng, trợ hắn đem lực trùng kích hóa giải mà đi, chợt hai người rơi xuống thân tới. Hô, Lý Lạc trùng điệp thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía phía trước chiến trường trung ương, chỉ thấy nơi đó, một gốc cây khô đang dần dần phân giải, cây kia cây khô cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là cây, nhưng ở trên cành cây lại là sinh trưởng hai con to lớn nhân thủ. Hiển nhiên, đây cũng là một con dị loại. Cái này dị loại cực kỳ xảo trá, nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, hoàn toàn như một gốc bình thường cây khô. Mà Lý Lạc ba người mặc dù lấy nguyên ảnh mở đường, nhưng lại bị nó nhẫn lại xuống dưới, thẳng đến ba người chân thân trải qua lúc, nó mới đột nhiên bạo khởi, phát động công kích. Cái này cho Lý Lạc ba người mang đến nguy hiểm cực lớn. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, ba người đều là bị thương. Bất quá cũng may cái này cây khô dị loại tựa hồn là có phạm vi công kích, này mới khiến phải ba người chậm thở ra một hơi, tiếp theo bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến, đem nó dần dần mài chết. Bạch Minh Minh cẩn thận từng ly từng tí đem thụ yêu dị loại lưu lại ác nghiệp mảnh vỡ thu hồi, sau đó chân mày cau lại nhìn lấy mình cái kia mảnh khảnh trên cánh tay nơi đó có một đạo màu đen vết thương, có lực lượng vô danh tự thương hại ngấn chỗ tràn vào trong tim, làm cho người cảm thấy phiền muộn. Lý Lạc bước nhanh tới, nắm lên bạch man man cổ tay trắng, đầu ngón tay có tướng lực ngưng tụ đến, cuối cùng hóa thành một giọt tần chứa trị liệu chi lực năng lượng chất lỏng, nhỏ tại bạch man man vết thương bên trên. Suy suy, có nhàn nhạt khói đen dâng lên, mơ hồ phảng phất là truyền ra thê lương chói thay thanh âm. Sau đó bạch man man vết thương trên cánh tay ngấn chính là bắt đầu dần dần khép lại, một lát sau khôi phục như lúc ban đầu. Bạch man man vui vẻ không thôi, sờ sờ vẫn như cũ bong loáng tinh tế da thịt sau đó đối lý lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào, tạ ơn đội trưởng. đối với nữ hải tử đến nói, da thịt bóng loáng hoàn mỹ thế nhưng là chuyện rất trọng yếu. lý lạc chiêu này trị liệu, quả nhiên là hết sức làm người yêu mến. đội trưởng, ta cái này cũng tới điểm chứ sao? một con có chút đen nhánh cánh tay cũng là ruột tới. tân phủ ở một bên ánh mắt chờ đợi nhìn xem lý lạc. lý lạc nguyên bản trên mặt sáng lạn tiếu dung có chút một gương, chợt ngự trọng tâm trường nói, tân phủ à, vết thương là nam nhân huân trường, mà lại điểm này nhỏ đau nhất cũng là đối với chúng ta tâm linh tu luyện. nếu như ngươi ngay cả cái này đều tiếp nhận không được. Chúng ta còn tại ám quật chơi cái gì? Tân phủ bị cái này thông lời lẽ trí lý nói cũng phải rơi vào trầm tư, mặc dù cảm giác có chút không đúng lắm, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói, đội trưởng ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Lý Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời lặng lẽ thở dài một hơi, ta cái này trị liệu năng lượng là hết sức tiêu hao tướng lực, Bạch Minh Minh dù sao cũng là nữ hài tử, hơi chiếu cố một chút là là, hai người chúng ta nam nhân điểm này vết thương nhỏ đều muốn trị liệu, cái kia cũng quá xa xỉ, dù sao dưới mắt Tịnh Hóa Tháp cũng còn không có kích hoạt đâu, sao có thể như thế tiêu hao chúng ta một đường này, thanh lý bốn cái bạch thực cấp dị loại đi." Lý Lạc đổi chủ đề, nói. Tân phủ cùng Bạch Manh manh gật gật đầu. Từ phương hướng cùng tiến lên khoảng cách đến xem, khả năng hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một phiến khu vực. Bạch Manh manh đánh giá một chút, chỉ hướng phía bên phải phương hướng. Lý Lạc nhìn qua cái hướng kia, sắc mặt có chút ngưng lại, cái hướng kia là hắn trước đây một mực tránh khỏi địa phương, bởi vì nơi đó hắc vụ muốn càng thêm nồng đậm một chút, ở nơi đó, hắn phát giác được khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên, toàn này khô lâm bên trong, cường đại nhất dị loại, hẳn là chính ở đằng kia. Trước đây bọn hắn gặp bốn cái dị loại, đều xem như bạch thực cấp, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng chỉ có thể coi là bạch thực cấp bên trong phổ thông thực lực. Nhưng cho dù là phổ thông bạch thực, thực lực cũng có thể so với sinh văn đoạn thứ 2 văn. Nếu như bên kia dị loại so cấp độ này mạnh hơn lời nói, đó chính là thứ 3 văn thậm chí thứ 4 văn. Đây chính là tương đương khó giải quyết ta. Tân phủ cùng Bạch manh manh chưa từng mở miệng, nhưng thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị rất nhiều, hiển nhiên bọn hắn đều hiểu, cái hướng kia dị loại sẽ là bọn hắn kích hoạt Tịnh Hóa Tháp trở ngại lớn nhất. Trước đi qua nhìn xem. Tại trải qua ngắn ngủi trầm tư về sau, Lý Lạc không do dự nữa, quả quyết nói: "Nếu như có thể, trước thăm dò một chút con kia dị loại nội tình cùng tình báo." Tân phủ, Bạch Minh Minh đều là không có dị nghị, sau đó tổ ba người chính là đối cái hướng kia cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, ba đạo huyền ảnh tại phía trước làm mồi nhử. Một đường xuyên qua hắc vụ, bất quá làm cho ba người có chút kinh nghi chính là, bọn hắn vậy mà không có gặp phải bất kỳ dị loại. Phía khu vực này dị loại, phản phất biến mất sạch sẽ. Không thích hợp à, trước đó những địa phương kia, tốt xấu có một ít cấp thấp dị loại, nhưng nơi này lại là sạch sẽ phản phất bị tẩy hóa quá đồng dạng. Lý Lạc thấp giọng nói: "Tân phủ, Bạch manh manh cũng là mày nhận lại." Ẩm. Mà liền tại ba người nghi hoặc ở giữa, đột nhiên tại cái kia phương xa hắc vụ bên trong, có kịch liệt ác nghiệm cuộn cuộn, quật, phảng phất là có cái gì va chạm thanh âm vang lên. Lý Lạc ba người liếc nhau, tướng lực bốc lên, bảo vệ thân thể, duy trì cảnh giác đối với bên kia tiếp cận. Mà theo tiếp cận, trước mắt hắc vụ dần dần tan đi. Lý Lạc ba người liền thấy rõ ràng phía trước phát sinh tình huống, lúc này con người đều là có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại cái kia trong rừng trên đất trống, đây đất vừa bụi, phảng phất kinh lịch một trận đại chiến. Mà lúc này, một con huyết nục quái vật ngay tại giữa sân gào thét, nó đầy người phơi bày đỏ tươi huyết nục, huyết nục ngọ nguậy, hình thành từng cái xấu xí xúc tu. Bất quá cái này huyết nục dị loại trên thân thể, chính quấn quanh lấy một chút màu xám trắng dây xích, những này dây xích đưa nó gắt gao trói buộc, tùy ý nó như thế nào gào thét rãy rủa, đều là không cách nào tránh thoát. Lý Lạc ba người có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này, cái kia huyết nục dị loại so với bọn hắn trước đó gặp phải dị loại cũng mạnh hơn một chút, chắc hẳn hẳn là đạt tới sinh văn đoạn thứ 3 văn thực lực. Chỉ là, dưới mắt tình huống của nó, tựa hồ có chút không tốt lắm chuyện gì xảy ra? Bạch Manh Manh nhỏ giọng hỏi. Lý Lạc ánh mắt nhìn trồng chọc vào nơi nào đó kịch liệt phun trào hất vụ, nói là dị loại ở giữa tranh đấu. Tân Phủ, Bạch Manh Manh có chút kinh ngạc. Nguyên lai like những này dị loại lẫn nhau ở giữa cũng sẽ tranh đấu, chém giết à? Mà tại bọn hắn kinh ngạc ở giữa, trận kia bên trong hất vụ càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng Lý Lạc ba người chính là hoảng sợ nhìn thấy một chương màu trắng giang người chậm rãi từ hất vụ bên trong bay ra. Người kia da hoàn toàn trắng bệch, mà da người phía trên còn có hai con mắt đang không ngừng rú tẩu. Da người dị loại phía trên sám bạch khí lưu bốc lên. Thực lực hẳn là cùng cái kia huyết nục dị loại tương xứng, cũng không biết nó thi triển thủ đoạn gì, đem cái này huyết nục dị loại cho về khốn. Lý lạc ba người không dám thở mạnh một tiếng, mà tại ánh mắt của bọn hắn hạ, trắng bệch ra người dị loại phiêu cấp mà đến, mơ hồ trong đó có cổ quái trầm muộn tiếng gào dít truyền ra. Trận ra người dị loại gào thét mà xuống, không ngừng bành trướng, phảng phất là biến thành ra người giấy, lập tức liền đem đầu kia huyết nục dị loại cho bao khỏa tại trong đó. ầm ầm, trắng bệch ra người hạ, không ngừng buộc phát ra chấn động cùng tiếng dít, từng khỏa bẽo thịt từ ra người hạ cổ trướng bất quá nhưng thủy trùng chưa thể đem nó nứt vỡ hiện nhiên người kia ra dị loại muốn nuốt mất máu nhục dị loại lý lạc ba người hoảng sợ nhìn qua một màn này dị loại ở giữa tự giết lẫn nhau cái kia quỷ dị đáng sợ một mặt để người dùng mình bất quá giữa song phương tranh đấu vẫn là ra người dị loại càng hơn một bậc người kia ra nội bộ phản kháng tại từ từ yếu bớt mà từng cái trắng bệnh xuất tu ngay tại chậm rãi từ ra người dị loại phía trên mọc ra trong lúc mơ hồ người kia ra dị loại phía trên có từng sợi xích hồng sắc khí lưu nổi lên thực lực của nó đang dần dần tăng lên đâu cuối cùng nói không chừng sẽ đạt tới sinh văn đoạn thứ tư văn, thậm chí tư năm văn cấp độ. Tân phủ thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Muốn hay không thừa cơ hội này đánh lên nó. Bạch manh manh cũng đề nghị. Lý Lạc trầm ngâm mấy thức, cuối cùng không có đồng ý đề nghị này, bởi vì hắn cảm giác nếu như lúc này đánh bất ngờ, mặc dù biết đối người gia dị loại tạo thành một chút phiền toái, nhưng cuối cùng bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Không đợi, cái này ra người dị loại muốn hấp thu hết cái kia huyết nục dị loại cũng cần một chút thời gian. Chúng ta thừa dịp lúc này, đi trước kích hoạt tình hóa tháp, nếu như nó bởi vì hấp thu huyết nục dị loại không cách nào đến quá yếu nhiều chúng ta vậy liền tốt nhất chờ tịnh hóa tháp bị kích hoạt nó sẽ trực tiếp bị áp chế xuống dưới nếu như nó vẫn như cũ chạy đến lý lạc hai mắt nhắm lại một chút ánh mắt có chút xa bén vậy chúng ta cũng tốt sớm làm một phen chuẩn bị chương 250, trăm năm kích hoạt tịnh hóa tháp đây chính là tịnh hóa tháp sao khi lý lạc ba người một đường không trở ngại đi tới khô lâm chỗ sâu chỉ thấy một tòa bạch tháp xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bạch tháp một mét bên ngoài đầy đất là khô hái vụ nhàn nhạt lưu động mà một mét bên trong lại là sạch sẽ gọn gàng bất kỳ cái gì hắc vụ đều là không cách nào tới gần. Hiển nhiên, cho dù Tịnh Hóa Tháp bây giờ ở vào chưa từng bị kích hoạt trạng thái, nhưng bản thân vẫn như cũng là có một chút năng lực đặc thù, cái này dẫn tới những cái kia đản sinh tại khô lâm dị loại, cũng không dám quá tiếp cận hoặc là nói đem nó tổn hại. Lý Lạc ba người hiếu kỳ đến gần, Tịnh Hóa Tháp ước chừng cao 5 6 mét, chỉnh thể phản phất là ngọc thạch tạo thành đồng dạng, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại phát hiện cái này tựa hồ là một loại nào đó vật liệu gỗ, mặt trên còn có lấy từng vòng từng vòng vân gỗ. Cổ lão vân vị, từ phía trên phát ra. Không cần nghĩ cũng biết được Cái này tịnh hóa tháp chất liệu, hơn phân nửa cũng là đến tự học trong phụ tướng ngư thụ. Lý Lạc nhẹ nhàng đẩy ra tịnh hóa tháp cửa tháp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi vào, bất quá làm cho ba người hơi kinh ngạc chính là trong tháp cũng không u ám, tương phản có nhàn nhạt huỳnh quang phát ra, làm cho đi tới tâm tình người ta lập tức liền trở nên bình thản. Trong tháp tương đối đơn giản, không có dư thừa bài trí, chỉ là tại tháp trung ương vị trí, có một tòa nho nhỏ bệ đá, mà đứng tại bệ đá chỗ, ngửa đầu chúng quanh, có thể nhìn thấy tháp trên vách có nhàn nhạt quang văn đang lóe lên. Chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Lạc nhìn chăm chú một hồi, Sau đó liền lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc chính là trang đựng lấy tịnh hóa bụi, có thể kích hoạt tịnh hóa tháp bên trong phù văn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc cất đặt tại trung ương bệ đá lô khảm phía trên. Ông. Sau một khắc, bệ đá phản phất là ẩn ẩn có quang mang nở rộ, chỉ thấy bình ngọc chấn động, đột có ánh sáng lưu từ trong đó phun ra, những này quang lưu tựa như là bụi sao đồng dạng, lóe ra kỳ quang. Bụi sao vụn ánh sáng tại trong tháp bay múa, mà tháp trên vách đá những cái kia thần bí phù văn cũng là đang dần dần trở nên sáng tỏ, đem những hạt bụi sao vụn ánh sáng hấp thụ mà đi mà theo những này tịnh hóa phủ văn hấp thụ lấy bụi sao vụn ánh sáng lực lượng, tòa này tịnh hóa tháp đột nhiên phát ra nhỏ xíu chấn động. tiếp theo tại cái kia đỉnh tháp vị trí có một đạo tịnh hóa sóng ánh sáng quét năng ra, sóng ánh sáng lướt qua, mảnh này khô lâm bên trong tràn ngập hấp vụ, lập tức trở nên kịch liệt sóng gió nổi lên, Phản phất là trong chảo dầu rội nhập nước lạnh đồng dạng. Xuy suy, khô lâm bên trong có gai thai tiếng rít vang lên, hiện nhiên trong đó còn còn sót lại một chút dị loại đều nhận ảnh hưởng, tịnh hóa tháp bị kích hoạt, tương đạo tịnh hóa sóng ánh sáng bỗng phát. Bắt đầu quét sạch lấy vùng này bên trong ác nghiệm chi lực. Khô Lâm bên ngoài trên sân núi. Khương Thanh Nga, Cử Bạch, điền Điên nhìn qua cái kia bắt đầu tản ra tịnh hóa sóng ánh sáng bạch tháp, thần sắc đều là hơi động một chút. Rốt cục bắt đầu kích hoạt tịnh hóa tháp a. Cử Bạch cười nói, toàn này Khô Lâm bên trong dị loại đều bị bọn hắn thanh lý phải không sai bị lắm, cũng nên kích hoạt, bất quá. Đầu kia dị loại, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó a. Điền Điên ánh mắt nhìn về phía Khô Lâm nơi nào đó, bọn hắn lúc này thân ở cao điểm, lại thêm thực lực bản thân không tầm thường, tự nhiên là có thể cảm ứng được tại Khô Lâm nơi nào đó có một đạo ác niệm không kém dị loại tồn tại đầu kia dị loại vốn chỉ là sinh văn đoạn thứ ba văn thực lực nhưng ở thôn phệ huyết nục dị loại về sau dưới mắt hẳn là ở vào thứ tư văn cấp độ tương lai chờ nó đem huyết nục dị loại triệt để tiêu hóa nói không chừng còn có tấn thăng xích thực cấp khả năng mà sinh văn đoạn thứ tư văn thực lực đây coi như là xa xa siêu việt lý lạc ba người cái này nếu như giao phòng lý lạc bên này sợ rằng sẽ sẽ trả giá cái giá không nhỏ đội trưởng chúng ta cần xuất thủ không điên điềm cười duyên hỏi cương thanh nga ánh mắt chớp lên nói chờ một chút điên điềm mở to hai mắt Nói, ngươi sẽ không còn muốn trở lấy Lý Lạc Chính bọn hắn giải quyết hết đầu kia gì loại a. Khương Thanh Nga con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú cái kia phiến khô Lâm, ánh mắt dường như xuyên thấu hắc vụ nhàn nhạt, nhạt, khóa chặt Tịnh Hóa Tháp khu vực kia. Xem trước một chút rồi nói sau. Tuy nói nếu như bọn hắn xuất thủ, phải giải quyết rơi nơi này gì loại cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng đây không phải kết quả nàng muốn, bởi vì kia đối với Lý Lạc trưởng thành cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nàng không ngại cho Lý Lạc lớn nhất bảo hộ, nhưng lại không muốn bởi vì hắn bảo hộ, hạn chế Lý Lạc tự thân tiềm lực. Cô Lâm chỗ sâu. Lý Lạc ba người nhìn thấy kích hoạt bị khởi động, cũng không có tại trong tháp dừng lại, mà là cấp tốc xuất tỉnh hóa tháp, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua một phương hướng nào đó. Toàn này khô lâm bên trong cái khác bạch thực dị loại đều đã bị bọn hắn chỗ thanh trừ, duy nhất còn có uy hiếp chính là trước đây con kia đem huyết nhục dị loại thôn vệ ra người dị loại. Không, hiện tại hẳn là không thể nói là ra người dị loại, tại hấp thu huyết nhục dị loại về sau, con kia dị loại đã bắt đầu có triệu xích thực cấp tiến hóa dấu hiệu. "Đội trưởng, con kia dị loại sẽ tới sao?" Bạch Minh Minh có chút khẩn trương mà hỏi. Lý Lạc có chút trầm ngâm, nói: Mặc kệ nó có thể hay không tới, dù sao chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, có hiệu quả hay không, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Mà lại cũng không cần lo lắng quá mức, coi như đến lúc đó thật đối phó không được, không phải còn có thể cứu binh A. Lý Lạc cười an ủi. Bạch manh manh cũng là khép cười một tiếng, cái gọi là cứu binh dĩ nhiên chính là chỉ Khương Học Tỷ bọn hắn, chỉ bất quá nàng cũng là nhìn ra được, Khương Học Tỷ là đang tôi luyện Lý Lạc, nếu như cuối cùng thật vẫn là cần Khương Học Tỷ tới cứu chẳng, đây chẳng phải là nói bọn hắn không hợp cách sao? Nàng một cái nữ hải tử đối với mấy cái này cái gọi là tôn nghiêm mặt mũi cái gì cũng không phải hết sức để ý, nhưng nàng còn có thể cảm giác được, bất luận là Lý Lạc hay là Tân phủ, tuy nói hai người tính cách có chút khác biệt, nhưng kỳ thật bọn hắn thực chất ở bên trong vẫn là có ngạo khí. Cho nên, e là cho dù thật là gặp phải tuyệt cảnh, hai người bọn họ cũng sẽ lựa chọn trước đem hết toàn lực va vào. Thì Như dưới mắt, Bạch manh manh ngâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn qua nơi xa phun trào hắc vụ, dưới mắt chỉ hi vọng đội trưởng lúc trước làm chuẩn bị sẽ có một chút hiệu quả đi mà liền tại bạch manh manh tâm tư chuyển động thời điểm, đột nhiên khô lâm một phương hướng nào đó, có kịch liệt ác nghiệm chi lực quay cuồng lên, mơ hồ trong đó có chói thai tiếng rít chuyển tới từ xa xa. Ngay sau đó, Lý Lạc ba người đều là hơi biến sắc mặt phát giác được, một cô ác nghiệm ba động tựa như như cồn phòng, tại khô lâm bên trong cuốn lên khói đen, sau đó tốc độ cao nhất đối bọn hắn vị trí cực nhanh mà đến, mặt đất đều là tại có chút chấn động. Quả nhiên, đầu kia ra người dị loại đến rồi, ác nghiệm khói đen la lụt, ngắn ngủi bất quá mấy phút thời gian, sẽ xuyên qua khô lâm, nhanh chóng tiếp cận tịnh hóa tháp vị trí. Mà trong khói đen, chỉ thấy một đầu đáng sợ chi vật tại cấp tốc tiến lên, chỉ thấy đầu kia dị loại ước chừng khoảng mấy trượng, thân thể cực đại, nó nằm sát mặt đất như bọ cạp, có tám con máu thịt bè bé bè đỏ tươi bàn tay nô ra đến, mỗi một lần động động, đều trên mặt đất lưu lại thật sâu trường lớn. Tại khuôn mặt của nó vị trí, không có lỗ mũi miệng, chỉ có một đôi màu xám trắng mắt người tại quay tròn chuyển động, trong đó tản ra quần quần ác ý cùng điên cuồng. Ánh mắt của nó, xuyên thấu qua phía trước cấp tốc lui lại cây khô rừng tây, sau đó dần dần trông thấy tòa kia làm nó cực kỳ sinh chán ghét tĩnh hóa tháp, đồng thời Nó cũng trông thấy ở vào tháp trước cái kia ba đạo nhân ảnh. Nó trên thân thể phun trào ác niệm chi lực đống nhiên đại thịnh, trong đó tràn đầy hỗn loạn, giết chóc cùng vật mèo. Hoặc bắt huyết đủ, ăn bọn hắn đi. Chương 251, Bác Ly thuật. Veng. Hắc khí quần quện mà đến, trong đó đầu kia sinh ra tám tay dị loại vỗ mặt đất, đại địa chấn động ở giữa, nó thân ảnh chính là nhảy vọt mà lên, mang theo một mảnh bóng dâm cùng âm phong, trực tiếp đối lý lạc ba người vị trí gào thét mà tới. Cái kia cô tử nó thể nội bộc phát ra ác niệm chi lực, đã làm cho phải lý lạc ba người minh bạch đầu này dị loại thực lực tối thiểu là sinh văn đoạn thứ tư văn thực lực cái này nếu như ngạnh bính một kích ba người bọn họ không ai có thể tiết được dù sao ngạnh thực lực trên lệnh thật không nhỏ cho nên ba người thân hình vội vàng tránh né đông tám tay dị loại rơi xuống đất vua hụt nhưng nó quay người lại lần nữa bay nhào mà má xuất máu thịt be bét tám đầu cánh tay như là huyết xà đồng dạng như thiểm điện đối với tránh né ba người chụp tới ba người vội vàng cắt thi thủ đoạn chống lại đồng thời nhảy vọt trở ra mà tại cái này ngắn mũi va chạm ở giữa lý lạc tân phụ đều cùng cái này tám tay dị loại bước đầu giao thủ qua Kết quả cũng đích xác không ra bọn hắn sở liệu, lực lượng của đối phương quá mạnh, cái kia cố vận vẹo ác niệm chi lực giống như thủy triều gào thét mà tới, làm cho bọn hắn như chỗ hầm băng, thân thể đều là có dần dần dấu hiệu mất khống chế. Ngắn mũi trong chốc lát, ba người đã là tại tám tay dị loại điên cuồng tiến công ở giữa, bắt đầu trở nên có chút chật vật. Khoảng cách Tịnh Hóa Tháp cách đó không xa một cây đại thụ trên đỉnh cây, Khương Thanh Nga ba người cư cao lâm hạ nhìn xuống bên kia chiến đấu, thần sắc đều có khác biệt. Điềm Điềm cởi hỏi, "Đội trưởng, xem ra bọn hắn ứng phó hết sức gian nan đâu." Cừu Bạch gật gật đầu, nói: Đầu này Bạch Thực Dị Loại đã cực kỳ tiếp cận sinh văn đoạn thứ 5 văn thực lực, đây đối với bọn hắn mà nói, đích sát phi thường khó giải quyết cùng nguy hiểm. Khương Thanh Nga vẫn không có nói chuyện, con mắt màu vàng long chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, chỉ bất quá điển điểm cùng cựu Bạch vẫn là nhạy cảm cảm ứng được trong cơ thể nàng quang minh tướng lực tại có chút dao động. Hiển nhiên, lúc này Khương Thanh Nga đã tại sắp xuất thủ biên giới. Bọn hắn ánh mắt nhìn qua nơi xa khô lâm ở giữa chiến đấu, hơi cảm thấy có chút đáng tiếc, kém một chút, lý lạc bọn hắn liền có thể độc lập kích hoạt tòa này Tịnh hóa tháp. Bất quá thật cũng không tất yếu yêu cầu quá cao. Dù sao Lý Lạc bọn hắn vẫn chỉ là tân sinh, lần thứ nhất có thể làm được loại trình độ này, kỳ thật đã coi như là rất lợi hại. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, cái kia khô lâm bên trong tám tay dị loại thế công càng thêm cuồng bạo, huyết nục cánh tay dài quét ngang ở giữa, đem Lý Lạc cùng Tân phủ đều là chấn động đến bắn ngược trở ra. Chợt, tám tay dị loại tê thiếu, tám tay vỗ mạnh một cái mặt đất, nó thân ảnh tốc độ tăng vọt, trực tiếp nhào về phía Lý Lạc vị trí, nó đã phát rất ra, cái sau là ba người này ở giữa, lớn nhất chuẩn bị uy hiếp người. Tám tay dị loại cái này bổ một cái tốc độ cực nhanh cho dù là Lý Lạc đều là không tránh kịp, bóng tối bao trùm mà xuống, trung điệp đánh vào mảnh đất này trên mặt. Xa xa Khương Thanh Nga nắm chặt trọng kiếm tinh tế ngọc thủ đột nhiên siết chặt, quang minh tướng lực đã từ trên thân thể mệt mỏi bắt đầu dâng lên. Vậy anh, Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia tám tay dị loại nhào về phía mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống dưới, phảng phất là hình thành một cái hố to, mà lúc này Lý Lạc thì là treo ở hố to bên dưới. Về phần tám tay dị loại thì là lọt vào cái dẫnh to kia bên trong. Cái đó là? Cừu Bạch kinh ngạc lên tiếng. Tựa như là bọn hắn chơi đùa ra một cái hố to cả bầy. Bên trong còn có nước đâu, đây là lấy thủy tướng chi lực biến thành mà thành a. Thế nhưng là có gì hữu dụng đâu? Điên Điên cũng là nghi ngờ nói. Một cái hồ nước, không có khả năng vây khốn một đầu đỉnh tiêm bạch thực gì loại. Khương Thanh Nga nắm chặt chuôi kiếm tay lặng lẽ bùng lòng một chút, con ngươi chăm chú nhìn chăm chăm cái hướng kia, mặc dù nàng cũng không rõ lắm lý Lạc bọn hắn chơi đùa ra một cái hồ nước có tác dụng gì, nhưng lấy lý Lạc tính cách, hẳn là sẽ không làm uổng công. Cái này, hẳn là hắn có ý tưởng gì a? Mà trong lòng nàng dâng lên một chút hiếu kỳ thời điểm, hồ nước biên giới lý Lạc nhảy lên một cái trong hố tám tay dị loại cũng là gầm thét muốn xông ra tới tinh quang điệp bạch man man một tiếng khét đều như tinh quang tướng lực phun ra ngoài hóa thành liên miên bay múa quang bướm quang bướm phóng tới cái kia tám tay dị loại nhất thời làm phải cái sau thân thể có chút một đường kia là cho nó tạo thành ảo giác bất quá rất nhanh tám tay dị loại trên thân thể ác niệm chi lực phun trào trực tiếp liền đem cái kia tinh quang điệp dẫn dắt ảo giác cho xóa bỏ vạn ảnh phược thân thuận nhưng theo tám tay dị loại vừa mới tránh thoát bạch man man ảo giác ảnh hưởng tân phủ cái kia thanh âm trầm thấp cũng là theo sát vang lên. Chỉ thấy trong bóng tối có từng đạo hắc tuyến mảnh liệt bắn ma suất, cuốn lên tám tay dị loại thân thể, làm cho nó không cách nào nhảy ra hố nước. "Đội trưởng, ta chỉ có thể kiên trì 5 giây." Tân phủ trên chán gân xanh hiện hiện, gầm nhẹ nói. "Tân phủ, nói cẩn thận." Manh manh tại." Lý Lạc Hảo Tâm nhắc nhở. Tân phủ nghe vậy suýt nữa một ngụm máu cho phun ra ngoài, đều lúc này, ngươi lại còn chơi. Bất quá Lý Lạc mặc dù ngoài miệng là báng, nhưng hạ thủ lại là không chậm chút nào, hắn nhìn qua lâm vào hố nước bên trong tám tay dị loại, hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết tấn sớm đã chuẩn bị tướng thuật cũng là vào lúc này thi triển đi ra. Hổ tướng thuật, thủy lưu bác ly thuật. Rầm rầm. Theo hắn tướng thuật thôi động, chỉ thấy hố nước bên trong lập tức hình thành một viên to lớn thủy cầu, mà thủy cầu trung ương chính là cái kia tại kịch liệt dây rùa tám tay dị loại. Thủy cầu bên trong, dòng nước đột nhiên cao tốc xoay tròn, một cỗ cường đại xé rách chi lực từ trong đó nổi lên, trực tiếp là tác dụng tại cái kia tám tay dị loại trên thân thể. Tại loại này xoay tròn xé rách hạng, lý lạc ba người chính là kinh hỉ vô cùng nhìn thấy, cái kia tám tay dị loại màu trắng bệch ra người, vậy mà tại một chút xíu bị bốc ra mà ra người phía dưới đỏ tươi huyết nhục đang ngọng ngẹt, có một đạo nổi giận tiếng gầm gừ như có như không truyền lên ra, mặt khác một cố dị loại khí tức nơi này lúc nổi lên chính là trước đây bị ra người dị loại trốn nuốt huyết nhục dị loại, tại lý lạc bác ly thuật hạng ra người dị loại lúc trước nuốt vào huyết nhục dị loại bị hắn nghẹn sinh sinh tách rời ra, ra người dị loại phát ra tiếng rít, lúc này nó không chỉ có muốn chống cự dòng nước xé rách, còn muốn áp chế thể nội bắt đầu phản kháng huyết nhục dị loại, tình trạng lập tức liền trở nên không tốt. nhưng mà lúc này bất luận nó như thế nào phản kháng, trong lúc này bên ngoài kháng cự đều là làm cho nó cũng không còn cách nào duy trì tự thân lực lượng. Cho nên, ngắn ngủi mười mấy hơi thở về sau, nương theo lấy một đạo chói hai âm thanh bén nhọn vang vọng, chỉ thấy cái kia thủy cầu bên trong, tám tay dị loại bị mạnh sinh sinh một phân thành hai. "Đội trưởng, thành công. Người quá lợi hại." Bạch Manh manh kinh hỉ lên tiếng. Tân phủ cũng là như chút được gánh nặng, nhịn không được lộ ra sợ hãi than tiểu dung. Trước đây Lý Lạc đưa ra cái này kế hoạch tác chiến thời điểm, hắn còn có chút do dự, dù sao Lý Lạc cách làm chính là lấy một loại tô bạo thủ đoạn đem ra người dị loại vừa mới ăn hết huyết nhục dị loại ngạnh sinh sinh lôi ra đến, dạng này không chỉ có lại đánh gãy ra người dị loại tiến hóa, cũng sẽ làm cho hai đầu dị loại lẫn nhau từng giết, mà bọn hắn thì là ngư ông đắc lợi. Tân phủ rất là ngạc nhiên tại Lý Lạc Não mạch kín, dù sao người bình thường, chỉ sợ nghị không ra loại này đường đi. "Đội trưởng, thật đúng là hết sức kỳ hoa Giờ khắc này, ngay cả Tân phủ đều không thể không ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Cùng kích động hai người so sánh, Lý Lạc thần sắc ngược lại là muốn bình tĩnh rất nhiều, đối với một màn này, hắn sớm đã có một chút đoán trước, bởi vì cái này bác ly thuật đồng dạng là trải qua hắn cường hóa. Người khác bác ly thuật chỉ là lấy dòng nước thôi động, loại kia bóc ra cường độ có hạn, nhưng hắn đạo này bác ly thuật bên trong lại là gia nhập quang minh tướng lực, tại quang lưu trợ lực hạng, loại kia xé rách cường độ, cho dù cái này ra người dị loại thực lực hơn xa với hắn, nhưng cũng có thể để cho nó ăn đủ đau khổ. Cho nên nói, đổi lại những người khác ở đây thi triển bác ly thuật, có lẽ chưa hẳn có thể thành công, nhưng hắn Sát xuất thành công vẫn là rất lớn. Ầm. Cao tốc xoay tròn thủy cầu vào lúc này nổ tung, hai đạo cái bóng chật vật từ đó rơi ra chính là huyết nhục dị loại cùng ra người dị loại. Chỉ bất quá lúc này cả hai, toàn thân ác niệm chi lực đều là trở nên cực kỳ bại hoại. hiển nhiên loại này bị ngạnh sinh sinh bốc ra, cũng là làm cho bọn chúng thực lực lớn lớn suy yếu. Hai con dị loại rơi xuống đất, song phương tràn đầy ác niệm ánh mắt đối mặt, trong đó Dũng động giết chóc chi ý, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng chúng nó chung quy không có làm như thế, mà là quay đầu liền chạy. Bọn chúng mặc dù không có quá nhiều lý trí, nhưng lại có thể cảm giác được tự thân lúc này yếu đuối, nếu như tiếp tục dừng lại ở đây, chờ đợi bọn chúng kết cục sẽ cực kỳ không ổn. Cho nên lập tức chạy trốn là nhất lý trí. Chỉ bất quá bọn chúng thân ảnh vừa động, Lý Lạc cùng Tân Phủ liền xuất hiện tại tiền phương của bọn nó. Lý Lạc trong tay song đao nhẹ nhàng kéo cái đao hoa, sau đó nhìn về phía người kia ra dị loại, cười híp mắt nói: Cẩu vận, vừa rồi Vi Phong đi đâu rồi? Lưu lại chơi đùa chứ sao? Hiện tại hai đầu dị loại thực lực bị suy yếu đến yếu nhất cấp độ, cơ bản liền tương đương với thứ nhất văn thực lực. Loại thời điểm này chính là đánh chó mù đường cơ hội tốt nhất. Mà Tân Phủ thì là càng trực tiếp, trực tiếp một câu đều không nói, trực tiếp sách đao liền chặt đi lên. Lý Lạc đành phải đuổi theo. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, chỉ bất quá lần này, kết quả lại là trở nên hoàn toàn khác biệt. Sa sang ngọn cây. Cử Bạch, Điền Điềm ba người nhìn qua bên kia chuyển biến chiến trường, trong lúc nhất thời có chút chần mặc, bởi vì ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới, cục này, còn có thể như thế cái giải pháp. Gia Hỏa này, trực tiếp dùng loại này kỳ lạ tướng thuật, đem ra người dị loại vừa mới nuốt vào huyết đục dị loại cho tách rời ra. Sau đó dẫn đến hai đầu dị loại đều là đụng phải trọng thương, thực lực giảm mạnh. Hai người lẫn nhau, cuối cùng biện xuất một câu, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt. Mà một bên Khương Thanh Nga Mặc dù không nói lời nào, nhưng cái kia nhẹ nhàng nhất lên quẻ môi, lại là làm cho người biết được lúc này tâm tình của nàng là như thế nào vui vẻ. Lý Lạc biểu hiện, có thể xưng Hoàn Mỹ. Chương 252, Hoàn Mỹ biểu hiện. Trong rừng chiến đấu, kết thúc so tưởng tượng càng nhanh. Hai đầu bị suy yếu đến chỉ có sinh văn đoạn thứ nhất văn thực lực bạch thực dị loại, đối mặt với Lý Lạc ba người liên thủ tiến công, thậm chí cũng còn không có kiên trì đến Tịnh Hóa tháp bị hoàn toàn kích hoạt, liền trực tiếp bị ngạnh sinh sinh xóa bỏ. Bất quá khi hai đầu dị loại đều là biến mất lúc, Lý Lạc ba người cũng là sức cùng lực kiệt. Toàn thân như nhũn ra tại nguyên châu ngồi xuống, ngay cả siêu tập dị loại tản viên khí lực đều không có. Trước đây chiến đấu, hung hiểm nhất vẫn là cùng tám tay dị loại vừa mới tiếp xúc lúc đó. Thời điểm đó ba người đều là căng cứng tinh thần, dù sao tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, một khi tám tay dị loại chưa thể như nguyện rơi vào trước đây chuẩn bị kỹ càng trong cả bấy, vậy bọn hắn kế hoạch cơ hội liền tuyên cáo vỡ vụn. Dù sao cái kia thủy lưu bát ly thuật đích thật là cần một chút hoàn cảnh trèo trống mới có thể đem hiệu lực tối đại hóa phát huy ra. Ông, mà khi ba người nghỉ ngơi thời điểm. Hậu Phương tòa kia Tịnh Hóa Tháp đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng ánh sóng, song ánh sáng quét ngang, trực tiếp là bao phủ cả tòa Khô Lâm, sau đó còn tại đối cảng xa xôi từ từ lan tràn. Trong rừng hắc vụ nhàn nhạt, nhạt thì là tại cái này tràn đầy tịnh hóa chi lực ánh sáng hạ, từ từ tiêu tán, cuối cùng triệt triệt để để phải biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa u ám tầm mắt, tựa hồ cũng là vào lúc này trở nên rõ ràng rất nhiều. Loại thời khắc kia tồn tại cảm giác đè nén, cũng là tùy theo yếu bớt. Lý Lạc ba người nhìn qua tòa kia tản ra hào quang nóng ánh bạch tháp, trên mặt cũng là có vẻ mừng rỡ nổi lên. Điều này nói rõ bọn hắn thành công kích hoạt một tòa một cấp Tịnh hóa tháp. Không sai, chúc mừng các ngươi thành công một mình kích hoạt một tòa một cấp Tịnh hóa tháp. Có âm thanh từ phía trước truyền đến, chỉ thấy Khương Thanh Nga ba người từ dần dần tiêu tán hắc vụ bên trong đi ra, nàng trực tiếp đi hướng Lý Lạc, đứng trước mặt của hắn, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo có chút ít ý cười. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia chiến váy hạ mạnh mẽ mảnh khảnh chân dài, lại là liền đứng dậy khí lực đều không có. Khương Thanh Nga đối hắn vươn tay, Lý Lạc giật mình, sau đó liền đưa tay nắm chặt, cái kia xúc cảm tựa như Âu ngọc, để nhân hái không buông tay. Hắn mượn lực đứng lên, chở tay nắm chặt thương thanh nga tay, cười híp mắt nói, đây là ban thưởng sao? Thương thanh nga con mắt màu vàng nóng hiện ra mỉm cười nhìn chăm chăm hắn, nói, liền không thể càng có dạ tâm một chút sao? lần tiếp theo đem một tòa cấp 2 tịnh hóa tháp giao cho ngươi, ngươi có thể một mình hoàn thành, ban thưởng sẽ càng phong phú, có muốn thử một chút hay không? Lý lạc như thiểm điện rút về tay, trầm giọng nói, ám quật đại sự, há có thể cho đùa? nói đùa cái gì? bọn hắn giải quyết cái này một tòa một cấp tịnh hóa tháp, đều dựa vào đùa nghịch một chút thủ đoạn mới đưa cái kia tám tay dị loại cho một phân thành hai, không phải nếu thật là liều mạng? Bọn hắn cuối cùng tỷ số thắng chỉ sợ không đủ đoán thành. Mà một cấp Tịnh hóa tháp liền đã khủng bố như vậy, cấp 2 Tịnh hóa tháp được nhiều mạnh. Tối thiểu nhất xích thực cấp bậc dị loại là có a, nói không chừng trong đó vẫn tồn tại có thể so với tướng cấp thực lực hai cấp dị loại. Bọn hắn cái này người mới tiểu đội đi, quả thực chính là đưa tiễn thì diệu. Tuy nói đối với Khương Thanh Nga phong phú ban thưởng hắn ôm, có chờ mong, nhưng cái này cấp 2 Tịnh hóa tháp cũng thực tế quá không có thành ý. Đồ Đần mới có thể đi đón. Bạch Minh Minh, tân phủ đều có chút đội phục nhìn xem hắn, không hổ là đội trưởng nhận sợ đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Khương Thanh Nga nói, các ngươi có thể một mình kích hoạt tòa này một cấp Tịnh hóa tháp, kỳ thật đã coi như là không sai thành tích, dù sao bình thường đến nói, đầu này nuốt đồng loại tiến hóa ra người dị loại, tại cái khác một cấp Tịnh hóa tháp phủ cận cũng không nhiều thấy. Lúc trước cái này ra người dị loại nuốt mất máu nhục dị loại, trực tiếp biến dị thành tám tay dị loại, thực lực thậm chí cực kỳ tiếp cận sinh văn đoạn thứ 5 văn, mà loại thực lực này dị loại, đừng nói là lý lạc bọn hắn loại này nhất tinh viện tiểu đội, liền xem như hiện tại những cái kia nhị tinh viện tiểu đội, chỉ sợ rất nhiều đều muốn đối hắn chôn tránh. Đương nhiên, lý lạc bọn hắn cuối cùng hoàn thành phương thức cũng không phải chính diện đánh tan tám tay dị loại, mà là khai thác một loại cực kỳ đặc biệt phương thức đem nó tối đại hóa suy yếu. Nhưng mặc kệ thủ đoạn như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Hóa ra còn tính là siêu khó hoàn thành. Lý lạc cười nói, bất quá trải qua lần này, hắn đối với ám quật những này tịnh hóa tháp chung quanh mức độ nguy hiểm cũng có khắc sâu hơn hiểu rõ, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn loại này tân sinh tiểu đội đi tới ám quật đích thật là có chút quá sớm một chút, bởi vì cho dù là bọn hắn loại này tân sinh xếp hạng thứ nhất tiểu đội, đang đối mặt một cấp tịnh hóa tháp lúc đều là như thế hiểm tượng hoàn sinh, huống chi cái khác đội ngũ. Các ngươi tại nhìn thấy ra người dị loại nuốt huyết nhục dị loại lúc, không có lựa chọn làm trưởng xuất thủ, khi đó ngươi chắc hẳn liền đã làm tốt lấy bác ly thuật tới đối phó tính toán của nó a." Khương Thanh Nga hỏi. "Cự Bạch, điên điểm có chút ghé mắt xem ra, thời điểm đó lý Lạc liền nghĩ đến về sau ứng đối." Bực này tâm tư, tương đương nhạy cảm a. Lý Lạc nghe vậy, cười cười, lúc ấy chỉ là nhìn ra người kia ra dị loại nuốt huyết nhục dị loại quá miễn cưỡng, cả hai thực lực kỳ thật chênh lệch không lớn cho nên ta cảm thấy ra người dị loại không có khả năng như vậy mà đơn giản liền có thể đem nó nuốt. cho nên lúc đó ta không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ ngăn cản, bởi vì cả hai nuốt tiến độ còn không sâu. khi đó lựa chọn đánh vỡ tiến trình, cái này hai đầu dị loại thực lực cũng sẽ không suy yếu đến bây giờ cấp độ. vậy cuối cùng kết quả có thể là bọn chúng sẽ đi đầu đem chúng ta ba người giải quyết, lại đến xử lý lẫn nhau, cứu bạch điền điền liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, cái này lý lạc, vậy mà là cố ý bỏ mặc người kia ra dị loại nuốt huyết đục dị loại, gây nên chính là để ra người dị loại nuốt tiến vào càng sâu cấp độ như thế lại bị đánh gãy mới có thể tạo thành to lớn suy yếu như thế tâm tính cũng quá quả quyết cùng ẩn nhẫn đi ngươi liền không sợ nuôi xuất hai hỏa đến điên điên nhịn không được mà hỏi cái kia tám tay dị loại một khi thành hình tất nhiên có thể tiến hóa đến xích thực cấp kia là tương đương với tướng sư cảnh đoạn thứ ba thực lực tuyệt đối không phải là các ngươi có thể chống lại cự bạch cũng là nói nói lý lạc bất đắc dĩ cười nói không phải còn có thể làm sao lúc ấy ra ngoài đánh cũng không nhất định liền đánh thắng được chỉ có thể làm một chút nếm thử mà lại ánh mắt của hắn nhìn về phía khương thanh nga cười nói. Đây không phải biết còn có thể cứu binh ở a, không phải ta có lẽ cũng sẽ nhiều. Làm một chút cân nhắc. Khương Thanh Nga khẽ bước cảm, ngươi làm được kỳ thật rất đúng, án quật bên trong hung hiểm và phần, vốn cũng không khả năng bảo hộ tuyệt đối an toàn, có đôi khi quả quyết một chút mới có thể nghịch chuyển thủ thắng. Nhìn ra được, nàng đối với Lý Lạc lần này ứng đối biện pháp cực kỳ thưởng thức, bởi vì ở trong đó không chỉ có đột hiện lý lạc cẩn thận vẫn cảm, cũng có được nó tâm tính thể hiện. Nhạy cảm, đạm phách, quả quyết. Cho nên tổng thể đến nói, Khương Thanh Nga lần này cho Lý Lạc bảy khảo nghiệm, đạt được làm nàng phi thượng hài lòng đã tán. Một bên Tử Bạch, Điên Điểm cũng là không nói gì thêm, nhưng cái kia nhìn về phía Lý Lạc ánh mắt, hiện nhiên là trở nên trịnh trọng rất nhiều, trước đây bọn hắn còn luôn luôn sẽ đem hắn xem như là người mới, nhưng bây giờ đến xem, cái này có được Song tướng Lạc Lam phủ thiếu phụ chủ, kỳ thật so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao độc được nhiều. Khương Thanh Nga ánh mắt chuyển hướng tòa kia tản ra quang minh Tịnh Hóa Tháp, sau đó lấy ra địa đồ, ánh mắt mọi người nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy đại biểu tòa này Tịnh Hóa Tháp tiểu tháp tiêu chí tại trên điệu đồ mặt tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đây là bị kích hoạt biểu hiện. Khương Thanh Nga lại là duỗi ngón tại cái kia tiểu tháp tiêu chí phía trên sờ nhẹ một chút, sau đó cái kia tiểu tháp liền có quang mang nhàn nhạt hiện hiện, cuối cùng vậy mà là hình thành hai hàng nhỏ bé văn tự. Lý Lạc nhìn kỹ lại, phát hiện kia là hai cái tên đội. Hắc Thiên Nga tiểu đội, Chính nghĩa tiểu đội. Lý Lạc kiên lặng, cười nói, cái này còn có thể thời gian thực khắc tên. Chẳng lẽ những tiểu đội khác trên bản đồ cũng có thể trông thấy cái này? Khương Thanh Nga gật đầu, nói, không có gì quá kỳ quái, những này địa đồ đều là lấy tướng lực thụ vỏ cây luyện chế mà thành, mà tình hóa tháp càng là cùng tướng lực thụ có chặt chẽ liên hệ mà học phủ bên trong có chuyên môn bộ môn tại cùng tướng lực thụ kết nối, cho nên có thể đủ ngay lập tức thu hoạch được những tin tức này, sau đó làm ra phản ứng. Kỳ thật cũng chính là một chút bình thường khích lệ thủ đoạn, để học viên có thể trông thấy những tiểu đội khác một chút tiến độ, tiếp theo vào tay cổ vũ cạnh tranh tác dụng. Lý Lạc lắc đầu, cái này học phủ vì khích lệ mọi người tiêu diệt dị loại, thật đúng là cái gì máu gà thủ đoạn đều cho dùng tới a. Nơi đây mục tiêu đã bị kích hoạt, thời gian so với chúng ta dự liệu phải nhanh rất nhiều, tiếp xuống, tiếp tục hướng phía trước đẩy tới đi, chỉ bất quá lần này chúng ta sẽ khai thác cực tốc đẩy tới. Ba người các ngươi, cần phải đuổi theo. Khương Thanh Nga không có ở trên đây nói thêm cái gì, thu hồi địa đồ, hướng về phía Lý Lạc ba người nói. Lý Lạc ba người yên lặng gật đầu, bọn hắn cũng không muốn thật trở thành vùng dữ. Tiếp tục lên đường đi. Ta hy vọng ba ngày sau, chúng ta có thể xuất hiện tại ở ngoài vùng cấm. Khương Thanh Nga lôi lệ phong hành, cũng không cho ba người quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, thu hồi địa đồ, chính là mở ra chân dài, đối trên bản đồ sở tiêu rõ tòa thứ hai Tịnh Hóa Tháp vị trí mà đi. Đám người thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo, tiếp xuống mấy ngày nay, chắc là nếu không có một lát ngừng Chương 253: Ở ngoài vùng cấm. Sau đó 3 ngày, Khương Thanh Nga, Lý Lạc hai chi đội ngũ không ngừng nghỉ xử lý 5 tòa một cấp tỉnh hóa tháp, mà lúc này Lý Lạc ba người mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cường độ cao tác chiến. 3 ngày thời gian, chân chính nghỉ ngơi thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay, ba người tùy thời đều phải bảo trì tinh thần cao độ tập trung, bởi vì tại nhìn thấy bọn hắn có thể độc lập xử lý một tòa một cấp tỉnh hóa tháp về sau, Khương Thanh Nga cũng không còn cho bọn hắn toàn phương diện bảo hộ, có đôi khi tại một cấp Tịnh hóa tháp đẩy tới lúc, tuy nói không tiếp tục để bọn hắn một mình đi xử lý, nhưng cũng sẽ giao cho bọn hắn một cái phụ trách phương hướng. Trong thời gian này, tự nhiên là không ít gặp phải một chút khó giải quyết dị loại, nhưng cũng may theo kinh nghiệm dần dần phong phú, tại ứng đối lấy dị loại lúc, Lý Lạc ba người cũng không còn như là ban đầu như thế không lưu loát. Chỉ là Hắc Thiên Nga tiểu đội đẩy tới tiết tấu thực tế là quá nhanh, những cái kia một cấp tỉnh hóa tháp phụ cận dị loại ở trước mặt bọn họ không có chút nào uy hiếp, nhưng đối với chính nghĩa tiểu đội mà nói, lại là nhất định phải đem hết toàn lực đi đối phó cường địch. Cho nên mỗi lần khi Lý Lạc ba người dốc hết toàn lực đem chỗ phụ trách phương hướng dọn dẹp sạch sẽ lúc, Hắc Thiên Nga tiểu đội cũng đã đem tỉnh hóa thấp kích hoạt, đồng thời chờ đợi bọn hắn tụ hợp. Sau đó không cho bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, lại là lập tức chuyển trường chạy tới mục tiêu kế tiếp. Cao cường như vậy độ phương thức, làm cho Lý Lạc ba người nếm nhiều nhất đầu, bất quá trong ba người cho dù là nhìn qua tương đối mảnh mai bạch manh manh, cũng không từng mở miệng thỉnh cầu chậm lại cường độ, mà là cắn răng ngạnh sinh sinh đi theo đẩy tới tốc độ cùng tiết tấu. Lần này tính bền dẻo, ngược lại để phải cựu bạch cùng Điền Điểm hơi kinh ngạc. Cái này chính nghĩa tiểu đội, cũng là đích xác không hổ là tân sinh xếp hạng thứ nhất đội ngũ, cho dù dưới mắt còn có vẻ hơi ngây ngô, nhưng chỗ hiển lộ ra tiềm chất đã không thể khinh thường. đợi một thời gian, chưa hẳn sẽ không trở thành thánh huyền tinh học phủ bên trong đỉnh tiêm cường đội. bất quá cái này ba ngày xuống tới, tuy nói đem lý lạc ba người làm cho chật vật không chịu nổi, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, không ngừng nhập trứng học phủ điểm tích lũy là chèo chống ba người có thể cắn răng kiên trì xuống tới trọng yếu động lực. còn có một chút chính là tại loại này cao áp lực hạ, ba người cũng là có thể cảm giác được rõ ràng tự thân tướng lực tại cấp tốc tăng trưởng. ngắn ngủi ba ngày, vũ đắp được tại học phủ bên trong khổ tu nửa tháng. quả nhiên cái này ám quật bên trong nếu như có thể tiếp nhận những cái kia dị loại mang tới hung hiểm cũng coi là thượng là một châu ngồi tốt tu luyện thánh địa mà theo ba ngày cường độ cao đẩy tới Khương thanh nga lý lạc một đoàn người cũng rốt cục đến trước đây kỳ mục đích chỗ ở ngoài vùng cấm dây lý lạc bọn người đứng tại một tòa trên gò núi ánh mắt ngắm nhìn phía trước chỉ thấy cái kia liên miên dãy núi đứng vững trong núi mây mù lờ lờ đúng là không có tồn tại nửa điểm khiến người cảm thấy kiềm chế sương mù màu đen trong đó ác niệm ô nhiễm phảng phất cũng không tồn tại nếu như không phải trung quanh này thiên địa ở giữa vẫn như cũ có xương mù màu đen lưu động Lúc này lý lạc bọn hắn đều có một loại thân ở ngoại giới ảo giác, nhưng là những này ảo giác cuối cùng bị theo diệt xuống đi, bởi vì bọn hắn đều hiểu, trước mắt núi này thành thủy tú sơn mạch, nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng an tưởng chi địa. Tương phản, nguy hiểm trong đó, ngược lại so với bọn hắn trước đó gặp bất luận cái gì một tòa tịnh hóa tháp trung quanh, đều muốn hung hành vô số lần. Bởi vì tại dãy núi kia bên trong, ẩn nấp lấy một đầu thực lực cực kỳ khủng bố tinh thú. Đó là liên học phụ tử uy đạo sư đối bắt, đều có thể chạy trốn hung vật. Lấy bọn hắn những học viên này thực lực, một khi bị để mắt tới, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ đầu kia tinh thú nhiều năm có đầu rút cổ tại sơn mạch chỗ sâu, cực ít ra ngoài, mà mục tiêu của chúng ta ám linh đàm chỉ là ở vào ngoài dãy nuôi vây. Những năm gần đây tòa này ám linh đàm học viên cũng không ít, nhưng cũng không từng gây nên nhiều đầu kia tinh thú chú ý, cho nên các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Khương Thanh Nga nhìn chăm chú sơn mạch chỗ sâu một hồi, sau đó đối Lý Lạc ba người chấn an nói. Lý Lạc ba người gật gật đầu, ánh mắt hướng bốn phía nhìn ra xa, sau đó liền phát hiện vậy mà trông thấy một chút thành quần kết đội học viên cũng xuất hiện tại bên này, xem bọn hắn tiến về phương hướng, hiện nhiên cùng bọn hắn giống nhau. Ám Linh Đàm là ám quật bên trong cực được Hoan nên địa phương, cho nên mỗi lần ám quật mở ra, đều sẽ có học viên chạy tới nơi này, dù sao mỗi một tòa ám linh đàm bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là có hạn, nếu là tới chậm trễ, hiệu quả cũng liền kém. Điên Điên vì lý Lạc giải thích nói, tốc độ của chúng ta coi như không tệ, hẳn là có thể lăn lộn đến ám linh đàm đợt thứ nhất năng lượng thịnh vượng nhất thời điểm. Khương Thanh Nga gật đầu, hướng về phía Lý Lạc ba người mỉm cười nói, ba ngày này cũng vất vả các ngươi, hiện tại mang các ngươi đến tòa này ám linh đàm, liền xem như đối các ngươi thăm hỏi. Lý Lạc ba người liếc nhau. Ánh mắt bên trong cũng là mang theo một chút chờ mong. Đi thôi. Khương Thanh Nga cũng không có nhiều lời, trực tiếp dẫn đầu hướng phía trước mà đi, đi xuống dốc cao, đối dãy núi kia ngoại vi phương hướng mà đi. Lý Lạc mấy người đuổi theo sát. Mà theo bọn hắn đến cấm khu ngoài dãy núi vây lúc, đã là sau nửa canh giờ, đường núi dốc đứng, bất quá theo tiếp cận dãy núi này, Này thiên địa ở giữa tràn ngập sương mù màu đen ngược lại là trở nên mỏng manh rất nhiều. Lý Lạc ba người tại Khương Thanh Nga bọn hắn dẫn đầu hạ, từ trong núi cấp tốc ghé qua, sau một lúc lâu, Lý Lạc trước mắt tầm mắt đột nhiên trở nên trống trải chỉ thấy một mảnh rộng rãi đất trống xuất hiện tại trước mắt. Mảnh này sân bãi cực kỳ kỳ lạ, trên mặt đất trải rộng màu đen lá sen, những này lá sen nước trường rộng khoảng một trượng lớn, mà lúc này tại những này màu đen lá sen phía trên đã đứng một ít nhân ảnh. Lý lạc ánh mắt đối càng phía trước nhìn lại, sau đó liền gặp được tại cái kia trung ương vị trí có một vũng màu xanh đậm đầm sâu, trong đầm sâu có cực kỳ hùng hồn năng lượng thiên điệu từng lớp từng lớp càn quét mà xuất, cái loại năng lượng này mạnh mẽ, cho dù là cách một chút khoảng cách, Lý lạc vẫn như cũ là cảm thấy một cô áp bách chi lực. Trong đậm sâu cũng không đậm nước mà là tràn ngập cực độ nồng đậm năng lượng tiên điện. Hiển nhiên, tòa này hồ sâu màu xanh chính là lý lạc mục tiêu của bọn họ chuyến này, Ám Linh Đàm. Mà theo Khương Thanh Na, lý lạc sự xuất hiện của bọn hắn cũng là gây nên nơi đây tất cả bóng người chú ý, mà khi bọn hắn trông thấy Khương Thanh Na lúc, sắc mặt đều là khẽ biến. Bình thường tam tinh viện học viên đều không quá sẽ tiêu thời gian đến bên này cấp 2 Ám Linh Đàm, bởi vì bọn hắn đã ở đây tu luyện qua nhiều lần, mà tu luyện hiệu quả cũng là tại từ từ yếu bớt, cho nên bọn hắn đều sẽ có khuynh hướng cao cấp hơn Ám Linh Đàm mà Khương Thanh Nga ba người càng là tam tinh viện bên trong nhân tài kết xuất, cho nên ba người bọn họ là trướng mắt tòa này cấp hai ám linh đàm, nhưng bọn hắn còn sẽ tới đến nơi đây. Đáp án không cần nói cũng biết, hiện nhiên là vì lý. Lạc ba người, nhưng cái này ám linh đàm mỗi lần bộc phát đều là sư nhiều cháu ít, kịch liệt cạnh tranh không thể tránh được. Đối với những ánh mắt này, Khương Thanh Nga ngược lại là cũng không thèm để ý, nàng tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, trong tay trọng kiếm đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuất, lôi cuốn lấy hùng hồn quang minh tướng lực từ trên trời ra xuống trực tiếp là cắm vào tại cái kia khoảng cách ám linh đàm gần nhất một đóa màu đen lá sen phía trên. Trong kiếm phía trên, quang minh tướng lực nở rộ, phản phất là hình thành lồng ánh sáng, chống cự lấy cái kia từ ám linh đàm bên trong bạo phát đi ra cuồn bạo xung kích. Vị trí này, ta muốn." Khương Thanh Nga bình tĩnh nói. Lý Lạc ba người trừng mắt nhìn, mặc dù bọn hắn còn không biết rõ cái này ám linh đàm cơ chế, nhưng hiển nhiên, càng đến gần ám linh đàm vị trí, ưu thế càng lớn. Mà cái kia ám linh đàm thời khắc tại bộc phát năng lượng xung kích, Khương Thanh Nga xuất thủ. Trực tiếp vị bọn họ lập sân bãi, đồng thời trọng kiếm bên trên tán phát quang minh tướng lực cũng có thể làm dịu áp lực của bọn hắn. Cái này lủi, tốt chi kỷ. Giữa sân, không ít học viên hai mặt nhìn nhau, cái tiêu trọng kiếm rơi địa phương, xem như nơi đây vị trí tốt nhất một trong, bọn hắn trước đó cũng tại nhìn chằm chằm, ý đồ từng bước một đẩy tới đi lên, không nghĩ tới cái này Khương Thanh Nga vừa đến, liền trực tiếp xuất thủ chiếm cứ. Bất quá cuối cùng bọn hắn không nói gì, dù sao vị trí tốt cũng không chỉ nơi đó, không cần thiết đi cùng Khương Thanh Nga xung đột. Nhưng là, hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Khương Học Tỷ, ngươi làm như vậy, tựa hồ là có chút không hợp quy củ a." Theo một thanh âm đột ngột vang lên, tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái, sau đó ánh mắt liền quay đầu sang, bọn hắn ngược lại là muốn biết được, đến tột cùng ai như thế có đảm phách, cũng dám trực diện Khương thanh nga. Chương 254, Ám linh địa. Ám linh đàm bên ngoài, rất nhiều ánh mắt đều là nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương. Chỉ thấy tại trước đó phương một mảnh màu đen lá sen phía trên, có ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, mà lúc này kẻ nói chuyện, chính là đương đầu một người. Hắn nhìn qua có chút gầy gò, thân thể thẳng tắp, bộ dáng ngược lại là đoàn chính, mà trung quanh những người kia tại nhìn thấy người này lúc, ngược lại là có một ít tiếng bàn luận xôn xao vang lên. là nhị tinh viện vương ngự phong, cái này vương ngự phong tại nhị tinh viện bên trong cũng coi là xếp hạng trước mười nhân vật a, hắn cùng khương học tỷ có khúc mắt a, làm sao lại nhảy ra khi cái này đau đầu? ở trung quanh tiếng bàn luận xôn xao bên trong, lý lạc cũng là nhìn cái kia vương ngự phong một mắt, bất quá càng nhiều ánh mắt vẫn là nhìn về phía vương ngự phong sau lưng, nơi đó có hai thân ảnh, một nam một nữ, bộ dáng đều không xa lạ gì. Rõ ràng là Tống Thu Vũ cùng đế pháp cảnh minh. Cái này Tống Thu Vũ trước đây trở lại thiên tộc quận, ý đồ trợ giúp Tống gia phá tan khê Dương ốc, nhưng về sau lại bị Lý Lạc chỗ thất bại, giữa song phương xem như có chút ân đoán. Dưới mắt cái này vốn không quen biết Vương Ngự Phong đột nhiên đứng ra, Lý Lạc cảm giác, chưa hẳn không phải là không có cái này Tống Thu Vũ một chút nguyên nhân. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn cái kia Vương Ngự Phong một mắt, thanh âm bình thản nói, ta làm sao không hợp quy củ rồi. Cái kia Vương Ngự Phong phảng phất cũng không sợ Khương Thanh Nga cảm giác cá bách, cao giọng mở miệng nói, mọi người đều biết, Ám Linh đảm tranh đoạt đều phải dựa vào tự thân bản sự, Khương Học tỷ thực lực đích xác rất mạnh, nếu như ngươi là vì tiểu đội mình đến tranh đoạt tám linh diệp, vậy chúng ta đều tâm phục khẩu phục, nhưng nếu như ngươi là vì lý lạc đến cướp đoạt danh hạch, có thể hay không đối với chúng ta những người này quá không công bằng một chút." Vương Ngự Phong sau lưng, cái kia Tống thu Vũ ánh mắt lóe lên, đưa tay kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Ngự Phong, quên đi thôi, Khương Học tỷ thực lực cỡ nào, chúng ta liền nhường một bước đi." Nhưng mà nàng lời này rơi xuống, cái kia Vương Ngự Phong sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, nói, "Nếu như thực lực mạnh liền có thể không nhìn quy tắc, mặc cho cấp đoạt vậy chúng ta vẫn là thân ở thánh huyền tinh học phủ sao? trung quanh hơi có chút bạo động, nghĩ đến một ít học viên cũng là có chỗ cọc mình, dù sao tòa này cấp 2 ám linh đàm là thuộc về bọn hắn những này tướng sư cảnh học viên cơ duyên, thương thanh nga bọn hắn đã hưởng thụ qua nơi đây mang tới chỗ tốt, bây giờ lại còn muốn vi quy đến giúp lý lạc thu hoạch, đây không thể nghi ngờ là sẽ xúc động đến ích lợi của bọn hắn. trước đây không ai làm chim đầu đàn, cho nên bọn hắn không dám phát biểu, mà lúc này có vương lựu phong dẫn đầu, tự nhiên cũng liền có một chút dũng khí. trong lúc nhất thời bạo động có khuếch tán dấu hiệu, lý lạc thân sắc bình tĩnh. Hơi có thâm ý ánh mắt đảo qua cái kia Tống Thu Vũ, nữ nhân này, thật sự là châm ngòi thổi gió một tay hào thủ. Trước đây đi tới trời, Thu quận Mạc Lăng, thu nàng kích động, cùng hắn đấu một trận, hiển nhiên dưới mắt cái này Vương Ngự Phong, cũng là bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Mà về phần cái kia cái gọi là Ám Linh diệp, tại lúc đến Khương Thanh Nga cũng đã đem có quan hệ Ám Linh Đàm tin tức toàn bộ đều nói cho bọn hắn. Bởi vì Ám Linh Đàm cực kỳ đặc tụ, trong đó hội tụ áp súc cực kỳ to lớn năng lượng, những năng lượng này hình thành kinh khủng dị thường năng lượng uy áp, tại loại trình độ này uy áp hạ, cho dù là Tiên Cương tướng cấp thực lực đều không thể cưỡng ép tiến vào. Như vậy những học viên này lại là như thế nào tiến vào Ám Linh Đàm đây này? Đó là bởi vì tại Ám Linh Đàm bên trong, sinh trưởng một loại tên là Ám Linh Thụ kỳ thụ, này trên cây mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xảy ra mọc ra một loại do thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành lá cây, đây chính là Ám Linh Diệp. Ám Linh Đàm thỉnh thoảng sẽ phun trào năng lượng xung kích, mỗi một lần đều sẽ có vài miếng Ám Linh Diệp bị phun ra ngoài, mà những này Ám Linh Diệp chính là sở hữu học viên chờ ở chỗ này cướp đoạt mục tiêu, chỉ cần đoạt được một mảnh Ám Linh Diệp, liền có thể đem nó chia làm ba phần riêng phần mình ngậm tại trong miệng liền có thể không nhìn nơi đây năng lượng bị áp tiến vào ám linh đàm bên trong tu hành đơn giản đến nói cái này ám linh diệp chính là tiến vào ám linh đàm vẽ vào cửa cướp được mới có tư cách đi vào nếu không cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem trông mà ghẻm mà ám linh diệp từ ám linh đàm bên trong phun ra ngoài hiển nhiên càng là hàng trước vị trí càng có ưu thế đây cũng là vì sao khương thanh nga sẽ ra tay giúp bọn hắn chiếm cứ một cái vị trí có lợi nguyên nhân chủ yếu từ khi có ám linh đàm đến nay tất cả mọi người là dựa vào tự thân lực lượng đến cạnh tranh nếu như có thể tìm người đến giúp đỡ tranh đoạt Ám Linh Diệp vậy sau này chẳng phải là người người đều không cần dựa vào mình trực tiếp tìm nổi không phải càng đơn giản sao? mà lúc này cái kia Vương Ngự Phong còn tại nói chuyện, Khương Thanh Na liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều, Ám Linh Diệp cấp đoạt, Lý Lạc bọn hắn sẽ tự mình đi hoàn thành, ta cũng không có ra tay giúp đỡ, ta hiện tại làm chỉ là giúp bọn hắn chiếm một vị trí mà thôi. Theo ta được biết, cái này cũng không tính là cái gì làm trái cái gì quy tắc. Ừ. Trung quanh những cái kia bạo động học viên nghe vậy lập tức dần dần bình ổn lại. Nguyên lai Khương Học Tỷ không phải muốn trực tiếp ra tay giúp Lý Lạc bọn hắn cấp đoạt Tám Linh Diệp A. Như vậy cũng là đích xác không tính vi quy. Cái kia Vương Ngự Phong đồng dạng là trễ trễ, hóa ra hắn nơi này gióng giạc nửa ngày, hoàn toàn là nói một trận nói nhảm sao? Một bên Tống Thu Vũ thì là đột nhiên cười nói, Khương Học Tỷ ý tứ là dự định để Lý Lạc bọn hắn chi này người mới tiểu đội đến cùng chúng ta những này nhị tinh viện đội ngũ tranh đoạt Tám Linh Diệp sao? Khương Thanh Nga nhìn trầm trầm Tống Thu Vũ, có vấn đề sao? Bị Khương Thanh Ngã cái kia một đôi bình tĩnh mà thuần túy con mắt màu vàng nóng nhìn xem. Tống Thu Vũ không hiểu cảm giác được có chút sợ ý, nàng thân thể hướng vương ngự phong bên kia nhích lại gần, gượng cười nói, đây cũng không phải không thể. Chẳng qua là cảm thấy Lý Lạc bọn hắn thật đúng là không hổ là tân sinh thứ nhất tiểu đội, dù sao lấy hướng nơi này, còn không có xuất hiện qua nhất tinh viện tiểu đội đâu. Nếu như Lý Lạc bọn hắn tranh đoạt thành công, thật đúng là từ xưa đến nay đầu một lần. Nàng ngôn ngữ tựa như tại tán dương Lý Lạc bọn người, nhưng lời này rơi vào cái khác nhị tinh viện học viên trong thay, nhưng thật giống như lại nói nếu quả thật làm cho Lý Lạc bọn hắn tranh đến ám linh diệp, liền thành bọn hắn nhị tinh viện sỉ nhục đồng dạng. Khương Thanh Nga thản nhiên nói: Ngươi gọi là Tống Thu Vũ đúng không? Ta đề nghị ngươi vẫn là dùng nhiều một chút tâm tư tại tự thân trên tu hành, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, Chung quy chỉ là tầm thường chi đạo. Tống Thu Vũ nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, chợt mỹ lệ trên gương mặt có chút xanh đỏ dao thế, trong mắt càng là có nổi giận dâng lên. Cái gì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không phải liền là nói nàng? Ô thế thân tự hào đích gì tứ sao? Tống Thu Vũ cắn răng, nhưng đối mặt với Khương Thanh Nga mang đến áp lực, nàng thực tế không có can đảm cùng nàng chính diện này bình, cho nên chỉ có thể nhìn xuống. Mà một bên Vương Ngự Phong thấy thế. Không khỏi có chút đau lòng, thấp giọng nói, không nên tức giận, chỉ cần Khương Thanh Nga không xuất thủ hỗ trợ, bằng lý lạc cái này người mới tiểu đội thực lực, hôm nay không thể lại đoạt được ám linh diệp. Tống Thu Vũ hủy khất gật gật đầu, mà nhìn đến nàng bộ dáng này, Vương Ngự Phong cũng là thầm giận, cái này Khương Thanh Nga quả nhiên là có chút khi dễ người, cũng được, đã đối phó không được ngươi, vậy hôm nay nói cái gì cũng phải để cái này lý lạc lấy không được ám linh diệp. Tại hai người bên cạnh, Đế Pháp Cảnh Minh vẫn luôn không nói lời nào, hắn nhìn đến Vương Ngự Phong thần sắc liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu. Thu Vũ à, ngươi cần gì phải một mực đi treo chọc Lý lạc đâu? Từ khi thu hoạch được Thiên Thụ Quận Đại khảo thứ nhất về sau, hiện tại Lý Lạc đã nhất phi trùng tiên, lại đi treo chọc, chỉ là tự tìm không thoải mái thôi. Mà Khương Thanh Nga bên kia nói xong cũng không để ý nữa cái kia Tống Thu Vũ, dù sao đối phương đẳng cấp thực tế quá thấp, nàng lúc trước câu nói kia đã là kéo thấp tự thân. Các ngươi đi cái kia vị trí đi, bất quá mặc dù ta giúp các ngươi chiếm một cái không sai vị trí, nhưng về sau tranh đoạt Tám Linh Diệm như trước vẫn là cần nhờ bản lĩnh của các ngươi. Bất qua cướp đoạt Tám Linh Diệm. Nhiều khi cũng không phải là đơn thuần so đấu thực lực, dù sao mục đích của các ngươi không phải đánh bại những người khác, mà là trước một bước cướp được những cái kia bị năng lượng sóng xung kích càn quét ra ám linh diệp. Nàng đối lý Lạc ba người nhắc nhở. Lý Lạc ba người nghe vậy, cũng đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó, ba người chính là tại cái kia rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp là nhảy đến khương Thanh Nga trọng kiếm chỗ rơi lá sen phía trên. Cừ Bạch điền điềm nhìn một chút giữa sân những này nhị tinh viện đội ngũ, sau đó đối Khương Thanh Nga nói ra, ngươi xác định lý Lạc bọn hắn có thể giành được qua những người này. Khương Thanh Nga nói: Trước đây ta để bọn hắn một mình đi kích hoạt một cấp tĩnh hóa thấp lúc, các ngươi cũng là hỏi như thế. Hai người yên lặng, chợt cười nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói, dựa mắt mà đợi. Chương 255, tranh đoạn. Lý Lạc ba người đứng ở rộng lớn nặng nề màu đen lá sen phía trên, phản phất là giẫm tại phiến đá thượng đồng dạng, cái này đặc thù chất liệu, ngược lại để phải ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này màu đen lá sen, cũng hẳn là ở đây không ngừng chịu đựng lấy từ ám linh đàm bên trong càn quét ma thuật năng lượng thiên địa quở giữa, cho nên mới có thể xuất hiện như vậy biến dị. Bọn hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước ám linh đàm vị trí nơi đó có mắt trần có thể thấy năng lượng ba động như sóng chiều đồng dạng từng lớp từng lớp quét năng ra Trung quanh rất nhiều đội ngũ đều là tại liên thủ kiệt lực chống cự lại cô năng lượng này thủy chiều mà cùng bọn hắn so sánh lý lạc ba người không thể nghi ngờ là lộ ra muốn nhẹ nhõm rất nhiều những năng lượng kia thủy chiều tại xung kích đến bọn hắn vị trí lúc đều là sẽ bị cái kia cắm ở phía trước trọng kiếm bên trên tán phát ra quang minh tướng lực chỗ chi tiêu hiển nhiên Khương thanh nga mặc dù không có trực tiếp ra tay giúp bọn hắn cướp đoạt tám linh diệp nhưng cũng là giúp bọn hắn bất không ít khí lực điều này có thể làm cho bọn hắn tại ứng đối tiếp xuống ám linh diệp tranh đoạt thường có nhất toàn thịnh trạng thái. mà đối với lý lạc bọn hắn loại đãi ngộ này, trung quanh những cái kia nhị tinh viện đội ngũ cũng là hâm mộ lợi hại. dù sao khương thanh nga làm như thế cũng không tính là vi quy, bọn hắn cũng không có cách nào ở trên đây chỉ trích cái gì. cho nên bọn hắn trừ ao ước vẫn là ao ước. dù sao có thể làm cho phải khương thanh nga như thế chi kỷ trợ giúp nam học viên, toàn bộ thánh huyền tinh học phủ sợ là tìm không ra cái thứ hai. đối với trung bình những cái kia ao ước ánh mắt cái thị lý lạc ngược lại là vẫn chưa để ý. Hắn chỉ là liếc qua cùng bọn hắn cách xa nhau không xa Vương Ngự Phong, cái sau không ngừng quăng tới một chút bất thiện ánh mắt. Hiện nhiên đây là một cái sẽ gây sự con lưỡng ốc. Bất quá song phương vị trí không xa, nếu như đợi chút nữa Ám Linh đảm bên trong có Ám Linh Diệp bị cản quét ra, tỷ lệ lớn song phương sẽ khóa chặt giống nhau mục tiêu, cho nên đến lúc đó va chạm là khó tránh khỏi. Đội trưởng, phải cẩn thận cái kia Vương Ngự Phong đâu, thực lực của hắn là sinh văn đoạn thứ tư văn, trọng yếu nhất chính là hắn có được hạ thất phẩm lôi chuẩn tướng, cực kỳ am hiểu tốc độ. Ta nghĩ chúng ta nơi này không ai có thể tại phương diện tốc độ mặt đuổi theo hắn. Bạch Manh Manh lúc này ở Lý Lạc bên người lặng lẽ nói. Tân Phù gật gật đầu, nói, loại này Ám Linh Diệp tranh đoạt cũng không phải là chính diện mạnh bính, tốc độ ở đây có ưu thế thật lớn, cho nên nếu như cái này Vương Ngự Phong quyết tâm muốn cùng chúng ta thương, thật đúng là có điểm phiền phức. Hạ thất phẩm, lôi chuẩn tướng A. Lý Lạc ánh mắt chấp lên, chợt gật gật đầu, nói, không đổi, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc. Trước đây lúc đến, Khương Thanh Nga liền đem nơi này tranh đoạt phương thức kỹ càng nói cho bọn hắn, mà hắn cũng bởi vậy chế định phương thức tác chiến, về phần hiệu quả như thế nào, đợi chút nữa thử một chút liền biết. Bạch mạnh manh, tân phủ đều là gật đầu. Sau đó ba người chính là không nói chuyện, riêng phần mình điều chỉnh trạng thái, chờ đợi lấy ám linh đàm bên trong sóng năng lượng sóng ngũ phát. Mà lần chờ này, chính là một canh giờ thời gian. Một canh giờ sau, tất cả mọi người nghe thấy cái kia ám linh đàm bên trong đột nhiên có chói thai ô minh thành đang vang lên, phản phất là sóng lớn tại cuộn trào mãnh liệt lan rộng, lúc này tất cả mọi người thần sắc đều là run lên, hết sức chăm chú. Từng kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào ám linh đàm. Mỗi một lần ám linh đàm bên trong bị xung kích ra ám linh diệp đều là cực kỳ có hạn, có đôi khi nếu như không may một điểm thậm chí cũng chỉ có một mảnh, khi đó dẫn dắt tranh đoạt, quả thực chỉ có thể dùng thảm liệt cùng hỗn loạn để hình dung, cho nên cũng không biết lần này, cái này ám linh đàm bên trong, đến tột cùng có thể phun ra vài miếng lá cây đến, tại mọi người khẩn trương đến gần như ngạt thở bầu không khí bên trong, một đoạn thời khắc, ám linh đàm bên trong năng lượng phun trào trở nên kịch liệt, phảng phất là có sấm rền nổ vang, và anh, một đợt năng lượng cường đại xung kích thủy triều càn quét mà xuất, trung quanh cây cối đều là bị chấn động đến ngã trái ngã phải, mà một chút thực lực không đủ đội ngũ, tức thì bị lật tung tại màu đen lá sen phía trên chỉ có một chút thực lực cường đại đội ngũ dựa vào đội viên ở giữa liên thủ ngược lại là có thể ổn định mà Lý Lạc bọn hắn bên này cắm ở trước mặt trọng kiếm bộc phát ra sáng chói ánh sáng rõ cường hoàng tướng lực cùng cái kia năng lượng xung kích không ngừng chi tiêu như thế làm cho Lý Lạc ba người chưa thể chịu ảnh hưởng không phải còn không đợi cái kia ám linh diệp xuất hiện ba người bọn họ liền có thể trực tiếp ra sân Thu Cương Thanh Na trợ giúp Lý Lạc ba người không cần lo lắng cái kia năng lượng xung kích ánh mắt nhìn trọng trọng vào ám linh đàm phương hướng tiếp theo một cái chớp mắt ba người hô hấp đều là đột nhiên dừng lại bởi vì bọn hắn nhìn thấy tại cái kia mãnh liệt phun ra sóng năng lượng sóng bên trong, đột nhiên có ba đạo hắc quang bắn nhanh mà xuất, xuyên thấu qua hắc quang, có thể thấy được trong đó là ba mảnh màu đen nhánh lá cây, ám linh diệp, ba mảnh, xuất. ở đây rất nhiều học viên đều là vào lúc này buộc phát ra xôn xao âm thanh, ánh mắt nóng bỏng, ba mảnh ám linh diệp đối ba phương hướng bắn nhanh mà xuất, mà vừa vẫn có một mảnh là trực tiếp đối lý lạc bọn hắn bên này phong tới, với mà liên tại mảnh này ám linh diệp phóng tới lúc, còn không đợi lý lạc bọn hắn xuất thủ, chính là có một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy một đạo ngân quang tự cho mình giã bên trong mảnh liệt bắn mà xuất lao thẳng tới cái kia một mảnh ám linh diệp là vương ngự phong xuất thủ ba mảnh ám linh diệp kỳ thật hắn còn có lựa chọn khác nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn lý lạc bọn hắn bên này hiện nhiên đây là vương ngự phong cố ý hành động bất quá hắn cũng đích xác có bản sự này cái kia tựa như tia chớp tốc độ làm cho bên này cái khác đội ngũ đều là chưa thể lấy lại tinh thần chính là nhìn thấy cái kia vương ngự phong thân ảnh xuất hiện tại cái kia phiến ám linh diệp phía trước tổng thư vũ nhìn qua sắp đắc thủ vương ngự phong khoe miệng nhịn không được hiện ra một vòng ý cười Ánh mắt còn liếc một chút Khương Thanh Nga bên kia. "Hừ, Khương Thanh Nga ngươi lợi hại hơn nữa, hôm nay vẫn là phải xem lấy cái này Lý Lạc đi một chuyến huấn công." Vương Ngự Phong đồng dạng là đang nhìn gần trong gang tấc Ám Linh Diệp, trong mắt có một vẹn vẻ vẻ náo nhiên, bàn về tốc độ, tại cái này nhị tinh viện bên trong có thể vượt qua hắn người đều là có thể đến được trên đầu ngón tay, cái này Lý Lạc bọn hắn còn muốn từ trong tay hắn giật đổ, cũng là có chút không biết trời cao đất rộng. Song tướng lại như thế nào? Thủy tướng, một tướng, ở đây nhưng không giúp được hắn bất kỳ bận dụng. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Vương Ngự Phong bàn tay đột nhiên rối ra vô một cái về phía mảnh này ám linh diệp, hưu. mà liên tại vương ngự phong sắp bắt lấy cái này một mảnh ám linh diệp cái kia một cái trước mắt, đột nhiên một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà tới, trực tiếp là vượt lên trước một bước bắn tại cái kia một mảnh ám linh diệp phía trên, keng. rõ ràng là là cây, nhưng vai chạm lúc lại là phát ra tiếng kim loại, ám linh diệp bị cái kia lưu quang mũi tên đánh bay mà đi. vương ngự phong ôm đồn một cái không, lập tức có chút kinh sợ, khẽ mắt liếc qua quét tới, chính là nhìn thấy lý lạc đứng tại màu đen lá sen bên trên, tay kéo đại gùm, mặt lộ vẻ ý cười nhìn xem hắn. hiển nhiên cái kia lưu quang mũi tên chính là lý lạc kiệt tác vương ngự phong thầm giận tiểu tử này ngược lại là giả hoạt biết tốc độ không có hắn khoái cho nên liền muốn dùng tên tiễn đến bấy nhiều hắn sao không dễ dàng như vậy vương ngự phong thân ảnh nhất chuyện chính là như điện đối cái kia bị đánh bay ám linh diệp lao đi hiu bất quá không đợi hắn tiếp cận cái kia một mảnh ám linh diệp lại là có quang lưu mũi tên mãnh liệt bắn mà tới còn muốn đến vương ngự phong cười giận dữ lại là đã sớm chuẩn bị chỉ thấy bàn tay hắn phía trên có lôi quang cuốn quanh bấm tay thành chảo chuẩn chảo cái kia một chảo tựa như lôi chuẩn trùng mùi tốc độ cực nhanh, vậy mà là trực tiếp đem chi kia lưu quang mũi tên ngạnh xinh xinh tay không bắt lấy. bất quá, ngay tại vương ngự phong bắt lấy mũi tên cái kia một cái trước mắt, ngoài dự liệu chính là, bàn tay của hắn vậy mà trống rông xuyên qua. mũi tên này tiễn, vậy mà là huyễn ảnh. vương ngự phong con ngươi đột nhiên co lại, vù vù, mà không đợi hắn suy nghĩ quá nhiều, chỉ thấy từng đạo quang tiễn đột nhiên liên tiếp bắn tới. những này quang tiễn bên trong cũng không biết cái gì là thật, cái gì là giả, cho nên trong lúc nhất thời, ngay cả vương ngự phong đầu đều có chút không rõ. hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà như thế sẽ chơi. Đợi đến Vương Ngự Phong lấy lại tinh thần lúc, những cái kia quang tiến đã là lấy các loại cực kỳ huyền bí góc độ xạ kích đến cái kia một mảnh ám linh diệp phía trên, ngay sau đó cái này, một viên lá cây màu đen bắt đầu không ngừng bắn ra. Cái kia bắn ra phương hướng, chính là lý lạc vị trí. Vương Ngự Phong giận dữ, tốc độ toàn lực bộc phát, thân ảnh trực tiếp đối cái kia ám linh diệp truy kích mà đi. Không thể không nói, tốc độ của hắn đích xác cực kỳ xuất chúng, mấy tức ở giữa, đã đuổi kịp ám linh diệp. Nhưng lại tại lúc này, một chi quang tiến đối diện phóng tới. Vương Ngự Phong hừ lạnh, cong ngón đúng ra liền đem Quang Tiễn đánh nát. Chỉ bất quá lần này Quang Tiễn lại là tại vỡ vụn nháy mắt chia ra một chi cỡ nhỏ Quang Tiễn. Quang Tiễn chiếu nghiêng tại Ám Linh Diệp một bên. Hô! Ám Linh Diệp bị nguồn sức mạnh này trực tiếp đụng bay hướng cách đó không xa một đám rừng cây. Sau một khắc, rừng cây run run, đúng là một đạo nhỏ bé ảnh tướng chi lực mượn nhờ rừng cây bóng tối bắn ra, trực tiếp đập nện tại Ám Linh Diệp bên trên, đem nó phương hướng lại lần nữa cải biến. Keng! Nhỏ xiu tiếng vang bên trong, Ám Linh Diệp lăn lộn bỗng nhiên gia tốc, lao thẳng tới Lý Lạc Diện mục mà tới. Hậu Phương chậm một bước vương ngự phong muốn rách cả mí mắt. Cấp tốc truy kích mà lên, nhưng lại tại hắn sắp đổi kiếm ám linh diệp lúc, Lý Lạc đã đưa tay, đem cái này một mảnh ám linh diệp ung dung thu nhập đến ở trong tay. Vương Ngự Phong hãm không được chân, vọt thẳng đến Lý Lạc bọn hắn chỗ màu đen lá sen bên trên, cơ hội là cùng Lý Lạc mặt đối mặt suýt nữa đụng vào nhau. Hắn vẫn nộ nhìn qua cái kia bị Lý Lạc nắm trong tay ám linh diệp, cảm xúc có chút nhịn không được cuồn cuộn, toàn thân có tướng lực bộc phát. Lý Lạc lại là thần sắc không thay đổi, hắn vuốt vuốt ám linh diệp, mỉm cười. Vị này Vương học trưởng, ngươi là dự định nặng tương sao? Hắn đuôi bên cạnh chỉ chỉ, chỉ thấy một bên trên cảnh tây, Khương Thanh Nga Cử Bạch, điền điền ba người ánh mắt chính bình thản nhìn tới. Vương Ngự Phong lập tức trì trệ, nhưng mà Lý Lạc vẫn như cũ không khách khí, tiếp tục cho bạo kích. Vương học trưởng, có đôi khi chỉ có tốc độ cũng không quá đi, mấu chốt là còn muốn có đầu góc. Hắn mỉm cười chỉ chỉ đầu, ý vị thâm trường nói. Một bên Bạch nhanh nhanh, Tân phủ đều là tắt lươi, đội trưởng, ngươi đây là giết người chu Tâm à, quá ác. Chương 256, Huyện phu của ma. Ngươi. Vương Ngự Phong sắc mặt xanh xám, hiện nhiên là bị Lý Lạc câu nói này kích thích không nhẹ đồng thời cũng có chút thẹn quá hóa giận. Dù sao song phương độ sức bên trong, rõ ràng hắn mới là các phương diện đều chiếm ưu thế tuyệt đối người kia. lấy tốc độ của hắn, lúc đầu muốn đoạt phải một mảnh Ám Linh Diệp không có gì độ khó, nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, Lý Lạc căn bản cũng không có cùng hắn so đấu tốc độ ý nghĩ, hắn chỉ là đứng ở chỗ này không nhúc nhích, liền lấy một loại cực kỳ xảo diệu biện pháp đem Ám Linh Diệp đoạt đến tay. Lý Lạc bên này ba người hoàn thành tương đương tinh diệu phối hợp, mà trái lại hắn bên này, bởi vì vừa mới bắt đầu quá mức tự tin, căn bản cũng không có để tống thu vũ, để pháp cảnh Minh xuất thủ tương trợ dự định. Đương nhiên, lấy tốc độ của hai người, cũng đích xác theo không kịp hắn tiết tấu. Bất kể như thế nào, kết quả sau cùng đều xuất hiện, ám linh diệp rơi vào lý lạc trong tay, mà lại vừa rồi rất nhiều người đều trông thấy bên này hắn cùng lý lạc cái kia điện quang hỏa thạch đánh cờ. Tốc độ của hắn bị lý lạc lấy quang tiến phá. Kết quả này hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu. Đối mặt với chung quanh những cái kia quang tới dị dạng ánh mắt, Vương Ngự Phong hận không thể tìm đầu kẽ đất chối vào, dù sao lúc trước đối bính bên trong, hắn cơ hồ xem như bị lý lạc đùa bỡn xoay quanh. Thế nhưng là trong lòng lại như thế nào nổi giận hắn cũng không dám trực tiếp xuất thủ ngụy thương, không nói không phù hợp quý cũ, chỉ là đứng bên cạnh Khương Thanh Nga ba người, liền có thể trực tiếp đem hắn truy phải không thành nhân dạng. Thế là cuối cùng, hắn chỉ có thể sắc mặt xanh xám, hầm hực nhảy về chỗ màu đen lá sen, sau đó kiên trì đối Tống Thu Vũ nói, thật sự là thật có lỗi, ta thất thủ. Tống Thu Vũ hơi có chút hoảng hốt, nàng nhìn qua cách đó không xa lý lạc, đối phương khệ miệng mang theo Tiếu Dung phảng phất là tại châm trọng nàng, cái này khiến cho nàng trong lòng ta hỏa phun trào, hận không thể trực tiếp chửi ầm lên trước mắt Vương Ngự Phong vô năng. Cái này cỡ nào sở người. Rõ ràng là sinh văn đoạn thứ tư văn thực lực, nhị tinh viện bên trong am hiểu nhất tốc độ người một trong, kết quả vậy mà tại loại này cướp đoạn phía trên bại bởi nhất tinh viện Lý Lạc. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cưỡng ép ngăn chặn tức giận, cười lớn lấy an ủi, cái này cùng ngươi lại không có quan hệ gì, chẳng ai ngờ rằng Lý Lạc vậy mà giàu hoạt như thế. Không có việc gì, lần này không có cướp được, chúng ta có thể chờ lần tiếp theo. Vương Ngự Phong đắng chặt gật đầu, lần này vốn là muốn lấy Tống Thu Vũ vui vẻ, kết quả lại là ném đến đầy bụi đất, thành một chuyện cười. Mà đổi thành bên ngoài hai mảnh ám linh địa tranh đoạt cũng là rất nhanh có kết quả. Hai chi tiểu đội vui vẻ vô cùng trở thành đám người hâm mộ đối tượng. Mà lúc này, đám người mới phát hiện Lý Lạc cùng Vương Ngự Phong bên này tranh đoạt, vậy mà là cái trước lấy được thắng lợi, lúc này từng cái thần sắc đều trở nên cổ quái. Dù sao Vương Ngự Phong tốt xấu cũng coi là nhị tinh viện bên trong xếp hạng trước 10 nhân vật. Kết quả lại là ở đây bại bởi Lý Lạc tiểu đội, tuy nói đây cũng không phải là là chính diện va chạm, nhưng cái này thua, thực tế là có chút làm mất mặt nhị tinh viện. Đối mặt với những ánh mắt kia, Vương Ngự Phong sắc mặt càng thêm có coi. Cách đó không xa trên hành tây, Khương Thanh Na rũa ra tinh tế ngọc thủ. Chỉ thấy chuôi này cắm ở lý lạc bọn hắn phía trước, trọng kiếm bay ngược mà xuất, trở xuống trong tay nàng. Như thế nào? Nàng khẽ môi nổi lên một vòng ý cười, hỏi. Nàng hỏi, dĩ nhiên chính là cựu Bạch cùng Điền Điểm. Lúc này hai người hai mặt nhìn nhau, hơi kinh ngạc mà nói, còn có thể như thế cấp sao? Cái này lý lạc ba người từ đầu tới đuôi đều không có di động qua bước chân, nhưng cuối cùng cái kia ám linh diệp lại rơi tại trong tay của bọn hắn. Mà lý lạc ba người lúc trước cái kia một phen tinh diệu phối hợp cùng chiến thuật, cũng làm cho phải hai người có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, mà tương phản ngược lại là cái kia Vương Ngự Phong quá muốn muốn đùa nghịch cùng ngạ mạn, kết quả trực tiếp bị giáng một mặt, mất mặt ném về tận nhà. Lý Lạc là một cái hết sức ưu tú đội trưởng. Điên Điềm đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Lý Lạc thân ảnh, cho ra một cái hết sức đúng trọng tâm đánh giá. Cựu Bạch đối này cũng không có gì nghĩ, tại đối thủ cạnh tranh thực lực xa xa dẫn trước tình huống dưới, còn có thể như thế ung dung không vội đem ám linh diệp cướp đến tay, cái này nếu như nói là vật khí, chỉ sợ đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Lý Lạc chi tiểu đội này, thật là làm cho bọn hắn không ngừng lau mắt mà nhìn. Đối với hai người tán thượng, Khương Thanh Nga không nói lời nào chỉ là con mắt màu vàng nóng bên trong ý cười, ngược lại là che giấu không được, cái này khiến phải Điền Điểm nhịn không được nói, "Đội trưởng, khen một chút Lý Lạc mà thôi Người đến mức nha Phải biết ngày bình thường Khương Thanh Nga thế, nhưng là rất lạnh lùng kiêu ngạo, Coi như người bên ngoài đưa nàng thổi phồng thành hoa, nàng cũng là không có nửa điểm tâm tình chập chợn, nhưng bọn hắn nơi này bất quá là tùy tiện nói lý lạc vài câu lời hữu ích mà thôi, Khương Thanh Nga liền biểu hiện như vậy, thực tế là để Điền Điểm có chút khó có thể lý giải được. Khương Thanh Nga cười cười, thản nhiên nói, "Ngươi nhất trân trọng đồ vật bị người tán thành, không đáng, cao hứng sao?" Điền Điếm nuốt nước miếng một cái, Khương Thanh Nga như vậy trực tiếp lời nói, để nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao tiếp, chỉ là nàng nghe được, Khương Thanh Nga đối lý lạc, thật thấy cực kỳ trọng yếu. Giữa song phương quan hệ, so bất luận kẻ nào nghĩ đến đều muốn sâu. Một tờ hôn ước, cái gọi là vị hôn thê vị hôn phu, thật có thể đến loại trình độ này sao? Giờ khắc này, liền xem như Điền Điềm thân là một nữ hài, cũng phải nhịn không ngừng có chút bước lên chua xót, cái này lý lạc, thật sự là có tài đức gì à? Mà tại bọn hắn bên này cảm thấy lúc trong sân đám người, cũng là có tin mừng có sầu. Lý Lạc thì là đem hết toàn lực cầm trong tay ám linh diệp chia ba phần, phân cho Bạch Manh Manh cùng Tân phủ. Cái này thật muốn ngậm tại trong miệng sao? Bạch Manh Manh xoắn suất nhìn qua trong tay cái này cứng rắn mà xấu xí lá cây, phía trên thoáng có chút không hiểu dị nhận, đối với muốn đem loại này vật kỳ quái ngậm. Tại trong miệng, có chút bệnh thích sạch sẽ thiếu nữ biểu thị trong lòng tương đối kháng cự. Nhìn một chút đi. Đối đây, Lý Lạc cùng Tân phủ chỉ có thể như thế an ủi, sau đó không có nhiều gánh nặng trong lòng đem lá cây nhét vào trong miệng, nhập miệng thoáng có chút đắng chát, bất quá cái này một cái chớp mắt, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng Cái kia từ ám linh đàm bên trong liên tục không ngừng phát ra năng lượng uy áp, phảng phất là đều biến mất đồng dạng. Thật là có dùng. Hai người tan thanh nói. Bạch Mạch Mạch thấy thế, chỉ có thể bị khuất cắn răng một cái. Sau đó cương ép bức bách mình đem cái này màu đen lá cây nhét vào trong miệng, bớ môi thật chặt nhấp ở. Sợ mình đem cái này kiếm không dễ đổ vật cho Phương ra. Mà tại bọn hắn bên này làm tốt những này thời điểm, mà khác hai con thu hoạch được ám linh diệp tiểu đội đã là không kịp chờ đợi đi ra. Sau đó tại cái kia rất nhiều ánh mắt hâm mộ bên trong, nhanh chân đi tới ám linh đàm bên trong. Chúng ta cũng đi đi. Lý Lạc đối hai người nói một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Khương Thanh Nga vị trí, hướng về phía nàng nở nụ cười về sau, lúc này mới ánh mắt có chút mong đợi chuyển hướng, cái kia không ngừng phun trào ra bành trướng năng lượng ám linh đàm. Hắn dẫn đầu nhảy xuống màu đen lá sen, từng bước một hướng đi ám linh đàm. Ám linh đàm bên trong, lúc này bởi vì năng lượng thiên địa khuấy động, có nhàn nhạt năng lượng sương ngủ quanh quẩn, mà Lý Lạc ba người thì là tại ám linh diệp che chở cho, bước vào đến ám linh đàm bên trong. Nhìn qua ba người biến mất tại năng lượng trong sương ngủ, Khương Thanh Nga cũng là thu hồi ánh mắt. "Đội trưởng" Ám linh đảm bên trong 38 bậc thang, mỗi lần một bậc thang, liền sẽ có một lần năng lượng quán thể, có thể khiến thể nội tướng lực xuất hiện có chút ít tăng trưởng, mà càng là hướng xuống, quán thể hiệu quả càng tốt, chỉ là cái kia thừa nhận năng lượng uy áp cũng càng mạnh, ngươi cảm thấy, lý Lạc có thể tới bao nhiêu bậc thang. Điển Điểm đột nhiên hỏi. Cừu Bạch cười cười, nói, ta nhớ được lúc trước đội trưởng cũng là sáng tạo một cái ghi chép a. Đó chính là đến thứ 38 bậc thang, lúc ấy trực tiếp hoàn thành lần thứ nhất đột phá, ngay cả vượt hai cấp, đây chính là trực tiếp gây nên động động đâu, học phủ trong lịch sử, có thể đạt tới bước này người? có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, sau đó chậm rãi phun ra một câu, "Ta cảm thấy Lý Lạc cũng có thể đến 38 bậc thang. Điền Điềm cùng Cựu Bạch đều là mở to hai mắt nhịn. Cuối cùng Điền Điềm nhịn không được nâng chán, "Được rồi, coi như ta không có hỏi đi, Khương Thanh Nga có thể đến 38 bậc thang, kia là nương tựa theo Cựu phẩm Quang Minh tướng Tuấn Túy, Lý Lạc mặc dù có được song tướng, nhưng song tướng phẩm giai cũng không tính là cao, cho dù có bổ trợ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng Cựu phẩm Quang Minh tướng so sánh." A. Cho nên bọn hắn thực tế không thể hiểu thành Hà Khương Thanh Nga sẽ đối lý Lạc thấy cao như vậy. Chỉ là xen vào trước đó lý Lạc nhiều lần lạ thường biểu hiện, hai người cũng không từng mở miệng nhả dẫnh, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ lẫn nhau. Mà lại bọn hắn phát hiện, Khương Thanh Nga tựa hồ là có một chút huyền phù thuộc tính. Chương 257, 38 bậc thang. Đi vào ám linh đàm, xuất hiện tại lý Lạc bọn hắn trước mắt là một cái sâu không thấy đáy đen nhánh hồ to, trong đầm không có nước, nhưng lại có cực đoan bảng bạc năng lượng thiên địa, những thiên địa này năng lượng tựa như là hình thành vòng xoáy khổng lồ, tại đầm sâu bên trong xoay tròn thời có chút đáng sợ cảm giác hố to bốn phía cũng không mong đoán có thật nhiều cự thạch dọc theo đến bốn phương thông suốt tại hố to bên trong lẫn nhau trên đá lớn hạ ở giữa khoảng cách nước chừng mười mấy mét chuẩn bị xong chưa nghe nói cái này ám linh đàm bên trong ba mươi tám bậc thang mỗi hướng xuống một bậc thang liền sẽ có năng lượng quán thể càng là hạ tầng hiệu quả càng là cứng hãn mục tiêu của chúng ta sơ bộ định tại ba mươi lăm bậc thang đi lý lạc cười nói bạch manh manh le lưỡi một cái nói đội trưởng ngươi yêu cầu này với ta mà nói quá cao Ta cảm giác cực hạn của ta cũng chính là 32 bậc thang tà hưu. Trong ba người, Bạch Minh Minh thực lực xem như yếu nhất, bây giờ vẫn chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất hoa chủ cảnh. Dù sao hết sức đi, có thể nhiều tiếp theo bậc thang, tu luyện hiệu quả cũng sẽ có điều tăng lên, mà lại đây là chúng ta lần thứ nhất tiến vào ám linh đàm, hiệu quả là mạnh nhất lần thứ nhất, không thể lãng phí à. Lý Lạc gật gật đầu, cũng biết cái này không thể miễn cưỡng, mà lại loại thời điểm này đều chỉ có thể dựa vào tự thân năng lực, bọn hắn cũng giúp không được quá nhiều. Nói xong, ba người cũng liền không nói thêm lời, thân ảnh khẽ động chính là nhảy xuống cự thạch, thân hình tại năng lượng thủy chiều bên trong phiêu cước, mười mấy hơi thở về sau, đã rơi vào hạ tầng trên đá lớn. khi bọn hắn rơi vào cự thạch cái kia một cái chớp mắt, liền có thể cảm giác được bốn phía năng lượng thiên địa phảng phất là trở nên cực kỳ sinh động, sau đó nhao nhao đối trong cơ thể của bọn hắn tụ đến, có năng lượng thiên địa thuận hơi thở của bọn hắn ở giữa tràn vào, ở thể nội cháy xiết, mang đến một loại cực kỳ thư sướng cảm giác. ba người đều muốn nhịn không được nhẹ nhàng gen gì lên tiếng, bất quá cảm giác này tới cực nhanh, ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa. Ba người liền phát giác được loại kia quán thể hiệu quả tại biến mất mà đi, lúc này có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đây cũng quá nhanh, bất quá tướng lực đích thật là tăng cường một điểm. Tân phù đầu tiên là phàn nàn một tiếng, sau đó lại có chút ngạc nhiên nói. Lý Lạc gật gật đầu, hắn đồng dạng là cảm thấy hai tòa tướng cung bên trong tướng lực hạt giống trở nên càng thêm sáng tỏ cùng sinh động, trong đó tướng lực đích thật là đạt được một chút tăng trưởng, chỉ bất quá, loại tăng trưởng này biên độ cũng không tính quá cao. Bất quá cũng bình thường, dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đội trưởng Ta phát hiện ngươi quán thể tựa hồ so với chúng ta nhiều mấy giây tân phủ đột nhiên nói. Lý Lạc khẽ giật mình, nói, có sao? Cái này quán thể thời gian quá ngắn, chớp mắt liền không có, hắn căn bản là không có chú ý tới có hay không nhiều mấy giây. Bạch manh manh nghĩ nghĩ, nói, tựa như là so với chúng ta lâu một chút. Tầng thứ nhất này quán thể, tổng thể cũng liền năm sáu giây thời gian, nhanh gấp cùng chớp mắt đồng dạng, mà Lý Lạc nơi này nhiều mấy giây, chẳng phải là hiệu quả mạnh hơn bọn họ gấp đôi. Hướng xuống thử lại lần nữa đi. Lý Lạc đối này cũng không phải đặc biệt xác định, nói một tiếng. Sau đó liền dẫn đầu đối tầng tiếp theo nhảy xuống, Tân phủ, Bạch Manh manh lập tức đuổi theo kịp. Sau đó ngắn ngủi bất quá mấy phút thời gian, Lý Lạc ba người lên hạ 10 bậc thang. Mà trải qua 10 bậc thang khảo thí, Lý Lạc phát hiện, năng lượng của hắn quán thể thời gian, thật sự chính là so Tân phủ, Bạch Manh manh hai người muốn bền bị một chút. Cái này mang đến hiệu quả, chính là 10 bậc thang xuống tới, hắn đã là cảm giác được tự thân tướng lực đang từng bước tăng cường, tướng lực hạt giống mặt ngoài cái kia một đạo tướng văn, đã là trở nên càng ngày càng săn tỏ, tựa như giống như rùa long. Có thể là bởi vì ta cái này xong tướng nguyên nhân đi. Đối với hai người ánh mắt hâm mộ, Lý Lạc giang tay ra. Tân phủ bạch manh manh gật gật đầu, như thế nói thông được, cái này ám linh đàm bên trong năng lượng tiên địa, đồng dạng là phân, có rất nhiều thuộc tính, tỉ như bọn hắn cũng chỉ có thể hấp thu một loại trong đó, mà Lý Lạc song tướng thì là có thể hấp thu hai chủng, cái này hiển nhiên cũng là một loại không nhỏ ưu thế. Hai người không còn để ý, mà Lý Lạc ánh mắt thì là bắt đầu mang theo nóng bỏng nhìn chằm chằm càng phía dưới những cái kia thang đá, cái này mười bậc thang đi xuống, kỳ thật hắn so Tân phủ, bạch manh manh hiểu rõ hơn trong cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa. Những thiên địa này năng lượng tràn vào thể nội, kỳ thật liền tương đương với mị thực và bụng, nhưng là hắn cùng người bên ngoài khác biệt chính là, những người khác chỉ có một cái dạ dày để tiêu hóa, nhưng hắn lại là có hai cái. Hắn quán thể thời gian sẽ càng lâu, đó là bởi vì thể nội hai tòa tướng cung tại tham Lam ngút, đồng thời luyện hóa, tốc độ hấp thu cũng xa so với tân phủ, bạch manh manh bọn hắn cái này một tòa tướng cung tới càng có hiệu suất. Cái kia lấy được hiệu quả, tự nhiên cũng hơn xa những người khác. Cho nên, Lý Lạc hiện tại rất chờ mong, nếu như hắn có thể đi đến cái này ám linh đàm bên trong thăng đá thực lực của hắn sẽ đạt được bao lớn tăng lên. Đây đối với hắn mà nói, sẽ là một trận khó được cơ duyên. Trong lòng chờ mong, Lý Lạc không còn lưu lại, lại lần nữa bắt đầu đối ám linh đảm trôi sâu nhảy xuống. Thời gian đang trôi qua, bất chi bất giác, đã là một canh giờ trôi qua. Lý Lạc ba người, đến thứ 30 bậc thang. Lúc này ba người, mặt ngoài thân thể có sôi trào tướng lực tại bức lên, kia là thể nội tướng lực cực kỳ sinh động biểu hiện, cái này 30 bậc thang xuống tới, mỗi lần mỗi lần kia năng lượng có thể, quả thực làm cho ba người có một loại ăn quá no cảm giác. Nhưng là không có người lựa chọn như vậy dừng bước, tương phản, mỗi người ánh mắt đều là tham lam mà khát vọng nhìn qua càng phía dưới. Cái này ngắn ngủi một canh giờ mang đến tăng lên, chỉ sợ ngăn cản thượng bình thường 2 3 tháng thời gian khổ tu. Chỉ bất quá, khi đến 30 bậc thang về sau, cho dù là trong miệng ngậm lấy ám linh diệp, nhưng lý lạc ba người cũng đều bắt đầu phát giác được từng tầng từng tầng áp lực tại từ bốn phương tám hướng ập tới, Hiện nhiên, nơi này năng lượng uy áp đã trở nên rất mạnh, cho dù là ám linh diệp cũng không thể hoàn toàn cho che chở. Cho nên, muốn hướng xuống, tiếp xuống liền phải xuất ra riêng phần mình bản linh thật sự Ba người lẫn nhau, chưa phát một lời, trực tiếp trên hướng thứ 31 bậc thang. Tại chỗ không xa, còn có mặt khác hai chi tiểu đội cũng rơi xuống, bất quá tất cả mọi người tại lại tới đây lúc, đều là thân thể cứng ngắc, trên khuôn mặt có mồ hôi nổi lên, hiển nhiên đều là đang chịu đựng áp lực thực lớn. Cuối cùng, có một mặt người sắt trắng bệnh, thân ảnh đột nhiên đối phía trên nhảy tới, tiếp theo tại cái kia năng lượng gợn sóng sung kích hạ, thẳng hướng mà lên, một lát sau, liền xông ra ám linh đàm. Hiển nhiên, đây là chịu không được nơi đây năng lượng uy áp, lựa chọn lui ra phía sau từ bỏ. Lý Lạc ba người không có tâm tình chú ý người bên ngoài từ bỏ, bởi vì bọn hắn lúc này đồng dạng là cảm giác được thân thể nặng nề, phảng phất là cóng lên lấy vạn cân cự thạch đồng dạng. Trong ba người thực lực kém nhất Bạch Minh Minh, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, hàm răng thật chặt cắn môi, vết cắn đều có thể thấy rõ ràng. Lý Lạc nhìn nàng một cái, cái sau minh bạch hắn y tứ, lúc này quật cường lắc đầu. Lý Lạc gật gật đầu, sau đó ba người lại lần nữa nhảy xuống. Một bậc thang lại một bậc thang. Cuối cùng, đến 34 bậc thang. Mà tới vị trí này lúc, Bạch Minh Minh triệt để đến cử hạ Bất quá sự kiên trì của nàng cũng nên đón thu hoạch, trong cơ thể nàng tướng lực vào lúc này đột nhiên sinh động, tướng lực ba động, liên tục tăng lên, cuối cùng hoàn thành đột phá, từ hoa trùng hạ trọng tiến vào đến hoa trùng thượng trọng. Mà hoàn thành lần này sau khi đột phá, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đối lý lạc, Tân phủ làm một thủ thế, kia là nàng định lúc này dừng bước. Bạch manh manh bản thân cũng không phải là lớn bao nhiêu dạ tâm người, khiêu chiến cực hạn loại sự tình này cũng không có hứng thú quá lớn, cho nên nàng cảm thấy nơi này liền đầy đủ. Lý Lạc khẽ gật đầu, Bạch Minh Minh có thể đến nơi này đã là tương đối để hắn ngoài ý muốn. Đây chính là cực hạn của nàng, nếu như lại cưỡng ép xuống dưới, ngược lại sẽ tổn thương tự thân. Bạch Manh Manh không có quá nhiều dừng lại, thân thể mềm mại khẽ động, chính là tung người mà lên. Đưa mắt nhìn Bạch Manh Manh thân ảnh biến mất, Lý Lạc cùng Tân Phù liên nhau, sau đó không có chút nào do dự, thân ảnh trực tiếp nhảy xuống, thẳng tắp rơi vào thứ 35 bậc thang vị trí. Chương 258: Sung kích cực hạn. Khi Lý Lạc bàn chân rơi xuống thứ 35 bậc thang phía trên lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía năng lượng thiên địa vào lúc này bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó những năng lượng kia liền lấy hắn làm trung tâm liên tục không ngừng gào thét mà tới những thiên địa này năng lượng phảng phất là không cần tiền đồng dạng đối trong cơ thể của hắn tràn vào trong khoảng thời gian này thích đứng bên trong lý lạc đã đối cái này ám linh đàm cơ chế hơi có một chút hiểu rõ cái này ám linh đàm bên trong năng lượng thiên địa sở dĩ sẽ chủ động đối với trong thân thể dũng mánh lao tới chủ yếu là bởi vì cái này ám linh đàm bên trong hoàn cảnh quá ác liệt năng lượng thiên địa lẫn nhau áp suất đè ép nhưng từ lẫn nhau đều không làm gì được ai cuối cùng chỉ có thể tại loại này va chạm ở giữa không ngừng đem nơi đây năng lượng thiên địa cho phun ra đi mà lúc này có người tiến vào trong đó Thể nội tướng cung sẽ sinh ra một loại lực hấp dẫn, ám linh đàm bên trong năng lượng thiên địa tự nhiên là sẽ bị dẫn qua. Tiếp theo phát sinh loại này cái gọi là năng lượng quán thể hiện tượng. Càng là xâm nhập, loại này quán thể liền càng mạnh. Liên tục không ngừng năng lượng thiên địa tràn vào thể nội, cuối cùng bị Lý Lạc hai tòa tướng cung đều hấp thu. Mà tại cái kia hai tòa tướng cung bên trong, hai viên tướng lực hạt giống cũng là bành trướng một vòng. Những này dư thừa tướng lực đang chồng từ nội bộ ngưng tụ. Lý Lạc đã mơ hồ sờ đến một loại đột phá cảm giác. Vô hình. Mà tại lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt tướng lực ba động. Hắn quay đầu, liền gặp được Tân phủ hơi lim dí mắt, trên khuôn mặt mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh hắn mở mắt, trong mắt có chút tiếc nối chi sắc. Hắn cũng không có như nguyện đột phá đến sinh văn đoạn thứ hai văn. Dù sao sinh văn đoạn tăng lên, so với khai trùng đoạn phải gian nan rất nhiều, cho nên Bạch manh manh có thể thừa cơ đột phá, nhưng Tân phủ lại là còn kém một trong điểm. Bất quá Tân phủ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, lúc này trong cơ thể hắn tướng lực hạt giống đã là trở nên càng thêm sung mãn sáng tỏ, trong đó tướng lực sôi trào phong trào, tướng lực hạt giống mặt ngoài đã là có điểm điểm tướng lực văn xuất hiện kia là muốn tạo thành đạo thứ hai tướng văn dấu hiệu, nói cách khác, hắn cách đạn sinh ra thứ hai văn cũng liền cách xa một bước. Tân phủ kết thúc năng lượng có thể, ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, ra hiệu hắn cũng muốn kết thúc ám linh đàm tu hành, mà Lý Lạc có chút trầm ngâm, ánh mắt lại là nhìn về phía càng phía dưới ba tầng cự thạch chỗ tạo thành cầu thang. Hiển nhiên hắn cũng không cam lòng dừng bước tại đây. Dù sao trên người hắn trâu gánh chịu áp lực thực tế là quá mạnh, bất luận là nửa năm sau lạc lam phủ sẽ nên đón đại biến, vẫn là hắn cái kia cái gọi là tuổi thọ kỳ hạn, đây đều là như là treo lên đỉnh đầu chắt ao để hắn ăn ngủ không yên. Tuy nói ngày bình thường Lý Lạc bình thản thong dong, nhưng nội tâm của hắn cảm giác cấp bách, không người có thể biết. Cái này ám linh đàm là không sai cơ duyên, mà lại Khương Thanh Nga cũng nhắc nhở qua, lần thứ nhất tiến vào ám linh đàm là hiệu quả tốt nhất, về sau lại tiến vào, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Khi thực hiện tại Lý Lạc nếu như muốn đột phá, hắn là có thể thuận thế đột phá đến sinh văn đoạn thứ 2 văn, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn làm như thế, ngược lại là đem loại này đột phá dấu hiệu gắt gao ngăn chặn. Bởi vì lúc trước Khương Thanh Nga tại ám linh đàm trực tiếp đến thứ 38 bậc thang, hoàn thành đột phá một hơi nhảy lên hai cấp, Lý Lạc cũng muốn thử một chút. Mặc dù độ khó có lẽ rất lớn, nhưng hắn nhiều khi phải đi liều, không phải cái gọi là 5 năm phong hầu, chính là một cái người si nói ngọng trò cười. Nghĩ đến đây, Lý Lạc ánh mắt cũng là dần dần trở nên phải kiên định. Tân Phù nhìn xem Lý Lạc ánh mắt, cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu, cho cổ vũ, sau đó liền bước ra trở ra. Lý Lạc nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này cái này Ám Linh Đàm chỗ sâu, trừ hắn ra đã là không có một ai, mặt khác hai chi tiến vào Ám Linh Đàm tiểu đội từ lâu rời đi, dù sao ba mươi lăm đã là rất nhiều người đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, trực tiếp nhảy xuống, đối cảnh phía dưới thang đá rơi xuống. Ám linh đàm bên ngoài. Theo tiến vào bên trong tiểu đội lục tục ngo ngoe lui ra ngoài, cũng là ở trong sân game nên rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, tựa hồ còn thiếu một người. Lý Lạc còn chưa có đi ra. Nghe vào nhập trong đó người nói, hắn cũng đến thứ 35 bậc thang, nhưng hắn không có lui ra ngoài, chắc là muốn xung kích cả phía sau 3 bậc thang. Cái gì? Hắn dám tâm vậy mà như thế lớn, còn dám xung kích cuối cùng 3 bậc thang? Chậm chạp, quả nhiên là ngẻ con mới để không sợ quọng, cái kia cuối cùng ba bậc thang áp lực, nhưng xa không phải trước đây có thể so sánh, cứng ép mà vì, cũng không sợ bị phản phệ sao? Dù sao người mang song tướng, có dã tâm là bình thường. Cái kia ngược lại là muốn nhìn, cái này song tướng đến tuột cùng có hay không nói lợi hại như vậy. Tại mọi người nghị luận ở giữa, cái kia Tống thu Vũ, Vương Ngự Phong cũng là thần sắc hơi động. Cái này lý lạc thật sự là không biết trời cao đất rộng, cho dù là hiện tại ta, cũng chỉ có thể đến 36 bậc thang, hắn một cái sinh văn đoạn thứ nhất văn, cũng dám làm như thế. Vương Ngự Phong lắc đầu, Phê Bình nói. Tống Thu Vũ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia trong mắt lại là lướt qua một vòng cười lạnh, để cái này Lý Lạc gặp khó lần thứ nhất, cũng có thể hóa giải một chút nàng trong lòng ngất khí. Trên cành cây, Điên Điên hơi kinh ngạc mà nói, xem ra hắn thật đúng là dự định xung kích cuối cùng ba bậc thăng a. Cừu Bạch gật đầu, có dạ tâm. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ ngọc nhan thì là một mảnh yên tĩnh, đối với Lý Lạc lựa chọn, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nàng vô cùng rõ ràng Lý Lạc gánh chịu áp lực. Trước kia nàng vẫn còn đang nghĩ, nếu như nàng có thể đột phá đến phong hầu cảnh, Tự nhiên có thể gánh vác lên Lạc làm phủ, khi đó Lý Lạc cũng không có cái gì áp lực, nhưng từ khi biết được Lý Lạc tuổi thọ kỳ hạn về sau, nàng liền minh bạch, nàng không có cách nào lại để cho Lý Lạc vượt qua cuộc sống nhàn nhã. Cho nên, khi tiến vào ám quật về sau, nàng vừa rồi sẽ để cho Lý Lạc đi kinh lịch những cái kia hung hiểm, đã không thể nào nhàn nhã, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh đi liều lên một đường sinh cơ kia. Nàng con ngươi nhìn qua cái kia năng lượng vòng xoáy phun trào ám linh đàm, nắm chặt trọng kiếm chuôi kiếm mục thủ, chậm rãi nắm chặt. "Lý Lạc, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến." Ngọa nhân luôn nói Lạc Lam phủ có một con Quang Minh vạn trượng chim non hoàng, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Lạc Lam phủ còn có một đầu dấu tại tiềm Long. Hô. Lý Lạc thân hình gấp truy mà xuống, một lát sau, thân ảnh của hắn chính là rơi vào cái kia thứ 36 bậc thang phía trên, rơi xuống ngay mắt, hắn sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, kinh người áp lực từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, phảng phất là muốn đem hắn nuốt mất. Hắn thậm chí đều nghe thấy thể nội xương cốt đang phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Năng lượng thiên địa điên cuồng tràn vào thể nội, cái kia cú cường bạo cảm giác, thậm chí dẫn tới trong cơ thể đều tại mơ hồ làm đau. Lý Lạc khuôn mặt nghiêm trọng, mà hai mắt lại là một mảnh yên tĩnh, hiện nhiên đối này sớm đã có đón trước. Đất trời bốn phía năng lượng dị thường cuồng bạo, mà lúc này, tự thân tướng tính phẩm giai sẽ vào tay tác dụng rất lớn. Càng là phẩm cấp cao tướng tính, đối với tướng tính cho đối ứng năng lượng liền sẽ có lấy càng cao độ phù hợp, sau đó dùng cái này đến hô ứng đạo này năng lượng, để mà chống lại cái khác y đổ tràn vào thể nội cuồng bạo năng lượng. Tỷ Như Khương thanh nga, nàng tới chỗ này, hẳn là nương tựa theo cái kia cự phẩm quang minh tướng, lạnh sinh sinh điều động quang minh năng lượng, chống lại cái khác năng lượng thiên địa chỗ thực hiện áp lực. Mà Lý Lạc mặc dù đơn nhất tướng tính phẩm dai kém xa khương thanh nga cựu phẩm quang minh tướng nhưng hắn cũng có được một mình thuộc về hắn ưu thế đó chính là song tướng bốn thuộc tính tuy nói quang minh tướng thủ tướng chỉ là phụ tướng nhưng lại vẫn như cũ có thể cho lý lạc trợ lực tối thiểu nhất có thể làm cho phải hắn điều động năng lượng thiên địa bên trong hai loại thuộc tính thế là lý lạc hít sâu một hơi thể nội hai tòa tướng cung vào lúc này tách ra hào quang sáng tỏ mỗi một tòa tướng cung đều là hiện ra song sắc quanh thân cuồng bạo năng lượng thiên địa bên trong có bốn loại thuộc tính năng lượng phảng phất là nhận một loại nào đó dẫn động Dần dần tại lý lạc thân thể mặt ngoài hình thành lưu chuyển không chừng quan mang, tựa như là một tầng thật mỏng năng lượng màng ánh sáng. Những cái kia nguyên bản cuồng bạo xâm lấn năng lượng thiên địa dần dần trở nên phải nhẹ nhàng, kia là bị tứ sắc năng lượng màng ánh sáng ngăn cản. Lý lạc thể nội, hai tòa tướng cung thừa cơ thôn đổ, đem liên tục không ngừng tướng lực nuốt vào, sau đó đưa vào đến hai viên tướng lực hạt giống bên trong. Thế là, hai viên tướng lực hạt giống càng thêm sinh động, kinh liệt chấn động ở giữa, trong đó tướng lực cơ hồ là muốn dâng lên mã suất. Bất quá lý lạc vẫn như cũng là đem loại này đột phá cảm giác cưỡng ép hấp chế lại, hắn sắc mặt ngưng trọng trực tiếp vừa xài bước xuất, thân ảnh lại lần nữa đối phía dưới rơi xuống mà đi. Mấy chục giây về sau, rơi vào thứ 37 bậc thang. Mà có trước đó kinh nghiệm, thứ 37 bậc thang tuy nói năng lượng thiên địa quán thể càng thêm cuồng bạo hung ác, nhưng ở lý lạc song tướng bốn thuộc tính dẫn động hạ, đổi vẫn như cũng là làm cho hắn kiên trì được. Chỉ bất quá lúc này lý lạc làn da đã là có chút băng liệt, có máu tươi thuận làn da chảy ra, lưu lại đạo đạo vết máu, nhìn qua hơi có vẻ làm người ta sợ hãi. Nhưng mà lý lạc đối này nhưng lại chưa nhìn lên một cái ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới cái kia bị vòng xoáy năng lượng chỗ che giấu tự thạch, không có nửa điểm do dự, trực tiếp cất bước, rơi xuống. Thẳng hướng thứ 38 bậc thang. Chương 259, liền vượt hai cấp. Khi Lý Lạc Thân hình rơi vào cái kia bị nồng hậu dậy đặc vòng xoáy năng lượng che giấu thứ 38 bậc thang tượng lúc, hắn Phản Phất là nghe thấy bên tai truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Kinh người năng lượng thiên địa uy áp lấy một loại cực kỳ cuồng bạo tư thái vành kích mà đến, Phản Phất là muốn đem Lý Lạc nghiền nát đồng dạng. Hắn lúc này, tựa như là thân ở cuồng bạo trên biển lớn một chiếc thuyền con, tùy thời đều có là tốt nguy hiểm. Cái này thứ 38 bậc thang, so lý lạc tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vết máu từ trên da mặt nổi lên, lưu lại từng đạo vết máu, lúc này Lý Lạc hiển nhiên là tiến vào một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Hô, Lý Lạc hít sâu một hơi, cái này 38 bậc thang đích sắc gian nan, nhưng hắn muốn là ôm liều mạng tâm thái mà đến, tự nhiên cũng không có khả năng sinh lòng e ngại cùng lùi bước. Hắn trực tiếp tại trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống, thể nội hai tòa tướng cung tách ra qua mang, song tướng vào lúc này đem hết toàn lực vận chuyển lại. Thủy tướng, Mục tướng, Quang Minh tướng, Tổ tướng cái trước làm chủ, cái sau làm phụ. năng lượng uy áp vô cùng bất nhập xâm nhập mà đến, mà lý lạc thì là thôi động xong tướng, từ đất trời bốn phía năng lượng bên trong hấp thu thủy tướng, một tướng năng lượng, nhờ vào đó chống lại lấy cái loại năng lượng này uy áp, chỉ cần lý lạc có thể đem cục diện rằng co xuống tới, liền có thể liên tục không ngừng từ những này bể bột năng lượng thiên địa bên trong hấp thụ xuất hắn cần thiết năng lượng, tiếp theo tăng lên tự thân. chỉ bất quá, cái này thứ 38 bậc thang năng lượng uy áp khá là khủng bố. theo thời gian trôi qua, lý lạc quanh thân lấp lóe năng lượng mà ánh sáng bắt đầu dần dần có chút băng liệt dấu hiệu. Lý Lạc vẻ mặt nghiêm túc, một khi hộ thể năng lượng màng ánh sáng vỡ vụn, cái kia bể bội mà cuồng bạo năng lượng thiên địa xông vào trong cơ thể hắn, chỉ sợ hôm nay hắn là hắn phải chết không nghi ngờ. Ta song tướng, phẩm giai trung quy vẫn là thấp một điểm. Cùng Khương Thanh Nga cựu phẩm Quang Minh tướng so sánh, Lý Lạc song tướng cố nhiên là thủ, nhưng một cái là lục phẩm, một cái là ngũ phẩm, cho dù cả hai tương ra, cũng cùng cựu phẩm Quang Minh tướng có khoảng cách không nhỏ. Nếu như không phải Lý Lạc song tướng còn có Quang Minh tướng, thủ tướng cái này hai đạo phụ tướng hiệp trợ, Lý Lạc cảm giác, chỉ sợ hắn hiện tại đã rất khó kiên trì nổi. Lý Lạc nhìn thoáng qua mặt ngoài thân thể năng lượng màng ánh sáng, trong đó lưu động bốn loại thuộc tính tướng lực, nhìn như hết sức lộng lẫy, nhưng kỳ thực đều là phân biệt rõ ràng. Hiện nhiên, chỉ dựa vào số lượng nhiều, không nhất định liền có thể vào tay muốn hiệu quả. Lý Lạc cũng minh bạch điểm này, chỉ bất quá đem bốn loại tướng lực một mạch vứt ra, tương đối đơn giản thô bạo, mà đã hiệu quả không có tưởng tượng tốt như vậy, như vậy cũng liền cần cải biến sách lược. Mà bây giờ Lý Lạc, thủ đoạn mạnh nhất, dĩ nhiên chính là chân chính song tướng chi lực. Chỉ bất quá chân chính song tướng chi lực quá thâm ảo, dù sao kia là thuộc về phong hầu cường giả tiêu chí. Lý Lạc cho dù trải qua cái này mấy tháng thời gian khổ tu, cũng bất quá miễn cưỡng nắm giữ một điểm gia lông. Song tướng chi lực dung hợp, khó mà lâu dài. Cho nên, cuối cùng này phong thủ chỉ có thể dùng tại thời khắc mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể kiên trì đến thừa cơ hoàn thành đột phá, như vậy nơi đây năng lượng uy áp đối với hắn tạo thành ý hiếp liền sẽ yếu bất rất nhiều. Lý Lạc có chút cảm ứng thể nội, lúc này hai tòa tướng cung bên trong hai viên tướng lực hạt giống đã là tựa như hai ngôi sao đồng dạng, không ngừng lưu chuyển lên quang huy, trong đó tướng lực đã bành trướng đến một loại tự hạn. Đã nhanh mà cũng chính là vào lúc này, Lý Lạc mặt ngoài thân thể lưu chuyển năng lượng màng ánh sáng truyền ra nhỏ xíu vỡ vụn âm thanh, có vết dạn bắt đầu nổi lên. Lý Lạc thấy thế, không do dự nữa, tâm niệm vừa động, năng lượng màng ánh sáng chủ động tiêu tán. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hai viên tướng lực hạt giống bên trong, có tinh thuần thủy tướng cùng một tướng chi lực chạy xiết mà xuất, hai cỗ tướng lực ở thể nội va chạm, sau đó tại thời điểm này hình thành dung hợp. song tướng chi lực, ông, Lý Lạc mặt ngoài thân thể, một đạo hào quang màu bích lục vào lúc này bay lên, lưu chuyển nó quanh thân, một cỗ đặc thù ba động đống nhiên hiện lên. Đúng là đem cái kia vô không bất nhập năng lượng uy áp đều là ngạnh sinh sinh làm cho lui lại mà đi. Lúc này Lý Lạc, khí thế cùng trước đây, hoàn toàn bất động. Song tướng chi lực, không hổ là phong hầu cường giả mới có thể trưởng khống lực lượng, cho dù Lý Lạc chỉ là hiểu sơ gia lông, nhưng vẫn như cũng là tại thời khắc mấu chốt này vào tay tác dụng mang tính chất quyết định. Hô hô! năng lượng uy áp bị bức lui, Lý Lạc thừa cơ tham lam thôn tổ sốt ruột nhanh vọt tới năng lượng tiên địa, thể nội hai viên tướng lực hạt giống chấn động càng thêm kịch liệt. Lý Lạc mặt ngoài thân thể dâng lên màu xanh biết song tướng chí lực, theo thời gian trôi qua, dần dần yếu bớt năng lượng uy áp lại lần nữa có ngóc đầu trở lại dấu hiệu. bất quá lúc này Lý Lạc thân sắc ngược lại là triệt để trở nên nhẹ nhõm xuống dưới, khoe miệng thậm chí còn có một vòng ý cười nổi lên. bởi vì hỏa hầu đã đến. Lý Lạc hai tay kết ấn, lại không áp chế thể nội hai viên tướng lực hạt giống. cái này một cái trước mắt, hào quang sáng chói cùng hai tòa tướng cung bên trong một phát, chỉ thấy tướng lực hạt giống mặt ngoài có tướng lực quần sáng phi tốc ngưng kết mà xuất, những này quần sáng bắt đầu kết nối, dần dần liền hình thành một đầu huyền diệu quan văn. sinh văn đoạn thứ hai văn, nhưng cái này vẫn chưa kết thúc. Lý Lạc vì thế hấp ủ nửa ngày, giá tâm của hắn cũng không chỉ là để tự thân tăng lên một cấp. Theo thứ hai văn xuất hiện, hai viên tướng lực hạt giống vẫn như cũ óng ánh, quang mang nở rộ, từng lớp từng lớp tướng lực quang huy không ngừng từ trong đó bay lên. Một chút quần sáng ngay sau đó hiện hiện, bắt đầu có tạo thành đầu thứ ba quang văn xu thế. Chỉ bất quá theo quần sáng không ngừng hiện lên, tướng lực hạt giống quang mang cũng là đang nhanh chóng yếu bớt, đó là bởi vì trong đó ngưng tụ tướng lực tại bị đại lượng tiêu hao. Lý Lạc thấy thế, hắn đột đứng người lên, thân thể bày ra từng cái phức tạp mà huyền diệu tư thế, đồng thời phối hợp đặc thủ hô hấp. Thập nhị đoạn cẩm, tứ đoạn thôn thủ pháp. Đây là lý lạc trước đây từ bài vị tranh tài chỗ thắng được mà đến cấp phong hầu năng lượng dẫn đạo thuật, trải qua khoảng thời gian này tu hành, hắn đã là đem nó sơ bộ nắm giữ. Dưới mắt, thì là vừa vặn cần nó thời điểm. Theo lý lạc tư thế triển khai, hắn lồng ngực chậm rãi chập trùng, phảng phất là đại long tại ra hắn ra. Một lát sau, miệng hắn nâng lên, đống nhiên hít một hơi. Úi. Khác thường tiếng vang lên, đất trời bốn phía ở giữa năng lượng lập tức chấn động, trực tiếp là hóa thành một cỗ năng lượng rõ xoáy gào thét mà đến, cuối cùng bị lý lạc một ngụm nuốt vào trong bụng. Như thế lặp lại 4 lần. Bốn chiếc năng lượng khổng lồ nhập thể, lập tức bổ túc hai viên tướng lực hạt giống có chỗ không kịp thiếu hụt, chỉ thấy năng lượng của sáng không ngừng đi lên, cuối cùng đem cái tiêu đạo thứ 3 quan văn triệt triệt để để bổ túc. Ba đạo quan văn khắc họa tại tướng lực hạt giống mặt ngoài, chậm chậm lưu động ở giữa, tựa như rùa long. Lý Lạc mồ hôi đầm địa dừng lại thân thể, hắn có thể cảm giác được giờ khắc này, cái kia nguyên bản mang đến cho hắn cực lớn chèn ép năng lượng uy áp, lại là tại bắt đầu trên phạm vi lớn yếu bớt. Thế là, khóe miệng của hắn có đường cong chậm rãi nhấc lên. Hắn thành công. Hắn đồng dạng là đạt tới cùng khương thanh nga giống nhau thành kiểu. Lần thứ nhất đột phá, liền vượt hai cấp. Chương 260, hào một thanh. Sinh văn đoạn, thứ ba văn. Lý Lạc cảm thụ được thể nội mãnh liệt lưu động tướng lực, trong mắt mang theo một điểm kích động, ngắn ngủi trong chốc lát, hắn tướng lực so với tiến vào ám linh đàm trước đó, không thể nghi ngờ là cường hoành quá nhiều. Mà sinh văn đoạn thứ ba văn đẳng cấp, liền xem như đặt ở nhị tinh viện bên trong, đều tuyệt đối mới có thể được tính là là 30 vị trí đầu. Lý Lạc có thể khi tiến vào nhất tinh viện bất quá nửa năm đạt tới loại này thành tựu có lẽ không thể nói là cái gì tuyệt vô cựn nhu nhưng cũng tuyệt đối mới có thể được tính là là thánh huyền tinh học phủ sáng lập đến nay tốc độ đứng đầu nhất một nhóm kia học viên lý lạc tâm tình vui vẻ bởi vì đây coi như là hắn từ khi tu luyện đến nay thực lực tinh tiến lớn nhất lần thứ nhất thật sự là không buồn công hắn đối cái này ám linh đảm đặt vào chờ mong như vậy thu hoạch trước đó những cái kia đau khổ lại đáng là gì dù sao muốn từ thứ nhất văn tăng lên tới thứ ba văn liền xem như hắn nếu như tại học phủ bên trong khổ tu chỉ sợ chí ít cũng cần gần hai tháng mà đổi lại cái khác học viên chỉ sợ đến nhất tinh viện tu hành kết thúc đều chưa hẳn có thể đạt tới cấp độ này. bởi vậy có thể thấy được cái này ám linh đàm mang tới cơ duyên có bao nhiêu khó được. quả nhiên thế gian này muốn không ngừng lên cao thiên phú cơ duyên đều không thể thiếu. lần này về sau tại cái này nhất tinh viện bên trong duy nhất còn có thể tại trên thực lực cùng lý lạc so sánh khả năng cũng chỉ có tần trù đầu. về phần vương Hạc yêu bạch đầu đầu bọn hắn đều sẽ bị hắn tại đẳng cấp phía trên hoàn toàn siêu việt. mà phải biết tại vừa tiến vào thánh huyền tinh học phủ lúc lý lạc tuy nói nương tựa theo song tướng sức chiến đấu cũng không kém bọn hắn. Nhưng là tại tướng lực đẳng cấp phía trên, chúng quy vẫn là ở vào yếu thế một phương. Tâm tình vui vẻ hạ, Lý Lạc cũng tỉnh không có lập tức liền rời đi cái này thứ 38 bậc thang, dù sao lúc này chúng quanh còn có năng lượng thiên địa vọt tới, có thể hấp thụ nhiều một chút cũng là tốt. Mà tại khi nhàn hạ, Lý Lạc ánh mắt cũng đang nhìn ám linh đàm chỗ càng sâu. Cái này 38 bậc thang đã coi như là ám linh đàm chỗ sâu, nhưng phía dưới này vẫn như cũng là tối tâm không thấy đáy, không biết được đến tột cùng thông hướng nơi nào. Lý Lạc nghĩ nghĩ, đột nhiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên thủy quang đạn, sau đó ném xuống dưới. Thủy quang đạn rất nhanh bùng phát, có hào quang sáng chói chút xuống ra. Chỉ bất quá quang mang vẹn vẹn tiếp tục trước mắt, phản phất liền bị nơi đây năng lượng thiên địa chỗ áp chế mà xuống. Bất quá mượn nhờ trong nháy mắt kia quang mang, Lý Lạc vẫn là trông thấy ở phía dưới một chỗ trên vách đá có một viên màu đen đại thụ sinh trưởng. Trên đại thụ, Phiêu động lấy một chút màu đen lá cây, theo năng lượng thủy triều lần lượt cọ rửa, tùy theo Phiêu động, ám linh thụ cùng ám linh diệp, mà Lý Lạc cũng phát hiện, tựa hồ chỉ có trên cùng một cây cảnh lá phía trên ám linh diệp có thể bị năng lượng thủy triều chỗ cọ rửa, còn có một số ám linh diệp ở vào vách đá một bên vừa vận tránh đi năng lượng thủy triều, chắc không được mỗi lần đều chỉ có như vậy hai, ba mảnh bị thổi ra. Lý lạc giật mình, chợt trong lòng hắn đột nhiên động một cái, tự đủ, không biết có thể hay không hào một thanh. cái này ám linh diệp quan hệ đến có thể hay không tiến vào ám linh đàm bên trong tu hành, bên ngoài những học viên kia đối hắn chạy theo như vịt, mỗi lần tranh đoạt đều hận không thể đánh tới đầu rơi máu chảy. nếu như Lý lạc có thể ở đây hào một thanh, ra ngoài để những học viên kia dùng dị loại tàn phiến đến trao đổi, cứ như vậy đối phương có thể như nguyện tiến vào ám linh đàm tu luyện mà hắn cũng có thể dùng những này dị loại tàn phiến đi trao đổi học phụ điểm tích lũy, bổ khuyết hắn cái kia 10 vạn điểm tích lũy to lớn thâm vụt. Chẳng phải là có qua có lại. Lý Lạc con mắt dần dần trở nên phải sáng lên, nhịn không được tán mình một tiếng thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. Sau đó hắn không do dự nữa, móc ra song đao tạo thành đại cung, sau đó liền có một vệt ánh sáng tiến đột nhiên mãnh liệt bắn mà xuất. Nhưng là, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại hết sức tàn khốc. Chỉ thấy quang tiến vẹn vẹn bay ra 10 mấy mét, liền bị nơi đây tràn ngập năng lượng thiên địa sinh sinh ngăn cản xuống tới, cuối cùng biến thành điểm sáng tiêu tán. Lý Lạc thấy thế như mày, nơi đây năng lượng uy áp quá mức dày đặc, phổ thông tướng lực căn bản không có khả năng đem nó xuyên thấu. Nếu như đem những năng lượng này uy áp so sánh lấp ký tưởng, bọn hắn loại này phổ thông tướng lực khả năng cũng chỉ là một thanh một súng, mặc kệ lớn hơn nữa lực lượng, cũng rất khó dùng một súng đi đâm xuyên lấp ký tưởng. Muốn đạt tới mục đích này, trừ phi cải biến tự thân tướng lực cấp độ. Khó trách có thể đi tới thứ 38 bậc thang người cũng không chỉ hắn một cái, nhưng lại chưa bao giờ có người muốn đi qua hao phía dưới ám linh diệp. Lý Lạc có chút trầm ngâm, cải biến tự thân tướng lực cấp độ. Kỳ thật. Song tướng chi lực chính là loại sửa đổi này a, hai chủng tướng lực dung hợp, hình thành càng thêm cấp độ cao lực lượng. Cho nên người khác không được, hắn chưa hẳn không được. Nhưng lúc trước hắn vì chống lại đột phá lúc năng lượng uy áp, song tướng chi lực đã có đại lượng tiêu hao, lúc này lại ra tay, hắn là liền chỉ còn lại sau cùng lần thứ nhất. Suốt lần này tay, hắn liền nhất định phải lập tức rời đi, nếu không hắn cũng vô pháp lại chống cự cái loại năng lượng này uy áp. Nghĩ đến đây, Lý Lạc cũng liền không do dự nữa, lại lần nữa dựng cung, sát mặt nghiêm trọng, thể nội hai đạo tướng lực chạy ra đến, cuối cùng tại trên dây cung hội tụ. Một chi ngưng tụ song tướng chi lực quang tiễn nổi lên, chi này quang tiễn cực kỳ tinh thế, tựa như một cây tia sáng, có thể nhìn như nông cạn quang tiễn, nó chỗ có được xuyên thấu, lực sát thương, lại so lý lạc thi triển bất luận cái gì tướng thuật đều muốn tới cứng hãn. Ông. Dây cung đột nhiên chấn động, lưu chuyển lên lam, lục hai màu hào quang quang tiễn mãnh liệt bắn ma xuất, mà khi quang tiễn cùng cái kia ở khắp mọi nơi năng lượng uy áp và chạm lúc, quang tiễn phía trên có sáng tối chập chờn quang mang lấp loé. Nhưng cũng may chính là, quang tiễn lần này cũng không tiếp tục bị cái kia năng lượng uy áp cho áp chế, tốc độ không giảm trực tiếp là tại Lý Lạc ánh mắt mong chờ bên trong ban xuống, cuối cùng tinh chuẩn vô cùng xuyên thủng ám linh thụ khía cạnh một chút màu đen lá cây cùng nhánh cây kết nối chỗ, Cảnh. Nhỏ xíu tiếng vang bên trong, từng mảnh từng mảnh màu đen lá cây như nguyện chọc ra mà xuống, hô, sau đó những này màu đen ám linh diệp tại năng lượng thủy triều cản quyết hạ, bay thẳng mà lên, Lý Lạc thừa cơ xuất thủ, có cứng cỏi tơ tầm tuyến tại tướng lực bao trùm hạ mãnh liệt bắn mà xuất, đem những này ám linh diệp đều cuốn lấy, sau đó kéo về ở trong tay, Lý Lạc thô sơ giản lược khe đếm, đúng là có tám mảnh ám linh diệp, Lý Lạc đại hỉ bất quá ngay tại hắn vì như vậy thu hoạch mà vui vẻ lúc hắn trên khuôn mặt tiếu dung đột nhiên sau đó một khắc cứng đờ xuống dưới mồ hôi lạnh nháy mắt từ sau lưng hiện ra tới ánh mắt sợ hãi nhìn qua phía dưới bởi vì ngay tại cái này một cái trước mắt hắn phát giác được tựa hồ là có một đạo cực kỳ hung ác cảm giác từ cái kia ám linh đàm nơi cực sâu trào ra từ trên người hắn lướt qua cái kia vút qua quả thực làm cho lý lạc ra đầu nổ tung không cách nào hình dung nguy cơ từ trong lòng dâng lên giờ khắc này lý lạc cũng không dám có cái gì do dự bắt lấy ám linh diệp chính là chợt vật phóng lên tận trời. Mượn nhờ năng lượng thủy triều căn quét, thoát đi Ám Linh Đàm. Mặc dù hắn không quá xác định lúc trước cái kia đạo hung ác cảm giác là cái gì, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại chi vật. Mà Liên tại Lý Lạc bị cái kia thần bí hung ác cảm giác cả kinh chật vật rời đi Ám Linh Đàm lúc, lại là chưa từng biết được, tại mảnh này cấm khu sơn mạch chôn sâu, nơi nào đó hắc ám trong huy động, đột nhiên có huyết hồng thú đồng mở ra, nó phát ra ngang ngược tiếng gầm, thú đồng nhìn về phía Ám Linh Đàm vị trí. Ám Linh Đàm lòng đất bốn phương thông suốt, thông đạo rất nhiều, trong đó có một đầu lối đi hẹp kết nối lấy nó chôn đỏ sẫm đầm nước. Ngày bình thường cũng là nó tu luyện địa phương, mà lúc trước, nó phát giác được một đạo để nó tim đập nhanh năng lượng ba động. Kia là song tướng chi lực sao? Lại có phong hầu cường giả tới chỗ này? Không đúng, lúc trước tại cảm giác của nó bên trong, cái kia tựa hồn là một cái tướng sư cảnh nhân loại tiểu tử. Thế nhưng là tướng sư cảnh vì sao có thể thi triển ra song tướng chi lực? Huyết hồng thu đồng bên trong lướt qua nhân tính hóa suy tư. Sau một khắc, nó dường như nhớ ra cái gì đó, khổng lồ thân thể đột nhiên từ trong đầm nước đứng lên. Là trời sinh song tướng. Nhân loại kia tiểu tử có song tướng? Như vậy nếu như đem hắn ăn lời nói, có thể hay không để nó sớm cảm ngộ đến cấp phong hầu lực lượng. Huyết hồng thú đồng bên trong, có nồng đậm tham lam cùng vẻ hung ác hiện lên. Chương 261, Lý Lạc sinh ý đầu não. Khi Lý Lạc lòng còn sợ hãi từ Ám Linh Đàm bên trong bay bắn ma xuất, có chút chật vật lúc rơi xuống đất, ở đây mọi ánh mắt đều là trong lúc đó bắn ra mà tới. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người phát ra được, Lý Lạc thể nội phát ra tướng lực ba động, hiện nhiên so tiến vào trước đó trở nên mạnh hơn. Lý Lạc tại Ám Linh Đàm bên trong hoàn thành lần thứ nhất đột phá, chỉ là không biết Hắn đến tột cùng có hay không đạt tới thứ 38 bậc thang. Khương Thanh Nga bóng hình xinh đẹp tiệm lực mà xuống, đi tới Lý Lạc bên cạnh, nàng nhìn qua Lý Lạc có chút kinh sắc con mắt, hỏi, "Chuyện gì phát sinh rồi?" Lý Lạc lúc trước tăng lên nhịp tim lúc này ngược lại là dần dần bình phục lại, hắn chần chờ một chút, có chút không biết lúc trước tại chỗ sâu loại kia hung ác cảm giác có phải là ảo giác của hắn hay không. Dù sao theo hắn xuất ám linh đàm, loại kia hung ác cảm giác cũng là biến mất sạch sẽ, phản phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Cho nên cuối cùng hắn chỉ là đối Khương Thanh Nga lắc đầu, thần sắc dần dần khôi phục trấn định. Ngươi đến 38 bậc thang rồi." Khương Thanh Nga thấy thế, cũng liền không hỏi thêm nữa, nàng quan sát một chút Lý Lạc, trận Tuyệt Mỹ Ngọc Nhan bên trên chính là có một vòng vui mừng ý cười nổi lên. Nàng có thể cảm giác được Lý Lạc thể nội tăng cường tướng lực ba động, cái kia tuyệt không phải là lần thứ nhất phổ thông đột phá có thể làm được. Lý Lạc đón ánh mắt của nàng, cười gật gật đầu, nói, "May mắn đến 38 bậc thang, hoàn thành lần thứ nhất đột phá, ngay cả vượt hai cấp. Hiện tại ta, xem như sinh văn đoạn thứ ba văn." Soạt. Theo hắn lời này rơi xuống, bốn phía lập tức vang lên đạo đạo xôn xao âm thanh từng kia ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, lý lạc vậy mà thật đến thứ 38 bậc thang, hơn nữa còn giống như khương thanh nga, tại đột phá lúc ngay cả vượt hai cấp, gia hỏa này vậy mà biến thái như vậy sao? cứu bạch điền điểm cũng là vào lúc này xuất hiện trong chốc lát thất thần, sau đó bọn hắn liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn động, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới, lý lạc vậy mà thật làm được, làm sao có thể? mà tương đối bọn hắn chấn kinh, cái kia tống thu vũ thì là nhịn không được nẹn ngào ra, tiếp theo gò má nàng thanh bạch giao thế, trong mắt có chút tức giận cùng không cam lòng. Lý Lạc cái kia một mảnh ám linh diệp là từ bọn hắn nơi này cướp đoạt mà đi, bây giờ Lý Lạc thừa cơ lấy được như thế tiến bộ, chẳng phải là nói còn có một phần của bọn hắn công lao. Vừa nghĩ tới đây, Tổng Thụ Vũ liền sắc mặt phát xanh, một ngũ ngất khí trướng đến ngực đau nhức. Một bên Vương Ngự Phong cũng là một mặt khó có thể tin, 38 mươi bậc thang, kia là hắn hiện tại đều không thể đến địa phương, nhưng Lý Lạc, một cái nhất tinh viện tân sinh, vậy mà có thể làm đến? Nhưng mà bất luận bọn hắn là như thế nào không nghĩ tin tưởng, nhưng cái kia từ trên thân Lý Lạc phát ra tướng lực ba động, đích đích sắc sắc là so trước đây mạnh quá nhiều cái này tất nhiên là tại cái này ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian bên trong lấy được to lớn tinh tiến đội trưởng thật là lợi hại cổ động vương bạch man man tiếng hoan hô vang lên chúc mừng lấy lý lạc đại thắng trở về tân phủ cũng có chút ao ước cùng đội phục nhìn qua lý lạc tại vừa tiến vào học phủ thời điểm hắn tướng lực đẳng cấp còn dẫn trước lý lạc một đầu nhưng trải qua cái này ám linh đàm về sau lý lạc lại là phản siêu hắn hai cấp mà lý lạc lúc trước tướng lực đẳng cấp lạc hậu tình huống dưới vẫn như cũng là đánh bại vương hạc yêu khó có thể tưởng tượng theo lần này tăng lên lực chiến đấu của hắn sẽ tăng lên tới loại điều nào trình độ. Có lẽ, Lý Lạc đã có tư cách cùng tần trục lộc cạnh tranh nhất tinh viện chân chính mạnh nhất tân sinh. Trung quanh Đông đảo học viên, cũng là ánh mắt đấu kỵ, cái này ngay cả vượt hai cấp, trực tiếp đạt tới sinh văn đoạn thứ 3 văn, thực lực như vậy liền xem như đặt ở nhị tinh viện bên trong, đều có thể tính là ưu tú. Dù sao mạnh như cái kia Vương Ngự phong, bây giờ cũng chỉ là sinh văn đoạn thứ 4 văn mà thôi. Mà Lý Lạc vẹn vẹn tiến vào học phủ hơn nửa năm thời gian, liền đã sắp đuổi theo mà lên, loại tốc độ này, quả thực có thể so sánh Khương Thanh Nga. Khương Thanh Nga trong con ngươi cũng là mang theo một chút vui vẻ ý cười, nói Đã người già, vậy chúng ta cũng có thể rời đi." Ám Linh đảm một nhóm, xem như thu hoạch cực lớn, mà bây giờ liền nên tiếp tục chấp hành bọn hắn tỉnh hóa nhiệm vụ. Lý Lạc nghe vậy, lại là chợt cười một tiếng, nói, "Đầu tiên chờ chút đã, ta còn có khoản buôn bán muốn làm." Khương Thanh Nga nghe vậy, trong con ngươi lướt qua một tia nghi hoặc, bất quá một lát sau, khi nàng tại nhìn thấy Lý Lạc chậm rãi từ trong ngực móc ra một thanh để người cực kỳ nhìn quen mắt màu đen lá cây về sau, cho dù là lấy nàng định lực, đều là hơi có chút thất thần. Khục. Lý Lạc lớn tiếng ho khan một tiếng, đem sở hữu ánh mắt hấp dẫn tới. Sau đó cầm trong tay một thanh ám linh diệp tại trước mặt tung ra, tiện thể lấy cho mình phẩy phẩy gió. Ở đây ánh mắt quan tới, tiếp lấy một số người đã nhìn thấy lý lạc trong tay cái kia một thanh ám linh diệp, bọn hắn ngay lập tức là trước rủi rủi con mắt, sau đó tự giễu cười một tiếng, xem ra bọn hắn là quá muốn muốn ám linh diệp, cho nên hiện tại cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Cái này lý lạc làm sao có thể trong tay nắm lấy một thanh ám linh diệp đâu? Người đang nói đùa gì vậy? Có người tự giễu lắc đầu, dù sao một màn này đối bọn hắn số thích, quả thực so vừa rồi biết lý lạc đạt tới 38 bậc thang còn muốn tới để người cảm thấy khó có thể tin. Thứ 38 bậc thang mặc dù cực kỳ gian nan, nhưng Trung quy hay là có người đã tới qua, nhưng ai nghe qua có người có thể tại ám linh đàm chỗ sâu nắm ám linh diệp trở về. Bất quá Trung quy không phải tất cả mọi người là loại này, bản thân phủ định tâm tính, vẫn là có nhạy cảm người cấp tốc lấy lại tinh thần, bọn hắn gắt gao nhìn xem Lý Lạc trong tay một thanh ám linh diệp, sau đó hô hấp đang dần dần tăng thêm. Lý Lạc mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, "Chư vị, vừa rồi ta tại xâm nhập ám linh đàm lúc, phát hiện viên kia ám linh thụ, sau đó may mắn từ phía trên trảo một chút ám linh diệp xuống tới." Ừ, không sai, chính là những thứ này. Hắn nhẹ nhàng run lên trong tay ám linh diệp, đối đám người gật gật đầu, cho xác nhận, các ngươi không nhìn lầm, những này đích xác chính là ám linh diệp. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dần dần trở nên thô trọng tiếng hít thở, từng đôi mắt nhìn xem lý lạc trong tay ám linh diệp bắt đầu có biến đỏ dấu hiệu. Cử bạch, điên điềm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua lý lạc trong tay một thanh ám linh diệp, lúc này ngay cả bọn hắn cũng nhịn không được có chút lộn xộn, bởi vì một màn thần kỳ này, ngay cả bọn hắn đều chưa thấy qua. Ngươi làm sao từ ám linh thụ phía trên gỡ xuống những này ám linh diệp? Nơi đó năng lượng thiên địa cực kỳ nồng hậu dày đặc, hình thành bình trướng, bình thường tướng lực, căn bản khó mà xuyên qua đồng thời chạm tới ám linh thụ. Bất quá cái thứ nhất phát ra nghi vấn, vậy mà lại là Khương Thanh Nga. Nàng ánh mắt bên trong mang theo không che giấu nội kinh ngạc, bởi vì nàng cũng từng tới thứ 38 bậc thang, tự nhiên cũng nhìn thấy ở vào 38 bậc thang phía dưới ám linh thụ, mà lại nàng cũng tương tự thử qua có thể hay không lấy được một chút ám linh diệp, nhưng cuối cùng đều kém một chút, bởi vì song tướng chi lực. Lý Lạc cười cười, nói, ám linh đàm chỗ sâu năng lượng tiên địa cực kỳ nồng hậu dày đặc. Bình thường tướng lực trừ phi dùng tuyệt đối cường độ xông phá. Bất quá ta có thể thi triển song tướng chi lực. Đây là cao hơn phổ thông cấp độ tướng lực lực lượng. Cho nên may mắn thành công. Khương Thanh Nga lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là song tướng chi lực. Tuy nói Lý Lạc song tướng chi lực cực kỳ nông cạn cùng tô giáp, nhưng dù sao cũng là hàng thật giá thật song tướng chi lực. Đây là một loại chỉ có phong hầu cường giả mới có thể nắm giữ cấp độ cao lực lượng. Mọi người trung quanh cũng là nghe thấy Lý Lạc giải thích. Bất quá những này đều không trọng yếu, bọn hắn cũng không quan tâm Lý Lạc là thế nào đạt được những này ám linh diệp. Bọn hắn chỉ quan tâm. Lý Lạc muốn xử lý như thế nào những này ám linh diệp? Bọn hắn cũng tin tưởng, Lý Lạc đem những này ám linh diệp bày ra, cũng không phải là đơn thuần khoe khoang ngây thơ như vậy, bởi vì vậy sẽ kích thích chúng nộ. Chư vị đối với mấy cái này ám linh diệp hẳn là có hứng thú a. Lý Lạc cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, Tuấn Lãng trên mặt tiếu dung càng thêm nhiệt tình, sau đó run lên ám linh diệp, dầm dầm thanh tuyền thanh hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người. Nửa bình đế Lưu Tương có thể hối đoán một mảnh ám linh diệp, gia trẻ không ngại, hoang lên tranh mua. Chương 262, Lý Lạc tâm tư. Nửa bình đế Lưu Tương Hồi nói một mảnh ám linh diệp. Khi Lý Lạc nói ra câu nói này thời điểm, ở đây không ít học viên con mắt đều là tại có chút trợ to, bởi vì cái này giá cả cũng không tính thấp. Một bình đế lưu tương giá trị 5000 học phụ điểm tích lũy, nửa bình, đó chính là 2500 điểm tích lũy. Dù sao không phải sở hữu đội ngũ đều có thể như là Khương Thanh Nga bọn hắn như vậy, một đường quen ngang, càng nhiều đội ngũ, dưới mắt khả năng cũng liền đánh hạ một tòa một cấp tĩnh hóa tháp mà thôi. Dựa theo di vãng một chút tính ra, tuyệt đại bộ phận tiểu đội, cuối cùng rời đi ám cột lúc, bình quân có thể thu hoạch được điểm tích lũy ước chừng là tại năm ngàn tả hữu. Mà tiêu hao 2500 học phù điểm tích lũy, đối với rất nhiều người mà nói, đều là một bút cái giá không nhỏ. Thế nhưng là, cái này đại giới mặc dù rất lớn, nhưng nếu như có thể nhờ vào đó tiến vào ám linh Đàm tu hành, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao học phù điểm tích lũy tác dụng, cũng là vì có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng lên mình, như vậy trước mắt ám linh Đàm, không thể nghi ngờ cũng có được cái hiệu quả này. Ở đây có một ít học viên có chút ngao ngoai muốn động. Khương Thanh Na đồng dạng là bị lý lạc như vậy tào thao tác làm cho có chút trợ khóc trợ gợi. Nàng không nghĩ tới Lý Lạc vì kiếm lấy Đế Lưu tương có thể làm đến bước này. Bất quá những này Ám Linh Diệp cũng là hắn dựa vào tự thân bản sự được đến, hắn muốn làm thế nào đều có thể. Lý Lạc, những này Ám Linh Diệp vốn chính là sẽ theo Ám Linh Đàm năng lượng thủy triều thổi tuôn ra mà bay ra ngoài. Hiện tại ngươi ủy vào trước tiến vào Ám Linh Đàm ưu thế, đem những này nguyên bản là thuộc về mọi người Ám Linh Diệp đột lại, sau đó lại giá cao ra ngoài cho mọi người. Ngươi bản tính này có thể hay không quá khôn khéo một chút. Mà liên tại lúc này, đột nhiên có một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chính là Tống Thu Vũ. Cái khác một ít học viên nghe đến lời này cũng là không khỏi mặt khắc thường sắc, Lý Lạc liếc cái kia Tống Thu vũ một mắt, thản nhiên nói, đầu tiên, coi như ta lấy những này Ám Linh Diệp tiếp xuống vẫn như cũ còn sẽ có lấy Ám Linh Diệp từ Ám Linh Đàm bên trong ra. Nếu có người đối ta chỗ này Ám Linh Diệp không có hứng thú, có thể tiếp tục chờ đợi. Còn nữa, mỗi lần từ Ám Linh Đàm ra Ám Linh Diệp số lượng cực kỳ thưa thớt, ở đây đội ngũ nhiều như vậy, bình thường đến nói, chỉ có các ngươi loại thực lực này lệnh mạnh tiểu đội mới có lấy sức cạnh tranh, mà cái khác càng nhiều đội ngũ, chỉ sợ đều chỉ có thể lần lượt tay không mà về mà bây giờ ta có thể lấy đơn giản như vậy phương thức để càng nhiều tiểu đội thu hoạch được ám linh diệp, người đối này lại bất mãn như vậy, là không muốn nhìn thấy những người khác cũng có thể tiến vào ám linh đàm tu hành sao? Tống thu vũ sắc mặt khẽ biến, hiện nhiên là không nghĩ tới lý lạc phản kích như thế lăng lệ, gia hỏa này lại còn muốn gây ra cái khác một chút thực lực bình thường tiểu đội đối bọn hắn đối lập. Lý lạc nói đến cũng không sai, mỗi lần ám linh đàm thổi ra ám linh diệp không chỉ có chờ đợi thời gian quá lâu, mà lại mỗi lần ra số lượng đều như vậy thưa thớt, chúng ta căn bản là đoạt không qua, cùng hắn ở đây khổ đợi chúng ta đổi tình nguyện trả giá 2.500 học phụ điểm tích lũy đem đổi lấy ám linh diệp. có học viên đột nhiên nói đúng không sai ta cũng tình nguyện trực tiếp dùng 2.500 điểm tích lũy đến đổi. càng nhiều học viên phụ họa nhưng học viên này phần lớn đều thuộc về loại kia cạnh tranh ám linh diệp chỉ có thể dựa vào vận khí loại kia. ngay thẳng đến nói đều là học sinh kém. nhìn thấy phụ họa người càng đến càng nhiều tống thu vũ sắc mặt cũng có chút xanh lét chỉ có thể đèm trong miệng cho nuốt xuống miễn cho gây nên chú nộ. lý lạc thấy thế trong lòng thầm vui mà lúc này có học viên nhanh nhõn hỏi lý lạc. Cái này đế lưu tương chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có ở học phủ hồi đoán, có thể hay không trước ký sổ, chờ quay đầu tịnh hóa nhiệm vụ kết thúc lúc lại đến bổ sung. Lý Lạc nghe vậy, ngược lại là thoải mái mà nói, đây đều là việc nhỏ, ta liều mạng như vậy đem ám linh diệp đột đến, chủ yếu vẫn là vì cho mọi người tu luyện sáng tạo tiện lợi, nếu như mọi người hiện tại trong tay không có đế lưu tương, chỉ cần cho cái phiếu nợ, quay đầu bổ sung là đủ. Đám người nghe vậy, lập tức đại hỉ, nhao nhao tán dương, chỉ có Tống Thu Vũ Âm thầm cắn răng, ra hỏa này, rõ ràng chính là muốn kiếm học phủ điểm tích lũy. Hết lần này tới lần khác còn muốn nói đến như thế Đường Hoàng, Lý Lạc mỉm cười nhận lấy đám người thổi phồng, chỉ cần có phiếu nợ nơi tay, quay đầu ai dám ghi nợ, hắn liền mang theo thanh nga tỉ từng cái tìm đi qua. Càng ngày càng nhiều người đối Lý Lạc trong tay Ám Linh Diệp thấy hứng thú, thậm chí cả về sau bắt đầu xuất hiện một chút tranh đoạt, Lý Lạc tranh thủ thời gian ra mặt ngăn lại, cuối cùng định ra rút tham phương thức đến hối đoái Ám Linh Diệp. Thế là tại hắn một trận thao tác hạ, cuối cùng có 7 cái tiểu đội như nguyện đạt được Ám Linh Diệp. Những này tiểu đội đều là mặt lộ vẻ vui vẻ, kích động, dù sao Ám Linh đảm bên trong mỗi lần mở ra. Năng lượng trong đó đều là có hạn, sớm tiến vào bên trong, vậy tu luyện hiệu quả cũng sẽ tăng tốt. Mà cái kia Vương Ngự phong, Tống Thu Vũ bọn người sắc mặt đều là có chút khó coi, bởi vì lần này một đợt tám linh diệp còn không biết lúc nào ra, cho nên bọn hắn chẳng phải là đều muốn chờ những người này lại hưởng thụ một đợt năng lượng quán thể về sau, mới có thể tiến vào ám linh đàm. Khi đó, tu luyện hiệu quả thật sự là muốn giảm đến kém cỏi nhất. Lý Lạc vừa lòng thỏa ý đem 7 cái phiếu nợ thu vào trong lòng, đây chính là 3 bình nửa đế lưu tương a, 1 vạn 7 ngàn 5 học phủ điểm tích lũy tới tay. Cái này sẽ đại đại làm dịu hắn 10 vạn điểm tích lũy áp lực. Một bên Bạch Minh Minh, Tân phủ đều là bội phục nhìn xem hắn, có thể đạt tới ám linh đàm thứ 38 bậc thang người mặc dù ít, nhưng cũng không phải không có, nhưng có thể từ ám linh đàm sau khi ra ngoài, còn hao một thanh ám linh diệp người, thật từ Thánh Huyền Tinh học phụ sáng lập đến nay, lý lạc là cái thứ nhất. Lợi hại. Ngay cả Điền Điềm cũng là thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp thượng hiện đầy thán phục vẻ. Cựu Bạch đồng dạng là trợ khóc trợ cười lắc đầu, lần này, bọn hắn thật là có có chút lớn khai nhan giới. Lý Lạc đem 7 mảnh ám linh diệp đều bán quang phủ tay chợt hắn trên mặt nụ cười đi hướng Vương Ngự Phong, Tống Thu Vũ, Đế Pháp Cảnh Minh. Cái sau ba người nhìn thấy hắn đi tới, trên khuôn mặt đều là lộ ra để phòng vệ. Lý Lạc, ngươi còn muốn làm gì? Vương Ngự Phong lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tống Thu Vũ, nữ nhân này buồn nôn hắn lường này, hắn cũng không phải có thủ không báo người, chỉ bất quá có đôi khi báo thủ, chưa chắc liền cần dùng vũ lực. Các ngươi có muốn hay không mua một mảnh Ám Linh Diệp? Hắn cười hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Ngự Phong, Tống Thu Vũ. Đế pháp cảnh minh đều là có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Lúc trước bọn hắn kỳ thật cũng muốn đi mua lý lạc trong tay ám linh diệp, nhưng một là kéo không xuống mặt, hai chính là cảm thấy lý lạc sẽ không bán cho bọn hắn. Cho nên cuối cùng trong thời lý lạc đem bảy mảnh ám linh diệp bán sạch, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận. Tuy nói bọn hắn về sau cũng có khả năng cướp được từ ám linh đàm bên trong bay ra đến ám linh diệp, nhưng cái kia thời gian quá không xác định, mà lại trọng yếu nhất chính là hiện tại cái này một nhóm thu hoạch được ám linh diệp người sẽ sớm tiêu hao ám linh đàm bên trong năng lượng thiên địa cho nên coi như bọn hắn về sau cấp được ám linh diệp, lại tiến vào bên trong lúc tu luyện hiệu quả cũng là sẽ có chút khấu. 2.500 điểm tích lũy đối với bọn hắn đến nói cũng không quý. Nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên nguyện ý sớm một chút tiến vào ám linh đàm. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn có ám linh diệp? Vương Ngự Phong hỏi. Còn có cuối cùng một mảnh. Lý Lạc cười gật gật đầu. Vương Ngự Phong khẽ giật mình, hắn có chút kinh nghi nhìn Lý Lạc một mắt, lại là cùng một bên dựa im lặng tống thu vũ đối mặt một chút. Lý Lạc thật đúng là còn lại một mảnh. Vậy hắn đây là muốn làm gì? Tống Thu Vũ nhìn qua Lý Lạc tấm kia đẹp mắt khuôn mặt tươi cười, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Các ngươi có mua hay không? Nửa bình đế lưu tương, không ký sổ. Lý Lạc cười hỏi. Vương Ngự Phong sắc mặt có chút biến ảo, trầm mặc mấy tức. Nửa bình đế lưu tương đối với bọn hắn đến nói ngược lại là vấn đề nhỏ, nhưng là hắn thực tế không thể tin được, Lý Lạc sẽ như vậy hảo tâm, cần phải bọn hắn từ bỏ cái này ám linh diệp cũng có chút không nỡ. Vương Ngự Phong nhìn thoáng qua Tống Thu Vũ, cái sau nhỏ không thể thấy gần đầu. Thế là hắn nói ra, không có vấn đề. Lý Lạc trên mặt ý cười từ trong ngực móc ra cuối cùng một mảnh ám linh diệp, mà lấy ra thời điểm, hắn đột nhiên kinh ngạc lên tiếng: "Ôi, mảnh này ám linh diệp tựa hồ là có chút thiếu hụt đâu." Vương Ngự Phong ba người nhìn lại, chỉ thấy Lý Lạc trong tay cái kia cuối cùng một mảnh ám linh diệp, vậy mà chỉ còn lại một nửa. Mà cái này một nửa ám linh diệp, hiện nhiên không đủ ba người phân, nhiều nhất chỉ có thể phân cho hai người sử dụng. Nhưng bọn hắn tiểu đội có ba người. Lý Lạc thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói: "Mặc dù có chút thiếu hụt, cũng là miễn cưỡng còn có thể dùng." Hắn giơ tay lên, hỏi: Các ngươi còn muốn hay không? Vương Ngự Phong ba người nhìn qua Lý Lạc trong tay cái này có chút không chọn vẹn ám linh diệp, thần sắc trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là Tống Thu Vũ, nàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Lạc, cuối cùng là minh bạch đối phương đến tụt cùng là ôm cái dạng gì tâm tư. Chương 263, cấm khu bên trong biến cố. Ám linh đàm bên ngoài, Vương Ngự Phong, Tống Thu Vũ, Đế Pháp cảnh minh ba người ánh mắt biến ảo chập chờn nhìn chằm chằm Lý Lạc trong tay cái kia một mảnh không chọn vẻ ám linh diệp. Ba người đều không phải người ngu. Khi Lý Lạc xuất ra mảnh này chỉ có thể cung cấp hai người tiến vào Ám Linh Đàm Ám Linh Diệp lúc, bọn hắn liền biết Lý Lạc tính toán điều gì. Đơn giản chính là châm ngòi ly gián, hai đào giết ba sĩ. Mảnh này Ám Linh Diệp, nếu như đó lấy, bất luận làm sao sử dụng, đều sẽ có một người xuất lại đến. Như vậy người kia bất kể là ai, tất nhiên hiểu ý bên trong còn có khúc mắc. Cho dù dưới mắt có lẽ hắn sẽ rộng lượng lựa chọn chủ động nửa bộ, thật có chút khúc mắc một khi tồn tại, tương lai sẽ luôn để cho đến bọn hắn quan hệ trong đó xuất hiện một chút biến hóa. Cho nên mảnh này Ám Linh Diệp thật là có kịch độc. Thế nhưng là Lý Lạc hiển nhiên cũng không có che lấp ý đồ của hắn, đối phương có thể lựa chọn không muốn, chỉ cần bọn hắn có thể bù đắp được ở sớm tiến vào ám linh đám tu luyện dự hoặc, chỉ cần ba người có thể kiên định ném trừ phần này dự hoặc, Lý Lạc tính toán cũng liền thất bại. Chỉ là, Lý Lạc cũng không cảm thấy Vương Ngự Phong, Tống Thu Vũ ba người tầm tính có thể kiên định đến loại trình độ này. Cho nên, các ngươi muốn hay không? Không muốn, ta liền thu hồi lại." Lý Lạc thản nhiên nói. Nói, liền định đem ám linh diệp thu hồi. Bất quá, Tống Thu Vũ vượt lên trước một bước, vương tay từ lý lạc trong tay đem cái kia phiến ám linh diệp vô tới, sắc mặt nàng âm tình bất định đem một cái bình nhỏ ném qua, chính là nửa bình đế lưu tương. lý lạc tiếp nhận một bình, không có nhiều lời nửa câu nói nhảm, xoay người rời đi, hoàn toàn không có quan tâm bọn hắn muốn làm sao sử dụng cái này một mảnh ám linh diệp. Tống thu vũ nhìn qua lý lạc bóng lưng, sau đó đôi vương ngự phong, đế pháp cảnh minh nói, mảnh này ám linh diệp, hai người các ngươi sử dụng, ta có thể chờ lần tiếp theo. vương ngự phong ánh mắt lóe lên một cái, nói, thu vũ, ngươi không cần thiết hy sinh như thế lớn, nếu thật là muốn phân phối mảnh này ám linh diệp. Chúng ta hẳn là lấy công bình nhất phương thức, đó chính là lấy công hiến mạnh yếu đến phân phối. Nghe tới hắn lời này, Tống Thu Vũ trong lòng chính là thầm kêu một tiếng hờn bét, dương mắt nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy vẫn luôn không nói lời nào Đế Pháp Cảnh Minh thần sắc có chút một cùng, bất qua thoáng qua liền khôi phục lại. Đế Pháp Cảnh Minh cười gật gật đầu, nói, cái này đích xác là công bình nhất biện pháp, Thu Vũ, ngươi liền cùng đội trưởng trước tiến vào ám linh làm đi, ta lát nữa lần. Vương Ngự Phong nghe vậy, có chút thấy náy mà nói, tiên tâm đi, cảnh rõ, chúng ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, chúng ta sẽ còn tại ám quật đợi một thời gian ngắn. Đến lúc đó chúng ta tìm cơ hội lại đền bù ngươi." Đế Pháp Cảnh Minh cười khoát tay áo. Tống Thu Vũ muốn nói lại thôi, Đế Pháp Cảnh Minh kết bạn với nàng nhiều năm, mà lại nhà cũng là thế giao, đối phương là nàng tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong cực tốt đồng bạn, lý trí của nàng nói cho nàng, hiện tại nàng hẳn là lên tiếng giúp Đế Pháp Cảnh Minh nói chuyện, đồng thời kiên định không thay đổi đứng ở phía sau người lập trường. Thế nhưng là làm như thế thì là sẽ để cho Vương Ngự Phong trên mặt mũi khó xử. Cái này hiển nhiên cũng không phù hợp tính cách của nàng. Thế là, cuối cùng tại lưỡng nan ở giữa, nàng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc chỉ là trong lòng nàng cũng minh bạch, sự trầm mặc của nàng tất nhiên sẽ để cho phải đế pháp cảnh minh thất vọng, cái này cũng sẽ làm cho giữa song phương quan hệ xuất hiện một chút vết rách. Thế nhưng là, nàng có thể làm sao đâu? Bất luận là nàng hay là Vương Ngự Phong, kỳ thật đều không thể từ bỏ cái này ám linh diệp mang tới dụ hoặc, bọn họ đích xác có thể đợi thêm đợt tiếp theo ám linh diệp, nhưng khi đó mất đi tiên cơ, tiến vào bên trong tu luyện hiệu quả cũng sẽ giảm bất đi nhiều. Hai người đều không quá nguyện ý tiếp nhận loại tổn thất này. Dưới mắt cái kia lý lạc đưa tới một mảnh ám linh diệp, tuy nói trong đó ngầm độc, nhưng hai người vẫn là không cách nào bỏ qua. Nàng chỉ có thể nói, nàng đánh giá thấp lý Lạc thủ đoạn, đối phương cũng không có vận dụng cái gì vũ lực, cũng không có dựa vào Khương Thanh Nga đến tạo áp lực, kỳ thật như vậy, nàng ngược lại không có gì tốt e ngại. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ tới, lý Lạc phản kích, chỉ là xuất ra một mảnh không chọn vẹn ám linh diệp. Cái này một mảnh ám linh diệp, liền để nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm một chút quan hệ, xuất hiện với rách. Cái này đại giới, kỳ thật hết sức thảm trọng. Cho nên giờ khắc này, Tống Thu Vũ đều là nhịn không được sinh ra một chút ý hối hận, vì cái gì trước đây phải nhẫn lại không ngừng tính tình đi trêu chọc cái này lý Lạc. Gia hỏa này thực lực mặc dù không sánh bằng Khương Thanh Nga, nhưng những thủ đoạn này lại ngược lại so Khương Thanh Nga mang tới lực sát thương càng mạnh. Nhưng mà đối với Tống Thu Vũ bên này hối hận, Lý Lạc đã cũng không thèm để ý, lần này Ám Linh Đàm chuyến đi, thực lực của hắn tăng lên 2 cấp, đại lượng học phụ điểm tích lũy tới tay, có thể nói kiếm được đầy đủ đầy bát. Hắn đi hướng Khương Thanh Nga một bàn người, sau đó hướng về phía Điền Điểm, điểm. Cửu Bạch có chút thèm nãy mà nói, thật có lỗi, tại Ám Linh Đàm bên này chỉ hoãn lâu như vậy thời gian. Bọn hắn ở đây đợi đã hơn nửa ngày, mà trong khoảng thời gian này, cái kia đô trại Hồng Liên Diệp Thu đỉnh bọn người tất nhiên đã không ngừng đẩy tới, thậm chí đều đã mở cấp 2 tỉnh hóa tháp, từ tiến độ phía trên đến nói, bọn hắn tỷ lệ lớn là lạc hậu. Điên điêm cười duyên một tiếng, nói: "Mài đao không hưởng phí đốn tuổi công, các ngươi tiểu đội thực lực tăng lên rất nhiều, đối với chúng ta đằng sau đẩy tới cấp 2 tỉnh hóa tháp cũng có được trợ giúp." Ân tình đều làm nhiều như vậy, bọn hắn đương nhiên không ngại một đường làm đến cùng, về phần đô Trạch Hồng Liên, liền để bọn hắn đắc ý lần thứ nhất cũng không có gì. Về sau tại đội trưởng xuất lĩnh dưới, có rất nhiều cơ hội đem bọn hắn để xuống. Khương Thanh Nga ngoắc ra địa đồ, liếc qua Quả nhiên là nhìn thấy có hai tòa cấp hai Tịnh Hóa Tháp tiêu chí được thắp sáng, nhìn kỹ lại, trong đó một tòa bên cạnh nhỏ tên đội chữ, chính là đô Trạch Hồng Liên bọn hắn. Không nổi, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội lượn theo. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói. Lý Lạc gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên xa xa trong dãy núi truyền đến một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, cái kia gào thét phảng phất là mang theo sóng âm, từ nơi xa quần quật mà đến, hóa thành cuồng phong gào thét sơn lâm. Đồng thời phiến tiên điệu này ở giữa năng lượng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Người ở chỗ này đều là bởi vì biến cố bất thình lình nhao nhao biến sắc. Từng đạo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, kia là tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng, nơi đó là cấm khu, nghe nói trong đó không có bất kỳ cái gì dị loại tồn tại, duy nhất tồn tại chính là đầu kia thực lực so dị loại còn đáng sợ hơn thiên tướng cấp tinh thú. Thế nhưng là vì sao đầu này Dĩ Vãng chưa bao giờ có động tĩnh tinh thú, hôm nay vậy mà lại đột nhiên sao động. Đám người kinh hoàng, Cửu Bạch cùng Điền Điềm sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, bọn hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy một đạo màu đen lang yên phóng lên tận trời, cuồn bạo năng lượng từ trong đó tản phá vừa bãi ra. Màu đen lang yên bên trong, có thấy không rõ lắm bộ dáng quái vật khổng lồ tại chạy lướt qua. Bất quá dần dần, bọn hắn sắc mặt đột nhiên có chút thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia quái vật khổng lồ chạy lướt qua phương hướng, đúng là bọn họ bên này. Những người khác cũng phát hiện điểm này, lúc này nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không cần kinh hoàng. Khương Thanh Nga vào lúc này lên tiếng, thanh lãnh tiếng nói làm cho đám người kinh hoàng cũng là dần dần bình ổn lại, cấm khu bên ngoài, nghe nói có viện trưởng tự mình chỗ khắc họa chữ viết phù văn, cái này tinh thú không chạy ra được. Đám người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ lẫn nhau. Tin tức này bọn hắn ngược lại là cũng không hiểu biết, bất quá lấy Khương Thanh Nga đẳng cấp, chắc hẳn tại học phủ bên trong cũng sẽ càng được coi trọng, cho nên biết được một chút bí ẩn cũng không tính kỳ quái. Cho nên, đám người hoảng sợ hơi lui, sau đó ánh mắt xa xa ngắm nhìn, dự định vừa có không đúng, lập tức có càng liền chạy. Lý Lạc đồng dạng là tại nhìn sơn mạch chỗ sâu ngập trời động tĩnh, lông mày của hắn hơi nhíu, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được cái kia cuồng bạo tinh thú cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ mấy giây, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Lúc trước tại Ám Linh Đàm bên trong, hắn chú cảm thụ đến cái kia cô hung ác cảm giác không phải liền là cùng hắn giống nhau như lúc sau. nguyên lai like cái kia hung ác cảm giác là đến từ cấm khu bên trong đầu này thiên tướng cấp tinh thú. cái kia lúc này cái này tinh thú như thế sao động, chẳng lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân? Lý lạc sắc mặt biến huyễn, là bởi vì hắn hai ám linh diệp, không đến mức đi, những cái kia ám linh diệp cũng không coi là nhiều lớn bà bối, không thể lại làm cho một đầu thiên tướng cấp tinh thú như vậy cũng bạo. mà lại từ đây lúc trước cảm giác bên trong, Lý lạc rõ ràng cảm giác được một loại tham lam, đói khát chi ý, phàm phất là muốn đem hắn nuốt mất đồng dạng. như vậy, không phải là bởi vì ám linh diệp cũng là bởi vì hắn tự thân một ít nguyên nhân. Tại Ám Linh Đàm chỗ sâu, lý lạc duy nhất hiện ra qua khác hẳn với thường nhân lực lượng. Lý lạc mắt sáng lên, là song tướng chi lực. Song tướng chi lực là phong hầu cường giả tiêu chí lực lượng, nghe nói đầu này tiền tướng cấp tinh thú cũng ở vào bán đoạn phong hầu giai giai đoạn, có lẽ nó là cảm ứng được hắn song tướng, cho nên mới sẽ như thế tham lam, ý đồ nuốt hắn để mà trợ giúp tự thân tân cấp. Quả thật là gia thú, tàn nhẫn như vậy thô bạo. Lý lạc nuốt từng ngụm nước bọn, bởi vì hắn cảm giác chính mình suy đoán chỉ sợ đã là tiếp cận chân thực. Cái này khiến phải hắn có chút thấp vọng. Không nghĩ tới hắn cái này song tướng, vậy mà cũng có một ngày sẽ bị để mắt tới. Thế giới này, thật đúng là nguy hiểm a. Không biết Thanh Nga tỷ nói cái kia cái gọi là Viện trưởng chữ viết phủ văn có phải là thật hay không. Nếu như cái kia chữ viết phủ văn bởi vì thời gian quá lâu biến mất, hôm nay hắn chẳng phải là sẽ bị một đầu thiên tướng cấp đỉnh phong tinh thú cho để mắt tới. Vừa nghĩ tới một màn kia, Lý Lạc hơi có chút run chân. Ầm ầm. Sơn mạch tại chấn động, trùng thiên khói đen cuồn cuộn mà qua, đối sơn mạch bên ngoài cực nhanh, mà theo cái kia tràn ngập tiên địa khí tức cuồng bạo càng thêm tiếp cận. Ở đây một ít học viên đã bắt đầu nhịn không được về sau chạy trốn. Mà liên tại Lý Lạc cũng cân nhắc nếu không chạy trước thời điểm, đột nhiên ngoài dãy núi vây trên một ngọn núi có một đạo thần bí lưu quang vụ phát. Lưu quang tại bầu trời thượng thoáng hiện mà xuất, phảng phất là hình thành một cái cổ lão quang mang chữ lớn. Phong. Cổ lão chữ lớn tại bầu trời lưu chuyển, thôn thổ lấy thần bí chi lực, mà theo cái này cổ lão văn tự xuất hiện, cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ đối ngoài dãy núi vọt tới ngập trời khói đen trong lúc đó ngừng lại. Trong khói đen, có quái vật khủng lồ đối cái kia cổ lão chữ lớn phát ra nỗi giận gào thét, cuồn phong càng quét, chấn động sơn lâm. Chương 264, ngoại lai dị loại. Giống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ ở giữa thiên địa vang vọng, chấn động đến đại địa đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Khói đen cuồn cuộn, trong đó quái vật khổng lồ lúc này đình chỉ bộ pháp, nó nhìn qua lơ lửng trên hư không cổ lao quang chữ, tinh hồng đồng tử bên trong có sợ hãi cùng nổi giận tại hiện hiện. Chính là cỗ lực lượng này, đưa nó phong tỏa ở trong vùng rừng núi này. Nguyên bản nó coi là trải qua tuế nguyện trôi qua, cỗ lực lượng này cũng đã suy yếu, nhưng dưới mắt đến xem, vẫn như cũng là không dung nó làm cản. Nó tinh hồng thú đồng không cam lòng nhìn thoáng qua nơi xa, Cái kia có được song tướng nhân loại chính ở đằng kia, hắn là nhỏ yếu như vậy, chỉ cần nó tiến lên, liền có thể trực tiếp đem nó nuốt. Đến lúc đó nó liền có thể nhờ vào đó chạm tới song tướng chí lực, đôi này nó chạm đến cái kia bình cảnh sẽ có trợ giúp thật lớn. Thế nhưng là, chính là ngắn như vậy khoảng cách, lại là bởi vì giữa không trùng cái kia tản ra thần bí uy áp cổ lão văn tự không cách nào chạm đến. Rõng. Nó cảm thấy cực kỳ không cam tâm, tại nguyên chỗ giẫm chân, cự lực làm cho đại địa đều là tại chấn động, nhưng cuối cùng, nó vẫn là không có đảm lượng đi khiêu khích cố lực lượng kia. Hoặc là nói nó không dám khiêu khích cố lực lượng kia chủ nhân, kia là nó không dám chống lại tồn tại, tại nó có chút hỗn loạn, quân bạo trong trí nhớ, nó từng gặp cái kia đạo cổ lão văn tự chủ nhân, lúc ấy chỉ là xa xa nhìn thấy một mắt, liền làm cho nó cảm thấy âm thầm sợ hãi. Cuối cùng, nó tại giữa rừng núi tàn phá bờ bãi một lát sau, vàng bạc khói đen chính là quay đầu mà đi, cuối cùng lại là biến mất tại mênh mông sơn mạch bên trong. Hiển nhiên, nó vẫn là lựa chọn rút đi. Mà theo đầu này thiên tướng cấp tinh thu rơi đi, giữa không trung cái kia đạo cổ lão văn tự cũng là chậm chậm rơi xuống với cùng hóa thành một vòng hào quang, bắn tại trước đây này tòa đỉnh núi chi đỉnh. Ám Linh Đàm bên ngoài, tất cả mọi người lại như chút được gánh nặng. Còn tốt, đầu kia tinh thú không có cách nào tránh thoát viện trưởng Lưu lại phong trấn, không phải hôm nay bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ Ám Linh Đàm tu luyện, mau trốn. Lý Lạc cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, đầu kia tinh thú nếu quả thật chạy ra, xui xẻo nhất chỉ sợ sẽ là hắn, dù sao cái sau có tám thành có thể là hướng về phía hắn mà đến. Mà một đầu thực lực đạt tới thiên tướng cấp đỉnh phong tinh thú, phóng nhan thánh huyền tinh học phủ học viên. Cho dù là thất tinh trụ đều chưa hẳn có thể cùng hắn chống lại. Hắn bên này lợi hại nhất chính là Khương Thanh Nga, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là địa sát tướng trung kỳ sát thể cảnh, cái này cùng cấm khu đầu kia tinh thú hiển nhiên còn có trên lệ cực lớn. Cho nên dưới mắt cục diện này, xem như kết quả tốt nhất. Còn tốt đầu này tinh thú không có lao ra, không phải hôm nay nơi này chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Điên Điềm sắc mặt nghiêm túc nói. Cựu bạch nghiêm nghị gật đầu. Đầu này tinh thú nếu như chuyển đổi thành gì loại đẳng cấp, đó chính là lớn trời thái cấp. Mà loại này cấp bậc dị loại cũng sẽ không xuất hiện tại cái này ám quật bên ngoài liền xem như tứ tinh viện tiểu đội gặp phải lớn trời thay cấp dị loại đều chỉ có một lựa chọn đó chính là trốn viện trưởng thật sự là lợi hại a vẹn vẹn chỉ là lưu lại một viên chữ viết liền có thể đem một đầu thiên tướng cấp tinh thú cho chân trụ lý lạc nhìn qua nơi xa khôi phục lại bình tĩnh sất vòng thần sắc có chút hướng tới viên kia chữ viết bên trong ẩn chứa viện trưởng một kia ý chí thậm chí có thể nói nó đã là có có chút ít linh tính vương cấp cường giả cấp độ không phải ngươi ta có thể phỏng đoán kia là thế gian này đỉnh tiêm lực lượng cương thanh nga giải thích một tiếng nàng cái kia thanh tịnh con mắt màu vàng lóng đồng dạng là tại nhìn chăm chú xa xa sân phòng, mấp máy môi đỏ, dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng nói, bất quá một ngày nào đó, người ta nhất định đều có thể đạt tới cấp bậc kia. Ngươi này làm sao đem ta cũng cho tiện thể thượng? Lý Lạc nhịn không được cười nói, cũng không phải người người đều có thể như ngươi đồng dạng, cựu phẩm quang minh tướng, quét ngang hết tại. Khương Thanh Nga trong con ngươi nổi lên một vòng ý cười, nói, ngươi song tướng cũng chưa chắc liền đơn giản, mà lại, chẳng biết tại sao, ta luôn có một chút dự cảm, cực hạn của ngươi tựa hổ cũng không phải là như thế. Bị Khương Thanh Nga cái kia một đôi mắt nhìn xem, Lý Lạc liền không nhịn được có điểm tâm hư, cái này đại bạch ngông cảm giác thật là quá nhạy cảm, song tướng đích sắc không phải cực hạn của hắn. Chờ hắn bước vào bái tướng cấp này đó, chỉ sợ phong hầu cường giả đều sẽ bị rung động e rằng lấy phục thêm. Song tướng chi lực tính là gì? Gặp qua bái tướng cấp 3 tướng cung sao? Đi thôi, ám linh đàm tu hành liền đến này là ngừng, tiếp xuống, chúng ta sẽ bắt đầu đánh hạ cấp 2 tịnh hóa tháp. Khương Thanh Nga cũng không có ở trên đây nói thêm cái gì, tiếng nói nhất truyện, nói, "Lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tân phù nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động." Trong mắt có chút kích động chi sắc cấp 2 tịnh hóa tháp so với trước đây nhưng cái kia một cấp tịnh hóa tháp, độ khó tăng lên rất lớn, nghe nói trong đó bạch thực cấp dị loại hoành hành, xích thực cấp dị loại cũng là không ít, đương nhiên trọng yếu nhất chính là, một chút ô nhiễm nghiêm trọng cấp 2 tịnh hóa tháp chỗ, có khả năng sẽ sinh ra suất hai cấp dị loại. Kia là tương đương với tướng cấp thực lực, loại này cấp bậc dị loại, cũng chỉ có thể dựa vào hắc thiên Nga tiểu đội mới có thể thanh trừ. Lý Lạc bọn hắn đương nhiên sẽ không mơ tưởng xa về đi tìm hai cấp dị loại phiền phức, nhưng theo lần này Lý Lạc thực lực tăng vọt đến sinh văn đoạn thứ 3 văn, bọn hắn tiểu đội hẳn là có thể hoàn toàn chính diện chống lại sở hữu bạch thực cấp dị loại, thậm chí một chút nhược điểm xích thực cấp dị loại, làm tốt chu toàn chuẩn bị, cũng chưa chắc liền không thể dây vào đụng một cái. Khương Thanh Na lấy ra địa đồ, tinh tế ngón tay ngọc chỉ chỉ vài tòa dần dần đối phiến địa vực này, nơi xa mà đi cấp 2 tỉnh hoạt tháp, đây chính là bọn họ sẽ đẩy tới lộ tuyến. Con đường này cái cuối cùng điểm. Lý Lạc ánh mắt nhìn qua càng xa xôi cái kia tinh hồng tiểu tháp tiêu chí kia là một tòa cấp 3 Tịnh hóa tháp. Nếu như có thể đem tòa này Tịnh hóa tháp đánh hạ, như vậy bọn hắn lần này ám quật Tịnh hóa nhiệm vụ, liền xem như viên mãn hoàn thành một cái giai đoạn. Đây là một tòa bao phủ tại nặng nghề hắc vụ bên trong đại sơn. Đại sơn bên trong hắc vụ, phảng phất là sền sệt khí ẩm đồng dạng, những sương mù này thuận khô héo lá cây, chậm rãi rủ xuống, phóng thích ra vô biên ấm lãnh. Hắc vụ bên trong, có quỷ dị nói nhỏ âm thanh không ngừng truyền ra. Thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị thân ảnh từ hắc vụ bên trong xuyên thẳng qua, tiếp theo có ác niệm chi lực bộc phát, tiếng rít chói tai âm thanh bên trong. Quỷ dị chi vật lẫn nhau xé rách cùng một chỗ, lẫn nhau ngớt. Sâu trong núi lớn, có xương trắng chất đống chồng chất mà thành mặt đất. Bạch cốt trung ương có một tòa huyết nhục xương ghế dựa, những máu thịt kia đang nạo nguyệt, mà lúc này huyết nhục xương trên ghế chiếm cứ một đạo ước, chừng khoảng mấy trượng cái bóng. Đạo thân ảnh kia phá lệ quỷ dị, thân thể của nó phảng phất là huyết nhục tạo thành con rết, từng đầu huyết nhục cánh tay tại vô ý thức bãi động, mà thân thể bên trên lại là một viên như nhân loại hoàn toàn giống nhau đầu. Đầu người này con rết dị loại trên thân tản ra cực đoan kinh người ác niệm trí lực, đây là một đầu thực lực đạt tới hai cấp dị loại. Nó chiếm cứ tại huyết nhục xương trên ghế, sáu con âm lẫm ngang ngược con mắt, nhìn chằm chằm phía trước bạch cốt trên quảng trường, nơi đó có rất nhiều dị loại tại lẫn nhau nuốt, tại tê minh bên trong lẫn nhau tạo thành từng cái nhìn qua liền khiến người dùng mình quái vật dị loại. Chỉ bất quá theo những này dị loại không ngừng nuốt gây dựng lại, cái kia huyết nhục xương trên ghế đầu người con giết dị loại đột nhiên há hốc miệng ra, cái kia miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trút ra, chiếm hơn nửa cái khuôn mặt. Miệng khẽ hớp, hắc khí cuồn cuộn, trực tiếp là cuốn lên giữa sân những cái kia dị loại, một ngụm liền nuốt vào miệng bên trong, sâm bạch bén nhọn răng nhai ở giữa có thể lương thanh em từ đó chuyển tới chất lòng màu đen thuận khoẹt miệng chảy xôi mà suốt ăn xong cái này một đợt dị loại đầu người con giết dị loại trong miệng phát ra một đạo âm thanh bén nhọn kia là tại xua đổi lấy nơi đây cái khác dị loại tiếp tục tới chỗ này lẫn nhau nuốt chỉ bất quá âm thanh bén nhọn phát ra về sau đầu người con giết đột nhiên phát hiện cũng không có cái khác dị loại xuất hiện cái này khiến đến người đầu con giết có chút nổi giận nó là phiến khu vực này vương những này cấp thấp đồ vật cũng dám không nhìn mệnh lệnh của nó sao đầu người con giết huyết nhục thân thể chống lên nông động sền sệt tác niệm chi lực của quận như thủy triều nhất đô Nó dự định ra ngoài đem phụ cận những này không nghe lời cấp thấp đồ vật thanh trừ một lần. Hì <cười> hì. Bất quá, coi như nó vừa muốn hành động lúc, đột nhiên có một đạo vui cười tiếng vang lên đến, cái kia vui cười âm thanh làm cho đầu người con giết dị loại toàn thân ác niệm hấp khí bỗng nhiên quay cuồng lên. Một cố khó mà hình dung uy áp đưa nó thân thể nơi ba bọc. Đầu người con giết dị loại trong lòng nổi lên sợ hãi, nó minh bạch loại cảm giác này, bởi vì trước kia nó nuốt còn lại mấy cái bên kia dị loại lúc, những cái kia dị loại cũng là dạng này, như là đợi làm thịt xúc vật, bị hoàn toàn áp chế. Đây là có cao hơn nó trở dị loại xuất hiện. Đầu người con giết chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy mặt đất vào lúc này nhúc đích, dần dần hình thành một khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười khẽ miệng nước phải cực lớn, trong đó âm trầm tối tăm, phản phất là thông hướng không biết tiến chỗ. Mà cái kia khuôn mặt tươi cười tựa hồ là tản ra một loại đặc thù ma lực, làm cho đầu người con giết từ bỏ sở hữu chống cự, sau đó di chuyển huyết nhục thân thể, từng chút từng chút, chủ động tiến vào cái kia khuôn mặt tươi cười miệng rộng bên trong. Chương 265: Biến mất dị loại. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, Khương Thanh Nga, Lý Lạc hai chi tiểu đội cơ hồ là bật hết hỏa lực. Trực tiếp là liên tiếp đánh hạ ba tòa cấp 2 Tịnh Hóa Tháp, trong thời gian này bọn hắn cũng qua lại Tịnh Hóa cứ điểm hai lần, làm một chút tiếp tế. Cấp 2 Tịnh Hóa Tháp độ khó hơn xa một cấp. Khoảng thời gian này trong lúc kỳ chiến, Lý Lạc ba người căn bản là chưa từng từng có một lát buông lỏng, bởi vì tại cái này cấp 2 Tịnh Hóa Tháp xung quanh, bạch thực cấp dị loại đầy đất hoành hành, mà lại dị loại ở giữa cũng sẽ lẫn nhau tồn vệ, cho nên có thể đủ tại cái này cấp 2 Tịnh Hóa Tháp xung quanh lưu lại bạch thực cấp dị loại, đều xem như trong cái này nhân tài kiệt xuất, thực lực phổ biến không kém gì thứ ba văn thực lực. Nếu như không phải chính nghĩa tiểu đội tại Ám Linh Đàm bên trong có lần thứ nhất to lớn tăng lên, Lý Lạc cảm giác chỉ sợ lấy bọn hắn thực lực, tại cái này cấp 2 Tịnh Hóa Tháp trung quanh sẽ là nửa bước khó đi. Mà lại tại đi tới cấp 2 Tịnh Hóa Tháp phạm vi về sau, cho dù là Hắc Thiên Nga tiểu đội cũng bắt đầu nghiêm túc, cũng không còn có thể như là trước đây đối mặt một cấp Tịnh Hóa Tháp lúc như vậy tùy ý. Cho nên tại nhiều khi, Lý Lạc ba người đều là chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng đi giải quyết chỗ tao nộ dị loại, dù sao bọn hắn cũng không nghĩ thật trở thành xương thanh nga gánh nặng của bọn họ. Tại kích hoạt cái này, ba tòa cấp 2 tịnh hóa tháp trong lúc đó, Lý Lạc tiểu đội nguy hiểm nhất lần thứ nhất, không ai qua được tao ngộ một đầu thực lực đạt tới sinh văn đoạn thứ 5 văn bạch thực cấp dị loại. Đầu này dị loại đã bắt đầu có tiến hóa đến xích thực cấp dấu hiệu, so với bọn hắn trước đó gặp phải người kia ra dị loại tiến hóa mà thành tám tay dị loại còn muốn càng mạnh mấy phần. Lúc ấy vì giải quyết rơi đầu này thứ 5 văn thực lực bạch thực cấp dị loại, Lý Lạc ba người đều xuất hiện thương thế, cuối cùng dựa vào tinh diệu phối hợp, mới đem kỳ thành công chém giết. Đây coi như là chính nghĩa tiểu đội từ khi tiến vào ám quật về sau, một mình giải quyết mạnh nhất dị loại mà đáng nhắc tới chính là trong trận chiến này, Tân Phủ rốt cục hoàn thành tại Ám Linh Đàm bên trong chưa từng hoàn thành đột phá, thuận lợi đột phá đến sinh văn đoạn thứ hai văn, làm cho tiểu đội thực lực lần nữa tăng lên một đoạn. Ba người trước đây còn muốn lấy có thể hay không chém giết một đầu xích thực cấp dị loại, nhưng tại kinh lịch đầu này thứ năm văn thực lực bạch thực cấp dị loại về sau, ba người có chút bảnh trướng tâm, ngược lại là bắt đầu bất phóng túng đi một chút. Ám quật quá nguy hiểm, hay là có thể cậu thì cậu đi. Một toa đoạn ngay trước, Thương Thanh Nga chú kiếm mà đứng, thân thể mềm mại ửu điệu, màu xanh thắm ngắn áo choàng theo gió rướn nhẹ chiến váy hạ chân dài tinh tế thẳng tắp, nhỏ bé ở giữa đường cong mềm dẻo mà mạnh mẽ, chỉ bất quá hắn lúc này khí thế quá lạnh lẽo, đó là bởi vì khoảng thời gian này đại lượng sát phạt đưa đến. Nay 10 ngày thời gian bên trong, bị nàng chỗ tự tay chém xuống dị loại, so lý lạc ba người cộng lại còn nhiều hơn mấy lần. Chém giết nhiều như thế dị loại, vốn là dễ dàng sẽ bị ác niệm chi lực lây nhiễm, bình thường đến nói, giết nhiều như vậy dị loại học viên, chỉ sợ cần tại tỉnh hóa cứ điểm tĩnh tu một thời gian thật dài, mới có thể rửa sạch loại này lây nhiễm, tiếp tục ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng Khương Thanh Na ỷ vào cự phẩm Quang Minh tướng bá đạo lại là hoàn toàn không sợ ác niệm chi lực lây nhiễm, một đường quét ngang xuống tới, chỉ là khí chất thời gian ngắn trở nên càng thêm sát người một chút mà thôi. Lý Lạc, Cử Bạch, Điền Điền bọn người đều là đứng ở Khương Thanh Nga sau lưng. Lý Lạc ba người khí thế so với trước đó cũng có biến hóa, trở nên có chút thâm trầm cùng lăng liệt, dù sao bọn hắn tiến vào ám quật cũng có hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này bọn hắn chỗ kinh lịch hung hiểm, chỉ sợ so với trước đây mười mấy năm chỗ kinh lịch đều muốn tới nhiều. Trong đó một chút thời điểm, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao dị loại cũng không phải thiện tới bối phận. Một khi bị nó bắt đến sơ hở, liền em sẽ để cho ngươi trả giá cực kỳ giá cao thẳng trọng. Lúc này một đoàn người đều đang nhìn đoạn ngay phía trước, kia là một mảnh bình nguyên, mà lúc này tại vùng bình nguyên đ kia trung ương, có thể thấy được một tòa tàn tạ phế tích, nồng đậm đến để người cảm thấy khó chịu hắc vụ tràn ngập trong đó, lâu lâu có thê lương thanh âm từ đó truyền đến ra, khiến người dùng mình. Đây là một tòa cấp 2 tịnh hóa tháp, mà lại nó phạm vi bên trong ác nghiệm ô nhiễm, so trước đây lý lạc bọn hắn nhìn thấy vài tòa cấp 2 tịnh hóa tháp đều muốn càng thêm mẫĩ liệt. Tòa này cấp 2 tịnh hóa tháp đã coi như là ở vào khoảng cách tĩnh hóa cứ điểm khu vực bên ngoài, chỉ cần đả thông tòa này tĩnh hóa tháp, vậy chúng ta khoảng cách mục tiêu cuối cùng nhất tòa kia cấp 3 tĩnh hóa tháp liền không xa. Khương Thanh Na thanh lãnh tiếng nói truyền đến, làm cho trong lòng người bởi vì cái kia tràn ngập ác niệm ô nhiễm mà cảm thấy kiểm chế tâm cũng vì đó dừng một chút. Bất quá tiến vào khu vực bên ngoài, đã nói lên nơi này dị loại cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Điền Điềm ngưng trọng nhắc nhở. Khương Thanh Na gật đầu, có chút trầm ngâm, nói, đối với tòa này cấp 2 tĩnh hóa tháp, lần này chúng ta có lẽ sẽ cải biến một chút kế hoạch. Lần này chúng ta sẽ không trước từng bước thanh lý, cuối cùng mới kích hoạt tỉnh hóa tháp. Nàng quay đầu nhìn Lý Lạc bọn hắn một mắt, nói, lần này chúng ta sẽ ngược lại, trực tiếp tập trung lực lượng đẩy tới đến cấp 2 tỉnh hóa tháp chỗ, sau đó đem nó kích hoạt. Lý Lạc nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, nói, cứ như vậy, đến lúc đó chúng ta liền sẽ dẫn động cái phạm vi này sở hữu dị loại đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Khương Thanh Nga gật đầu, nói, nơi này tiếp cận khu vực bên ngoài, mà bên ngoài du đã rất nhiều không hiểu dị loại, cho nên nếu như chúng ta muốn chiến đấu, liền cần bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc nếu không dẫn tới một chút du đãng cường đại dị loại cũng sẽ tăng thêm chúng ta phong hiểm. mà trực tiếp lần thứ nhất tính giải quyết thì là phương pháp nhanh nhất. đương nhiên cái này cái gọi là lần thứ nhất tính cũng không phải thật muốn bằng cho chúng ta hai chi tiểu đội đi chống cự nhiều như vậy dị loại vây công. Khương Thanh Nga từ trong ngực móc ra một trương quyền chủ, quyền chủ ra thô giáp, chất liệu cùng bọn hắn nắm giữ địa đồ giống nhau, nghĩ đến cũng hẳn là lấy tướng lực thụ vỏ cây luyện chế mà thành. đây là cách ly quyền chủ. trước đây chúng ta về cứ điểm thời điểm, ta từ hồi đoán điểm đổi lấy mà đến, chỉ cần chúng ta đến cấp hai tỉnh hóa tháp có thể đem vật này trước hay nó sẽ hình thành một vòng cách ly lồng ánh sáng, lồng ánh sáng sẽ đem tất cả xích thực cấp trở xuống dị loại toàn bộ ngăn cản bên ngoài, mà lúc này đây, chỉ cần chúng ta đem xâm nhập cách ly che đậy dị loại giải quyết hết, liền có thể đem thời gian kéo dài đến Tịnh hóa tháp triệt để bị kích hoạt. Mà chỉ cần Tịnh hóa tháp mỗi lần bị kích hoạt, đến lúc đó Tịnh hóa quang hoàn bộc phát, phiến khu vực này sở hữu dị loại đều sẽ bị xóa đi. Lý Lạc lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là có vật này, vậy cái này kế hoạch cũng thực sự là có thể thực hiện, chỉ bất quá một cái duy nhất điểm chính là Cách ly che đậy chỉ có thể ngăn cản được xích thực cấp trở xuống dị loại, như vậy nói cách khác, đến lúc đó tiến vào cách ly che đậy dị loại, thực lực cơ bản đều là tại xích thực cấp. Cái này khiến phải Lý Lạc Thần sắc nghiêm túc một chút, điều này nói rõ lần này bọn hắn chỉ sợ có rất lớn khả năng muốn trực diện chân chính xích thực cấp dị loại. Đây tuyệt đối là một trận ác chiến a. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc ba người, nói, đến lúc đó tiến vào cách ly che đậy dị loại, chúng ta sẽ tận lực bằng nhanh nhất tốc độ đi giải quyết, ba người các ngươi canh giữ ở Tịnh Hóa tháp trước, làm sao cùng bình chứng Cái này hiển nhiên là làm cho ba người ở vào hậu phương, cũng coi là để bọn hắn gánh chịu nhỏ nhất áp lực. Lý Lạc ba người gật gật đầu, lúc này cũng không phải xính cường thời điểm. Khương Thanh Nga lôi Lệ Phong hành, đang tiến hành một phen đơn giản bố trí về sau, chính là không nói thêm lời, nàng Ngọc Thủ chậm rãi nắm chặt trọng kiếm chúa kiếm, thân thể mềm mại nhảy lên, chính là trực tiếp tự đoạn sườn núi phía trên lướt xuống. Ở sau lưng hắn, Điền Điểm, Từ Bạch, Lý Lạc ba người tiểu đội cũng là lập tức đi theo. Một đoàn người tại Bình Nguyên thượng nhanh như tên bắn mà vượt qua. Sau một lúc lâu, chính là tiếp cận cái kia phiến bị bao phủ tại nồng đậm trong hất vụ phế tích chỗ hai đội nhân mã đều là bảo vệ chặt tâm thần toàn thân tướng lực lưu chuyển duy trì cực cao cảnh giác sau đó trực tiếp giết tiến mảnh này bị dầy đặc ô nhiễm khu vực chỉ bất quá làm cho bọn hắn có chút kinh ngạc là khi bọn hắn đang xông tiến mảnh này ô nhiễm nghiêm trọng khu vực lúc cái kia đoán trước giống như thủy triều thế công cũng không có xuất hiện thậm chí không có một đầu dị loại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn trung bình hất vụ phun trào rõ ràng là như thế âm lãnh cùng để người khó chịu nhưng lại có một loại cực kỳ an tĩnh quỷ dị Đối mặt với loại tình huống này, liền ngay cả Khương Thanh Nga đều là giật mình. Chuyện gì xảy ra? Nơi này ác niệm ô nhiễm rành rành như thế nghiêm trọng, làm sao lại ngay cả một đầu dị loại đều không có? Điên Điên đã là nhịn không được kinh nghi lên tiếng. Lý Lạc ba người hai mặt nhìn nhau, đồng dạng là bởi vì một màn này cảm thấy kỳ quái. Lấy loại này ác niệm ô nhiễm trình độ, bình thường đến nói hẳn là dị loại hoành hành mới đúng, như thế nào như thế trống vắng? Khác Thường có yêu, chú ý đề phòng. Khương Thanh Nga có chút trầm âm, đối mọi người nhắc nhở một tiếng, sau đó nói, bất kể như thế nào, đi trước Tịnh Hóa Tháp nhìn có thể hay không trực tiếp kích hoạt. Những người khác nghe vậy cũng là gật gật đầu. Thế là tiếp xuống một đoàn người lấy càng thêm cẩn thận tư thái, cẩn thận từng ly từng tí tại dãy đặc hắc vụ ở giữa xuyên qua, những cái kia hắc vụ sền sệt tâm lánh, trong đó tràn ngập rất nhiều ác nghiệm, tiếp xúc ở giữa chính là để nhân tâm phiền ý loạn, ác nghiệm một phát. Hai chi tiểu đội dẫm lên đen nhánh nước bùn tiến lên, nhưng chỗ lướt qua, an tĩnh dị thường, vẫn không có nhận bất kỳ ngăn cản. Nhưng chính là loại này thuận lợi, ngược lại là làm cho bọn hắn cảm thấy không hiểu bất an. Tại này quỷ dị ám cột bên trong, càng là loại này khát thượng là để người cảm thấy hoảng sợ. Cuối cùng, một đoàn người xuyên qua hư vụ, đến tòa kia cấp 2 Tịnh hóa tháp trước đó. Bọn hắn nhìn qua trước mắt tòa này, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt Tịnh hóa tháp, còn hơi có chút hoàng hốt, bọn hắn lại còn thật không có nhận nửa điểm trở ngại đến nơi này. Mà lại, mảnh này phế tích bên trong dị loại đâu? Làm sao lại biến mất như thế sạch sẽ? Nếu như không phải trước mắt Tịnh hóa tháp còn không có bị kích hoạt, bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi đã có tiểu đội nhanh hơn bọn họ đến nơi này, sau đó đem phiến khu vực này cho thanh lý. Nhưng bây giờ Tịnh hóa tháp vẫn như cũ chưa từng bị kích hoạt. Vậy đã nói rõ cũng không phải là cái khác tiểu đội. Cái kia, nơi đây dị loại đâu? Chương 266, trên vách tường khuôn mặt tươi cười. Cấp 2 Tịnh Hóa thấp trước, một đoàn người đều là có chút kinh nghi. Quỷ dị biến mất dị loại, cũng không có làm cho bọn hắn cảm thấy vui vẻ, ngược lại là có loại không hiểu bất an. Tại cái này ám quật bên trong, càng là loại này quỷ dị tình huống, nó phía sau ẩn tàng, chỉ sợ sẽ là càng lớn quỷ dị. Trương Mặc tiếp tục một hồi, Khương Thanh Nga trước tiên mở miệng, nói, bất kể như thế nào, trước đem Tịnh Hóa Tháp kích hoạt, sau đó. Trơ Tịnh Hóa quang hoàn phát ra, Tịnh hóa phiến khu vực này cuối cùng lại tiến hành dò xét. Những người khác là không có dị nghị, mặc dù không biết những cái kia dị loại đến tuột cùng đi đâu rồi, nhưng đã tịnh hóa tháp đang ở trước mắt, bọn hắn không có đạo lý không trước đem nó kích hoạt. Dù sao kích hoạt sau tịnh hóa tháp, cũng có thể cho bọn hắn một phần an toàn bảo hộ. Thế là một đoàn người bảo trì cẩn thận tiến vào tịnh hóa tháp, tịnh hóa tháp bên trong ngược lại là không bị đến bất kỳ phá hư, cho nên đám người lại lần nữa bắt đầu đem nó kích hoạt. Ông nâng theo lấy tịnh hóa tháp tách ra qua màng, tường đạo tịnh hóa quang hoàn bắt đầu phát ra lúc đám người cũng là nhìn thấy tịnh hóa tháp xung quanh khu vực những cái kia sền sệt tâm lanh hắc vụ bắt đầu ở sôi trào lên, đồng thời có dần dần làm nhạt dấu hiệu. nhìn thấy một màn này, một đoàn người cũng là âm thầm thở dài một hơi. toa này cấp 2 tịnh hóa tháp so với trước đây những cái kia, quả thực cùng lấy không đồng dạng. nếu như không phải còn lo lắng những cái kia không hiểu biến mất dị loại, lúc này bọn hắn hẳn là thật cao hứng. đám người chờ đợi một lát, theo tịnh hóa tháp triệt để bị kích hoạt về sau, Khương thanh nga mới nói bảo trì đội hình, chúng ta thăm dò một chút phía khu vực này. nhân viên không muốn phân tán. Tuy nói đều đi cùng một chỗ thăm dò hiệu suất tương đối thấp, nhưng cũng an toàn nhất, tại không có hiểu rõ những cái kia dị loại làm sao biến mất về sau, bọn hắn vẫn là cần bảo trì lớn nhất cẩn thận. Không có người đối này có gì nghị, thế là Khương Thanh na tay cầm trọng kiếm, một ngựa đi đầu, bắt đầu đối mảnh này phế tích khu vực tiến hành điều tra. Đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, qua lại phế tích bên trong, nghe nói tòa này phế tích trước đây thật lâu cũng là một tòa tỉnh hóa cứ điểm, nhưng về sau tại lần thứ nhất hắc triều bên trong bị phá hủy, cho nên rất nhiều hình cái tháp phế tích, ngược lại là cùng hiện tại tỉnh hóa cứ điểm có chút tương tự. Lý Lạc đi theo đội ngũ, bảo vệ chặt tâm thần, toàn thân tướng lực lưu chuyển, duy trì đề phòng. Bất quá đội ngũ một đường mà đến, đổ nát thê lương cũng không phải ít, vẫn như trước không có nhìn thấy bất luận cái gì một đầu dị loại hành tích, thậm chí ngay cả tràn ngập hắc vụ, đều là đang dần dần tiêu tán. Cái này dị loại bị thanh lý phải cũng quá sạch sẽ đi. Lý Lạc cho mày, loại này khác thường, thật là khiến người ta cảm thấy bất an. Lý Lạc bước chân không ngừng, mà khi đội ngũ chuyển qua lần thứ nhất bức tường đổ góc từ lúc, hắn đột nhiên đột nhiên dừng bước lại, sắc mặt biến phải hơi có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện chung quanh tiếng bước chân toàn bộ biến mất, hắn ngay lập tức nhìn về phía Khương Thanh Nga vị trí, quả nhiên là phát hiện chúng dỗng người chung quanh toàn bộ vào lúc này không hiểu biến mất. Lý Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh Hóa Tháp phương hướng, cái sau vẫn như cũ là đang phát tán ra quang mang, nhưng quang mang kia không chỉ có không có cho Lý Lạc mang đến cảm giác an toàn, ngược lại để hắn cảm thấy một chút hàn ý. đây là chúng chiêu sao? thế nhưng là nơi đây dị loại không phải hoàn toàn biến mất sao? Lý Lạc sắc mặt âm tính bất định, song trưởng xoa lên bên hông song đao, chậm rãi rút ra, tướng lực tại lưỡi đao chảy xuôi ra. Hắn nhìn qua phía trước, nơi đó vách tường dường như vào lúc này trở nên có chút vật mẻo, dần dần, Lý Lạc Phảng phất là trông thấy một khuôn mặt tươi cười tại phía trên kia, chậm rãi nổi lên. Tấm kia khuôn mặt tươi cười phá lệ quỷ dị, khóe miệng nứt phải cực sâu, trong miệng tối tăm một mảnh, không biết thông hướng nơi nào. Lý Lạc nhìn xem tấm kia khuôn mặt tươi cười, thần trí liền dần dần trở nên phải có chút hoảng hốt, một loại không hiểu ác niệm cảm xúc trong lòng dâng lên, sau đó, khóe miệng của hắn cũng lạ bắt đầu nhịn không được một chút xỉu câu lên. Dần dần, liền muốn cùng cái kia khuôn mặt tươi cười đồng bộ, nhưng lại tại lúc này Trên cổ treo thanh mục bài đột nhiên tản mát ra một tia ý lệnh như băng, làm cho thần trí của hắn khôi phục một nháy mắt. Mà cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, Lý Lạc thể Nội hai tòa tướng cung anh minh chấn động, hai cỗ tướng lực phun ra ngoài, trực tiếp là giao hòa cùng một chỗ, biến thành song tướng chi lực. Oen. Tướng lực anh minh bên trong, Lý Lạc đột nhiên tỉnh táo lại, hắn vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng bệch, trên trán có mồ hôi lạnh nổi lên. Ánh mắt hắn khép lại, không dám tiếp tục nhìn về phía vách tường kia thượng vị dị khuôn mặt tươi cười. Ầm. Bất quá cũng liền đồng thời ở nơi này ở giữa. Hắn đột nhiên cảm thấy một cố quen thuộc mà bá đạo tướng lực đột nhiên bùng phát có quang minh chiếu rọi mà đến phảng phất là thần minh chi viêm tan rã hết thể ô hế cùng tà ác là khương thanh nga quang minh tướng lực lý lạc mở to mắt phát hiện hắn lúc này thân ở một đạo tản tạ ngõ hẻm làm ở giữa ngõ hẻm làm cuối cùng là một bức tường màu đen mà lúc này mặt này vách tường cùng phụ cận đoạn tường đều là hiện ra vỡ vụn tư thái phảng phất là bị cái gì cực kỳ lực lượng bá đạo chỗ đánh nát đồng dạng mà khương thanh nga bóng hình xinh đẹp thì là tay cầm trọng kiếm đứng ở đoạn tường bên trên dung nhan băng lãnh Khương Thanh Nga con ngươi nhìn về phía Lý Lạc chỗ, có âm thanh truyền đến, không có sao chứ? Lý Lạc vẫn còn có chút tim đập nhanh, lúc trước cái loại cảm giác này, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông dị loại đủ khả năng mang tới, bọn hắn trước đây gặp những cái kia dị loại cùng lúc trước một màn kia so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đó là cái gì? Thanh âm hắn hơi khô chát chát mà hỏi. Ác Nghiệp Vĩnh Cảnh. Khương Thanh Nga thanh âm lạnh lẽo, có thể lưu lại khó giải quyết như thế Ác Nghiệp Vĩnh Cảnh, xem ra nơi đây tới qua một đầu cực kỳ cường đại thái cấp dị loại. Ác Nghiệp Vĩnh Cảnh, hai cấp dị loại. Lý Lạc ánh mắt chớp lên, Hắn đối này thật là hiểu rõ một chút, duy có cực kỳ cường đại cao đẳng dị loại mới có thể tạo dựng ra loại này cái gọi là ác nghiệm nguyễn cảnh trong bất chi bất giác ăn mòn nhân tâm. Những người khác đâu? Hắn liền vội vàng hỏi. Bất quá hắn thanh âm vừa dứt chính là nhìn thấy đoạn tường những phương hướng khác cũng có được mấy đạo chật vật thân ảnh xông tới, chính là cử bạch, Điền điểm, Tân phủ, Bạch manh manh bốn người. Hiển nhiên bọn hắn lúc trước khả năng cũng là rơi vào đến cái kia cái gọi là ác nghiệm nguyễn cảnh bên trong, chỉ bất quá theo cái kia hắc tường bị Khương Thanh nga phá hủy lại là thoát ly ra. Bốn người lúc này thần sắc cũng là có chút điểm kinh hoàng, tranh thủ thời gian tung người mà đến, cấp tốc tụ hợp lại với nhau. "Đội trưởng, cái này ác nghiệm nguyên cảnh thật là lợi hại, thậm chí ngay cả chúng ta đều trong lúc bất chi bất giác chiêu. Điền Điềm sắc mặt có chút ngưng trọng nói. "Các ngươi không có sao chứ?" Lý Lạc nhìn về phía Tân phủ, Bạch manh manh. Hai người lắc đầu, nói, lúc trước mới vừa tiến vào huyễn cảnh, còn chưa đi đến cùng, lại đột nhiên bị Khương Học tỷ quang minh tướng lực trói chỗ tỉnh lại. Lý Lạc vì bọn họ thở dài một hơi, đây là giải thích bọn hắn còn không có trông thấy trên vách tường quỷ dị khuôn mặt tươi cười, bằng không chỉ sợ không có dễ dàng như vậy liền bị tỉnh lại dù sao lúc trước hắn cũng là bởi vì thể nội song tướng chi lực bùng phát ngược lại thoát ly cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười ảnh hưởng nơi này tựa hồ có chút không thích hợp à cái kia hắc trên tường khuôn mặt tươi cười là dị loại lưu lại Lý Lạc nhìn về phía Khương Thanh Na hỏi Khương Thanh Na nhẹ nhàng gật đầu chợt nàng lên trước một bước đột nhiên có bóng ánh quang minh tướng lực từ nó thể nội bộc phát ra trực tiếp là hóa thành một đạo quang minh dòng lũ từ Lý Lạc bên cạnh ầm vang bồi thân mà qua ầm Cái kia ẩn chứa hùng hồn quang minh tướng lực dòng lũ trực tiếp là đụng vào chính đi tới cự bạch trên thân thể, đem nó đánh cho bay ngược mã suất. Khương Thanh Nga đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho ở đây tất cả mọi người là chấn kinh. Tất cả chớ động. Khương Thanh Nga lạnh lẽo thanh âm vang lên. Thế là tất cả mọi người đứng tại chỗ bất động, sắc mặt hơi trắng bệnh, bọn hắn tin tưởng Khương Thanh Nga sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy, mà dưới mắt nàng sẽ làm như vậy, tất nhiên là có một chút nguyên do. Ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía bị đánh bay cự bạch. Mà lúc này cái sau, chính một mặt khó có thể tin bỏ người lên, đối Khương Thanh Nga nói: Đội trưởng, ngươi đang làm cái gì? Khương Thanh Nga con mắt màu vàng nóng nhìn trầm trầm hắn, chợt nàng tinh tế hai tay kết ấn, chỉ thấy có quang minh tướng lực ngưng tụ thành một vòng ánh sáng, quang hoàn nhanh chóng cuế trường, cuối cùng rơi vào trên mặt đất, hình thành một vòng ánh sáng. Cựu bạch đi vào cái này tươi sáng vòng. Cựu bạch mẩn người, hắn nhìn qua trên mặt đất kia sáng kia vòng, có chút bất đắc dĩ cười cười. Chỉ bất quá hắn nụ cười này lại là làm cho Lý Lạc trong lúc đó dùng mình, bởi vì Cựu bạch khoe miệng, ngay tại càng kéo càng lớn, cuối cùng thậm chí sẽ rách khoe miệng cơ bắp, máu tươi thuận khoe miệng chảy xuôi xuống tới. Nuôi cưng kia, cùng trước đây trên vách tường nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, giống nhau như lúc. Chương 267, ác niệm hạt giống. Khi cựu bạch trên mặt đột nhiên hiện ra như thế kinh dị tiếu dung lúc, trừ khương Thanh Nga bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Sau đó bước chân đạp đạp lui lại, Bạch Manh Manh càng là dọa đến chân bóng khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, trong mắt có không che giấu được vẻ sợ hãi. Lý Lạc đồng dạng là cảm thấy lòng bàn chân có chút bước lên hơi lạnh, nhìn cựu bạch cái bộ dáng này, chỉ sợ lúc trước tại cái kia ác niệm huyên cảnh bên trong cũng là trông thấy trên vách tường bị dị khuôn mặt tươi cười chỉ bất quá hắn là mượn nhờ thanh mục bài trong nháy mắt đó thanh tỉnh kích hoạt song tướng chi lực cái này mới miễn cưỡng chống lại khuôn mặt tươi cười ăn mọn. nhưng hiển nhiên Cựu Bạch không có có thể chống lại cái này khiến phải Lý Lạc phía sau lưng đều có mồ hôi lạnh xuất hiện dù sao phải biết Cựu Bạch cũng không phải cái gì thái điểu hắn là Tam Tinh Viện bên trong đứng hàng đầu đỉnh tiêm học viên mà thực lực khi tiến vào Ám quật trước đó không lâu cũng bước vào đến tướng cấp tuy nói cái này cùng Khương Thanh Nga có trên lệ không nhỏ nhưng cũng tuyệt đối coi là cái kinh nghiệm phong phú cao thủ thế nhưng là dưới mắt ngay cả hắn thực lực như vậy đều trúng chiêu rồi. Cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, đến tột cùng là đẳng cấp gì gì loại lưu lại. T. Cựu Bạch mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, hắn há to mồm, đối tất cả mọi người phát ra tiếng gào rít, sau đó tướng lực bộc phát, trực tiếp liền đối ở gần nhất Lý Lạc đội xông mà đi. Hung hãn cuồng bạo tướng lực, lôi cuốn lấy hung gió, lao thẳng tới Lý Lạc. Lý Lạc thấy thế, không chút do dự con ngón đũm ra, một viên thủy quang đạn từ đầu ngón tay bộc phát, mà hắn thân ảnh thì là cấp tốc trở lui. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng cùng Cựu Bạch mặt bình, cho nên lui lại là nhất lý trí lựa chọn. Thủy quang đạn tại Cựu Bạch trước mặt bộc phát. Chói mắt cường quang làm cho hắn hai mắt nhói nhói đến không ngừng chảy ra nước mắt, nhưng kỳ quái là hắn Phạng Phất không có cảm giác đau đớn dạng, cho dù hai mắt đỏ bừng, vẫn như cũng là duy trì nụ cười quỷ dị, thân ảnh xuyên qua cường quang, trong tay có hỏa tiêm thương thoáng hiện mà xuất, lăng lệ Kình Phong đem Lý Lạc Bao phủ mà tiến. Keng. Bất quá lúc này có một bóng người xinh đẹp cực nhanh mà tới, một thanh quanh quần lấy thanh quang tê kiếm phá không mà đến, Phạng Phất là biến thành thanh quang kiếm ảnh, cùng cái kia hỏa tiêm thương chạm vào nhau. Hai cỗ hùng hồn tướng lực chạm vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng đều là bắn ngược trở ra. Lý Lạc nhìn qua ngăn tại trước mặt điện điểm, điểm, vội vàng nói: đà tạ học tỷ, mà tại điện điểm, điểm ngăn lại Cựu Bạch cái này một cái trước mắt, Khương Thanh Nga thế công cũng là đi tới, chỉ thấy cái kia từng đạo quang minh tướng lực phảng phất là quang tiễn từ trên trời giáng xuống, đem Cựu Bạch chỗ phạm vi đều bao trùm. ầm ầm, Cựu Bạch trên thân thể kinh người tướng lực khuấy động, trong tay hỏa tiêm thương phảng phất là hóa thành hỏa hồng màn sáng, cùng cái kia đầy trời quang tiễn chạm vào nhau. Bất quá hắn kia hỏa hồng màn sáng hiển nhiên ở vào áp chế trạng thái, màn lửa rất nhanh liền trở nên lung lay sắp đổ. Thực lực của hai bên chính lệnh, hiển lộ không thể nghi ngờ mà cái kia cựu bạch như cũng là phát giác được không pháp lực địch, quay người liền muốn thừa cơ chạy trốn. Hiu! Nhưng lại tại lúc này, một vòng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ, mấy tức về sau, liền một mực chói lại cựu bạch thân thể, làm cho hắn rốt cuộc không thể động đậy. Cựu bạch ra sức dây dưa, nhưng thủy trung không cách nào tránh thoát cái kia một vòng ánh sáng chói buộc. Điền Diêm nhìn thấy cựu bạch bị chế phục, cũng là thở dài một hơi. Bạch manh manh, tân phủ đi đến Lý Lạc bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng mà sợ hãi mà hỏi: đội trưởng, đây là có chuyện gì? Lý Lạc đầu tiên là nhìn hai người một mắt, hỏi. Các ngươi không có trông thấy trên vách tường khuôn mặt tươi cười à. Hai người đều là mờ mịt lúc đầu, vừa rồi bọn hắn cũng rơi vào đến cái kia cái gọi là huyễn cảnh bên trong, nhưng có lẽ bọn hắn khoảng cách xa xôi nguyên nhân, còn chưa đi đến vách tường kia trước, huyễn cảnh liền bị Khương Thanh Nga trô đánh vỡ. Vậy các ngươi vận khí không tệ. Khương Thanh Nga đi tới, Tuyệt Mỹ Ngọc Nhan bên trên mang theo một tia ngưng trọng, nói, lúc trước các ngươi tiến vào huyễn cảnh, được xưng là Ác Nghiệm huyễn cảnh, kia là chỉ có thai cấp dị loại mới có thể tạo dựng một loại lĩnh vực. Loại này Ác Nghiệm huyễn cảnh trước kia chúng ta cũng gặp vài, nhưng là Nàng con mắt màu vàng lóe nhìn chằm chằm lúc trước bị nàng phá hủy vách tượng, nói, "Ta cũng là lần thứ nhất gặp phải, chỉ là nương tựa theo một đạo lưu lại khuôn mặt tươi cười vết tích, liền có thể chế tạo ra một đạo ngay cả cựu bạch loại thực lực này, người đều chúng chiêu ác niệm với cảnh." Mạnh như vậy dị loại? Khương Thanh Nga thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nói, "Ta hoài nghi có thể là trời thải cấp dị loại. Loại này cấp bậc dị loại, không nên xuất hiện ở đây mới đúng." Lý Lạc ba người nuốt từng ngụm nước bọt, khuôn mặt chấn kinh, hai cấp phân thiên địa nhị đẳng, mà trời thải cấp dị loại. Đây chẳng phải là tương đương với thiên cương tướng cấp thực lực? Cái này ám quật khu vực bên ngoài, làm sao lại bỏ qua đến một đầu cường đại như thế dị loại? Trước đây không phải có học phủ bên trong đạo sư làm qua si trà sao? Mà lại ở ngoại vi càng sâu khu vực bên trong, còn có tứ tinh viện học viên tạo thành phòng tuyến. Đầu này trời hai cấp dị loại, là thế nào xuất hiện ở đây? Chắc chắn sẽ có cá lở lưới, loại tình huống này trước kia cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Điềm Điềm thở dài một hơi, nói, chỉ có thể nói chúng ta quá xui xẻo. Vậy trong này dị loại, Lý Lạc dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến huyễn một chút. Chỉ sợ đều bị đầu kia trời hai cấp dị loại chôn nuốt. Khương Thanh Nga chân mày cau lại, nói: Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì dạng này nuốt xuống đi, nó sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lý Lạc, Bạch Minh Minh, Tân Phủ ba người nhìn nhau không nói gì. Trước đây bọn hắn gặp những cái kia thực cấp dị loại cùng lần này tao ngộ so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu. Dị loại khủng bố cùng quỷ dị, rốt cục đối bọn hắn triển lộ răng nanh. Bọn hắn nhìn qua trên mặt đất cái kia bị trói trói lại cứu bạch, cái sau trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị còn tại tiếp tục, khoe miệng càng nứt càng mở, cưa bắp xé rách, máu tươi chảy xuôi, nhìn thấy người trong lòng hàn ý mười phần ngay cả thực lực đạt tới địa sát tướng sơ kỳ cựu bạch đều bị làm thành dạng này nếu như là trong bọn họ chiêu chỉ sợ sẽ chỉ thảm hại hơn a lý lạc vô ý thức sờ sờ khoe miệng trong lúc nhất thời đều có chút thật không dám cười cái kia, cựu bạch học trưởng làm sao bây giờ bạch minh minh hỏi Khương thanh nga nói ra hắn tình huống còn tốt ác niệm hạt giống đã bạo phát đi ra đợi chút nữa đem hắn treo ở tịnh hóa tháp trước để tịnh hóa quang hoàn tịnh hóa một hồi hẳn là liền sẽ khôi phục lại so với loại này bạo phát đi ra ác niệm hạt giống càng thêm phiền phức chính là loại kia gần nuốt phải cực sâu ác niệm hạt giống Bởi vì này hội tạo thành một cái cực lớn thai hoang ẩm, ai cũng không biết mình đồng đội có hay không bị ô nhiễm, mà một khi là đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, loại này ác niệm hạt giống đột nhiên bộc phát. Như vậy, đến từ phía sau tên bắn lén, có lẽ sẽ để ngươi ôm hận mà chết. Lý Lạc ba người sắc mặt có chút trắng bệnh, cái này ác niệm hạt giống thật đáng sợ, bởi vì ngươi cũng không biết lúc nào, ngươi cái kia đang giá tín nhiệm đồng đội, đột nhiên liền đối phía sau ngươi đến một kiếm. Khương Học tỷ ngươi không phải có thể cảm ứng được sao? Lúc trước cự Bạch học trưởng liền sớm bị ngươi ngăn lại. Tân phủ thanh âm khàn khàn hỏi: Đó là bởi vì hắn bị ô nhiễm phải không sâu, cho nên ta Cửu phẩm Quang Minh tướng mới có một chút cảm ứng, chỉ khi nào ác niệm hạt giống xâm nhập nội tâm, chỉ sợ ngay cả ta trong lúc nhất thời đều tương đối khó lấy phát giác." Khương Thanh Nga khóa chặt lông mày, nói. Những người khác hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều không che giấu được sợ hãi. Trước đem Cửu Bạch ô nhiễm tịnh hóa rơi đi, Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, sau đó con ngón búng ra, trong tay trọng kiếm lôi cuốn lấy Quang Minh tướng lực treo lên Cửu Bạch quần áo, sau đó trực tiếp từ bầu trời bay lượn mà qua, cắm ở Tịnh Hóa tháp phía trên sau đó Lý Lạc bọn người chính là nhìn thấy nương theo lấy cái kia từ tịnh hóa tháp bên trong từng đạo phát ra tịnh hóa quang hoàn đó qua Cựu Bạch trên mặt nụ cười quỷ dị cũng là đang dần dần biến mất như thế ước chừng mấy phút về sau hắn cái kia có chút quỷ dị ánh mắt cũng là dần dần khôi phục thanh minh hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tình cảnh của mình sau đó cười khổ một tiếng nhìn hắn bộ dáng này hiển nhiên cũng biết được lúc trước đến tuột cũng sẽ ra chuyện gì Cựu Bạch thân thể uốn éo thoát ly trong kiếm sau đó rơi xuống Lý Lạc xin lỗi hắn che miệng nhìn về phía Lý Lạc cười khổ nói mất mùa Lý Lạc không có đáp lời, mà là nhìn về phía Khương Thanh Nga, nhỏ giọng hỏi, "Hắn đây là hoàn toàn thanh tỉnh sao?" Khương Thanh Nga chán hơi điểm. Lý Lạc lúc này mới yên tâm, hắn hướng về phía Cửu Bạch cười cười, sau đó đi ra phía trước, đầu ngón tay có tản ra trị liệu chi lực tướng lực hiện lên, giúp Cửu Bạch đem khệ miệng kéo thương cho khôi phục lại, miễn cho nhìn qua lộ ra quá khiếp người. Hắn chi kỷ, làm cho Cửu Bạch liền muốn lộ ra cảm kích thiếu dung. "Đừng cười." Lý Lạc tranh thủ thời gian nhắc nhở, hắn hiện tại đối thiếu dung đột nhiên có chút quá nhanh nhẹ. Cửu Bạch thiếu dung cứng đờ, sau đó có chút chật vật một chút xíu thú liễm. Cử Bạch, người đây cũng quá ném tiểu đội chúng ta mặt mũi, dù sao cũng là cái địa sát tướng giai thực lực, kết quả người ta tân sinh tiểu đội không có việc gì, người lại xảy ra vấn đề. Điên điên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Cử Bạch lúng túng nói, ta chủ quan, ta cũng không nghĩ tới, tại cái này cấp 2 tỉnh hóa tháp phủ cận vậy mà lại xuất hiện loại này cấp bậc ác niệm huấn cảnh. Nói, hắn ánh mắt ngưng lại mà nói, đội trưởng, chúng ta phiến địa vực này, chỉ sợ xuất hiện một cái đại phiến toái. Sau đó phải làm thế nào? Khương Thanh Na ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, trầm mặc một lát, cuối cùng tay ngọc khẽ vẫy. Trọng kiếm bay vụt mà tẩm tích vào trong tay, đồng thời có quả quyết thanh âm truyền ra. Bỏ dở nhiệm vụ, lập tức trở về tỉnh hóa cứ điểm. Chúng ta cần đem nơi này tình báo truyền cho họ phụ. Chương 268, lựa chọn. Đối với Khương Thanh Nga lựa chọn, lý lạc bọn người ngược lại là cũng không có phản đối, bởi vì Lý Chí đến nói, lúc này lại tiếp tục xâm nhập, một khi thật tao ngộ đấu kia trời thái cấp dị loại, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ xa vào đến nguy cơ rất lớn bên trong. Đến lúc đó, xuất hiện tử thương đều là chuyện rất bình thường. Loại kia cấp độ dị loại đã không phải là bọn hắn loại này đội hình có thể đi giải quyết. Đương nhiên, lúc này lựa chọn rút lui, vậy liền đại biểu bọn hắn từ bỏ tòa kia chủ bị thật lâu cấp 3 tỉnh Hóa Tháp, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn đều đụng phải tổn thất không nhỏ, dù sao cấp 3 tỉnh Hóa Tháp điểm tích lũy cực kỳ phong phú. Nhưng cuối cùng Khương Thanh Nga vẫn là tại học phủ điểm tích lũy cùng tính mệnh an toàn ở giữa, lựa chọn cái sau. Nếu như dưới mắt nơi này chỉ có bọn hắn Hắc Thiên Nga tiểu đội, có lẽ Khương Thanh Nga còn sẽ có một chút mạo hiểm ý nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không phải là, bọn hắn còn mang theo chính nghĩa tiểu đội Mặc dù nói quá ngay thẳng không dễ nghe, nhưng nếu như thật gặp được đầu kia trời thải cấp dị loại, lý lạc bọn hắn chi này chính nghĩa tiểu đội, tuyệt đối sẽ là vương hữu. Mà một đám người làm quyết nghị, chính là không do dự nữa, đợi đến cựu Bạch thoáng khôi phục, liền trực tiếp khởi hành, rời đi tòa này Tịnh Hóa Tháp, bắt đầu hướng Tịnh Hóa Cứ điểm phương hướng cấp tốc chạy về. Chỉ là, khi Khương Thanh Nga, lý lạc bọn hắn lựa chọn bỏ dở nhiệm vụ, chạy về Tịnh Hóa Cứ điểm lúc, ở khu vực này mặt khác địa phương, lại là có đội ngũ làm khác biệt lựa chọn. Một tòa Tịnh Hóa Tháp trước, đây đất vừa buồn Đô Trạch Hồng liên tóc dài có chút lộn xộn, nhưng nàng lại cũng không để ý, tùy ý kéo lên. Sau đó cao mày nhìn thoáng qua bên cạnh tỉnh hóa tháp bên cạnh treo lên một bóng người. Tại đạo nhân ảnh kia gương mặt bên trên còn mang theo nụ cười quỷ dị, khoẹt miệng cơ bắp xé rách, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Kia là Diệp Thu đỉnh tiểu đội một đội viên, trước đây tiến vào ác niệm nguyễn cảnh bên trong, bị lây nhiễm ác niệm hận giống. Lúc trước đúng là hắn đột nhiên phát động công kích, làm cho bọn hắn có chút trở tay không kịp, bất quá cũng may thực lực đối phương không tính quá cao, cho nên bị nàng nhanh chóng chế phục xuống dưới. Hồng Liên học tỷ, tình huống có chút không thích hợp à? Loại kia ác nghiệm với cảnh, tựa hồ qua mạnh một chút. Diệp Thu Đình đi tới, sắc mặt có chút khó coi nói, "Đô Trạch Hồng Liên gật gật đầu, nói, "Tối thiểu nhất đều là hai cấp dị loại, nói không chừng còn đạt tới trời hai cấp." Ánh mắt của nàng cũng lướt qua một vòng ngưng trọng, "Loại này cấp bậc dị loại, làm sao lại xuất hiện tại ám quật ngoại vi khu vực? Vậy chúng ta cần bỏ dở nhiệm vụ sao?" Diệp Thu Đình có một điểm lùi bước chi ý, "Trời hai cấp dị loại, chỉ sợ không phải bọn hắn những người này có thể đối phó." Đô Trạch Hồng Liên trầm mặc mấy tức, nói, "Từ tòa này cấp hai tĩnh hóa tháp tình huống đến xem." Đầu kia dị loại hẳn là đang khắp nơi lưu toán nuốt cái khác dị loại, nói cách khác, lại hướng phía trước một chút cấp 2 Tịnh hóa tháp, có khả năng đều đã bị đầu này dị loại chỗ thanh trừ, mà nếu như chúng ta có thể mạo hiểm một chút, như vậy liền có thể lấy cái giá thấp nhất đem những này cấp 2 Tịnh hóa tháp kích hoạt. Đây là lấy không học phụ điểm tích lũy. Diệp Thu Đình nghe vậy không khỏi giật mình, còn muốn hướng phía trước. Những người khác cũng là ghé mắt nhìn tới. Đô Trạch Hồng Liên trầm giọng nói, muốn thu hoạch được lần này Tịnh hóa nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta liền nhất định phải mạo hiểm một chút, mà lại ta cũng không có đánh mất lý trí, chúng ta có thể thử thăm dò tiến lên. Nếu như phía trước những cái kia Tịnh hóa tháp thật là bị đầu kia dị loại đều thành trừ sạch sẽ, vậy chúng ta lại ra tay kích hoạt Tịnh hóa tháp. Thậm chí, tại suy đoán của ta bên trong, đầu kia dị loại hẳn là đến từ ám quật chỗ sâu, nó lưu hoán đến nơi đây, nếu thật là đánh lấy nuốt cái khác sở hữu dị loại dự định, cái kia thế tất sẽ cung cấp 3 Tịnh hóa tháp phạm vi dị loại xảy ra chiến đấu, mà nơi đó dị loại, đồng dạng có được thay cấp thực lực. Nếu như bọn chúng dốc sức tranh đấu, xuất hiện lượng bại câu thường, kia có phải hay không cũng là cơ hội của chúng ta. Các ngươi ngẫm lại, đây là một bước khủng lồ cỡ nào học phụ điểm tích lũy? Những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là có chút ý động. Bởi vì hiện tại tòa này cấp 2 tỉnh hóa tháp, bọn hắn cơ hồ là thuận lợi đến không có nhận mảy may ngăn cản, nếu như không phải cuối cùng phát hiện cái kia lưu lại quỷ dị khuôn mặt tươi cười dạy vò suất một chút sự tình, vậy bọn hắn có thể nói là chân chính không đánh mà thắng. Nếu như lại hướng phía trước những cái kia cấp 2 tỉnh hóa tháp cũng là tình huống như vậy, kia đối với bọn hắn mà nói, thật là lấy không học phụ điểm tích lũy. Chỉ là như thế hành vi, tất nhiên là có chút mạo hiểm. Dù sao vạn nhất thật sự là xui xẻo gặp được đầu kia thiên thai dị loại bọn hắn sợ rằng sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Diệp Thu Đỉnh có chút chần chừ, mặc dù hắn cũng tâm động cái kia bút khổng lồ học phủ điểm tích lũy, nhưng đầu kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười dị loại, thực tế là khiến người sợ hãi. Đô Trạch Hồng liên thấy thế, tiếp tục nói ra, ngươi không nghĩ thu hoạch được lần này tịnh hóa nhiệm vụ thứ nhất sao? Nếu như chúng ta mạo hiểm thành công, đến lúc đó chúng ta điểm tích lũy sẽ đem Khương Thanh Nga bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Khi đó nàng có lẽ sẽ hối hận lần này không có lợi cho ngươi. Nghe đến lời này, Diệp Thu Đỉnh khuôn mặt có chút run rẩy một chút, trong mắt lướt qua một vòng che lấp chi sắc. Cuối cùng hắn cắn răng, dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy liên thử một chút đi, chỉ là đến lúc đó nếu như tình huống không đúng, ta hy vọng ngay lập tức rút lui. Đô Trạch Hồng liên hai tay vỗ, cười nói, cái này cũng không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng không nghĩ thật cùng đầu kia gì loại gặp phải, chỉ là dự định đi theo nó đằng sau, nó ăn nó gì loại, chúng ta kích hoạt chúng ta tỉnh hóa tháp, theo như nhu cầu mà thôi. Bọn hắn làm quyết định, đợi thêm lấy Diệp Thu đỉnh tên kia đồng đội bị tỉnh hóa tỉnh táo lại, sau đó liền trực tiếp khởi hành. Chỉ bất quá, có chỗ khác biệt chính là, Khương Thanh Nga, Lý Lạc một đoàn người đối hậu phương rút lui tiến đến. Mà bọn hắn lại là tiếp tục đối với chỗ sâu mà đi. Chỉ là tuy nói có to lớn học phụ điểm tích lũy làm dụ hoặc, nhưng một đoàn người tiến lên cũng là cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận, cái này dẫn đến tốc độ của bọn hắn cũng chậm lại rất nhiều. Cho nên hơn nửa ngày sau, bọn hắn mới đến tòa tiếp theo cấp 2 Tịnh Hóa Tháp. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tòa này Tịnh Hóa Tháp Phạm Vi lúc, sau đó liền kinh hỉ vô cùng phát hiện, nơi này quả nhiên như cùng hắn nhóm trước đó suy đoán, Tịnh Hóa Tháp chung quanh dị loại cũng bị rõ ràng phải sạch sẽ. Khi tòa này cấp 2 Tịnh Hóa Tháp lại lần nữa bị bọn hắn vô cùng dễ dàng kích hoạt về sau, Một đoàn người trên mặt Tiếu Dung đều là trở nên cực kỳ nhiệt liệt lên. Loại này bị chơi, để người hết sức thư thái. Lại hướng phía trước, chúng ta liền sẽ tiếp cận đến tòa kia cấp 3 Tịnh hóa tháp. Đô Trạch Hồng Liên trong con ngươi thiêu đốt lên khát vọng, nàng nhìn về phía đám người, nói, muốn hay không đi dò thám? Nếu như đầu kia khuôn mặt tươi cười dị loại cũng đem nơi đó làm nuốt phạp vị, cái kia thế tất sẽ cùng nơi đó cao đẳng dị loại phát sinh chém giết, cái kia có lẽ là một cái cơ hội. Cái kia khuôn mặt tươi cười dị loại nếu là đem nơi đó cũng cho thành trử, chúng ta kích hoạt cấp 3 Tịnh hóa tháp liên rút. Đám người lẫn nhau, đều là tim đập thình thịch lấy không một tòa cấp 3 tỉnh hóa tháp sao? đây thật là làm cho lòng người nửa khó nhịn. có thể đi xem một chút, bất quá thế cục không đúng, nên từ bỏ vẫn là phải từ bỏ. đô Trạch hồng liên một đồng đội trầm ngâm nói. mọi người đều là gật đầu, sau đó chính là không kịp chờ đợi xuất phát, lại là nửa ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại trên một đỉnh núi, ánh mắt ngắm nhìn xa xa một tòa đại sơn, đại sơn bị bao phủ tại nồng đậm sền sệt đến cực hạn trong hắc vụ, để người nhìn một cái liền cảm thấy một loại cảm giác nôn nhạt. mà tại sâu trong núi lớn trên một ngọn núi, hắc vụ phun trào ở giữa. Mơ hồ có thể thấy được một tòa màu trắng ngọn tháp, đó chính là cấp 3 Tịnh Hóa Tháp. Bên trong hết sức yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Đô Trạch Hồng Liên nhìn qua ngọn núi lớn kia, trong mắt hiện đầy kinh hỉ, bởi vì loại tình huống này cùng trước đây những cái kia bị thanh trừ qua cấp 2 Tịnh Hóa Tháp cơ hồ giống nhau như đúc. Như vậy nói cách khác, tòa này cấp 3 Tịnh Hóa Tháp cũng đã bị đầu kia khuôn mặt tươi cười dị loại thanh trừ qua rồi. Đây chẳng phải là cái này cấp 3 Tịnh Hóa Tháp đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Những người khác cũng hết sức kích động, sau đó liền muốn khởi hành, bất quá nhưng vào lúc này Đô Trạch Hồng liên đột nhiên cảm giác được một cỗ bất an, vội vàng quát khẽ lên tiếng: "Chờ một chút." Diệp Thu Đình bọn người đều là nghi ngờ nhìn tới. Đô Trạch Hồng liên tiểu Diễm gương mặt xinh đẹp vào lúc này hiện ra một vòng tái nhợt chi sắc, nàng chỉ chỉ ngọn núi lớn kia trên không, tầm mắt mọi người nhìn lại, sau đó phảng phất ra đầu đều là vào lúc này nổ tung. Bởi vì tại bầu trời kia bên trên, nông đậm hắc vụ tại cuộn cuộn, những này hắc vụ, hình thành một trường to lớn quỷ dị khuôn mặt tươi cười, mà côi mặt thì là đang nhìn chăm chú bọn hắn. Chương 269, cứ điểm truyền thống tháp. Khi Khương Thanh Ngã. Lý Lạc bọn hắn một đường chạy trở về Tịnh Hóa cứ điểm lúc, đã là hai ngày về sau. Nhìn qua tòa kia tại to lớn lồng ánh sáng bao trùm hạ cứ điểm, Lý Lạc bọn người đều là không tự chủ được thở dài một hơi. Hai ngày này đi đường, bọn hắn khả thi khắc căng thẳng tâm thần, sợ không biết nơi nào lại gặp phải nó lưu lại ác nghiệp những cảnh, không duyên cơ sinh ra chắc trở. Tại mảnh này bắt ngát trong khu vực, nơi an toàn nhất, hẳn là liền không ai qua được tòa này cứ điểm, về tới đây, mới có thể chân tĩnh buông lòng một chút. Một đoàn người phong trần mệt mỏi đi vào bên trong cứ điểm, lúc này bên trong cứ điểm tương đối trống trải, học viên không nhiều chắc hẳn đều là bên ngoài chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ. khi tiến vào cứ điểm về sau, bọn hắn cũng không có dừng lại, mà là thẳng đến cứ điểm trung ương truyền tống tháp vị trí. chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới có thể đem có quan hệ đầu kia trời thái cấp dị loại tình báo đưa về đến học phủ, mà học phủ thu được tình báo về sau, mới có thể làm ra hứng đối. nếu như đầu kia thiên thai dị loại chỉ là khắp nơi nuốt cái khác dị loại cái kia còn tốt, coi như sợ nó một khi khôi phục thực lực đến trình độ nào đó về sau, liền sẽ đi tới cứ điểm chỗ. dù sao đối với dị loại để nói, nhân tộc hoạt bát huyết nhục cùng cái kia phong phú thất tình nhục rụng. Đối bọn chúng đồng dạng là tràn đầy lực hấp dẫn, bởi vì kia là ác nghiệp nguồn suối. Mà nếu quả thật bị một đầu đại thiên thai cấp dị loại cho để mắt tới, như vậy đối với ở vào cái này cứ điểm tất cả mọi người đến nói, đều là một cái xấu nhất tin tức. Thậm chí cuối cùng sẽ diễn biến xuất thảm thiết nhất kết cục. Toàn bộ cứ điểm học viên đều sẽ bị tàn sát. Đây là đủ để chấn động học phủ đại sự. Vừa nghĩ tới kết quả kia, mọi người tại đây bao quát gương thanh Nga, đều là thần sắc trở nên cực kỳ trầm ngưng cùng nghiêm nghị. Bởi vì bọn hắn cũng tại cái này cứ điểm, thật đến một bước kia, cũng rất khó chỉ lo thân mình. Thanh Nga tỷ. Mà khi một đoàn người đang trầm mặc ở giữa đi đường lúc, đột nhiên có ngạc nhiên thanh âm từ một bên truyền đến, Khương Thanh Nga bước chân dừng lại, Lý Lạc ánh mắt cũng là thuận thanh âm ném đi. Sau đó liền gặp được có hai chi đội ngũ tại phía trước, trong đó có một bóng người xinh đẹp có chút quen thuộc, kia là Ti Thu Dĩnh. Không nghĩ tới nàng cũng là tại tòa này cứ điểm, trước đây ngược lại là chưa từng gặp qua. Tại Ti Thu Dĩnh bên cạnh, còn có Y Lạp Sa cùng Thiên Liên Diệp, hai người nhìn đến Lý Lạc, cũng lộ ra nhiệt tình tiểu dung. Ti Thu Dĩnh chạy chậm tới, có chút nghi ngờ hỏi, "Thanh Nga tỷ, lúc này Các ngươi không phải hẳn là tại chuẩn bị đi mở tích cấp 3 tịnh hóa pháp sao? Tại sao lại trở về? Khương Thanh Nga nhìn nàng cùng phía sau đội viên một mắt, nói, các ngươi đây là dự định ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Ti Thu Dĩnh nu thuận gật đầu. Khương Thanh Nga có chút trầm ngâm, nói, nhiệm vụ bên trong dừng đi, trước chia ra cứ điểm. Ti Thu Dĩnh huynh muội cùng nàng quan hệ còn có thể, mà lại Kim Tức phủ cùng Lạc Lam phủ tốt xấu xem như lập trường giống nhau, tuy nói ở trong đó càng nhiều hơn chính là đại phủ ở giữa lợi ích đánh cờ, nhưng có thể nhắc nhở một chút thời điểm, Khương Thanh Nga cũng sẽ không hoàn toàn thờ ơ lại nhạt. Tỳ Thu Dĩnh lập tức một mặt kinh ngạc, phía sau nàng những đội viên kia cùng mặt khác một chi cùng bọn hắn hợp tác Tam Tinh Viện Tiểu đội cũng là mặt mũi tràn đầy mở miệng. Bất quá Khương Thanh Nga tại Tam Tinh Viện bên trong uy vọng không thấp, cho nên chi kia Tam Tinh Viện Tiểu đội đang nghe như thế không hợp thói thường về sau cũng không có lên tiếng chế réo, mà là nghi ngờ hỏi Khương Đồng Học là chuyện gì phát sinh sao? Điền Điếm nuốt nuốt mi tâm, nói chúng ta ở ngoại vi khu vực gặp phải một đầu du đản cao đẳng dị loại, ngay tại khắp nơi nuốt cái khác dị loại, thực lực nhìn ra là trời thái cớp, thậm chí có thể là đại thiên thái cớp. Dựa theo phỏng đoán. Hẳn là từ ám quật chỗ sâu chạy đến, nàng rơi xuống. Chi Tiêu Tam Tinh Viện Tiểu đội cùng ti Thu Dĩnh, Y Lạp Sa bọn người trên mặt lập tức có vẻ kinh hại muốn chết nổi lên. Thất Thanh nói, Đại Thiên thai cấp dị loại. Chi Tiêu Tam Tinh Viện Tiểu đội trưởng có phá lệ lao thành tướng mạo, tuổi không lớn lắm, một mặt dâu quai nón, hắn nuốt từng ngụm nước bọn cười khăng nói, các ngươi thật không có nói đùa sao? Cựu Bạch tức giận, không phải chúng ta bây giờ thật xa chạy về tới là nhàn sao? Y Lạp Sa chần chờ một chút, nói, đầu kia Đại Thiên Thay cấp dị loại nếu như là ở ngoại vi, không nhất định sẽ đến cứ điểm nơi này đi vạn nhất đâu lý lạc bất đắc dĩ cười cười yề lạp xa không nói gì loại kia cấp bậc gì loại lấy bọn hắn đội hình một khi gặp phải chỉ sợ liền chạy trốn năng lực đều không có trực tiếp chính là đoàn diện hạ tràng cái này thật đúng là không dám đi cược đầu kia gì loại trắng trợn nuốt cái khác gì loại hẳn là tại khôi phục tự thân lực lượng chờ khôi phục lại không sai biệt lắm thời điểm nó tỷ lệ lớn là sẽ hướng cứ điểm phương hướng mà đến lúc này ra ngoài vạn nhất đến lúc thực cảm cái kia đại giới các ngươi khả năng tiếp nhận không được thương thanh nga lại lần nữa nói một tiếng sau đó liền không nói thêm lời tiếp tục đối với cứ điểm trung ương vị trí bước nhanh mà đi lý lạc bọn người đều là đuổi theo lưu lại ti thu dĩnh bọn người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải này làm sao xử lý thiên diệp có chút bất đắc dĩ hỏi nguyên bản bọn hắn lần này đã kế hoạch xong đẩy tới lộ tuyến đang định làm một vụ lớn kết quả đột nhiên thu được một cái khủng bố như vậy tin tức y lì lạp xa sờ sờ cái cảm nói học phủ điểm tích lũy mặc dù trọng yếu nhưng ta cảm giác vẫn là không sánh bằng mạng nhỏ a cùng bọn hắn hợp tác chi tiêu tam tinh viện tiểu đội dâu quay nón đội trưởng cũng là thở dài một hơi nói Nếu như là những người khác nói cho ta tin tức này, ta khả năng còn không quá tin tưởng, nhưng Khương Thanh Nga, thật đúng là không thể không tin. Dù sao tốt xấu cũng coi là 3 năm đồng học, cho dù bình thường cùng Khương Thanh Nga cũng không có gì cơ hội giao lưu, nhưng đối với cái sau cái kia lẫm ngạo tính cách, bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Khương Thanh Nga là khinh thường tại cùng bọn hắn chơi cái gì tiểu thủ đoạn. Trước lưu lại nhìn xem tình huống đi. Cuối cùng, dâu quai nón đội trưởng hạ quyết định, những người khác cũng liền gật gật đầu. Y Ilya lạp xa nhìn qua Khương Thanh Nga, lý lạc bóng lưng của bọn hắn, sờ sờ cái cằm. Đột nhiên nói ra, Lý Lạc tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Thiên Diệp ánh mắt cũng là ngưng lại, nói, "Ta cũng cảm thấy, trước kia Lý Lạc mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng tướng lực đẳng cấp vẫn là muốn hơi yếu một chút, hắn mạnh là bởi vì song tướng nguyên nhân, nhưng lúc này đây gặp mặt, hắn cho ta cảm giác cùng trông thấy tần trục lực lúc đồng dạng." Xem ra lần này hắn quật, để hắn tăng lên rất lớn à, gia hỏa này, làm sao cảm giác thật có có thể trở thành tân sinh đệ nhất nhân, Ý Lạp sa cảm thán một tiếng. Một bên Ti Thu dính hàm răng khẽ cắn môi, nỗi lòng phức tạp, "Cái này Lý Lạc, ngắn ngủi bất quá nửa tháng mà thôi." vậy mà lại có như thế lớn tăng lên a tần trục lực mạnh nàng là được chứng kiến ngày đó cái trước lấy một địch hai đem bọn hắn trong tiểu đội mạnh nhất y lạp sa thiên diệp nghiền ép đánh tan quả thực mạnh đến mức làm người ta kinh ngạc cho nên cho dù lý lạc tiểu đội thu hoạch được tần sinh bài vị chiến thứ nhất nhưng ở rất nhiều tần sinh trong lòng nếu như muốn nói mạnh nhất tần sinh cái kia tỷ lệ lớn là thuộc về tần trục lục lý lạc bọn hắn có thể thu hoạch được bài vị chiến thứ nhất đây chẳng qua là không có gặp phải tần trục lục mà thôi nhưng bây giờ lý lạc chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ so tần trục lực yếu mà lại dựa theo hắn loại này tốc độ tăng lên, hắn chỉ sợ thật đúng là có có thể trở thành tân sinh chân chính đệ nhất nhân. Ngày đó gương Thanh Nga nói tới câu nói kia, tựa hồ khoảng cách thực hiện đã không xa. Cứ điểm trung ương vị trí, là một tòa cao lớn lạ thường cái tháp, đây cũng là cứ điểm đầu núi chỗ, bao phủ cứ điểm tòa kia lồng ánh sáng bảo vệ, chính là bởi vậy mà phát ra. Đi vào trong tháp đá, ngược lại là có chút trống trải, trong thạch tháp ở giữa, là một tòa màu vàng sẫm cổ lao dễ cây, dãy cây dãy cây kéo dài, liên tiếp lấy thạch tháp. Dãy cây chỗ mặt đất, còn có phức tạp quang văn tạo thành trận đồ. Đây chính là một cái truyền tống trận, cách mỗi mấy ngày, học phủ liền sẽ đem rất nhiều tài nguyên từ nơi này truyền tống tới. Trong tháp đá còn có một số học phủ phổ thông đạo sư, nhưng bọn hắn thực lực phổ thông, chỉ là phụ trách giữ gìn trật tự. Khương Thanh Nga, lý lạc một đoàn người đầu tiên là tìm tới một đạo sư, đem bọn hắn đạt được tình báo nói cho đối phương biết. Cái gì? Đại thiên thai dị loại? Đạo sư kia nghe tới tình báo này, sắc mặt nháy mắt kỳ biến, kinh khiếu thanh âm tại trong tháp quanh quần, đem mặt khác đạo sư cũng cả kinh sốm lại tới. Kinh hoàng bầu không khí tại trong tháp tràn ngập. Dù sao bọn hắn những đạo sư này cũng không tính nhân viên chiến đấu, chỉ là bình thường phân phát, hồi đoái tài nguyên mà thôi. Các vị đạo sư, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm. Lý Lạc thấy thế, trầm giọng nói ra, chúng ta cần lập tức đem tình báo đưa về học phủ, sau đó để học phủ phái tới chi viện. Mặt khác, nếu như có thể, ta hy vọng cũng phát ra cảnh báo, để cái khác ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đội ngũ, bắt đầu chạy về cứ điểm. Vừa đến một mình bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai chính là vạn nhất cái kia đại thiên tai dị loại thật sự là đánh tới, chúng ta hợp lực cũng coi là nhiều một phần lực lượng. Nghe tới Lý Lạc đề nghị. Những đạo sư này đều là liên tục gật đầu. Khương Thanh Nga lại là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: Truyền tống tháp lần tiếp theo khởi động là lúc nào? Nơi này truyền tống trận cũng không phải là thời khắc đều có thể mở ra, mà là có thời gian hạn chế, bình thường là 7 ngày mở ra lần thứ nhất. Về sau liền muốn tích xúc năng lượng. Mấy vị đạo sư nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trợn sắc mặt dần dần trở nên phải có chút khó nhìn lên. Bọn hắn chỉ chỉ trong tháp một chỗ chất đống đống lớn tài nguyên, thanh âm cũng biến thành khô khốc. Ngay tại một canh giờ trước, truyền tống tháp vừa mới hoàn thành chuyển vận. Chương hai tranh luận. Khi mấy vị này đạo sư thanh âm rơi xuống lúc, Khương Thanh Nga, Lý Lạc mấy người cũng là đột nhiên trầm mặt xuống, bọn hắn nhìn qua những cái kia chất đống chiến lược tài nguyên, trong lúc nhất thời thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Một canh giờ trước vừa mới hoàn thành chuyển vận. Nói cách khác, lần tiếp theo truyền tống tháp mở ra, cần đợi thêm 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian sẽ phát sinh cái gì? Nếu như cái kia đại thiên thai dị loại thật là đánh tới, vậy bọn hắn làm sao ngăn cản? Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là có một nguồn khí ngưng tụ, suýt nữa trách mắng âm thanh đến, cái này một canh giờ, cũng quá muốn mạng người đi.